chương bốn trăm chín mươi sáu lam nguyệt hủy diệt tuyết tâm nam lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh y bờ sông người kia người kia là ai kim kỳ kỳ chủ kim không liền sắc mặt cũng gần như t r ắ n g bệnh nhiều như vậy ngũ kỳ tinh nhuệ đệ tử làm sao lại như vậy dễ dàng liền toàn bộ chết ở trên tay người này thanh y bờ sông đến đây thăm viếng lam n g u y ệ t tông giang hồ môn phái không khỏi là rời đi c ấ ớ bộ nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia thậm nhất đau ngầm đầu nhìn về phía đại phật đỉnh thiên nguyệt lam lâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng bên hông một vòng một chi than chỉ thấy dương cung lắp tên trong hư không dường như có một tấm vô hình cung nọ bị chậm rãi mở ra tiếp lấy thanh sắc mũi tên nhỏ như thiểm điện bay vụt ra ngoài tuyết tâm nam trong nội tâm dâng lên một cỗ trước n à y chưa có báo động thật là đáng sợ mũi tên hắn k h ẽ quát một tiếng hai tay khé động đã thấy cái kia thanh sắc mũi tên vượt qua hắn thẳng vào thiên nguyệt lam lâu tầng cao nhất nơi đó chính là lam nguyệt thánh chủ chỗ cư trú tuyết tâm nam v ặ n lâu mày lam nguyệt thánh chủ sẽ bị một mũi tên giết chết sao chỗ cao lam nguyệt thánh chủ đang lúc bế quan đột phá vô tướng phá nguyên khí tầng cuối cùng ở bên cạnh hắn ngoại trừ một cái tại hắn toàn lực phía á dưới nguyên bản vô hình vô tướng vô tướng phá nguyên khí vậy mà hiện lộ ra một đầu dữ tợn ác thú hư ảnh đây là nguyệt nha thú là vô tướng phá nguyên khí hiển hóa nguyệt nha thú cầm thét một đôi dạ thú hai con người gắt gao nhìn chằm t h ằ m đối diện phương hướng đi theo chỉ nghe trợn một tiếng gào thét thanh sắc mũi tên phá vỡ cửa phòng hắc ma la cùng luyện không đường toàn bộ đều ăn cả kinh tại sao có thể có người tập kích lam nguyệt thánh chủ bọn hắn đều không phản ứng lại mũi tên kia đã hoành không mà tới xuyên qua nguyệt nhà thú Phúc. mũi tên xuyên qua lam nguyệt thánh chủ lồng ngực lam nguyệt thánh chủ khó có thể tin sắp chết đến nơi hắn cuối cùng nhớ tới đây là một môn vo c ô n gì g thương tâm tiểu tiễn hắn tới lam nguyệt thánh chủ chỉ tới kịp nói ra một câu nói kia sau đó liền không còn k h í tức một màn này rơi vào tả hữu hộ pháp trong mắt đều là thần sắc kinh hãi nhưng thấy cái kia thanh sắc mũi tên nhỏ xuyên qua lam nguyệt thánh chủ trái tim vợn q u a n một vòng chợt phá vỡ pháo lúc lại độ bay lượn đến thanh y bờ sông trong tay thẩm nhất đào t u y ế t tâm nam xông vào trong phòng nhìn xem chết đi lam nguyệt thánh chủ thân xác hắn hoảng hốt sau đó vọt tới lam nguyệt thánh chủ bên cạnh từ trong hắn dưới trướng bổ đoàn lấy ra l o n g mạch lúc này thẩm nhất đao đã đến tiên nguyệt lam lâu cửa ra vào ngũ kỷ kỳ chủ cùng tả hữu hộ pháp cùng với tuyết tâm nam trong lòng run sợ nhìn chằm chằm người trước mắt thẩm nhất đao người dám động thủ ta liền hủy đi l o n g mạch tuyết tâm nam hô lớn rõ ràng giờ này k h ắ c này là tại lam nguyệt tông tổng đà hội tụ lam nguyệt tông sở hữu võ giả tinh n u y ệ n nhưng tuyết tâm nam đáy lòng không có một chút xíu cảm giác an toàn người trước mắt này thật là đáng sợ so với truy lan n g u y ệ t thánh chủ chỉ kém một bước liền có thể đột phá thượng tam phẩm thiên nhân kết quả lại không hề có lực hoàn thủ bị giết chết thấm nhất đ a o liếc mắt nhìn long mạch bừng tỉnh vì sao nhi tử sẽ chủ động tới tìm hắn cái này làm cha thì ra long mạch rơi vào lan n g u y ệ t tông trong tay hắn bước ra một bước sau một khắc tuyết tâm nam cũng đã bay ra ngoài trọng trọng ngã tại trên tường xương cốt đứt gãy ngũ tạng phá toái long mạch trở lại trong tay thấm nhất đ a o trong n ấ y mắt thanh s ắ c mũi tên nhỏ lại độ bay ra tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ tư tả hữu hộ pháp cùng với ngũ kỳ kỳ chủ trên thân xuyên qua đến lúc này lan nguyễn tông cao tầng toàn quân bị diện thẩm nhất đao cất k ỹ long mạch đang muốn một lần nữa đưa vào l à n g vân h à g đá đột nhiên dừng bước chỉ thấy tuyết tâm nam bên cạnh thi thể chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái lao phụ lao phụ tóc hai bù xù hình như quỷ mị hai con ngươi âm lệ gắt gao chừng thẩm nhất đao cái kia khắc cốt sát ý rõ ràng cho dù là người bình thường đều có thể cảm nhận được thẩm nhất đao quan sát một cái tuyết tâm nam sau đó thản nhiên nói con của ngươi ta giết ngươi lao phụ đông nhiên phát ra một tiếng gào thét thang thiết loạn phát bay múa tung người nào về phía thẩm nhất đao nàng hai tay móng tay kỳ quỷ vô cùng hiện ra yếu ớt ốc quang sắc bén ngay cả hư không đều bị cắt đứt. không những như thế t r à o ảnh hành không thời điểm trên bầu trời càng là có một đầu cùng nguyệt nha thú loại tựa như mánh thú hư ảnh hiện lên đây là lãnh n h ậ t thú thấm nhất đao biến chỉ thành kiếm kiếm khí phun r a n u ố t vào trong trước mắt xuyên qua lão phụ b ụ n g dưới t r à o ảnh tiêu tan lão phụ rơi xuống trên mặt đất nàng ra sức leo đến tuyết tâm nam bên cạnh cuối cùng t ắ t thở thấm nhất đao quay người rời đi tiên nguyệt lam lâu tiến vào l a n g vân hang đá lấy hắn bây giờ thực lực cái này l a n g vân hang đá với hắn mà nói không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào không có đi thời gian quá dài hắn liền đến hang đá chỗ sâu nhất đem long mạch một lần nữa thả lại khô lâu kia trên th không khí càng nóng bỏng h ỏ a kỳ lân chẳng biết lúc nào đã đi tới sau l ư n g thẩm nhất đao bốn mắt n h ì nhau n sau l ư n g thẩm nhất đao hiện ra một đầu á c thú biêu hư ảnh hổ khiếu như sấm phun trào h ỏ a kỳ lân cũng là gào thét một tiếng sau đó vậy mà ngoan ngoan né tránh đến một bên t h ẩ m nhất đao liếc nó một cái tứ lại thủy thú liền còn lại ngươi một cái còn sống tốt nhất lưu thuận một điểm hắn nói xong h ỏ a kỳ lân nước nở nằm sấp dưới đất t h ẩ m nhất đao vòng qua nó xuyên qua trọng trọng điệp điệp lang vân hang đá cuối cùng đến một chỗ không gian trên vách tường khắc ấ n một thức võ công chiêu thức cực kỳ ghê gớm chính là cái kia võ vô địch thập phương vô địch phòng thủ chiêu bất luận cái gì võ đạo thánh giả cảnh trở xuống võ giả nhìn thấy cái này một bức chiêu thức đều sẽ có trợ giúp thật lớn nhưng đối với thẩm nhất đao mà nói tác dụng rõ ràng không lớn hắn rời đi lăng vân hắn g đá bên ngoài quân minh đã bắt đầu bắt giữ l a n n g u y ệ t tông đệ tử thẩm nhất đao bay lượn mà đi rất nhanh liền trở lại lạc dương đến lạc dương sau cẩm y hề vệ đem l a n n g u y ệ t tông tư liệu đệ trình đi lên đồng thời còn có một chút liên quan tới trên giang hồ tình báo hắn trước tiên đem l a n nguyện tông tư liệu tỉ mỉ nhìn kỹ một lần thì ra lão phụ kia đích thật là tuyết tâm nam mẫu thân đến nỗi tuyết tâm nam phụ thân chính là lam n g u y ệ t tông chủ chỉ có điều tuyết tâm nam cùng lão phụ muốn làm cũng không phải là trợ giúp lam n g u y ệ t thánh chủ thực hiện thiên hạ bá nghiệp mà là giết chết lam n g u y ệ t thánh chủ thì ra trước kia lam n g u y ệ t thánh chủ cùng lão phụ chỗ lộ ra chính là đại mạc hai đại gia tộc hai nhà tiên tổ chính là một đôi thân huynh đệ đều là võ học kỳ tài hai người riêng phần mình sáng tạo ra một môn kỳ công theo thứ tự là vô tướng phá nguyên khí cùng bảy nịch lệnh t i ê n kiếp cái này hai môn võ công hoàn toàn trái ngược thủy hóa bất dung cũng bởi vậy huynh đệ hai người trở mặt thành thủ. Đến truyền thừa hai môn tuyển học gia tộc đời đời thù hận khó tiêu thàng đến xuất thân nhà họ lộ lao phụ thích lam nguyệt thánh chủ còn vì hắn trộm được bảy nịch lạnh thiên kiếp võ công bí bản mù quáng tình yêu phía d ư ớ i lao phụ vì buộc lại lam nguyệt thánh chủ tâm định cho lam nguyệt thánh chủ sinh hạ một đứa bé đáng tiếc nàng không ngờ tới là lam nguyệt thánh chủ biết được lao phụ mang thai sau chẳng những không có cao hứng ngược lại bỏ qua l a o phụ cao chạy xa bay chỉ vì lam nguyệt thánh chủ cho rằng hải tử sẽ liên lụy hắn bá nghiệp lão phụ bởi vậy trở mặt thành thụ thế muốn đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên đồng thời để cho hải tử tự tay hủy di tuyết tâm nam cũng không biết mẹ của hắn vẫn là lao phụ cho tới nay hắn đều cho là lao phụ là sư phụ của hắn chương bốn trăm chín đúc lại bại vong chi kiếm thật đúng là c ầ u hết bốn la m n g u y ệ t thánh chủ cùng l ộ như yên tuyết tâm nam ân oán giữa r ồ i d á m nhìn thẩm nhất đao quả thực có chút n h ư đầu hắn cũng không lý giải la m n g u y ệ t thánh chủ ý nghĩ có dạng này một cái liếm chính mình nữ nhân giữ ở bên người đối với bá nghiệp không phải một cọc trợ lực sao hà tất bởi vì một hải tử liền muốn bỏ qua đối phương đến mức biến thành thâm cựu đại hận như thế trừ ra la nguyện tông tình báo còn lại tình báo thì cũng là liên quan tới một người kiếm thánh long nhi cái tên này để cho thẩm nhất đao nghĩ đến ban đầu ở ma đà lan n h ư ợ c tự gặp phải cái k i a hắc kiếm khách cùng thiếu niên hắc kiếm khách một đời si mê với kiếm cuối cùng khiêu chiến chính mình bỏ mình đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được con của hắn bây giờ cũng đã đi lên con đường của hắn trở thành danh c h ấ n giang hồ kiếm thánh dựa theo long nhi tính cách đợi đến hắn cảm thấy chính mình kiếm đạo đại thành thời điểm hẳn là liền sẽ chạy đến cùng mình quyết chiến lấy long nhi vo đạo thiên phú thu về triều đình đối với triều đình lại là một sự giúp đỡ lớn thả xuống tình báo thầm nhất đao tự hỏi phải chăng nên để cho người ta đi xem một chút long nhi đến tột cùng đã tới kiếm đạo cảnh giới cỡ、nào. lệnh tại lúc này cất giữ tại trong tính thất thần binh cũng bắt đầu chấn động vụ vụ lại lẫn nhau căm thủ tuyệt thế hảo kiếm phóng ra lệnh leo hát mang hỏa lân kiếm hồng quang yêu dị kinh tịch đao hoàng kim đao khí c h ẳ n ngập tham lang kiếm ngân huy phu trào thiên nhận đao sát ý chất tuyệt thẩm nhất đao nhữ mày những thứ này thần binh tại sao đột nhiên dị động thần binh có linh đi qua một mực dự vững bình tĩnh bây giờ đột nhiên phát sinh biến hóa như thế đại biểu cho thần binh linh tính chịu đến ô nhiễm thẩm nhất đao khe quát một tiếng chân nguyên lan tràn ra bên trong tự phủ nguyên thần g ư ơ n g mắt bắn ra hai đạo kim mang săn trói đi theo h có một đạo manh liệt tà dị kiếm ý đang tại khuấy động thẳng lên trời cao khuấy động phong v â n lại là một thanh thần binh hoặc có lẽ là ma binh thẩm nhất đao thoáng qua liền đã biến mất ở trong mặt thất tại thẩm nhất đao cất giữ thần binh dị động thời điểm vô danh chỗ trung hoa trong các binh khi âm vang vang dội vô danh kiếm phòng ở trong anh hùng kiếm cùng còn lại bảo kiếm đều là tràn ngập định ý tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết liều mạng cái này quỷ quyệt tình huống lập tức gây nên vô danh chú ý hắn nghĩ tới trước đây tuyệt thế hảo kiếm khi xuất hiện trên đời trắng cảnh nhưng cho dù khi đó những thứ này kiếm cũng chỉ là có chút di động cũng không như bây giờ như vậy lẫn nhau c a m thủ thậm chí còn có g â y anh hùng kiếm ý nghĩ sư phụ kiếm thần khẩn trương nhìn xem vô danh hắn chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như vậy ngươi đi một chuyến b á i kiếm sơn trang lần này vẫn là nơi đó xuất hiện vấn đề kiếm thần gật gật đầu hắn mang theo anh hùng kiếm thẳng đến b á i kiếm sơn trang mà đi đến nỗi vô danh nhưng là phóng xuất r a kiếm ý của mình trong trước mắt liền đem kiếm trong phòng tất cả bảo kiếm linh tính đều áp chế xuống để cho hắn không còn dám chút nào di động tứ xuyên quần sơn chỗ sâu một tòa ít hai lui tới sơn cốc tên là vạn tiếp cốc ở đây cây d leo leo người, người cầm đầu chính là một cái lao tăng lao tăng dâu tóc bà phơ nhất là cái kia thuần trắng sợi dâu rủ xuống tới địa bên trên đủ để chứng minh hắn sống qua thuế nguyệt chi lâu đời đột nhiên tất cả tăng nhân trong tay mó càng gõ càng nhanh đến cuối cùng lại trực tiếp đứt đoạn không những như thế cái kêu ba trượng tượng phật đá trên thân không biết bao nhiêu năm tháng dây leo cũng nhất nhất đứt đoạn rơi xuống tăng chúng nhìn xem một màn này thần sắc kinh hãi cái này đây có phải hay không đại biểu cho đại kiếp sắp đến cầm đầu lao tăng không khỏi mở mắt ra hắn kêu lên bốn đạo thần tăng tuyệt thế hảo kiếm kinh t ị cao h đ thiên tội cùng tồn tại tại thế đệ t ứ t r u i hung khí cũng sẽ sinh ra nhất định phải ngăn cản nó sinh ra và không thiên hạ nhất định đem đại đoạn là bốn đạo thần tăng đáp ứng đứng dậy rời đi vạn tiếp cốc dưới chân bọn hắn nhẹ nhàng bước ra một bước chính là hơn hai mươi t r ư ợ n g bên ngoài đủ thấy võ nghệ cao thâm sau khi bốn đạo thần tăng bước nhanh rời đi lao tăng thân nhẹ phật môn kể từ trước đây lạc dương một trận c h i ế n sau liền suy bại xuống bây giờ cái này một cọc thai họa cùng phật môn cũng là có không nhỏ căn nguyên chỉ mong chớ có làm lớn lên bằng không lạc dương vị kia nhất định không tha cho phật môn hắn nhưng lại không biết thẩm nhất đao sớm đã thẳng đến bãi kiếm sơn trang mà đi bãi kiếm sơn trang kể từ trước đây chế tạo ra tuyệt thế hảo kiếm sau thanh danh hiển hách nhất thời nhưng cái này danh tiếng cũng không đến từ tự thân võ công mà là chế tạo tay nghề rất nhiều người giang hồ muốn ủy thác bái kiếm sơn trang thay mình chế tạo một thanh binh khí tiệt tay nạo thiên vốn cũng không phải là cái gì có gia t ầ m lớn đại nghị lực người tại mất đi tuyệt thế hảo kiếm lại biết được sư phụ chính là cựu nhân giết cha sau liền yên tâm làm một cái bái kiếm sơn trang trang chủ lấy vợ sinh con sinh hạ một đứa con tên là ngã bái nạo thiên sau khi chết nạo bái liền trở thành bái kiếm sơn trang c h i chủ hắn chưa từng thấy qua tuyệt thế hảo kiếm khi xuất hiện trên đời cái kêu hội tụ võ đạo cao thủ cũng chưa từng gặp qua mấy chục năm trước hỗn loạn thiên hạ đến t u ộ cùng là đáng sợ đến m ừ n nào hắn kế nhiệm vì trang chủ chỉ muốn để cho bái ki t h điện tịch tu thân phụ n ghi t chép kiếm trước đây hoa kỳ lân loạn thế b á i kiếm sơn trang tiên tổ ngạo ngày nhận được một khối hàn thiết định dùng một khối này thiên nhiên hàn thiết chế tạo một thanh kinh thế chi kiếm tiêu diệt trí nhiệt hoa kỳ lân chuỗi kiếm này chính là bại vong chi kiếm nhưng ở bại vong chi kiếm sắp đúc thành thời điểm chín đại chú kiếm sư tuần tự vất diệt ngạo ngày cùng sống sót một cái chú kiếm sư đều ý thức được đây là bị bại vong chi kiếm hung bại dết vong chi khí hình khắc mà chết thế là ngạo ngày cùng sống sót tên này chú kiếm sư bỏ qua bại vong chi kiếm đem phong cấm sau đó dùng lưu lại thiên nhiên hàn thiết chế tạo mặt khác một thanh tuyệt thế hảo kiếm cũng chính là bây giờ rơi vào thẩm nhất đao trong tay tuyệt thế hảo kiếm ngạo b á i mừng rỡ không thôi bại vong chi kiếm hung bại z vong chi khí bá đạo vô biên chính thích ợ p hắn ngạo bãi tìm kiếm toàn bộ trang cuối cùng tại kiếm chủng cấm điệ những thứ này bỏ hoang tuyệt thế hảo kiếm hình thức ban đầu ở giữa có một khối đất trống những thứ này tuyệt thế hảo kiếm hình thức ban đầu cũng không dám hội tụ chi địa chính là bởi vì có hung bại d i ế t vong chi khí tràn ngập nạo bái cơ hồ xác nhận bại vong chi kiếm ngay ở chỗ này h á n hưng phân phái người bắt đầu khai quật nhưng cử động lần này lại gặp đến thuốc phụ nạo chín vừa phản đối thì ra xưa nay không phải là không có bái kiếm sơn trang trang chủ muốn một lần nữa chế tạo bại vong chi kiếm thế nhưng là mỗi một lần chế tạo bại vong chiếm bái kiếm sơn trang chú kiếm sư đều biết vẫn lạc một nhóm lớn đồng thời cũng vì bái kiếm sơn trang mang đến thá chính là bởi vì lần lượt thất bại lần lượt tử vong lúc này mới khiến cho bái kiếm sơn trang triệt để bỏ qua bại vong chi kiếm bây giờ ngạo bái muốn một lần nữa đem bại vong chi kiếm khai quật ra chẳng phải là muốn cho bái kiếm sơn trang mang đến thái họa đối mặt ngạo chín vừa phản đối ngạo bái mắt lộ ra h u n g quang để cho ngạo chín vừa cũng vì đó sợ hãi không khỏi lui về sau một bước bại vong chi kiếm nhất định muốn một lần nữa chế tạo bằng không bái kiếm sơn trang mãi mãi cũng chỉ là cho người ta đúc kiếm sơn trang vĩnh viên không cách nào thành tựu giang hồ bá nghiệp vì cái gì nhất định muốn thành tựu giang hồ bái bằng vào chúng ta chế tạo binh khí tích lũy được nhân mạch quan hệ trên giang hồ không có ai sẽ tùy tiện cựu thị t a nhóm dạng này đã đủ để cho bái kiếm sơn trang đệ tử thật tốt sống sót ngạo chín vừa đẻ xuống nội tâm sợ hãi hơi có vẻ kích động ngạo bái hai mắt khẽ h í p một cái lạnh lùng ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm thẳng vào ngạo chín vừa lấy l ò n g để cho ngạo chín vừa lại độ lui lại ba bước người cả đời này sống sót liền nên hăng hái hướng về phía trước tỉnh nắm quyền thiên hạ leo lên trí cao phòng vệ nghệ thiên hạ bằng vào cái gọi là nhân mạch quan hệ trên thế giới này tầm thường sống sót quả thực là một loại sỉ n h ụ b á i kiếm sơn trang đệ tử không thể dạng này sống sót ta cũng không cho phép bọn hắn dạng này sống sót nạo bái nói xong đầu ngón tay đã có một đạo rực rỡ kiếm khí bén nhọn p h u n ra đoạn mạch kiếm khí nạo chín vừa thất thanh sau một khắc nạo bái đầu ngón tay đoạn mạch kiếm khí bắn ra trực tiếp xuyên qua nạo chín vừa xương b ả vai tại chỗ trọng thương ngạo chín vừa nạo chín vừa mới chặt giang quan n h ẫ n nhịn được đau đớn kịch liệt b á i kiếm sơn trang bá nghiệp là ngươi báng h i ệ p không phải bãi kiếm sơn trang đệ tử b á nghiệp từ trước đây hộ quốc công định đỉnh thiên hạ sau thiên hạ này cũng chỉ có một vị bá chủ đó chính là triều đình bất kể là ai cũng tuyệt không cách nào thành tựu cái gọi là bá nghiệp lan nguyệt tông quật khởi nhanh lại có thể thế nào trước mắt hủy diệt vết xe đổ gần ngay trước mắt ngươi lại nửa điểm không nhìn thấy ngươi hoàn toàn mất phương hướng t h ầ n t r í bái kiếm sơn trang sớm muộn hủy ở trong tay ngươi n ạ o chín vừa chỉ vào ngạo bái hy vọng có thể mắng tình hắn n ạ o chín vừa đích sắc không có ngạo bái thiên phú cũng không có ngạo bái võ công nhưng hắn là từ đi qua hỗn loạn thiên hạ ở trong đi tới hắn biết rõ thiên hạ này bá chủ có lại chỉ có một vị l ạ dương triều đình giang hồ chỉ có chia năm xẻ bảy giang hồ mới là hào giang hồ người nào muốn nhất thống giang hồ thành tựu võ lâm bá nghiệp ai liền sẽ bị triều đình đạc kích nạo chín vừa một phen cũng không bỏ đi nạo bái tâm tư ngược lại là gây nên nạo bái xạ ý hắn giữ ngón tay lại độ có đoạn mạch kiếm khí dâng lên đúng lúc này nạo bái mẫu thân trình chân bỗng nhiên ngăn tại nạo chín vừa trước người người nếu muốn giết người liền trước tiên từ mẫu thân của ngươi giết lên a trình chân lạnh lùng nhìn xem nạo bái đứa con trai này quá làm cho nàng thất vọng nhưng nàng cũng biết nàng không ngăn cản được nạo bái nạo chín vừa thừa dịp lúc này trốn ra bài kiếm sân trang nạo bái không thèm để ý nạo chín vừa đào tẩu nạo chín vừa không hiểu đoạn mạch kiếm khí hắn chỉ là phụ trách chế tạo binh khí chú kiếm sư h ọ c chính là trung mi bản sự cả tòa bãi kiếm sơn trang v õ công cao thủ rất thiếu k huyết đơn độc không thiếu hụt chú kiếm sư tại ngạo chín vừa rời đi bãi kiếm sơn trang sau trong sơn trang liền lại không người có thể ngăn cản ngạo bái ngạo bái lập tức sai người bắt đầu khai c u ộ t bại vong chi kiếm tại không phân ngày đêm khai c u ộ t phía dưới giấu sâu ở dưới đất bại vong chi kiếm cuối cùng bị khai c u ậ t ra ngay tại giây phút này trong khoảnh khắc khai q u ậ sơn trang đệ tử n h o nhao ngã xuống đất bỏ mình bại vong chi kiếm hung bại g i t vong chi khí tràn hợp liền n ạ o bái đều có thể cả nhưng mà hắn cũng không lo nghĩ ngược lại là mừng rỡ dạng này hung á c thần mình chính là b á i kiếm sơn trang c u ộ t khởi tốt nhất giúp đỡ nhưng rất nhanh nạo bái liền phát hiện b ạ i vong chi kiếm kiếm hồn không thấy không có kiếm hồn b ạ i vong chi kiếm cũng không thể phát huy ra hoàn chỉnh uy lực cái này khiến nạo bái mười phần tức giận hắn đành phải phái người đi tìm b ạ i vong chi kiếm kiếm hồn cùng lúc đó chạy ra b á i kiếm sơn trang nạo chín m ừ a trên xương bả vai bị nạo bái đâm xuyên chỗ không ngừng có máu tươi chạy sôi mà ra nạo chín vừa chậm rãi có chút c h á n váng c h á n g bên trong hắn nhìn thấy ven đường lều trà có một người vậy mà tự ngạo chín vừa k é ở thẩm nhất đao bên chân thẩm nhất đao n h ữ mày tay phải hắn phất một cái đã hôn mê ngạo chín vừa liền phiêu phủ ở giữa không trung theo sát lấy thẩm nhất đao năm ngón tay tật đánh chân nguyên đánh vào ngạo chín vật thể bên trong cầm máu vận chuyển ngạo chín vật thể bên trong chân khí giao phó ngạo chín vừa mới sinh cơ chỉ chốc lát sau vừa mới còn hôn mê cơn s ố c ngạo chín vừa liền tỉnh lại hắn mở mắt ra nhìn xem thẩm nhất đao chật quỳ d ạ m xuống đất bãi kiến đại nhân thẩm nhất đao tất nhiên một người ở bên ngoài hiển nhiên là không hy vọng bại lộ thân phận của mình ngạo chín vừa tự nhiên cũng không dám nói ra thẩm nhất đao chân chính thân phận. Đứng lên đi. Ngươi là b á i kiếm sơn trang bốn còn có mấy người như ngươi một dạng không muốn bởi theo các ngươi trang chủ thẩm nhất đao vấn đề để cho ngạo chín vừa run lên trong lòng hắn sâu sắc biết do thẩm nhất đao hỏi tham vấn đề này mục đích đó chính là muốn xóa đi bãi kiếm sơn trang n ạ o chín vừa ngờ tới không có sai những năm này bãi kiếm sơn trang năm lần bảy lượt làm ra phiến thức thẩm nhất đao tự nhiên muốn biến mất b á i kiếm sơn trang đây là không hề có đạo lý thậm chí có chút ngang ngược mà ở thẩm nhất đao lập trường một cái k h ó i gió nổi mưa rang hồ thế lực s á c thực không nên tồn tại ngạo chín vừa cho ngươi một cái cơ hội đem b á i kiếm sơn trang bên trong không muốn thần phục ngạo bái người tụ họp lại bắt đầu từ hôm nay vào ta đem làm g i á m vì triều đình sử dụng cũng coi như là giữ lại ngươi b á i kiếm sơn trang một phần huyết mạch ngạo chín vừa không người đáp ứng sau đó ngạo chín vừa theo thẩm nhất đao thẳng đến b á i kiếm sơn trang b á i kiếm sơn trang bên trong ngạo bái mâu thân trình chân đã chết liền chết ở bài kiếm sơn trang lịch đại tổ tiên từ đường bên trong bởi vì ngạo bái cử động tại đem bài kiếm sơn trang mang lên một đầu tiết lộ c lệnh chân cảm tại h chính mình có lúc này mười luyện hồng khư bên trong đống nhiên truyền đến tiếng cảnh báo có người ở xâm nhập mười luyện hồng khư nạo bái phi tốc chạy tới chỉ thấy bốn tên người áo đen đã có người lấy được bại vong chi kiếm nạo bái mười ngón khái động đoạn mạch kiếm khí phi tốc vào tới nhưng thấy tay cầm bại vong chi kiếm người á o đen thậm chí ngay cả né tránh cũng không có né tránh liền bị đoạn mạch kiếm khí xuyên qua tâm mạch mà chết một màn này để cho ngạo bái cũng vì đó s ư n g sở nhưng thoáng qua hắn liền cười ha h a bại vong chi kiếm há lại là dễ cầm như vậy tự tìm đường chết chương bốn t r ư ơ chín bại vong hủy đại tà vương truyền thuyết bại vong chi kiếm hung vong giết thất bại khí là có thể ảnh hưởng đến bất luận người nào người này trộm lấy bại vong chi kiếm bị hung bại giết vong chi khí ảnh hưởng mê thất tâm trí cho nên mới có thể không có tránh đi ngạo bái đoạn mạch kiếm khí Còn bại vong chi kiếm t bái. Bái cũng không n h có bất kỳ tổn thương một màn này rơi vào ngạo bái trong mắt hắn nhịn không được cười ha hả h h bại vong chi kiếm há lại là dễ dàng như vậy bị các ngươi hư hại nói xong hắn hoành không lại nổi lên hai tay biến đổi dùng lại không còn là đoạn mạch k i ế m khí mà là một môn hoàn toàn mới võ học ma phật tay nhưng thấy hắn trưởng lực cương manh cực kỳ xuất trưởng ở giữa mang theo bá đạo vô song sức mạnh đánh hai người không ngừng lùi bước ba người tu hành chính là phật môn t u y ệ t học nhân quả chuyển n g h i ệ p quyết thế nhưng là tại cái này nhân quả chuyển n g h i ệ p quyết phía trên lại không cách nào đẩy ra ngạo bái trưởng lực xét đến cùng ở chỗ nhân quả chuyển n g h i ệ p quyết cùng người tu hành bản thân võ công cùng một nhiệt thờ tu v i võ công không đủ cao liền không cách nào đem nhân quả chuyển nghề quyết thực lực phát huy đến cực h ạ n cũng liền không thể nói là đẩy ra lực lượng của đối thủ phốc phốc hai tên người áo đen b ỏ mình trên mặt khăn đen cũng bị x é rách lại là hai cái hòa thượng thì ra bốn người này chính là bốn đạo thần tăng đến đây ngăn cản bại vong chi kiếm xuất thế chưa từng nghĩ nạo g bái võ công đã đạt đến cảnh giới như thế cao sâu xa xa không phải bốn người bọn họ có thể ngăn trở dưới mắt bốn đạo thần tăng chỉ còn lại người cuối cùng hắn đã chặt đứt ba thanh tuyệt thế h ả o kiếm hình thức ban đầu nhưng cũng không thể hủy hoại bại vong chi kiếm một màn này để cho ngạo bái nhịn không được mỉm cười trên đời này không có người có thể hủy đi bại vong chi kiếm phải không một thanh n m vang lên ngạo cúng bai thần lính sắp sợ hai biến đổi tiếp lấy nắm chặt hai nam đấm tức giận nhìn chằm chằm ngạo chín vừa người tên phản đồ này người ác tật này vậy mà bức tử mẫu thân của ngươi ngạo chín vừa định không đến chính mình rời đi trong khoảng thời gian ngắn c h í n h thật sự đã chết hắn đôi trước mắt ngạo bái quá thất vọng rồi còn không bằng ngạo tiên ngạo tiên mặc dù thở nhỏ nung triệu từ bé sau khi lớn lên càng là có chút t i ê u ngạo tự phụ nhưng ít ra còn có thể nghe lọc khuyên thành thành thật thật làm cả một đời trang chủ bây giờ cái này ngạo bái tư chất t i ê n phú viễn siêu trang ngạo thiên lại làm cũng là lang tâm cầu phế sự tình ngạo chín vừa bên người đã hội tụ không muốn đi theo ngạo bái, bái kiếm sơn trang đệ tử bọn hắn đều đem theo nạo chính vừa gia nhập vào đem làm giám để thăng đem làm giám thực lực thẩm nhất đao nắm chặt bại vong chi kiếm tại thời khắc này hắn đ ỗ n g nhiên phát giác được bại vong chi kiếm kiếm hồn vậy mà cùng hắn có liên hệ thì ra cái kia kiếm hồn bị năm đó một cái chú kiếm sư đánh cắp cuối cùng rơi vào la m nguyệt tông chính là la m nguyệt tông bảo khố cất giữ một thanh tiểu long đoạt kim đao trong đó có ẩn chứa bại vong chi kiếm kiếm hồn cho nên tiểu long đoạt kim đao sắc bén vô cùng nạo bái mắt thấy thẩm nhất đao cầm lấy bại vong chi kiếm trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng bại vong chi kiếm cũng không chỉ thấy bại vong chi kiếm thân kiếm c ư nhiên bị thẩm nhất đao xinh xinh gãy thành vô số mảnh vụn một màn này để cho ngạo bái xứng sờ tại chỗ theo sát lấy chính là trùng t i ê n lựa d ậ n ngươi dám hỏng ta bại vong chi kiếm hắn bay l ư ợ n dựng lên vận khởi ma phật tay trực kích thẩm nhất đao sau một khắc thẩm nhất đao tắt nhất kích liền đem ngạo bái đánh bay trở về ngã mạnh xuống đất trước mắt liền không còn khí t ứ c một màn này để cho tại chỗ người đều ngạc nhiên không thôi không ai từng nghĩ tới không ai bị nổi ngạo bái cứ như vậy chết gãy bại vong chi kiếm thẩm nhất đao đem mảnh vụn nắm trong tay tha mài nạo chín vừa đánh phải nuốt n g ụ m nước bọt cái này một vị thái thượng hoàng võ công đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào thậm chí ngay cả cái này thiên nhiên hàn thiết chế tạo bại vong chi kiếm đều có thể bị nhục thế nạp ấy giải quyết cái này bại vong chi kiếm sau thấm nhất đao để cho nạo chín vừa xử lý một chút bãi kiếm sân trang sau đó ánh mắt liền rơi vào hòa thượng kia trên thân phật môn đã mấy chục năm không có ai trên giang hồ đi lại ngươi đến từ tại nơi nào bần tăng đến từ vạn tiếp cốc các hạ hủy đi bại vong chi kiếm làm chính là trời đại thiệt、chuyện. hòa thượng kia không người nói thấm nhất đao lại cảm giác một người nghĩ không ra một ngày kia phật môn tăng nhân vậy mà lại nói mình làm chính là trời đại thiện chuyện ta tùy ngươi đi một chuyến vạn kiếp cốc ca còn không biết cái này vạn kiếp cốc đến tột cùng là c ơ nào chỗ tăng nhân hơi xứng sở nhưng cũng không có cự tuyệt liên quan tới bại vong chi kiếm hư hao cũng cần người này trở về cùng p h ư ơ n g trượng giải thích một chút n ạ o chín vừa an táng trình thật sự thi thể lại lưu lại một mạch người lưu lại bái kiếm sơn trang bên trong làm một chút chế tạo binh khí sinh ý phần lớn người đều theo hắn đi lạc dương gia nhập vào đem làm giám thấm nhất đao nhưng là mang theo tăng nhân kia thẳng đến vạn kiếp cốc trong vạn k i ế p g ố c tượng phật đá vẫn như cũ mặt lộ vẻ vị đắng may mà cũng không có tiến một bước báo hiệu sinh ra lao tăng chăm dâu phương trượng trong lòng cũng là một mảnh thanh minh điều này đại biểu trong thời gian ngắn sẽ lại không xảy ra vấn đề gì khi bốn đạo thần tăng chỉ còn lại một người trở về thời điểm chăm dâu phương trượng trong lòng cũng bi thường may mà trả lại một cái hắn vốn cho rằng một cái cũng không về được đến nỗi thẩm nhất đao chăm dâu phương trượng tại nhìn thấy hắn một khắc này liền nhận ra thân phận của hắn cứ việc chưa từng gặp mặt nhưng mà chăm dâu phương trượng đối với cái này bức bách phật môn suy bại người xuống sớm đã có nghe thấy bãi kiến đại nhân phương trượng có thể hay không giải thích cho ta thấm nhất đao chỉ vào xa xa tượng phật đá người này một ít dấu tích đến bạn kiếp cốc chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy một đám tăng nhân ngày đêm trở tại cái này tượng phật đá bên cạnh nghiệm kinh lễ phật ít nhiều có chút khổ hạnh tăng ý tứ thấm nhất đao phát giác cái này chăm dâu lão tăng tu vi đã bước vào võ đạo thánh giả cảnh dạng này một tôn cường giả lại chưa từng tại trước đây phật môn suy bại thời điểm ra tay khó tránh khỏi có chút kỳ quái chăm dâu lão tăng mời thẩm nhất đao bên cạnh đi vừa nói bọn hắn hành tẩu tại cao lớn trong rừng dương quang đều bị che kín tại hơn ba trăm năm trước Phật vân đính a thiên thủ bởi n cầm thần binh giới, dẫn trừ tà đại chiến vũ huệ hai người kịch chiến mười ngày đêm cuối cùng vân đính thiên kích giết vũ huệ giải quyết triệt để đi cái này một ma đầu ai ngờ vân đính thiên kịch chiến vũ tuệ thời điểm nhà mình cũng là bị cựu địch nắm lấy cơ hội một nhà trên giới cả nhà ba mươi sáu nhân khẩu toàn bộ chết mất vân đính thiên biết được tin tức sau chỉ cảm thấy thiên hạ này chính đạo đều có lỗi với hắn p h ẫ n mà đem k i ế p vương cùng d ậ n trừ tà giao kích va chạm d ậ n trừ tà khảm vào trong k i ế p vương thành tựu một thanh v ô thượng ma minh đại t à vương Trưng trăm, trưởng nát tà、vương. Tức vân Thiên thệ giết sạch thiên hạ Phật, thế là sáng tạo ra tà vương thập vương. vương năm giận Vân Đính muốn sáng đạo sạch hạ là kiế lập ra nhưng mà vân đính thiên bản thân chính là đ ỉ n h cấp cao thủ lại sáng tạo ra t à vương tập h k i ế p dẫn động đại t à vương ma ý xôi trào võ không hai rơi vào hạ phong võ không hai l i ề u mạng phía dưới sáng tạo ra sát chiêu k h u n g thiên tri nộ dẫn động thiên lôi oanh kích vân đính thiên cùng vân đính thiên đồng quy vũ tận ai ngờ vân đính thiên tại thiên lôi đánh xuống phía trước liền đã lớn t à vương tự vận hơn nữa đem nguyền r ù a bám vào tại trên đại t à vương d i ệ t hết phật môn cùng vũ ra vĩnh thế không thể ra võ học kỳ tài nói đến đây trăm dâu phương trượng cũng khó tránh khỏi có chút bất dĩ cái này một cọc đại tiếp xét đến cùng là bởi vì phật môn rực lên thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng, mục quang chính giữa chuyện này trọng yếu nhất chính là đại tà vương đại tà vương bây giờ ở nơi nào nhận được đại tà vương người lại có hay không sẽ nhấc lên một vòng loạn lạc n h i u loạn thần châu từ t r ă m dâu phương trượng trong giọng nói thấm nhất đao có thể xác định một khi hoàn chỉnh trưởng khống tà vương thập k i ế p như vậy người này rất có thể sẽ bước vào bốn tiên cảnh thậm chí lục địa chân tiên cảnh dù sao có thể đem nguyền rùa bám vào tại trên binh khí hơn nữa một mực chuyển xuống cái này cũng không giống như là bốn tiên cảnh người có thể có thủ đoạn lớn như vậy tà vương ở nơi nào thấm nhất đao nhìn về phía chăm dâu phương trượng lấy t r ă m dâu phương trượng thực lực địa vị một mực mang theo một đám tăng nhân tại cái này hy hi hữu không có dấu người trong núi rừng niệm phật đ ọ c kinh trong đó tất nhiên cất dấu bí mật gì t r ă m dâu phương trượng t r ợ t cười nói đại nhân không bằng trước nghỉ ngơi một đêm như thế nào vạn kiếp cốc bên cạnh chính là phật tâm tự trong đó có phòng ngủ thẩm nhất đao đón t r ă m dâu phương trượng ánh mắt chậm rãi đáp ứng thẩm nhất đao sau khi rời đi t r ă m dâu phương trượng nhìn xem cái kia một tôn cao ba trượng tượng phật đá ánh mắt chất động đại tả vương cùng phật môn cùng một n h ị thở tự nhiên bị phật môn cất giữ nơi tay phải chăng muốn đem đại tả vương giao cho thẩm nhất đao đâu bọn hắn cái này một số người bị vây ở trong vạn k i ế p cốc đời đời k i ế p kiếp, kiếp trông coi cái này một tôn tượng phật đá nhưng mà phật môn vẫn đi đến hôm nay một bước này bọn hắn những người này trả giá đây tính toán là cái gì t r ă m dâu phương trượng hiếm thấy trong lòng có chút oán giận trong vạn k i ế p cốc ít hai lui tới cùng bách thú làm bạn loại khổ này đi tăng một dạng sinh hoạt tuyệt không dễ chịu bọn hắn vì để cho phật môn có thể sưng lớn nhưng phía ngoài các tăng nhân làm cái gì phật môn bây giờ lại cùng hủy diệt khác nhau ở chỗ nào bọn hắn coi trường đại tả vương gần như trở thành bọn nước chăm dâu phương trượng nhìn xem còn sót lại một người bốn đạo thần tăng ba tiên tại bái kiếm sơn trang bỏ mình tăng nhân thi thể đang tại một chút bị ngọn lửa thôn vệ t r ă m dâu phương trượng hạ quyết tâm ngay kế tiếp thẩm nhất đao lần nữa đi tới vạn k i ế p cốc thời điểm t r ă m dâu phương trượng hướng về phía cái k i a một tôn cao ba trượng tượng phật đá đại tả vương liền tại đây trong tượng phật bằng đá t r ă m dâu phương trượng tiếng nói rơi xuống tắt nhất kích xôi trào mánh liệt hoành kích tại tượng phật đá trên thân bốn phía tăng nhân kinh ngạc nhìn một màn này không biết t r ă m dâu phương trượng tại sao lại làm như vậy đi theo chỉ ngay a n h một tiếng tiếng vang tượng phật đá chia năm xẻ bảy một đạo chiếc hộp màu vàng nóng trợn bay lên nhanh như lưu tinh thẳng đến phía chân trời t h ố m nhất đao thân hình loại lên liền đã ngăn tại cái này màu vàng hộp phía trước năm ngón tay x u i ra hấp lực bành trướng phun trào khóa lại chiếc hộp màu vàng nóng t h ố m nhất đao sau khi rơi xuống đất nhìn xem cái này màu vàng hộp bên trong khuấy động d ũ n g động từng cỗ mánh liệt ma túy xôi trào cơ hồ muốn đem chiếc hộp màu vàng nóng xuống mở t h ố m nhất đao lạnh rên một tiếng thể nội hôn nguyên thôn tiên bất d i ệ t pháp vận chuyển chân nguyên mánh liệt đánh vào chiếc hộp màu vàng nóng bên trong sau một khắc chiếc hộp màu vàng nóng trực tiếp nổ tung một thanh tà dị bá đạo ma binh lơ lửng giữa không chúng theo sát lấy một thanh này ma binh vậy mà chăm dâu phương trượng để ở trong mắt nội tâm kích động hắn làm đúng chỉ có thẩm nhất đao tôn này lục địa c h â n tiên có thể ma d i ệ t đại tà vương để cho đại tà vương triệt để hóa thành một thanh tinh chất tương đối khá binh khí mà không phải là bây giờ cái này ma ý ngất trời ma binh b ậ y trận chăm dâu phương trượng dâu tóc bay múa lẫm nhiên hét lớn cái này vạn kiếp cốc trên trăm tăng nhân sau này lại không nhất định giữ gìn ở đây theo chăm dâu phương trượng hạ lệnh trong vạn kiếp cốc tăng nhân toàn bộ hành động vì thẩm nhất đao lượt r ậ n huyết xác lưu quan bay múa ma ý xôi trào trên vòng trời mây đen che mặt trời thẩm nhất đao cảm thụ được cái kia một cô đáng sợ ma ý trong lòng cũng là không khỏi cảm khái vẹn vẹn là cái này ma ý đều có thể sánh ngang một tôn ma tiên đại tà vương đích sắc không hổ là thế gian này đáng sợ nhất binh khí vê anh thẩm nhất đao huy quyền đập về phía huyết sắc lưu quang đại tà vương cũng là biết được thẩm nhất đao muốn ma d i ệ t hắn tất cả ý thức cho nên liệu mạng phản kháng huyết sắc lưu quang bên trong một tôn hư ảnh hiện lên trong ánh mắt tràn ngập hận ý cái kêu bán giận chi ngoan độc để cho tại chỗ các tăng nhân không khỏi là sợ hãi sợ hãi vân đình thiên trăm dâu phương trượng run rẩy nói đạo này hư ảnh chính là vân đình thiên v â n đính thiên ngửa mặt lên trời thét dài ma khí cuồn cuộn đại tả vương rơi vào trong tay hắn không ngừng chém về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao quanh thân cũng là t ử lôi vân quanh tắm rửa lôi đỉnh phi thân mà lên song quyền như hồng tế xuất vành bành bành đập về phía đại tả vương hắn vận chuyển chiến thân bất d i ệ t tiên thể tựa như mặc một bức tử lôi c h i ế n l ế n giáp trong tay không có binh khí lại đơn độc lấy năm đấm của hắn hung ác v à chạm đại tả vương lại không rơi vào thế hạ phong một màn này bị chăm dâu phương trượng để ở trong mắt kinh hai muốn chết người nục thân làm sao lại cường hắn đến trình độ này chỉ bằng vào năm đấm liền có thể chọi cứng đại vân đính thiên hư ảnh phát ra một tiếng rít tựa như lệ quỷ huyết s á c trào lên đại tà vương rung động ma khí tựa như nồng đậm mây đen c u ầ n c u ộ n m à động hướng về thẩm nhất đao bao phủ m à đến tà vương thập kiếp đệ thập kiếp tuyệt tác không tha đại tà vương lăng không đánh xuống một kích này phảng phất là vân đính ngây thơ tại chém giết thẩm nhất đao thẩm nhất đao thần sắc hở h ữ n g tay phải hóa trưởng vì đao đồng dạng nhất đao bổ ra từ lôi đao khí trào lên lôi quang lập lòe đánh xuyên mây đen mang theo thẩm nhất đao vô địch chi niệm c h ẳ n kích tại trên đại tà vương ẩm ẩm giống như núi lửao ph các tăng nhân ngao n g a o ngã xuống đất thần sắc hoảng sợ nhìn lên bầu trời tử lôi không ngừng xé rách ma khí hai cỗ đao khí không ngừng ma diện xen lẫn thẳng đến cuối cùng im lặng t r ô n vùi bên trong cả tòa vạn kiếp cốc đều bị san thành bình đ ị a m â y đen tán loạn thím lôi mạng thiên đại tà vương trên thân đao xuất hiện một đạo vết n ư ớ c tiếp lấy đạo này vết n ư ớ càng c lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy rơi l à tả trên đất thấm nhất đao lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết thương bên trên có ma khí cuộn thấm nhứt trâm -đà đà o dâu n phương trượng cũng không thèm để ý thẩm nhất đao mà nói trên thực tế hắn sở dĩ cùng thẩm nhất đao nói rất nhiều liên quan tới đại tà vương sự tỉnh vì cũng là để cho thẩm nhất đao ý thức được một khi đại tà vương xuất thế nhất định sẽ hỏa loạn lớn mình như thế thẩm nhất đao không thể không quản chương năm trăm linh một đinh tú mất tích cất ký đại tà vương mảnh vụ sau thấm nhất đao rời đi vạn kiếp g ố c lần này bởi vì bại vong chi kiếm biết được che giấu đại t à vương đối với hắn mà nói cũng là một cọc thu hoạch trọng đại t r ă m dâu phương trượng ý đồ kia hắn rất rõ ràng đơn giản là bởi vì mang theo tăng nhân cả một đời đóng tại trong vạn kiếp g ố c ít hai lui tới không thấy ánh mặt trời ngày ngày củng khổ tâm phật tưởng đúng đi qua còn có thể tự an ủi mình làm như vậy vì để cho phật môn càng thêm hưng ơ thịnh nhưng mà kể từ phật môn tranh bá thiên hạ sau khi thất bại thiếu lâm tự phong sơn phật môn liền đã rớt xuống ngàn trượng cái này liền để chăm dâu phương trượng bất mãn hết sức dù sao hy sinh nhiều tăng nhân như vậy kết quả đổi lấy lại là kết quả như vậy bất kể là ai đều không tiếp thu được thấm nhất đao trở lại là dương hảo tâm tình cũng không kéo dài bao lâu liền đạt được một cái để cho hắn kinh ngạc tin tức đinh tu không thấy chuyện gì xảy ra thấm nhất đao nhìn về phía cận nhất xuyên lớn minh giờ này ngày này hải quân thực lực có một không hai thiên hạ chiến hạ n g mặc kệ là hỏa pháo vẫn là trọng t ả i đều vượt xa các quốc gia lại thêm hắn dốc hết sức thôi động hải quân phát triển đại dương m ê n h mông phía trên không có bất kỳ cái gì tổ chức dám tiến công lớn minh đinh tu lại chấp trưởng hải quân nhiều năm như vậy v õ công tại những n à y năm cũng đã bước vào thiên nhân c h i cảnh làm sao lại không thấy cận nhất xuyên cũng là mười phần sầu lo dù sao đinh tu là sư h u y n h của hắn căn cứ vào c ẩ m ý địa vệ tin tức phát hiện trước nhất đinh tu không thấy là đi tới đông doanh mậu dịch đội tàu bọn hắn phát hiện chiến hạm dừng lại ở mặt biển không có bất cứ động tinh gì tại đánh vắt c ử hiệu cũng không có động tinh sau cái này một số người liền mạo hiểm lên thuyền kết quả trên thuyền không có một người thương đội không g i m thất lễ nhanh chóng thông chi chúng ta hải quân chiến hạm hải quân chiến hạm đi sau đó kiểm tra cẩn thận cũng không phát hiện bất luận cái gì giao chiến vết tích hết lần này tới lần khác đinh tu cùng trên chiến hạm mấy trăm quan binh đều không thấy t h ầ m nhất đao cũng là nhăn đầu lông mày biển cả quá lớn nhất là thế giới này vốn là cùng k i ế p trước khác biệt trên biển xuất quỷ nhập thần hiện tượng càng nhiều cho dù là thủy tộc cũng không cách nào xác định chính mình liền có thể ở trên biển bình an vô sự nhưng bất kể như thế nào nguyên một tàu chiến hạm người tuyệt không có khả năng tùy tiện liền không thấy để cho long dũng chuẩn bị chiến hạm ta đi xem một chút ngoài ra điều động tất cả chiến hạm gia tăng tuần tra t r e o thưởng xem có người hay không biết gì tình huống là thấm nhất đao sau khi nói xong cận nhất xuyên lập tức xuống chuẩn bị thấm nhất đao vớt vớt l ô n g mày hắn có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác tựa hồ từ bại vòng chi kiếm bắt đầu đại tả vương xuất thế đinh tu biến mất đều đại biểu cho từng cọc từng cọc đại thai đại nạn đang lặng lẽ tới gần thiên thu đại kiếp thấm nhất đao đột nhiên nghĩ tới đây bốn chữ phong vân phim truyền hình đến bức thứ hai đế thích thiên liền im bặt mà dừng nhưng phong vân nguyên bản cố sự thời gian khoảng cách thật dài thấm nhất đao ngẫu nhiên nghe người ta nói qua cái gì cái gọi là thi bây giờ này quỷ dị sự tình liên tiếp xuất hiện phải chăng mang ý nghĩa thiên thu đại kiếp sắp đến phương đông bưng tới một bát canh hạt sen an long nguyên sau dung mạo của nàng giống như là trở lại trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất thời điểm chuyện này ta cảm thấy sau lưng nhất định có võ đạo cao thủ phương đông phán đoán cùng thẩm nhất đao phán đoán cơ bản giống nhau mặc kệ là trên biển cái gì quỷ dị t h a i h o ạ vẫn là gặp phải định nhân trên chiến hạm đều không nên không có một chút vết tích có thể làm được điều này chỉ có võ đạo cao thủ chỉ là phóng nhãn thiên hạ hôm nay còn có cái kia một tôn võ đạo cao thủ dám làm tức giận đại minh triều đình thấm nhất đao cùng phương đông trò chuyện một hồi n g à y kế tiếp long dung đến đây b á i kiến thẩm nhất đao hắn bây giờ tại hải quân ở trong như cá g ặ p nước thẩm chơi trong cũng đối long dung hết sức hài lòng có tính toán đợi đến đinh tu lui ra sau đem hải quân giao cho long dung ý nghĩ t h ẩ m nhất đao cùng long dung thẳng đến tùng thượng hải lên chiến hạm thẳng đến hải ngoại ước chừng nửa tháng sau đến đinh tu chiến hạm đánh mất địa điểm t h ẩ m nhất đao nhìn ra xa b ố n phía ngoại trừ đại dương minh ngông vẫn là đại dương minh ngông long dũng trầm giọng nói ở đây sóng do không lớn lấy đinh đại nhân kinh nghiệm không có khả năng xuất hiện ở đây lật thuyền dạng chuyện gì thực đ i ệ dò xét thấm nhất đao mới phát hiện ở trên biển điều tra khó khăn. minh mông vô bờ hải dương đã sớm đem hết thảy manh mối bao phủ t ù y ý người dù thế nào cực kỳ mỹ quan sát nhìn thấy đều chỉ có nước biển hoàn toàn tìm không thấy một chút xíu manh mối thấm nhất đao hơi suy tư sau đó hỏi ở đây gần nhất hòn đảo là tòa nào hòn đảo là có phải có còn lại quốc gia long dung sớm đã đối với hải đồ bên trên sự tình biết rõ tại tâm hắn nhớ lại một chút đây là tối đến gần chính là phù dư đ ả o phù dư đ ả o bên trên có một cái phù dư quốc nhân khẩu không nhiều nhưng cùng chúng ta cũng không có cái gì qua lại phù dư quốc đi đỡ dư quốc thấm nhất đao lập tức hạ lệ dù cho là võ đạo cao thủ độc thủ cũng trên u y ệ t k g có bên tàu có sĩ tốt xuống thương lượng phù dư quốc người nhẹ nhàng thợ ra phù dư quốc tính nam vương càng là tự mình đến đây nên đón trên chiến hạm lớn minh sứ giả lần này thẩm nhất đao hiếm thấy không có che giấu thân phận tính nam vương biết được là lớn minh thái thượng hoàng sau đó lấy làm kinh hãi hắn ảnh hưởng thẩm nhất đao càng cung kính nơi đó là địa phương nào thẩm nhất đao chỉ hướng núi xa xa phong tinh nam vương vội vàng cung kính nói đó là bắc thủy bạch sơn là tiền tổ hạ táng chi địa thẩm nhất đao k h ẽ gật đầu nhìn xem cái k i a bắc thủy bạch sơn năm ngoái rõ ràng là có hùng hậu khí v ậ n b ư ớ c lên không ngừng nhưng cùng lúc đó lại có thần lòng chu chéo giống như là bị khóa ở trong cái này bắc thủy bạch sơn thẩm nhất đao đối với bắc thủy bạch sơn càng hiếu kỳ đối với cái này nho nhỏ phủ dư quốc cũng càng thêm tò mò mới đạp vào tòa hòn đảo này không lâu trừ ra cái kia b ắ c thủy bạch sơn thượng thần bí khó lường tỏa lòng phong thủy bên ngoài hắn còn cảm nhận được mấy cỗ hùng hồn khí tức cường đại trong đó không thiếu bốn tiên cảnh v õ giả q u ý quốc quốc chủ là ai thẩm nhất đao nhìn về phía tĩnh nam vương tĩnh nam vương vội và nói g n quốc chủ chính là thánh vương chỉ là thánh vương tạm thời vắng mặt ở đây hắn đi ra ta đã tới nơi xa một tiếng du dương âm thanh truyền đến thánh vương sau lưng mang theo hai tên nam tử một cái gánh vác lấy cái dương giống như là một cái thư đồng một cái thân cao thể trắng gánh vác lấy một tòa kiếm dương trong đó có vô số thân bảo kiếm thánh vương phong độ nhanh nhẹn khí tức th Hắn chậm dãi đi t ớ i t h ẩ m n h ấ t trước người. Là người đào n g ư ờ i Đại nhất â nhân n đình người n là Là làm. vì đại Thẩm h tu tới A. đao ngược lại không nghĩ tới thánh vương lưu loát dứt khoát như vậy phải thừa nhận thánh vương khẽ gật đầu không tệ nhưng đinh tướng quân cùng quân lính còn lại đều qua rất tốt không có nửa điểm tổn thương t h ẩ m nhất đao sát cơ bước lên ngươi đây là đang cầu xin tha thánh vương lắc đầu đồng dạng chắp tay đứng thẳng nói những thứ này chỉ là vì chứng minh ta cũng không có đả thương bọn hắn tri tâm bằng không bọn hắn đã sống chết chương năm trăm linh hai đỡ còn lại thánh vương ha ha ha thấm nhất đao nhịn không được bật cười chỉ là nụ cười của hắn lạnh lùng để cho một bên tĩnh nam vương toàn thân dết r u n hắn làm sao đều không nghĩ tới thánh vương vậy mà động lớn minh người cái này thánh vương chẳng lẽ không vì phủ dư quốc cân nhắc sao ngươi tất nhiên muốn chết như vậy như vậy ta liền thành vào ngươi thấm nhất đao tiếng nói rơi xuống còn chưa động thủ thánh vương liền đã khẽ cười nói thái thượng hoàng không cần gấp gáp ngươi lại xem thấm nhất đao phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy mênh mông b i ể n trên mặt từng cái chấm đen nhỏ đang từ từ hội tụ thẳng đến tới gần mới phát hiện đó là từng chiếc từng chiếc chiến thuyền thánh vương khỏe miệng ngậm lấy một vòng bảy mưu lập kế nụ cười thái thượng hoàng võ đạo cao tuyệt chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua ngươi những thủ hạ này có thể hay không thuận lợi rời đi phủ dư quốc sao thẩm nhất đao liếc mắt nhìn sau đó một quyền đánh ra trực kích thánh vương thánh vương nguyên bản chấn định như thường thần s ắ c lập tức biến đổi hắn làm sao đều không nghĩ tới tại dưới mắt dưới loại giới cục thế này thẩm nhất đao vậy mà như cũ l i ề u mạng ra tay thánh vương k h ẽ quát một tiếng song trưởng bánh liệt t u ô n ra một trường này để cho thẩm nhất đao cảm giác quen thuộc rõ ràng là bài vân trưởng bài vân trưởng làm sao sẽ xuất hiện tại thánh vương trí thủ thẩm nhất đao mặc dù nghi vấn nhưng động tác trên tay không đừng, quyền kinh phá vỡ trường lực. thấm á n h v nhất chết chết, a đao tiếng h nói rơi xuống người đã xuất hiện tại thánh vương trước người tốc độ này nhanh để cho thánh vương cũng vì đó biến sắc hắn khách quát một tiếng quần trưởng chân tam tuyệt gió táp mưa rào giống như tấn công mạnh thầm nhất đao đồng thời thư đồng kia cùng tráng hắn phân biệt rút kiếm đâm thẳng thầm nhất đao hai người kiếm pháp chất tuyệt đặt ở trung thổ thần châu cũng là nhất đằng v õ đạo cờ ư n giả g toàn lực phía dưới kia ế quang đem thẩm nhất đao hoàn toàn bao phủ cùng lúc đó trên mặt biển chiến thuyền cũng là nhao nhao n h pháo đánh về phía long dũng chiến hạm long dũng lập tức điều hành chiến hạm khởi xướng phản kích bọn hắn hỏa pháo tầm bắn càng xa cho nên chỉ cần kéo dài khoảng cách đủ để đem những thứ này chiến thuyền từng cái phá hủy đến nỗi nói thẩm nhất đao bên kia long dũng tin tưởng hoàn toàn không cần chính mình lo lắng h ắ n chỉ cần làm tốt chính mình sự tình chính là đối với thẩm nhất đao trợ giút lớn nhất ẩm ẩm đạn pháo nổ tung t tĩnh nam vương làm sao đều nghĩ không ra sự tình lại đột nhiên phát triển đến trước mắt một bước này thánh vương đến tột cùng là nghĩ như thế nào tĩnh nam vương chỉ có thể nắm chặt mang theo phủ dư quốc bách tính chạy trốn thấm nhất đao tay phải tại bên hông một vòng hai chi thanh sắc mũi tên nhỏ chợ t bay vụt ra ngoài ở giữa không trùng xoay quanh không ngừng đợi đến thư đồng cùng tráng hán kiếm quang vừa đến hai chi thanh sắc mũi tên nhỏ trong chớp mắt xuyên qua thư đồng cùng tráng hán trái tim thánh vương con người đột nhiên co lại thấm nhất đao thực lực so với hắn nghĩ mạnh hơn nhiều khi tuân g a sơn hà thánh vương q u á t khẽ một tiếng biến tam tuyệt võ công vì kiếm pháp kiếm chiêu kỳ tuyệt lại không kém gì vô danh không h i ể u kiếm pháp thẩm nhất đao trong nháy mắt kiếm khí bắn nhanh đẩy ra thánh vương kiếm hắn biến chỉ t h à n h kiếm kiếm quan g huy sái như ý đây là nguyên bản đến từ quan b ả y tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bây giờ tại thẩm nhất đao trên tay đã hoàn toàn đạt đến thiên địa chi khí đều có thể hóa chi làm kiếm trình độ kiếm quan g hoành không chập quét cường tuyệt lạnh lùng đem thánh vương không ngừng đánh lui bọn hắn giao thủ bất quá mấy chiêu thời gian cũng bất quá mấy cái hô hấp thánh vương đã cảm nhận được gần như bản thân nguy thẩm nhất đao đang muốn ra tay đã thấy một đạo c à n g cường đại hơn kiếm khí từ trên trời giang xuống ngăn trở thẩm nhất đao người xuất thủ khí độ bất phẩm uyên đình nhạc trì tự có một phen kiếm đạo tông sư phong thái mấu chốt nhất ở chỗ kiếm trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên lại là một thanh anh hùng kiếm người là ai thẩm nhất đao không để ý thánh vương đào tẩu hắn đã phát giác được thánh vương có ý chọc giận hắn thậm chí dẫn hắn tới đây có tầng sâu hơn mục đích nói một cách khác bây giờ để cho thánh vương đào tẩu thánh vương cũng sẽ không đào tẩu mộ ứng hùng lãnh giáo một chút thái t h ư ợ n g hoàng kiếm nói x k i ế một p h á kiếm này c không m có cái gì kỹ xảo chỉ có cái tia bành trướng không nghĩ k i a m ý càn quét quần ma vô địch vệ nghệ thiên hạ bá đạo đây là thẩm nhất đao kiếm là khống chế thiên hạ chi kiếm một ứng hùng tinh diệu kiếm chiêu toàn bộ vô dụng bị một kiếm này xe rách mãi đến xuyên vào lồng ngực một ứng hùng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất hắn nguyên bản còn muốn lấy trở về trung thổ thần châu cùng vô danh một trận chiến hoàn thành hắn suốt đời tâm nguyện bây giờ xem ra là không có cơ hội bất quá có thể chết tại đây dạng dưới kiếm chết có ý nghĩa m ộ ứng hùng từ trong một kiếm này lại thu hoạch không thiếu dẫn dắt đối với hắn vô thiên tuyệt kiếm nên có càng lớn trợ giút chỉ tiếc hắn không cách nào lại đem vô thiên tuyệt kiếm tiến hành sửa chữa tăng lên m ộ ứng hùng bị giết chết sau t h ầ m nhất đao liếc mắt nhìn thanh vương sau đó tay phải năm ngón tay sùy ra trên bầu trời từ lôi lát lộn mây đen hội tụ đi theo lôi đình mãnh liệt đánh xuống trên mặt biển sóng lớn cuồn vây công mà đến chiến thuyền bị tử lôi toàn bộ đánh tan long dũng thừa cơ chỉ huy chiến hạm tấn công mạnh đem những cái kia trên chiến thuyền binh lính toàn bộ dạo sát tinh nam vương đầu dạp xuống đất nằm ở thẩm nhất đao dưới chân bệ hạ cái này cùng phụ dư quốc không quan hệ à khẩn cầu bệ hạ tha thứ phụ dư quốc một mạch ta tinh nam vương lúc này liệu mạng cầu xin tha thứ hắn không thể nhìn phụ dư quốc huyết mạch tại trên tay mình đ và tuyệt thánh vương muốn làm gì thẩm nhất đao nhìn về phía tĩnh nam vương tinh nam vương đến lúc này cũng đã đoán ra thánh vương dụng ý trong lòng phất hận hắn đem nguyên gió h ê hay nói hết t h ầ đều phải từ tùy mặt nói lên Thì ra tùy mặt ra đồng ầ u t h ờ thời i n hạ đ loạn, quần hùng tranh giành. Phủ dư quốc giành. tiên Phù hơn hơn đông, hạ hạ đông phương thương long còn lập xuống tổ hấn không cho phép con cháu đời sau trải qua trung nguyên tranh bá thiên hạ nhưng mà đ ô n g phương thương long thậm chí gia tâm một khi dâng lên là khó mà áp chế chỉ bằng vào một đạo tổ hấn con không những như thế đông phương thương long còn truyền tảng lòng tứ tướng thương lòng quyết bốn cái vo học cấp độ đáng tụ tập diện đạo muốn bọn hắn nhóm cả đời lưu thủ tảng lòng trong huyện chuyên môn khắt chế tảng lòng tử tôn tập võ công cho nên đông phương thương long tử tôn nếu như muốn thực hiện chính mình bá nghiệp đặt chân trung nguyên liền muốn phá cựu tinh t à n g long huyện thánh vương thở nhỏ g ã tâm cực lớn văn vo song toàn khổ tư nhiều năm Rốt chương u ộ c được tìm p á giải năm trăm linh ba phá tàng long huyệt thánh vương căn tại h h a n gặp chín chi niên bốn mươi năm tuổi phía trước tháng một nghìn năm trăm bốn mươi bốn tuổi lúc đánh bại đại bá linh vũ vương lấy được tổ tông đông phương thương long đại đồng kiếm tĩnh nam vương đem thánh vương vì giải quyết đi tiên tổ đông phương thương long lưu lại nguyền rủa từng cái cùng thẩm nhất đao tự thuật một lần thẩm nhất đao ngược lại là không nghĩ tới chính giữa này vẫn còn có cố sự như vậy gặp chín hẳn phải chết hắn mơ hồ biết rõ vì sao thánh vương phải mạo hiểm cầm đinh tu bởi vì ba viên huyết vô danh nhiếp phong còn tại bộ kinh vân lại đã sớm chết đến nôi cái kia thần minh đại t à vương bị chính mình hủy d i ệ t kinh tịch đao tại trong tay mình thánh vương vô luận như thế nào cũng không thể tập hợp đủ những vật này có thể nói thánh vương từ nhỏ cố gắng bốn mươi lăm năm tới tất cả thành quả toàn bộ đều bị thẩm nhất đao hủy đi rơi vào đường cùng. thống h v ơ n nhất c đao tay phải phất một cái kinh lực liền đem tĩnh nam vương đỡ lên ta không phải là lạm sát người thánh vương một người sự tỉnh từ một mình hắn phụ trách bất quá từ hôm nay trở đi phụ dư quốc liền vào ta lớn minh các ngươi có thể tiếp tục tế tự tiến tổ thủ hộ tông l i ế u tĩnh nam vương khó người nói tạ cái này so với dự đoán của hắn muốn tốt rất nhiều không bao lâu đinh tu liền đã bị mang đến hắn tuổi tắc đã không nhỏ đi qua cái kia trường c a o nạo không sợ hai trên mặt cũng là bị tuế nguyệt tha mãi có không thiếu vết tích b á i kiến thẩm nhất đau sau thẩm nhất đau cờ ư i nhạt nghỉ ngơi thật khỏe một chút à chuyện nơi đây giải quyết đi sau chúng ta liền rời đi đinh tu con người tạ ơn hắn ít nhiều có chút ngượng ngủng ngang dọc trên biển nhiều năm như vậy lại ngoài ý muốn rơi vào tay người khác quả thực là mất mặt thẩm nhất đ a o vỗ bả vai của hắn một cái thánh vương thân là đồng phương thương long hậu nhân thiên phú võ học kinh người thở nhỏ khổ luyện cùng so sánh đinh tu điểm này võ công lại không coi vào đâu thẩm nhất đao độc thân đi tới tàng long lĩnh căn cứ vào tĩnh nam vương nói tới tàng long tứ tướng chính là đắng tập diệt đạo khổ trì đại chính là đáng thánh thẩm nhất đao đạt tới thời điểm đáng thánh vừa nhảy ra hắn trên mặt tràn đầy nếp nhăn trên đầu cắm đầy đ i n h sát cầm trong tay một thanh chiến đao ánh mắt như điện hung thần đắc sát đáng thánh tu luyện võ công tên là vô biên khổ quyết tại thẩm nhất đao xem ra loại này võ công càng giống là một loại khổ hạnh tăng võ công chuyên trú vào ma luyện bản thân người nào đây là phù dư quốc bí địa ngoại nhân không ngừng tùy tiện ra vào đáng thánh nhìn chằm chằm thẩm nhất đao trên người đối phương nhìn qua khí tức đều không nhưng lại cho hắn một loại cực đoan kinh khủng trực giác giống như là tại đối mặt một đầu từ xưa tới nay cường đại h u n g thú người thủ hộ cái này tàng long huyệt chẳng lẽ không biết đông phương thương long tử tôn thánh vương đã lẻn vào trong đó đáng thánh trầm giọng nói không có khả năng nếu là thánh vương thật sự tới tất nhiên phải qua ta một cửa này đáng thánh nửa điểm không tin thẩm nhất đao lời nói thẩm nhất đao phía trước còn đang suy nghĩ thánh vương dự định như thế nào lợi dụng hắn tới phá tàng long huyệt bây giờ xem ra rõ ràng là tàng long trong huyện đã có người tại phối hợp thánh vương khiến cho thánh vương có thể tiến vào tàng long huyệt nhưng nếu thánh vương có thể tiến vào tàng long huyệt như vậy hoàn toàn không cần thiết lại phá cái gì tàng long huyệt duy nhất hợp lộ dịch giảng giải chính là thánh vương bị đổi u giết câu trợ ở tàng long trong huyệt người nào đó tiến tới tiến vào tàng long huyệt nhưng người bạn này nguyện ý bảo hộ hắn cũng không nguyện ý để cho hắn nhìn thấy tàng long huyệt chỗ sâu nhất bí mật đi học tập đông phương thương long cường đại nhất võ học đến mức phá vỡ tàng long huyệt sửa đổi mệnh số thấm nhất đao trong nháy mắt một k i ế m trực kích đáng thánh đạo này kiếm khí thế tới nhanh đáng thánh căn bản là không có cách ngăn cản hắm nhẹ một tiếng cả người đầy cơ bắp cắt đáng k gân đông phương thương long truyền thụ xu đáng thánh thở nhỏ tu hành hắn tin tưởng vững chắc có thể ngăn cản được đạo này kiếm khí phốc phốc kiếm khí gần như không trở ngại chút nào xuyên qua đáng thánh thân thể đáng thánh trên người đinh sắt đều là tại thời khắc này bay ra rơi là tạ trên đất những thứ này đinh sắt bay ra đại biểu đúng là hắn cắt đáng khóa gân tu vi đinh sắt vừa ra cắt đáng khóa gân cũng liền phá đáng thánh ngã xuống đất mất mạng nhưng vào lúc này tụ tập đế đứng đầu vừa nhảy ra hắn nhìn xem thẩm nhất đao trong mắt tràn đầy hận ý chẳng cần biết ngươi là ai ngươi đều phải trả giá đắt tiếng nói rơi xuống tụ tập đế đứng đầu liền đã mang theo đáng thấ cất bước m à động xuyên qua tàng long lĩnh nội đen như mực sơn đạo đến một chỗ không gian thật lớn đây là một toa thạch trận quỷ dị không hiểu làm cho người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía cảm giác t h ầ m nhất đao liếc mắt nhìn hai tay mở ra lập tức liền có vô tận kiếm khí bạo vũ cuồng phong giống như chút xuống ẩm ẩm chấn động thanh n m liên miên không dứt trong thạch trận cự thạch bị kiếm khí này đều nát bấy hiện trường vôi cuộn cuộn bước lên cuộn lên k h u ấ y động hướng bốn phương tám hướng thấm nhất đao nát bấy thạch trận sau đó phát hiện đá này trong trận có một cỗ cực lớn từ trường bất luận cái gì thần binh lợi khí đến nơi đây đều biết mất đi tác dụng. xem ra trước đây đông phương thương long vì phòng bị con cháu đời sau cũng đích x á c là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị xuyên qua thạch trận đập vào tầm mắt chính là mười hai cỗ cực lớn quan tài trong quan tài chính là tụ tập đế mười hai cửa thiền người cầm đầu chính là đem đắng thánh thi thể ôm đi t i n h mịch t i n h mịch mang theo những người còn lại vừa nhảy ra xếp đại trận vây quanh thẩm nhất đao thánh vương ngay tại tàng long trong h u y ệ t các ngươi bây giờ phải là muốn m đi đem thánh vương tìm ra t h ẩ m nhất đao thản n h i ê nói n ánh mắt dừng lại phía dưới treo ở trên không gian bên trong cực lớn con cầu quả cầu ánh sáng kia là thiền cơ thiền bích là tụ tập đế mười hai cửa thiền đại trận người rét đ á n g thánh hôm nay nhất định phải cho hắn thường mạng hóa trưởng vì đao chém ra một đao tử lôi đao khí sôi trào mánh liệt không ngừng kích động trong khoảnh khắc bao phủ tụ tập đế mười hai cửa thiền thấm nhất đao không dành cùng hắn nhiều lời hắn như tin thấm nhất đao không n g ạ i cho hắn một con đường sống hắn không tin vậy thì đừng trách hắn không lưu chỗ trống đao quang sở trí tụ tập đế mười hai cửa thiền n h a u n h a u gầm thét đem tự thân chân nguyên thôi phát đến c ự c hạn mười hai người chân nguyên hợp nhất hùng hồn trầm trọng tựa như sâm nhạc đáng tiếp tại tử lôi đao khí phía dưới bọn hắn tất cả cũng là không công. Lục thoát ly phan tục đối phó cái này một số người cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực phốc phốc máu me tung tóe tụ tập đế mười hai cửa thiền đầu người rơi xuống đất thấm nhất đao tiếp tục tiến lên lệnh tại lúc này thấm nhất đao chú ý tới tụ tập đế mười hai cửa thiền máu tươi lại ẩn ẩn sôi trào lên đồng thời một cỗ lớn lao uy thế xuất hiện phô thiên cái địa hướng về thấm nhất đao để ép tới Trưng 504, Thánh thương Thầm nhất Vương Phương mình, Đông Phương thương long chân chính hậu chiêu. Nhất đao hơi nhíu lên lông hậu chiêu. hơi bỏ mày đao phản phất có một tôn hành đao lập mã đại tướng từ trong dòng sông lịch sử đi ra đối mặt thẩm nhất đao muốn đem thẩm nhất đao chém ở dưới ngựa một người xuất hiện tại trước mặt thẩm nhất đao hắn người mặc giữ tợn chiến giáp từng đạo khí tức hướng về thẩm nhất đao c u ộ n c u ộ n thẩm nhất đao ánh mắt tập trung ở đây trên thân người chiến giáp căn cứ vào tính nam vương nói tới n ă m đó đông phương thương long thuộc hạ lấy bách chiến binh khí dung luyện đúc lại thành d i ệ t bởi vì chiến giáp d i ệ t bởi vì chiến giáp tại đông phương、thương、long trên thân bách chiến xa trường không biết nhuộn qua máu của bao nhiêu người hắn sát khí chi bành trướng viễn siêu bình thường binh khí cho dù là thẩm nhất đao ra t r u y ề n quỷ đầu đao cũng không có cái này diện bởi vì chiến giáp sát khí nồng đậm tự tiện xông vào tàng long huyệt giả chết hùng hậu thanh âm trầm thấp vang lên diện bởi vì trên chiến giáp trong khoảnh khắc tuân ra một cỗ huyết sát sát khí tựa như thiên quân vạn mã phóng tới thẩm nhất đao thẩm nhất đao một quyền đánh ra trong chốc lát lôi âm oanh minh từ lôi vượt quanh quyền kinh như lôi long hoành không mạ tới càn quét hết thẻ quần m à huyết sát sát khí trong t r ớ c mắt tan thành mấy khói thẩm nhất đao đã tới người này trước người song quyền tế xuất căn cứ vào tĩnh nam vương nói tới diệt bởi vì chiến giáp nhất định phải tụ tập ba đang ba tà sáu thanh thần binh mới có thể công phá thẩm nhất đao cũng không tin hắn khổ tu đến lục địa chân tiên c h i cảnh một đường đi tới toàn bộ nhờ tự thân đại nghị lực đại trí tuệ không có một khắc ngừng vừa mới đặt chân lục địa chân tiên nếu là một mặt chiến giáp liền có thể ngăn chở hắn vậy hắn không phải sửa không đến lục địa này chân tiên tri cảnh vâng. vâng, vâng, vâng. Từng tiếng tựa như rền thanh sấm vọng trên đáng long d u n g cũng đều ngắm nhìn tàng long lĩnh không giống với tính nam vương thần sắc sầu lo hai người bọn họ lại cực kỳ tự tin tin tưởng vững chắc thẩm nhất đao có thể bình an trở về đây là trải qua thời gian dài thẩm nhất đao lần lượt thắng lợi mang cho bọn hắn tàng long lĩnh nội bộ diệt bởi vì chiến giáp tại rung động người mặc diệt bởi vì chiến giáp chính là diệt nhân nhất tộc hậu nhân đánh gây minh hắn lúc này thần sắc khó có thể tin đồng thời trong lòng âm thầm hối hận đơn giản là thánh vương có thể tiến vào tàng long huyệt chính là bởi vì hắn đánh gây minh hồi nhỏ khiếp đảm hướng nội võ công luyện không tốt thánh vương chính là tại thời điểm này xảo đá hắn tại biết được đánh gãy minh chính là t à n g long tứ t ư ớ n g h tứ bị thương nặng chính l g đánh gãy minh đem hắn đưa vào tảng long lĩnh chỗ sâu mới khiến cho đáng h y minh thánh Vương như xem hảo hữu cùng tụ t n g đế một m h ơ i hai cửa t h i á n hoàn gây toàn không b i n t chuyện á này bây giờ đáng thánh cùng tụ tập đế một mươi hai cửa thiền hoàn toàn không biết chuyện này bây giờ tụ tập đế mười hai cửa thiền n h a u n h a u chết trận đánh gãy minh cũng không khỏi có chút hối hận Và anh, loại này tâm tình hối hận không có kéo dài quá lâu đánh gãy minh thần sắc kinh hãi nhìn xem lôi k ì n h xôi trào oanh vỡ ra diệt bởi vì chiến giáp đang sợ quyền k ì n h xuyên vào trong cơ thể của hắn trực tiếp đem hắn đánh giết đánh giết đánh gãy minh sau đó thẩm nhất đao cất bước tiến lên không bao lâu phía trước liền có tảng lòng tư tướng người cuối cùng h i ệ n thân chính là đáng tập d i ệ t đạo ở trong đạo quả đạo quả ánh mắt mắt lạnh bọn hắn là đông phương thương long thương long sức mạnh người thừa kế đồng thời càng có thương long đế kiếm t đạo quả đón thẩm nhất đao không nói nhảm cầm kiếm thẳng đến nhưng thấy đầu ngón tay hắn hào quang rực rỡ kiếm khí nhưng lại không có chỗ không tại lít nha lít nhít đâm về thẩm nhất đao thẩm nhất đao ánh mắt thoáng qua v ẻ kinh ngạc loại thủ đoạn này lại là lấy ý niệm làm kiếm hóa hư làm thật giống như trước đây mông xích hành dấu bí mật trí n ă n g sách hai người có dị khúc đồng công chi diệu thẩm nhất đao vận chuyển chiến thần bất d i ệ t tiên thể kiếm khí phốc phốc phốc xung kích ở trên người hắn lại không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương một màn này bị đạo quả để ở trong mắt khắp cả người phát lệnh cuối cùng là địch nhân gì dù cho là ngày xưa đông tại đạo quả trong ánh mắt kinh ngạc một tia đao quang hiện lên chặt đứt đạo quả đầu người theo đạo quả b ỏ mình thương long xá lợi từ thân thể của hắn bên trong bay ra bị thẩm nhất đao một ngụm nuốt vào trong bụng giết chết đạo quả sau đó đã đi ra t ả n g long lĩnh lọt vào trong tầm mắt trốn là một cái sân cốc phong cảnh tú lệ sơn thủy vân quanh núi bị nước bao quanh nhiễu long g i ấ u đọc gối tử tôn phận, an phận a n hưởng tuổi già đây là tĩnh nam vương đã từng cáo chi thẩm nhất đ a o mà nói chính là đông phương thương long trước khi chết căn dặn hậu bối tử tôn ăn hưởng tuổi già Đánh gây một i Dương Dương vị tại bách chiến xa trường trên rét đi ra ngoài tiêu hùng một vị cùng lý đường tranh phong kém chút cấp đoạt lý đường thiên hạ tiêu hùng nếu cho là hắn thủ đoạn chỉ có những thứ này có phần quá khinh thường cái này một vị đông phương thương long ngươi không bằng thử xem ra tay với ta t h ẩ m nhất đao khinh miệt thái độ lạnh nhạt để cho thánh vương rất cảm thấy b t khuất hắn là đông phương thương long tử tôn là phụ dư quốc tri chủ là nhân trung đế vương quyết không cho phép có người có thể đối đại như vậy hắn thánh vương tấn công về phía thẩm nhất đao vận dụng đông phương thương long c h i lực hắn thế tới hung hăng chính xác không người có thể so t h ẩ m nhất đao vậy mà không nhúc đ í c h tùy ý thánh vương công kích hắn cử động như vậy khiến cho thánh vương càng tức giận song trưởng oanh đánh ra xuống nhưng vào ngay lúc này thánh vương đột nhiên phát ra một tiếng đau đớn gầm nhẹ cả người rơi xuống trên mặt đất đông phương thương long chân nguyên cắn trả、hắn. khi thẩm nhất đao từ tàng long lĩnh sau khi ra ngoài tính nam vương đại đại nhẹ nhàng thở ra hắn thật sự lo lắng thẩm nhất đao tại tàng long lĩnh nội phát sinh ngoài ý muốn gì nói như vậy hắn không chút nghi ngờ lớn minh sẽ ở ngày mai liền phái đại quân trực tiếp đỡ dư quốc tiêu diệt thánh vương đã chết tàng long huyệt cũng đã phá các ngươi đều có thể đi vào thu liễm thi thể ở nơi đó canh tác nghỉ ngơi đến nỗi đông phương thương long nguyền r ù a đã vô dụng thẩm nhất đao đối với tính nam vương nói tàng long lĩnh tình huống tính nam vương mừng rỡ ngoài lần nữa hướng thẩm nhất đao khấu tạng kỳ thực trong nội tâm ai lại nguyện ý tiên tổ có một cái nguyền r ù a thời thời khắc khắc như l ư ớ i dao một dạng lơ lửng tại trên đầu của mình đâu chương năm trăm linh năm kiếm đạo cực hạn chăm sông đổ về một biển thẩm nhất đao sắp rời đi thời điểm ánh mắt có chút dừng lại nhìn thấy một thiếu niên thiếu niên này khuôn mặt hết sức cổ quái tóc lục không lông mày mắt mẹo, người bình thường sau khi xem chỉ sợ sẽ mười phần e ngại tĩnh nam vương theo thẩm nhất đao ánh mắt nhìn đi qua hắn than nhẹ một tiếng ánh mắt bồn u thương đây là thánh vương nhi t ử đỏ sư tử trước đây hắn thở thiếu thời say rượu cùng một cái tỷ nữ thành t i ể u chuyện tốt chưa từng nghĩ tỷ nữ sinh hạ hải tử lại là một bộ bộ dáng thánh vương khó mà tiếp thu cho nên liền để mẹ con các nàng tự sinh tự diện rời xa thánh vương đáng tiếc để cho hắn theo ta đi thôi thẩm nhất đao hời hợt lại muốn đem thiếu niên này mang về trung thổ thần châu tĩnh nam vương sửng s ố hắn quả thực không nghĩ tới thẩm nhất đao có dạng này dự định bất quá một lát sau tĩnh nam vương liền đáp ứng. đạo sư tử mẫu thân đã cũng h hắn ế t tại nơi này, lưu c sẽ bị phù dư quốc người khi dễ, không dư ư ờ i phản i kháng niên kỷ của hắn không lớn nhưng tâm tư thành thục rất rõ ràng lưu lại phù dư quốc đợi chờ mình tuyệt đối không phải là cái gì tốt thời gian phù dư quốc trong khoảng cách thổ thần châu không xa cặp bờ sau đó đi đường bộ trở về lạc dương đến lạc dương sau đó thẩm nhất đao vừa mới đem đỏ sư tử giao cho phương đông để cho nàng thật tốt dạy bảo lại đột nhiên nhìn về phía phía đông một chỗ một đạo kiếm khí hoành không dựng lên thẳng lên trời cao đem phong vân đều k h u ấ y động kiếm thánh chờ ngươi đã lâu phương đông dắt đỏ sư tử tay đón đạo kiếm khí kia trong giọng nói hơi có chút bất mãn rõ ràng kiếm thánh long nhi không đơn thuần là ở nơi đó chờ chỉ sợ từng nhiều lần tới cửa xem ra hắn cùng với cha hắn một dạng cũng là một cái kiếm si căn cốt quả thật không tệ ta xem chờ chúng ta cái này một số người đều sau khi nga xuống trên giang hồ tất nhiên lấy võ công của hắn cao nhất phương đông nhìn về phía thẩm nhất đao không tiếc khích lệ thẩm nhất đao biết rõ phương đông ý tứ cao thủ như vậy lưu lạc trên giang hồ không tốt thu về hoàng thất quy về thẩm gia nội tỉnh mới là tốt nhất sự tình vậy ta đi chiếu cố hắn xem hắn kiếm đạo đến tội cùng đến cảnh giới cỡ nào tiếng nói rơi xuống thẩm nhất đao đã từ biến mất tại chỗ lạc dương thành đông vùng bỏ hoang long nhi đứng ở bờ sông thẩm nhất đao vừa đến hắn liền mở mắt ra ánh mắt như điện nhìn chằm chằm thẩm nhất đao ta chờ ngươi đã đã lâu kể từ năm đó tại ma đà lan ngược tự gặp qua ngươi sau đó ta vẫn lấy ngươi làm mục tiêu bây giờ cuối cùng học có thành tựu chuyên tới để mời ngươi chỉ giáo long nhi khí tức s ắ c bén cả người hắn cũng như một thanh kiếm sắc nối liền trời đất t h ẩ m nhất đao đưa tay ngừng long nhi lời nói ta với ngươi tỉ thí có thể nhưng ngươi ta thân phận có khác biệt nếu người người cũng như ngươi dạng này cùng ta tỉ thí ta chẳng phải là sự tình gì cũng không cần làm nhìn tư chất ngươi là thường ta không giết ngươi nhưng ngươi nếu là b ạ i nhất định phải cả một đời vì ta thẩm ra khắc h a n h tại ta thẩm ra có thai họa lúc ra tay n ă n cản long nhi cũng không như thế nào suy xét trực tiếp đáp ứng đi theo hắn liền trực tiếp thôi phát chính mình tối cường kiếm chiêu ta hành tẩu giang hồ đã từng đến kiếm thánh tu luyện chỗ thánh linh kiếm pháp như thế thôi diễn ra hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp trước đây kiếm thánh lấy kiếm hai mươi ba giết hùng bá hôm nay ta lợi dụng kiếm hai mươi ba tới tỷ thí với ngươi long nhi tiếng nói rơi xuống kiếm khi đã bao phủ thiên đ i ệ m cái này quả nhiên là một môn tuyệt diệt chi kiếm có thể tuyệt diệt vật vật sinh cơ không còn chỉ là long nhi lĩnh nội chính là tối sơ bản kiếm hai mươi ba còn không có đem kiếm hai mươi ba uy lực phát huy đến cực hạ thậm nhất đao biến chỉ thanh kiếm đồng dạng tính mịch chi ý tràn n g so với kiếm hai mươi ba cũng là không thua bao nhiêu. một kiếm đâm ra rõ ràng cũng là kiếm khí giờ này k h ắ p này lại phát ra kim thiết giao kích tiếng len k e n đi theo long nhi kiếm hai mươi ba khoảnh khắc sụp đổ cái kia một cô mất đi kiếm khí vờn quanh long nhi cuối cùng lại tiêu tan tại tứ phương trong không khí kiếm hai mươi ba long nhi giật mình hô vừa mới thẩm nhất đao vận dụng đi ra ngoài kiếm cùng hắn gần như giống nhau như lúc long nhi có thể nào không kinh hãi thì ra thẩm nhất đao cũng biết được kiếm hai mươi ba lại so với chính mình càng thêm cường đại mình tại trước mặt hắn vận dụng kiếm hai mươi ba không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt tợ đây cũng không phải là thánh linh kiếm pháp kiếm hai mươi ba kiếm đạo cực hạn cũng có thể sẽ chăm sông đổ về một biển đây là tịch d i ệ t kiếm ý chính là ngày xưa thanh long hội đệ nhất cao thủ sáng tạo thẩm nhất đao lời nói để cho long nhi trầm m ặ t xuống thì ra không phải kiếm hai mươi ba kiếm đạo rộng lớn quả nhiên mình còn có rất nhiều cố gắng chỗ kế tiếp đến lượt ngươi thực hiện lời hứa yên tâm ta lập tức tiến đến bãi kiến hoàng đế bệ hạ long nhi cũng không ngại trở thành hoàng đế k h á c thanh hóa thân thẩm gia nội t ì n h hắn nghiên cứu kiếm đạo tự hỏi vô địch khắp thiên hạ hôm nay ước chiến thẩm nhất đao lại gặp núi cao đối với si mê kiếm đạo hắn tới nói quả thực là siêu việt hết thể sảng khoái Cái với này so trong lúc nhất thời có không ít trải qua loạn thế trước đây người giang hồ nhao nhao cảm khái nhớ nung quá khứ vô cầu vô thúc thời gian đấu doanh hoàng cung phế tích đại tướng quân võ tàng xâm tại một đám thuộc hạ phổ thông phía dưới hành tẩu tại trên phế tích này trong ánh mắt tràn đầy bi thương đ ô n g doanh hai đời thiên hoàng tuần tự trong c h ă n thổ thần châu cao thủ c h é m giết nhất là thiên hoàng dìm mủ sau khi chết lớn minh gia tăng đối với đông doanh xâm lấn cường độ xây dựng bến tàu chiếm giữ cứ điểm số lớn học đường quảng thu con em bình dân từ nhỏ dạy bảo bọn hắn chữ hán những hải tử kia mặc dù là người đông doanh huyết mạch nhưng nơi nào còn giống như là người đông doanh nói xong hán ngữ viết chữ hán thậm chí ngay cả ăn mặc chi tiêu cũng là cùng lớn minh mở dạng đây rõ ràng là đang từ từ đem đông doanh dung hợp vào lớn minh không cần bao nhiêu năm đông doanh liền đem không còn tồn tại võ tảng xâm nắm chặt xâm quyền hận ý xôi trào Bên người hắn đại ư vượn, ờ n thuyền vợ, ba đảo khoảng không, g lang thủ ba đảo đ o dương ư n g mấy ờ cũng cũng là、Âu、sầu trong lòng. Đại tướng r o n lòng. g Đại t quân bây giờ không phải là phản kháng lớn minh thời điểm chúng ta không có thực lực tuyệt đối chúng ta muốn lẩn nhẫn đông doanh hào kiệt vô số đợi đến lại s u ấ t một hào kiệt đến lúc đó cùng đại tướng quân liên thủ chưa hẳn không thể phản công lớn minh giống như là năm đó ra quang họa đủ để cho lớn minh hối hả ngược xuôi lại không thể giống như ngày hôm nay phép lối lăng đạo dương tương đương với võ tàng sâm chủ mưu hắn nhất thiết phải khuyên n h ủ võ tàng sâm nếu bị thẩm nhất đao để mắt tới lớn minh chiến hạm vừa đến Võ Tảng x â muốn n g n bình tích lũy được thế lực liền sẽ như diện phi i g một h đông, đông doanh u n nủ chung cho để Võ tri loạn tại lớn minh xâm lần phía dưới tụ họp lại sức phản kháng hàng đầu chính là tìm được thiên hoàng dìm mù hải tử Tử tìm được. khi đó đại tướng quân sư xuất hữu danh liền có thể bình luận chư hầu hội tụ đông doanh tất cả lực lượng cho lớn minh trọng trọng nhất kích đại tướng quân phù dư quốc thánh vương vết xe đổ đ a n g ở trước mắt không đến thực lực tích xúc tới trình độ nhất định nhất định không thể tùy tiện độc thủ bằng không chính là lấy chứng trọi đá sẽ bị cái kia lớn m i n h dễ dàng ép d i ệ t võ tàng xâm khẽ gật đầu đi tìm à sớm ngày tìm được thiên hoàng c h i tử liền có thể sớm ngày kết thúc đông doanh chiến l o ạ n là lăng đ ạ o dương đường thủ thuyền vượt ba đảo đợi không người nhao n h a u không người đáp ứng đông doanh liên tục hai lần tao nộ g thẩm nhất đao ám sát chém chết khí vận lại cũng đang yên lặng tích góp một cỗ sức mạnh càng đáng sợ đợi đến tương lai đối với thần châu tạo thành một hồi hài nạn lớn hơn trong gói u minh là có hay không có thiên ý tại thôi động đây hết thảy thẩm nhất đao cũng không biết đông danh tình huống hắn trở lại lạc dương sau đó ngoại trừ dạy bảo thánh vương c h i tử đỏ sư tử đem hắn bồi dưỡng thành lớn minh tương lai nội tình chính là ngẫu nhiên tiến vào cựu không vô giới quan từ xưa đến nay cao thủ c h i chiến t i ê n lặng tăng cường chính mình tại lục địa chân tiên cảnh tu vi đặt chân lục địa chân tiên cảnh hắn thực lực đã tiếp cận cực hạ một bước cuối cùng đơn giản chính là như cái kia kinh nạn cung địa cung bên trong quảng thành từ một dạng phá t o á i kim cương hay là độ cao khó hơn phá t o á i hư không lấy thẩm nhất đao giờ này ngày này chi thực lực phá t o á i kim cương b thống là c h nhất tại đao trong gói cảm thấy hết sức kỳ quái hắn giống như là nghĩ đến vì sao tam phong tổ sư đạt ma quách tương những thứ này sớm đã đặt chân lục địa chân tiên cảnh bởi vì sao không có phá thoái hư không rời đi phá thoái hư không chẳng lẽ biểu thị nguy hiểm bởi vậy thấm nhất đao cũng đẻ xuống phá thoái hư không tâm tư yên lặng xúc tích lực lượng cảng sâu tu vi nhất là mỗi khi trên bầu trời cái kia một cỗ hấp lực truyền đến lúc hắn đều sẽ cưỡng ép ngăn cách cái này một cỗ thiên địa cùng nguyên thần ở giữa liên hệ dùng cái này tới bảo đảm an toàn của mình theo thời gian trôi qua thẩm nhất đao tu vi võ đạo cũng càng thâm bất khả chắc trên giang hồ như thẩm nhất đao bực này tiềm tu cường giả vô số kể tỷ như cái kia phái không động l á o ra một thanh đạo nhân trợt đều cũng là tại tiềm tu tính toán đặt chân võ đạo tuyệt đ ỉ n h chính giữa này nổi danh nhất không gì bằng năm đó võ lâm thần thoại vô danh trung hoa trong các vô danh ngồi xếp bằng q u a n thân một cỗ kiếm khí lan c h ẳ n ra dẫn động kiếm trong phòng bảo kiếm tranh minh dạng này kỳ dị động tĩnh rất nhanh liền đưa tới vô danh đệ tử kiếm thần chú ý hắn sư phụ vô danh hộ pháp liếc thấy bực này tình huống quỷ dị trong lòng kỳ quái không thôi một phương diện kiếm thần lo nghĩ sư phụ vô danh an nguy một phương diện hắn lại biết võ giả tu luyện thời điểm kiên kỵ nhất bị nhân quái nhiễu sợ bởi vì chính mình quái dày đến sư phụ khiến cho hắn tàu hòa nhập ma tả h ư u đang do dự kiếm thần sốt ruột không thôi cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ mở cửa phòng một cái khe thăm sư phụ một chút vô danh như thế nào nhưng mà hắn vừa mới mở cửa phòng chỉ lộ ra rộng chừng một ngón tay khe đâm thẳng kiếm thần kiếm thần kinh hô một tiếng kia kiếm quang tới nhanh chóng lăng lệ khoái tốc tuyệt luân dưới chân hắn đạp một cái ra sức lướt về đằng sau bên hông anh hùng kiếm cũng là ra khỏi vỏ thi triển ra không h i ể u kiếm pháp kiếm quang một quyển đem cái kia đánh tới kiếm khí đều c u ố n tới một bên nhiều năm tiềm tu hắn đi theo vô danh cũng là đặt chân thiên nhân trí cảnh bây giờ đã là một tôn tam phẩm thiên nhân chỉ là hắn cực ít đặt chân giang hồ cho nên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thưa thớt cuối cùng là chuyện gì xảy ra kiếm thần nhìn xem cửa phòng đã bị kiếm quang xe rách vô danh xếp bằng ở trên giường giống như là không có ý thức hoàn toàn không biết ngoại giới đến tột cùng chuyện gì phát sinh đồng thời vô danh quanh thân kiếm khí càng hừng hực giống như là từng trôi bảo kiếm lơ lửng ở giữa không trùng rung động không ngừng tàn mát ra làm cho người kinh hãi muốn chết kiếm khí giờ này khắc này vô danh đích sắc không biết ngoại giới đến tột cùng phát sinh cái gì hắn đi qua những năm này khổ tu đã tiến vào kiếm tâm thông tuệ huyền diệu cảnh giới tự thân tu vi cũng là nửa chân đạp đến đủ nhân tiên tri cảnh vô danh sở dĩ tu luyện nhanh hơn tốc độ vì chính là sớm ngày đặt chân bốn tiên tri cảnh thành thụ một tôn kiếm tiên nhưng mà hôm nay lúc tu luyện hắn lần lần phát giác được một cố lực hút vô hình khiến cho hắn nguyên thần thoát ly nhục thân tiến vào một phương dị vực đây là kiếm thế giới phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là kiếm kiếm sơn kiếm hà kiếm lộ năm hết t hệ tất cả cũng là kiếm tạo thành trên đời này tại sao có thể có dạng này một phương dị vực nó đến tột cùng là làm sao tới cho dù là lấy vô danh tâm cảnh cũng khó có thể lý giải d u n g động ngoài vô danh từng bước tiến lên hắn nhìn về nơi xa một tòa kiếm sơn g ữ tợn kinh khủng xuyên qua thư khùng phong dệ chi khí cách nhau thật xa để cho vô danh đều có một loại bị kim trầm cảm giác tại loại này trong cảm giác vô danh từng bước tiến lên cuối cùng leo lên kiếm sơn hắn đi tới kiếm sơn phía trên quan sát khắp nơi đột nhiên tâm thần chấn động nơi xa kiếm quang phát hiện thủy tinh tầm thường trên thân kiếm lại chiếu dọi ra một bức tràn g cảnh chính là tại p h ù dư quốc m ộ ứng hùng xuất kiếm chặn đánh thẩm nhất đao trợ giúp p h ù dư quốc thánh vương tiến vào t à n g long lĩnh một màn chỉ thấy m ộ ứng hùng kiếm khí lang lệ lại bị thẩm nhất đao nhất kích mất mạng vô danh khỏe mắt có nước mắt lan xuống đại ca m ộ ứng hùng chính là huynh trưởng của hắn hai người cũng không phải là thân huynh đệ nhưng mà số mệnh để cho bọn hắn so thân huynh đệ còn thân hơn liếc thấy mộ ứng hùng chết ở thẩm nhất đao chi thủ vô danh chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ bạo ngược chi ý xôi trào giống như tại đốc xúc hắn mau mau đi tìm thẩm nhất đao là huynh trưởng mộ ứng hùng báo thủ liền tại đây cỗ cảm xúc sắc bao phủ hắn thậm chí đem l ý trí của hắn toàn bộ nuốt hết thời điểm vô danh kiếm tâm chấn động quanh thân một vòng kiếm quang bay trên không xua tan cái này một cỗ bạo ngược chi ý vô danh vẻ mặt nghiêm túc một phương thế giới này quả thực quỷ dị đáng sợ vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác mê thất tâm trí của h ắ n may mắn hắn đạt đến kiếm tâm thông tuệ vô danh m ư ợ n kiếm tâm thông tuệ duy trì được tâm trí của mình sau đó yên lặng cảm nộ tự thân nguyên thần tìm kiếm ngoại giới một điểm kia điểm liên hệ không bao lâu hắn mở mắt ra kiếm tâm rung động ngoại giới cùng này phương dị vực một điểm yếu ớt liên hệ cuối cùng bị hắn tìm được anh hùng kiếm vô danh thấp giọng nhì non đang nhắm mắt chỉ thấy thân hình hắn tiêu tán ở một phe này dị vực bên trong đợi đến vô danh lại hiện thân nữa thời điểm hắn đã đi tới ngoại giới trở lại chính mình b ả n thể bên trong anh hùng kiếm liền lơ lửng tại trước người hắn ngoài cửa là thuốc thủ vô sách mặt lộ vẻ gấp gáp chi sắc kiếm thần sư、phụ. Kiếm thần nhìn thấy vô danh mở to mắt, mừng không kêu kiếm khí tiêu thất, kiếm thôi, tiếng thời, tiêu người. đến mở mắt, mừng thần thấy to theo thân thất, thần trước nhìn danh danh quanh nhanh chạy đến vô danh lên. Đồng vô vô vô lừa rỡ bước sư phụ ngươi như thế nào trên mặt hắn dày đặc mồ hôi chân thành c h i tâm làm cho người cảm khái vô danh trong lòng xúc động vô sự chỉ là gặp phải một kiện chuyện rất kỳ quái hắn đem phía kia dị vực cùng kiếm thần tinh tế nói một lần kiếm thần cũng hoang mang không thôi sư phụ một phe này dị vực vậy mà ngài có thể vào phải chăng cũng có khắc kiếm khách có thể tiến vào bên trong có thể bọn hắn sẽ biết được nơi đó là địa phương nào kiếm thần lời nói đối với vô danh cũng là dẫn dắt đúng vậy à thiên hạ rộng lớn kiếm đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp có lẽ có những người khác đã từng bước vào phía kia dị vực tiến tới đối với nơi đó có sâu hơn hiểu rõ xem ra vi sư cũng muốn ra ngoài đi vòng một chút thân nhi ngươi theo vi sư cùng đi chứ là kiếm thần hưng phấn đáp ứng hắn hiếm khi rời khỏi trung hoa các đối với hành tẩu giang hồ chính là mong đợi nhất thời điểm vô danh cũng biết điểm này cho nên mới có thể dẫn hắn đi kiếm thần nhược điểm lớn nhất chính là thiếu khuyết kinh nghiệm có hắn mang theo cũng có thể tăng trưởng hắn kinh nghiệm đồng thời bảo đảm hắn sẽ không có nguy hiểm gì sư phụ cái k i a sư ba sự t ì n h kiếm thần nghĩ tới sư phụ nhìn thấy sư bá bị thẩm nhất đao đánh chết sự t ì n h có chút lo lắng nhìn về phía sư phụ nếu như sư phụ thật muốn đi khiêu chiến thẩm nhất đao kiếm thần là không quá tán thành mặc dù hắn đối nhà mình sư phụ võ công luôn luôn vô cùng có lòng tin có thể đối bên trên thẩm nhất đao kiếm thần không cảm thấy sư phụ sẽ có phần thắng vô danh đối với kiếm thần rất tin tưởng kiếm thần chưa nói rõ ràng có thể không tên cũng đã biết được kiếm thần nghĩ cái gì hắn ra hiệu kiếm thần yên tâm sư huynh đối với thẩm nhất đao xuất kiếm thời điểm vô danh có thể theo sư huynh trong mắt cái tia chiến ý nóng bỏng. l ạ i sư m i n h bỏ mình thời điểm trong mắt bộc u lộ ra ngoài loại kia đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được thỏa mãn vô danh cũng sẽ không nhìn lầm hắn sẽ không vì cái này đi tìm thẩm nhất đao báo thủ dưới mắt đối với hắn mà nói mấu chốt nhất vẫn là biết rõ ràng phía kia dị vực đến t ộ n cùng là địa phương nào năm đó đi theo ở thẩm nhất đao bên người thục sơn kiếm phái lục cựu thương tiền bồi chính là thế gian đệ nhất tôn kiếm tiên tin tưởng hắn hẳn là cũng đi nơi đó chúng ta đi trước thục sơn là sư phụ vô danh sư đổ hai người đơn giản thu thập một chút lập tức lên đường đi tới thục sơn trên đường sư đồ hai người cũng không gấp gấp gấp rút lên đường Lấy một l o ạ đường thảnh thơi tự tại đến thục sơn vô danh mang theo kiếm thần từng bước má lên thấm nhất đao nhất thống thiên hạ sau thục sơn kiếm phái cũng đã một lần nữa tố kiến vô danh đến trước sân môn vận khởi công lực âm thanh sáng sủa lại thẳng tới đỉnh núi vô danh đến đây bái kiến lục cựu thương tiền bối rất lâu trong rừng một bóng người bay lượn xuống thân hình nhanh nhẹn tốc độ cũng là nhanh như thiền điện cách rất gần vô danh cầu kiến lục cựu thương tiền bối sư tôn sớm đã đi vân du rồi hắn đã có thời gian thật dài chưa có trở về lục tiệm nói ra ngọn buồn vô danh không khỏi xứng sở tại chỗ kiếm thần cũng là có chút chán ngán thất vọng đây không phải một chuyến tay không như vậy tiền bối nhưng có nói cái gì thời điểm trở về kiếm vội hỏi. thần vàng vô danh. Vô danh lục tiệm ngượng ngùng hướng bọn hắn cười cười hắn thuần phát chân thành tri tâm để cho vô danh cũng theo đó tán thưởng đợi một thời gian trên giang hồ sợ là lại muốn ra một vị trẻ tuổi kiếm đạo cao thủ vô danh mang theo kiếm thần xuống núi rời đi sư phụ lục cựu thương tiền bối không tại vậy chúng ta đi nơi nào a không động phái không động hà hư chân nhân cũng là một đời kiếm đạo cao thủ hắn có lẽ đã từng đi nơi đó vô danh mang theo kiếm thần đi không động lần này tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều đến không động sau vô danh đưa lên bài t h i ế p rất nhanh liền có phái không động trưởng lão vàng con đường bằng đá người tự mình đến đây nên đón trước đây ngọc hư từ tự vận tạ tội sau từ một linh tử kế nhiệm phái không động trước trưởng môn phái không động có thể bình ổn phát triển bây giờ thực lực cẩn thận lại có tăng trưởng có thể xưng phương b ắ c đại phái đệ nhất không động khí tượng thật khiến cho người ta hâm mộ vô danh một đường đi qua sân luyện công mang theo tán dương vàng con đường bằng đá người cười ha ha một tiếng trong lòng cũng là cao hứng nhận được vô danh tán thưởng đủ thấy phái không động cố gắng rất có thành quả hắn đem vô danh đợi cho phía sau núi hà hư chân nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước trà và món điểm tâm vô danh chào sau đó ngồi ở hà hư chân nhân đối diện đến nỗi kiếm thần nhưng là đứng hầu tại một bên vô danh nhìn thấy ngươi mới cảm giác chính mình là hư sống nhiều năm như vậy a hà hư chân nhân mắt sáng như đ ư ớ c nhìn ra vô danh kiếm đạo tình tiến chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân kiếm tiên tri cảnh hắn cũng đã k h ô n đốn tại võ đạo thánh giả tri cảnh không biết bao nhiều năm tháng người tới q a t a cần làm chuyện gì vô danh đi thẳng vào vấn đề đem chính mình thấy cái gọi là cùng hà hư chân nhân nói một lần hà hư chân nhân nhữ mày không nói vô danh trong lòng hơi động nhìn hà hư chân nhân bộ dáng nghĩ đến lần này sẽ có thu hoạch ngươi lời nói ta kỳ thực cũng không nhìn thấy qua nhưng phái không động bắt nguồn xa dòng chảy dài ta môn phái tổ sư từng có người nhìn thấy qua đồng thời lưu lại ghi chép tại tổ sư trong ghi chép phía kia dị vực không tồn tại ở đương thời mà là do thiên hạ kiếm khách d í niệm hội tụ m à thành lâu này g di dài trở thành một phương thế giới tổ sư ghi chép làm kiếm giới kiếm giới vô danh vẻ mặt nghiêm túc nội tâm cũng là có chỗ rung động hà hư chân nhân gật đầu một cái kiếm này giới nhìn như không có m ộ t a i nhưng mà căn cứ vào tổ sư ghi chép trong đó kỳ thực có một chút kiếm khách nhục thân vẫn diệt đơn độc có lưu nguyên thần ở trong đó sống sót trải qua thời gian dài sợ là tâm tính có biến hóa thân thành ma may mắn chính là những thứ này người vì kiếm giới vây khốn không cách nào thoát ly t r ư ơ n g năm trăm linh tám ma luận đồ kiếm giới nội có sinh mệnh tồn tại vô danh không thể tưởng tượng nổi hắn nhớ lại ngày đó thấy đều là kiếm chỗ như vậy thần kỳ quỷ dị nhưng lại làm sao có thể tồn tại sinh mệnh bỏ qua nhục thân lấy nguyên thần sống sót tại kiếm giới bên trong Đây k hà ô n g phải l p hư á tói i k chân nhân g nói vẻ mặt nghiêm túc kiếm giới mặc dù gặp nguy hiểm nhưng càng là kỳ ngộ vô danh ngươi vào kiếm giới có lẽ liền có thể khám phá kiếm đạo bước ra cuối cùng nửa bước thành tựu kiếm tiên tri cảnh vô danh nghe vậy tạm thời thả lỏng trong lòng chắp tay nói chân nhân quá khen lên rồi cái này nửa bước như thế nào dễ dàng như vậy bước đa tạ chân nhân dài h o ặ t hà hư chân nhân khoác khoác tay không cần nói lời cảm tạng thật muốn nói lời cảm tạng không bằng liền lưu thêm tại không động mấy ngày vừa vặn giúp ta dạy bảo hai tên đệ tử vô danh từ hà hư chân nhân ở đây nhận được trọng yếu nhất tin tức đương nhiên sẽ không cự tuyệt hà hư chân nhân t ỉ n h cầu hà hư chân nhân để cho ngón áp hút đạo chính là trước đây vì phòng ngừa đế thích thiên đem phái không động hủy d i ệ n đặc biệt chọn lựa hai tên thiên tài võ đạo thạch hiên bên trong thạch thùy anh hai huynh m ộ i vô danh xem xét hai huynh m ộ i cũng không khỏi giật mình lúc trước tại t h u sơn kiếm phái lục tiệm căn cốt tiềm lực đã là vạn người không được một chưa từng nghĩ phái không động cái này hai tên đệ tử cũng là tư chất cực cao. quả nhiên là võ lâm tình thế một thế hệ càng so một thế hệ cao minh đúng lúc chuyến này tới là phải mang theo kiếm thần tăng trưởng tăng trưởng kinh nghiệm thế là liền để kiếm thần cùng hai người giao lưu hắn nhưng là từ một bên chỉ điểm giang hồ từ trước đến nay không phải chém chém giết riết mà là đạo lý đối nhân xử thế người giúp ta một chút ta giúp ngươi một chút liên hệ cứ như vậy càng ngày càng sâu nhân mạch cũng liền tới kiếm thần tư chất mặc dù không tệ nhưng so sánh lên lục tiệm hoặc là trước mắt thạch hiên bên trong huy ngội đều phải kém hơn một chút vô danh lưu lại chỉ đạo thạch hiên bên trong hai huy ngội cũng là đang cấp kiếm thần trải đường nếu có hướng một ngày chính mình bỏ mình Kiếm thần ở lại đây trên giang hồ cũng không đến nỗi không có giúp đỡ vô danh tại phái không động hết thể chờ đợi hơn ba mươi ngày mới rời đi bọn hắn sư đổ hai người lúc rời đi một thanh đạo nhân hà hư chân nhân cùng thương ngô tử tự mình đưa tiễn thạch hiên bên trong hai huynh m g ộ i càng là lấy sư h u y n h chi lễ đối đ ạ i kiếm thần lấy sư phụ chi lễ đối đ ạ i vô danh thàng đến vô danh bóng lưng biến mất ở trong t â m mắt mọi người thương ngô tử mang theo thạch hiên bên trong hai huynh m g ộ i rời đi một thanh đạo nhân vừa mới nhìn về phía hà hư chân nhân người có thể cảm thấy hà hư chân nhân gật gật đầu cảm thấy ta tưởng rằng chẳng qua là ảo giác của ta thì ra sư tổ cũng cảm thấy thật là hung ác thật tà dị nhìn trộm một thanh đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc giang hồ lại muốn nhiều chuyện tổ sư từng nói kiếm giới có ma bây giờ xem ra sợ là theo vô danh t ử kiếm giới chạy ra ngoài hà hư chân nhân khẽ vớt râu dài d ư ớ i hàm sư tổ không cần lo nghĩ có vị k i a t ạ i mặc kệ là kiếm giới chung cái gì ma đầu chỉ cần hiện thân dám hỏa loạn thiên hạ vị k i a t ự sẽ đem h ắ n chấn áp dù cho ma đầu lại mạnh chẳng lẽ còn có thể so với đế thích thiên còn cường đại hơn trước đây thiên môn đế thích thiên uy áp phái không động một thanh đạo nhân ba người liên thủ đều ngăn cản không nổi vốn cho rằng giang hồ đại loạn chưa từng nghĩ thẩm nhất đao tự mình ra tay vượt ngang đại dương minh mông thẳng đến vùng cấp bắc chấn sát đế t h í c h thiên đây là thuộc về thẩm nhất đao thời đại chỉ cần thẩm nhất đao không có phá toái hư không rời đi như vậy thiên hạ này liền không loạn lên nổi ha ha người nói cũng không tệ là lao đạo suy nghĩ nhiều trở về đi một thanh đạo nhân cùng hà hư chân nhân đều hiểu môn phái lâu dài chi đạo cái k i a quỷ dị tồn tại cũng không đối với phái không động ra tay bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở vô danh thậm chí vì thế làm tức giận cái này một tôn quỷ dị tồn tại húng chi nay quỷ dị đi theo ở vô danh bên cạnh vẫn luôn không từng đối với vô danh làm cái gì có thể thấy được hắn đối với vô danh chưa chắc là ác ý rời đi không động vô danh cùng kiếm thần gấp rút lên đường trở về trung hoa các đối với trước khi đến bây giờ vô danh cùng kiếm thần lộ ra càng thêm nhàn nhã trên đường gặp phải chuyện bất bình cũng đều có kiếm thần ra tay hành hiệp trưởng nghĩa vô danh vì hắn lựa trận dần dần cũng làm cho kiếm thần đánh ra một chút danh tiếng tăng trưởng không thiếu kinh nghiệm giang hồ chỉ là kiếm thần phát hiện ngẫu nhiên sư phụ vô danh sẽ một người yên lặng đứng tại một nơi nào đó đáy mắt thoáng qua một vòng sầu lo hắn không biết sư phụ vô danh đang sầu lo cái gì. chỉ là sư phụ không nói hắn liền biết đây không phải chính mình nên hỏi thăm sự tỉnh một ngày này sư đ ồ hai người đi đến một chỗ bên dòng suối nhỏ chỉ thấy cỏ xanh như tấm đệm hoa dại trải rộng trong không khí tràn ngập một cô hương hoa dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đáy tôn cá thành đàn nơi xa thôn xóm khói bếp lượn lờ dâng lên đồng rộng như kỳ hào một bức hương giã điển viên yên tĩnh nhàn nhã xuân quang vô danh sư đ ồ hai người cũng là không khỏi trong lòng đ i ể m tĩnh chậm dài hướng về phía trước đến thôn xóm ở giữa đệ nhất tràn phòng ốc phía trước chỉ thấy một lao giả dáng người thấp bé trong tay cầm tẩuốc đang tại cửa phòng trên ghế nằm nghỉ ngơi hắn nhìn thấy vô danh sư đồ hai người nhiệt tình m ờ i hai vị đi ngang qua người không bằng tới nghỉ ngơi một chút ta vô danh sư đồ cũng có cảm giác tại chỗ này không màng danh lợi khoan thai vui vẻ đáp ứng lão giả tên là cười tam tiếu một người mang theo tôn nữ sinh hoạt cháu gái của hắn càng là hoạt bắt đáng yêu kiếm thần nhìn thấy nàng cũng không khỏi đỏ mặt đứng lên vô danh để ở trong mắt như có điều suy nghĩ rất lâu phía trước hắn tại gặp phải thê tử của mình lúc cũng là biểu hiện như vậy tại cái này nông ra tiểu viện sư đồ hai người dừng lại mỗi ngày Kiếm thế ầ n theo t h i u này ữ hối hạ ngược x u sao lại là một tôn hương giã lao bá rõ ràng là ẩn nấp ở đây đại hiển vô danh đối với cười tam tiếu càng t ố n kính thời gian một lúc lâu h ắ người liền đem mình tại kiếm mình đem i i chi ớ thấy cáo chi cởi tam tiếu hút tàu thuốc tang ốc già này một chút thời đại tại ngũ hành chi thuật cũng là có chỗ kiến thức những năm này mỗi ngày cơ n g ị c h chuyển khó hiểu khó phân biệt trước đó vài ngày ngẫu nhiên tâm hữu sở động nhìn thấy một bức q u a n cảnh huyền diệu gì thường thế là đem vẽ vào làm gì lão phu họa kỹ đồng dạng mà vô danh. Vô danh loạt đồ chương t năm trăm linh chín đến từ kiếm giới kiếm nhạc ma loạt đồ vẹn vẹn chỉ là ba chữ lại làm cho vô danh có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác liền phảng phất có một đầu ác ma đang trong bức họa theo dõi hắn tùy thời tùy chỗ muốn nào chỉ ra đem hắn thốt vệ vô danh ổn định tâm thần đem ma loạn đổ triệt để bày ra trên bản v ẽ họa kỹ đích sắc chẳng ra sao cả nhưng tin dưới ngoài bút bày ra lại là nhân tâm tối trực quan ma ý c h ợ t nhìn chính là một bức sơn thủy đồ núi đồi xanh u n g tươi tốt tiêu tương mương nghỉ trên sườn núi cẳng có một đầu hùng sư sừng sững bên trên ngước nhìn thường cung c ư ờ i tam tiếu h mỉm cười đem bức tranh đảo ngược nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h xa gần cao thấp đều bất đồng ngươi dạng này nhìn lại một chút vô danh tôi tiếp đó lùi một bước trong mắt lộ ra nồng nặc giật mình bức tranh đảo ngược sau đó như trước vẫn là núi đồi mưa gió nhưng núi đồi đã biến thành rừng thiêng nước độc. tiêu tương mưa thu cũng là biến thành mưa to gió lớn đáng sợ hơn là cái tia núi đồi đảo ngược sau vậy mà ẩn ẩn giống như một tấm ma khuôn mặt cái này bốn vô danh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cười tam tiếu hắn làm sao không biết mình đã gặp gỡ một cái v õ đạo kỳ nhân c ư ờ i tam tiếu trầm giọng nói giang hồ tại lớn minh áp chế xuống đã bình tĩnh thời gian rất lâu nhưng mà bình tĩnh này cũng không đại biểu cho họa loạn triệt để trừ khử trên thực tế lại là sự yên tĩnh trước cơn báo tác chỉ c h ờ đến thời cơ thích hợp lập tức liền từ xưa đến nay chưa hề có đại tai nạn vô danh nguy cơ duyên xảo hợp tiến vào kiếm giới nhìn thấy phía kia dị vực chính là tỏ rõ lấy trận này đại nạn sắp đến ngươi là chống cự trận này đại nạn chủ lực một trong người tam tiếu lời nói để cho vô danh trong lòng hơi động hắn luôn luôn tự xưng là chính đạo chỉ có điều bởi vì mỗi một lần giang hồ chi loạn còn chưa bắt đầu liền đã bị thẩm nhất đao lấy thế xét đánh lôi đình bình diện cho nên vô danh càng nhiều hơn chính là qua cuộc sống nhàn nhã bây giờ biết được sắp ma loạn giang hồ hắn cũng là dâng lên không thể đổ cho người khác chi tâm húng chi bởi vì chính mình đặt chân kiếm giới cho giang hồ mang đến không thể đoán được k ị biến hắn cho là mình cũng có trách nhiệm đem ma loạn đồ cất kỹ vô danh cùng cười tam tiếu qu chỉ thấy kiếm thần cùng cười tam tiếu thu nuôi tôn nữ tiểu ưu đang tại bên cạnh cười vừa làm lấy cơm nhân lực có lúc hết đảo ngược thiên cơ nhìn trộm vận mệnh nhưng mà thiên đạo chi phản kích như thế nào đơn giản như vậy cười tam tiếu lời nói để cho vô danh có chút nghe không hiểu đêm đó vô danh cùng kiếm thần đang cười tam tiếu trong nhà chờ đợi cuối cùng một đêm hôm sau trời vừa sáng vô danh cùng kiếm thần rời đi ma loạn một chuyện hắn nhất thiết phải chuẩn bị sớm cười tam tiếu mang theo tiểu ưu đưa bọn hắn rời đi tiểu u trong mắt không mớn người tam tiếu rút miệm thuốc lá hút tẩu trên thực tế hắn đưa cho vô danh cái kia một b mà là gọi là mười ma、đổ. Mười ma là là gọi đổ. h nam loạn g i n g hồ, ở ra Ai đao ma ma Nam. đại đột đổ. lại loạn kiếp tiền nhiên hiện, thiên mười biến liền chi thầm nhất đột nhiên xuất mất, ngờ nghịch chuyển thiên cơ, mười ma biến mất, còn hí. chỉ cơ, có ma loạn chi đổ. Nam. vô danh cùng kiếm thần một đường đi nhanh so trước đó đi thuộc sơn kiếm phái cùng phái không động thời điểm tốc độ nhanh không biết bao nhiêu cái này khiến kiếm thần mười phân n g h i hoặc dù sao phía trước bọn hắn muốn làm chuyện nên mo một chút nhưng sư phụ rất chậm bây giờ sự t ì n h xóng xôi u sư phụ ngược lại bối rối đến trung hoa các sau vô danh tìm đến kiếm thần kiếm thần người đi phượng kết thôn tìm được nhất phòng nói ta có chuyện quan trọng mời hắn hỗ trợ là sư phụ kiếm thần đi tới phượng khê thôn phượng khê thôn thuộc về trung hoa các chỗ mộ danh chấn hai người cách biệt không tính xa sau khi kiếm thần rời đi vô danh lại mệnh lệnh bạch trưởng quỹ đóng lại trung hoa c á c đồng thời để cho trung hoa trong các che giấu người giang hồ vào giang hồ trải rộng nhân mạch dùng cái này tới tìm hiểu trên giang hồ tin tức ngay cả chính hắn người hầu quỷ hồ cũng bị phái ra ngoài tìm kiếm một cái đối với vô danh m ư ờ i phần trung thành người đợi đến trung hoa trong các tất cả mọi người đều đã rời đi vô danh một thân một mình ngồi ngay ngắn bất động từ kiếm giới sau khi trở về ta vẫn cảm thấy có người đi theo bên cạnh ta nhưng mà mặc kệ ta cha như thế nào d o xét từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ ngươi tồn tại cụ thể vết tích bây giờ tất cả mọi người đều đã bị ta thôi việc ngươi liền hiện thân a vô danh tại trên bàn dài trưng bày hai chén rượu nhưng gian phòng kia trống r ỗ n g rõ ràng chỉ có một mình hắn không bao lâu trong gian phòng gió nổi lên một đạo quỷ dị bén nhọn âm thanh vang lên ha ha ha vô danh không hổ là vô danh ngươi vậy mà phát hiện ta rượu của ngươi cũng không thể không uống một thân ảnh trống r ỗ n g xuất hiện một n g ụ n ngập lên chén rượu đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch người này toàn thân màu xanh tím hai con ngươi chính là màu tím hai lỗ hai hẹp dài mười ngón móng tay sắp bén hắn ngồi t r ồ m h ồ m ở trên ghế dài nhìn hoàn toàn không giống như là một người bình thường n g ư ờ i là ai vô danh trầm giọng hỏi hắn nhìn xem người trước mắt trong đầu lại hiện ra ma loạn đ ồ bên trên b ứ c hoạn ha ha ha ta là ai vô danh trong lòng ngươi đã có đáp án vì sao muốn lại một lần nữa hỏi thăm ta đây người này lời nói để cho vô danh trong lòng cảm giác nặng nề ngươi quả nhiên là từ thế giới kia đi ra ngoài vô danh ta h ậ ngươi n vô danh nhấc lên thế giới kia người này trong chớp mắt nổi giận giống như là một đầu tóc của ngác ma hắn ủi phải trợ t đá kích vô danh nhưng mà dùng chính là chân đ á ra lại là kiếm khí l a n g lệ vô song kiếm khí vô danh thần sắc biến đổi thật là đáng sợ kiếm mấu chốt hơn là một kiếm này vô danh hết sức quen thuộc góc độ xào trá l a n g lệ quả quyết rõ ràng là hắn không hiểu kiếm pháp ở trong không h i ể u đ ấ u vô danh triệt thoái phía sau bay lượn tránh đi một kiếm này đồng thời tay phải biến chỉ thành kiếm kiếm khí đảo qua cuốn về phía người này người này xoay người lăng không hai chân giống như là hai thanh đại kiếm dầm, dầm dầm tấn công mạnh vô danh kiếm khí giao kích trung hoa trong các trong khoảnh khắc một mảnh hỗn nội cửa sổ cũng là toàn bộ phá thoái. vô danh càng đánh càng là kinh hãi hắn tự hỏi một thân kiếm đạo tu vi cực kỳ ghê gớm chỉ kém nửa bước liền có thể thành t i ể u kiếm tiên tri cảnh nhưng mà gặp phải người trước mắt này lại trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống đối phương đáng sợ nhất là đối phương đối với thiên hạ ở giữa tất cả kiếm pháp đều thuần thục nắm giữ vận dụng tự nhiên sao lại có thể như thế đây cho dù là thầm nhất đao hay là lục tiệm hay là hắn đều khó có khả năng nắm giữ trong thiên hạ tất cả kiếm pháp hết lần này tới lần khác người này làm được có chút vẫn là thất truyền kiếm pháp hắn đều sẽ người đến cùng là ai vô danh lạnh lùng hay to tên ta là tắc kiếm nhạc vô danh n g ư ơ i nhớ kỹ tên của ta sớm muộn ta sẽ giết n g ư ơ i kiếm nhạc quái dị d í t lên hai chân một quyển liền đá gây đ ạ i môn phi thân tránh lạc tại dưới bóng đêm vô danh khẽ nhứ mày người này nên từ kiếm giới ở trong theo hắn đi ra ngoài sở dĩ chính mình vẫn không có phát hiện là bởi vì người này bản thân chính là nguyên thần diện hóa giống như l ư hảo cho nên chính mình mới không có phát giác được không động tổ sư tuyết kiếm giới bên trong có ma kiếm nhạc chính là chứng cứ rõ ràng bây giờ người này xông ra kiếm giới còn không biết muốn trên giang hồ nhấc lên bao lớn vận sóng vô danh ý nghĩ trong lòng càng kiên định đối mặt dạng này cục diện hỗi loạn lấy hắn tự thân là tuyệt đối không cách nào giải quyết duy này biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là đi lạc dương bãi kiến thẩm nhất đ ao nói do sự t ì n h m nguồn, mời hắn ra tay chương năm trăm mười vô danh vào lạc dương nhất phong theo kiếm thần đi tới trung hoa cát nhìn xem trước mắt khắp nơi bờ bộn hai người đều ngẩn ở đây nơi xa kiếm thần lo nghĩ sư phụ an toàn bước nhanh vào vào. chỉ thấy vô danh đang thu thập đánh nát cái bàn nhìn thấy bọn họ chạy tới vô danh mời nhất phong ngồi xuống tiền bối cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhất phong do hỏi hắn những năm này ẩn cư tại phượng kết thôn cùng vô danh làm bạn trong lúc đó lại cùng một nữ tử thông tin về sau gặp mặt sau liền đã cưới nàng này nàng này tên là thứ hai mộng chính là trên giang hồ cực kỳ nổi danh đ à o thứ hai hoàng trí nữ nhất phong cùng thứ hai mộng trai tài gái sắc tình nguyện bình thản tại phượng khê thôn trải qua cực kỳ bình thường sinh hoạt còn sinh hạ lân nhi có thể nói nhất phong tâm chưa bao giờ có những năm này dạng này bình tĩnh qua kiếm thần vội vã đem hắn tìm đến lại gặp trung hoa các tình trạng như thế nhất phong dự cảm đến chính mình cuộc sống yên tĩnh s ợ làm hơn cứ thế mà kết thúc vô danh đem kiếm nhạc một chuyện em hay nói kiếm giới trên đời này vẫn còn có dạng này một nơi nhất phong khó có thể tin trong lòng cũng là hiếu kỳ vô danh giải thích nói ngươi là đ a u khách cho nên không có cảm thấy kiếm kia giới mở ra trên thực tế trên giang hồ kiếm thủ kiếm tâm nóng bỏng đều có chỗ cảm ứng chỉ có điều bởi vì không biết là cái gì cho nên cũng không có chuyên môn kiếm nhạc đến từ kiếm giới hắn vừa mới ra tay đánh với ta một trận thực lực phi phạm ta tự hỏi nếu là đem hết toàn lực cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn vô danh lời nói để cho nhất phong cùng kiếm thần đều mười phân g i mình đối với vô danh thực lực bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều biết bây giờ liền vô danh đều thừa nhận không phải kiếm nhạc đối thủ kiếm nhạc võ công nên mạnh bao nhiêu ta biết được nhất phong ngươi quy ẩn điện viên mười mấy năm đã sớm không đề cập tới giang hồ chi truyện ta lo lắng kiếm nhạc sẽ lần nữa đến đây tập kích trung hoa cát cho nên chỉ có thể ra mặt giày hy vọng ngươi có thể tại trung hoa trong các tòa trấn bảo hộ kiếm thần b ọ n người ta muốn đi tới lạc dương một chuyến vô danh làm ra quyết định nhất phong thiên tư thông minh biết vô danh là muốn đem việc này cáo chi thẩm nhất đ a o trước đây tây vượt đại chiến v â n sư huynh chính là chết ở trong tay thẩm nhất đ a o những năm này giang hồ an ổn vô sự cũng nhiều thua thiệt thẩm nhất nào đại sự như thế đích sắc muốn cáo chi thẩm nhất nào tiền bối cứ việc đi ta sẽ bảo vệ cẩn thận trung hoa cát đa tạ vô danh nhận được nhất phong hứa hẹn lúc này xuất phát đi lạc dương lấy cất trình của hắn đi lạc dương cần thiết thời gian tốn hao cũng không phải đặc biệt dài vẹn vẹn sáu ngày vô danh liền đến thành lạc dương hắn phóng xuất ra kiếm ý của mình xông thẳng lên trời lấy thẩm nhất đao cảm giác tự nhiên sẽ biết được hắn tới quả nhiên không có nhiều quá lâu chỉ thấy một chiếc xe ngựa vội vàng đến cận nhất xuyên chắp tay nói vô danh thỉnh vô danh nói lời cảm tạ lên xe ngựa thẳng đến thẩm nhất đao phủ trạch đến phủ t r ạ c sau vô danh xuống xe ngựa tại cận nhất xuyên dẫn dắt xuống đến hậu viện thẩm nhất đao đang viết chữ bút lông vi cầm ký t h ư h o ạ đây đều là thẩm nhất đao tại không luyện công thời điểm làm có thể rèn luyện tâm cảnh vô danh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn tại không luyện vo thời điểm ưa thích việc làm là kéo nhị hồ b á i kiến bệ hạ thẩm trời trong là hoàng đế thẩm nhất đao là thái thượng hoàng vô danh tự nhiên xưng hô thẩm nhất đao vì bệ h ạ n g ư ơ i tới là bởi vì kiếm giới một chuyện a vô danh khẽ gật đầu thẩm nhất đao để b ú t xuống mời hắn đi tới một bên ngồi xuống ba ngày trước cầm ý đ ị vệ hướng ta hồi báo một tin tức trên giang hồ lưu truyền có một tin tức nói là trên thế giới này tồn tại một cái tên là kiếm giới ch là thiên hạ kiếm khách tâm nghiệm hội tụ m à thành bên trong chân t à n g vô số kiếm đạo bí điển vào kiếm giới liền có thể hiểu rõ những thứ này kiếm đạo bí điển luyện thành tuyệt thế kiếm pháp căn cứ vào cẩm ý n ì h ệ vệ điều tra tin tức này trước hết nhất là từ t r ồ n rái bờ l ì n môn chuyển tới t r ồ n rái bờ l ì n môn chính là n g ư ờ i trung hoa các hạ lệ thuộc thế lực một trong vô danh cũng không cảm thấy kinh ngạc mỗi một lần giang hồ chi l o ạ n thẩm nhất đao đều có thể nhanh chóng bình định đối phương đối với giang hồ có như thế tỉ mỹ trưởng không đúng là bình thường vô danh thừa nhận chuyện này hắn lấy ra cười tam tiếu cho hắn ma lọt đồ thẩm nhất đao b à ra li cho ngươi này đầu người là ai vô danh đem cùng cười tam tiếu quen biết đi qua tinh tế nói một lần thấm nhất đao cờ ư i khẽ cười tam tiếu cái gì ẩn sĩ kỳ nhân bất quá lại là một cái đế thích thiên thôi lao già sống thời gian dài như vậy còn n ữ a thích làm những thứ này rơi vào trong sương m ụ sự t ì n h vô danh thần sắc giật mình cười tam tiếu tiền bối vậy mà cùng đế thích thiên một dạng cũng là thọ nguyên vô tận người người tản tin tức mục đích là cái gì vậy hạ ta muốn lại một lần nữa mở ra kiếm giới mở ra kiếm giới cần cao thủ trong giang hồ hợp lực cho nên ta cố ý tản những tin tức này vì chính là để cho người giang hồ biết được kiếm giới tồn tại biết được kiếm giới nội có tuyệt thế kiếm pháp như thế bọn hắn mới có thể tụ lại đến lúc đó mới có thể đem kiếm giới lần nữa mở ra vô danh đơn giản đem mục đích của mình nói một lần thấm nhất đao âm thầm gật đầu nếu như thế vậy thì chờ ba ngày a ba ngày sau giang hồ này bên trên có năng lực xuất thủ người cũng nên đều thăm dò qua ta sẽ ra tay chấn sát kiếm nhạc vô danh trong lòng hơi động thấm nhất đao làm việc như cũ gọn gàng mà linh hoạt nếu không phải vì để cho tin tức lưu truyền càng rộng một chút để cho càng nhiều nhân xác nhận kiếm giới tồn tại chỉ sợ thẩm nhất đao bây giờ liền sẽ ra tay đem kiếm nhạc bắt giữ vô danh đem sự tình cáo chi thẩm nhất đao sau chẳng biết tại sao đ á y lòng cái kia cố cảm giác g á p bách trong chớp mắt buông l ò n g không thiếu thật giống như sự t ì n h đã không có gì lớn ý niệm tới đây vô danh cũng không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ thì ra chẳng biết lúc nào hắn đối với thẩm nhất đao vậy mà cũng sinh ra một vòng ý lại vô danh sau khi đi thẩm nhất đao đi tới hoàng cung một chỗ vị lạc long nhi liền ở lại đây hắn khiêu chiến thẩm nhất đao sau khi thất bại đ thấm nhất đao đến đây bảo hắn biết liên quan tới kiếm giới sự tỉnh long nhi bừng tỉnh đại ngộ ta nói là gì những ngày gần đây ta kiếm tâm nóng bỏng phảng phất có cái đại sự gì phát sinh thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng ánh mắt như điện kiếm giới mở ra tất nhiên sẽ gây nên giang hồ hỗn loạn không biết sẽ liên lụy bao nhiêu vô tội mở ra kiếm giới cần ngươi dạng này kiếm đạo cao thủ ra tay cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng long nhi gật đầu ngươi yên tâm ta nhất định tùy các ngươi cùng một chỗ mở ra kiếm giới long nhi đáp ứng thấm nhất đao cũng sẽ không dừng lại hắn đồng thời cũng phái người thông chi lục tiệm đi lạc dương một chuyến cùng lúc đó kiếm nhạc lại đã đổi minh ộ văn lên và t có huynh đệ hai người cầm kiếm bay thấp xuống thẳng đến kiếm nhạc chương năm trăm mười một sắc kiếm nhạc kiếm quan bay thấp xuống thẳng đến kiếm nhạc này minh đệ hai người phối hợp ăn ý một kiếm chọn kiếm nhạc nửa người trên một kiếm chọn kiếm nhạc nửa người dưới rõ ràng là sớm đã có dự mưu kiếm nhạc trên người áo b à o bị kiếm khí xe rách hắn nổi giận gầm lên một tiếng mấy ngày liên tiếp khắp nơi bị thảo luận bị nhìn chằm chằm lửa giận trong nháy mắt bộc phát các ngươi tự tìm cái chết hai chân hắn bay bổ đùi phải hướng về phía trước h o à n h không đào qua một đạo kiếm khí sôi trào mánh liệt quét ngang mà ra phía trên nhất công tới người lập tức hét thả một tiếng cả người mang kiếm đều ở đây nhất kích phía dưới chia năm xe bảy đi theo kiếm nhạc đùi phải lăng không đánh、xuống. từ phía dưới công tới kiếm khách bị kiếm khí trong khoảnh khắc chặt đứt thân thể trong trước mắt kiếm nhạc liền đem h i n h đệ hai người đánh g i ế t quả quyết ngoan lệ mấu chốt nhất là hắn xuất thủ thời điểm một cái chân lại có thể tại ánh chớp khẩn cấp ở giữa trước tiên đánh g i ế t phía trên đối thủ ngược lại đánh g i ế t phía dưới đối thủ hoàn toàn không có trên giới thiếu hụt ứng đôi không kịp biểu hiện bước này biểu hiện cũng là thể hiện ra hắn vô địch kiếm thuật cùng công lực núp trong bóng tối quan sát người giang hồ không khỏi là trong lòng giật mình ý vị này kiếm giới tồn tại có thể là thật sự nếu là bọn họ có thể vào kiếm giới có lẽ cũng có thể nắm giữ nhiều như vậy kiếm pháp như kiếm nhạc dạng này vô địch đương thời trong lúc nhất thời người người trong lòng lửa nóng kiếm nhạc cũng không biết xuất thủ của hắn vốn là tại vô danh tính toán bên trong vì chính là lấy hắn thực lực vô địch kiểm chứng kiếm giới đúng như là nghe đồn như thế có thể giúp người để t h ă n g võ đạo rèn luyện bản thân kiếm nhạc liên sát hai người l ử a giận trong lòng thoáng bông u lòng một chút nhanh chân tiến lên rất nhanh biến mất ở trong dòng người kiếm nhạc một đường ra khỏi thành hành ở vùng bỏ hoang hạ tại kiếm giới bị nhốt mấy trăm năm sớm đã mê thất bản thân sở dĩ rời đi kiếm giới sau một mượn nhờ quan sát vô、danh. tiến tới nắm ở nhân gian sinh tồn biện pháp hiểu rõ nhân gian tình huống tạc kẽ chỉ tiết cuối cùng bị vô danh phát hiện ra tay kịch chiến vô danh thời điểm kiếm nhạc mặc dù có thực lực đánh bại vô danh nhưng mà ý hắn biết đến chính mình dù cho có thể chiến thắng vô danh muốn trả ra đại giới cũng là cực kỳ thẳng trọng cho nên hắn mới có thể tại thời khắc sống còn trực tiếp rời đi kiếm nhạc nhìn thấy một tòa liều t r à đi nhanh tới sau khi ngồi xuống liền có tiểu nhị đưa tới một ly t r à còn có chút tâm kiếm nhạc cùng ổ cục đem trả uống một hơi cạn sạch chợ ánh mắt dừng lại tại một bàn khác h nhân trên thân người này lên đình nhạc chỉ ngồi ngay ngắn ở trên ghế giải, bất động như núi. Tứ việc đối p h ư ơ người này dùng kiếm cũng quý trọng kiếm nhưng hắn chưa bao giờ đem kiếm coi như duy nhất cho nên mỗi một chuôi kiếm đi theo ở bên cạnh hắn đều có một loại tịch mịch tịch liêu cảm giác hết lần này tới lần khác bởi vì người này võ công cực cao kiếm cũng không cách nào rời đi loại này kiếm tâm bi thương để cho kiếm nhạc cảm động lây người là ai? kiếm nhạc trầm giọng cầm thét thân l à kiếm giới đi ra người cảm nhận được như thế thê lương kiếm ý kiếm nhạc đấy lòng dâng lên một c ỗ h á n giận hắn muốn thay những cái kêu bảo kiếm tìm kiếm một cái công đạo thấm nhất đao xoay người nhàn nhạt nhìn xem kiếm nhạc chưa từng tên đi tới lạc dương sau cầm ý địa vệ liền đã hành động tìm kiếm kiếm nhạc dấu vết kiếm nhạc một mực bị rất nhiều người theo dõi ở trong liền có cầm ý địa vệ tại kiếm nhạc lấy vô song sắt lục chứng minh thực lực bản thân cùng với kiếm giới tồn tại sao thấm nhạc tự nhiên cũng liền muốn xuất thủ tiêu diện hết cái này hỗn lo rõ ràng chỉ là đang nhìn mình kiếm nhạc khước cảm thấy một cô áp lực cực lớn đập vào mặt mà tới để cho kiếm tâm của hắn đều rung rung đáng giận thân là kiếm giới nội cao thủ hắn vào nhân gian vốn nên đảo loạn lên vô biên mưa gió có thể nào bị một người ánh mắt áp chế kiếm ý quần bạo bắn ra b ộ n phía kiếm nhạc l ấ m nhiên gầm thét đem hắn tại thẩm nhất đao cảm nhận được đồ vật gầm thét mà ra ngươi căn bản vốn không xem trọng kiếm nghe vậy hào kiếm thẩm nhất đao nghe vậy yên lặng im lặng tuyệt thế hào kiếm vô song kiếm tham lam kiếm hỏa lân kiếm các loại đều bị hắn cất giữ hắn mặc dù kiếm pháp vô địch nhưng t ừ vừa mới bắt đầu tập luyện chính là tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí dùng chính là vô hình chi kiếm đối với h ư u hình chi kiếm đương nhiên sẽ không quá coi trọng thì ra là thế chẳng trách kiếm giới mở ra thời điểm những cái k i a kiếm hội có cực lớn d ị động là bởi vì bọn hắn muốn đưa về kiếm giới rời xa ta sao đáng tiếc hoàn toàn không được kiếm của ta sao có thể cách ta mà đi đâu thấm nhất đao lời nói triệt để chọc giận kiếm nhạc người tên đáng chết này ngươi dám như thế làm bận kiếm ta muốn giết ngươi kiếm nhạc từ rời đi kiếm giới bắt đầu chưa bao giờ đối với một người sinh ra lớn như vậy sắc ý cho dù là đối mặt vô danh hắn cũng chưa từng như vậy sắc cơ hết lần này tới lần khác đối mặt t h ầ m nhất đao kiếm nhạc triệt để bị trọc giận vô song kiếm y ẩm vàng một phát bao phủ quanh thân không gian hai chân hắn như gió lốc đá ra dùng cũng không phải thối pháp mà là kiếm pháp t h ầ m nhất đao đột nhiên trở ra biến chỉ t h à n h kiếm ông trong một tiếng kiếm minh kiếm nhạc hoảng sợ nhìn lấy thiên địa vạn v ậ t tại thời khắc này đều hóa t h à n h kiếm xa xa nhắm ngay hắn không kiếm nhạc phẫn nộ trong nháy mắt này tan thành mây khói hắn quay người liền trốn thẩm nháy tất cả kiếm khí phô thiên cái địa t r ụ p vào kiếm nhạc a một tiếng hết thảm vô cùng t h ê lương kiếm nhạc toàn thân đều bị cái này không, chỗ nào không có h không ỗ nào c mặt kiếm khí xuyên thủng d ầ m d ạ p chẳng trịt tựa như gió táp mưa rào ư ớ p nhẹ p quần áo kiếm nhạc cơ thể dần dần trở nên trong suốt hắn vốn cũng không phải là người sống là nguyên thần đây mới là hắn bộ dáng chân chính phốc, phốc phốc phốc kiếm khí liên tục không ngừng đánh xuống kiếm nhạc thân thể bịch tiêu tan t r i để ở giữa không chung giải thể kiếm nhạc chết thậm nhất đau đứng dậy dạ bước mà đi tại kiếm nhạc bỏ mình một khắc này kiếm tông chỗ cũ một thanh óng ánh trong suốt bảo kiếm cũng là trong nháy mắt nổ tung vỡ thành vô số mảnh vụn tán lạc tại kiếm tông cấm địa bên trong không người biết được ở đây từng có một thanh đủ để cùng hòa lân kiếm tham l a n g kiếm sánh ngang bảo kiếm đông hải quỷ h ổ tay h áo đ ồ n g bền phát ra hào hào âm thanh thân hình hắn lay động tốc độ cực nhanh thoáng qua liền đã đến cự k i n h bang cự k i n h bang vốn là đại dương m ê n h mông bên trên đệ nhất đại bang đáng tiếc về sau thẩm nhất đao lấy cầm y đ ị vệ đi trên biển sự tỉnh lại thêm lớn minh chiến hạm không đức trương điện thay đổi triều đại cự kính bang cái này ngày xưa đệ nhất đ ạ i bang cũng dần dần xu c ự kinh bang như thế nào đi nữa cũng đã từng là ngang ngược trên biển đại bang nhất là truyền ngôn c ự kinh bang còn có thể cùng cá voi câu thông nhận được cá voi trợ giúp thì càng tăng thêm c ự kinh bang một vòng huyền bí màu sắc Quỷ hổ đi tới c ự kinh bang bên trong thân hình chất động c ự kinh bang đệ tử lại không người phát hiện hắn chương năm trăm mười hai chủ tớ gặp lại núi đồi hùng sư c ự kinh bang địa thế rộng lớn Quỷ hổ phi thân tín lên hắn vậy mà đối với c ự kinh bang địa thế rõ như lòng bàn tay tựa như đã sớm tới qua nhiều lần x u y n qua c ự kinh bang rậm rạp chẳng trịnh c c h viện thẳng đến c ự kinh bang đặc hữu bến tàu chỉ thấy cực lớ hiện lộ rõ ràng ra cự kình bàng trừ bảo đại minh t r i ề u đình bên ngoài hùng cứ minh mông hùng hậu sức mạnh Quỷ hồ liếc nhìn một mắt hoàn toàn không có lựa chọn bất luận cái gì một tòa chiến hạm ngược lại trực tiếp chui vào trong nước hắn khinh công rất giỏi ở trong nước cũng là nhanh nhẹn như cá cực tốc du động quá trình bên trong nơi xa bỗng nhiên có hai cái cực lớn cá voi toàn thân lộ ra màu xám đón quỷ hồ bơi lại Quỷ hồ thân thể tại trước mặt cá voi đơn giản là như một cái con t ô m nhỏ dù cho võ công của hắn cực cao nhưng ở cái này đại dương minh mông dưới nước gặp phải khổng lộ như thế cá voi chẳng phải là nên bỏ chạy mà đi sau hết lần này tới l thẳng tắp hướng về cá voi đi qua càng khiến người ta khiếp sợ là tại quỷ hồ đến cá voi trước mặt thời điểm cá voi không chút do dự mở ra miệng rộng trong chấp n h o n g thôn phệ vô số nước biển cũng dẫn đến quỷ hồ cũng bị nuốt vào cá voi thể nội chẳng lẽ quỷ hồ xa xôi ngàn dặm từ trung hoa các chạy đến c ự kinh bang là vì tự sát hay sao dĩ nhiên không phải tiến vào c ự kinh thể nội quỷ hồ theo dòng nước một đường hướng phía dưới xuyên qua cá voi cổ họng thực quản cuối cùng đến cá voi dạ dày hắn lộ đầu ra trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí tại cái này cực lớn cá voi dạ dày có để cho hắn sống sót không khí quỷ hồ tung người vút qua bay ra mặt nước rơi vào bên mở c ự kinh dạ dày đơn giản giống như một vũng hồ nước tại trên bên hồ cũng chính là dạ dày biên giới nô lên chi địa vẫn còn có một tòa đơn sơ nhà cửa quỷ hồ muốn tới tìm người liền tại đây nhà cửa bên trong thiên hạ này lại có người sinh sống tại c ự kinh dạ dày chuyến đi chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng phát giác được quỷ hồ khí thức nhà cửa đại môn bá mở ra một kẻ thân thể cao lớn chừng hai em mở lao giả t ó c trắng cả người đầy cơ bắp trợn mắt như châu linh chừng quỷ hồ ngươi đi làm cái gì chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi hắn cần trợ giút của ngươi Quỷ hổ vừa cười vừa nói rõ ràng cùng cái này cường tráng lao giả hết sức quen thuộc Quỷ hổ lời nói cũng là để cho cường tráng lao giả trong lúc nhất thời xưng s ở tại chỗ chủ nhân chủ nhân hắn cuối cùng nguyện ý gặp ta sao lao giả cái kiêng nhu linh đại đôi mắt lại ẩn ẩ n đỏ lên có thể làm cho dạng này một tôn cường tráng hán tử giới lệ đủ thấy vô danh ở đây trong lòng người địa vị cao lao giả chính là vô danh ba b u ộ c ở trong bài b u ộ c bảy hải long vương trước kia vô danh mượn nhờ chết giả quy ẩn chỉ nói cho ủy hổ bảy hải long vương khắp nơi tìm vô danh không có kết quả lại không tin vô danh đã chết cho nên thu đ ổ dạy bảo võ nghệ sáng tạo cự k dùng cái này đến tìm vô danh đáng tiếc vô danh tận lực cận tảng lại thêm thẩm nhất đao chấn áp giang hồ hơn m ộ ư ơ i năm gió hêm sóng lặng phía dưới vô danh c à n g sẽ không hiện lộ nửa điểm dấu vết cái này cũng khiến cho bảy hải long vương từ đầu đến cuối không có tìm được vô danh hắn đã từng liên lạc qua quỷ h ổ nhưng quỷ h ổ bật vô âm tín vừa mới bảy hải long vương trong phòng phát giác được quỷ h ổ khí thức dẫn từ lòng dạng mới mở miệng ngự khí tự nhiên cũng không phải quá tốt long vương ngươi tính tình vướng bình dữ dằn chủ nhân muốn quy ẩn giang hồ hắn lo nghĩ ngươi không hiểu lại lo lắng ngươi bởi vì hắn muốn chết giả quy ẩn trong lòng không cam trên giang hồ nhấc lên gió thanh m ư a máu đến mức cho mình t r e o chọc tới giết thân họa nhờ vậy mới không có nói cho ngươi bây giờ chủ nhân bởi vì ma loạn một chuyện muốn tái xuất giang hồ cho nên trước tiên liền ra lệnh ta tới tìm ngươi Quỷ hồ thở dài đem vô danh tâm tư cùng bảy hải long vương giảng giải một lần những năm này bảy hải long vương khắp nơi tìm kiếm vô danh hắn đều để ở trong mắt cái này một phần trung thành để cho hắn bội phụ c nói những cái kia làm cái gì chủ nhân ở nơi nào mau dẫn để ta đi bảy hải long vương cũng không tính toán những thứ này hắn chỉ để ý vô danh không có chết lại mình còn có thể tiếp tục cùng theo tại vô danh bên cạnh loại này gần như ngu trung tính cách quả thực để cho người ta khó mà cùng hắn cái kia thân thể hùng tráng liên hệ với nhau chủ nhân ngay tại trung hoa cát đi theo ta cái gì là ma loạn bảy hải long vương điều khiển cự kình c ấ p bờ chính mình đi theo quỷ h ổ cùng tiến lên mở, thẳng đến trung hoa cát theo trước kia thiên hạ đại loạn kết thúc thần châu bình an vô sự trên giang hồ cũng là bởi vì thẩm nhất đao tồn tại căn bản chưa từng sinh ra bất luận cái gì tác động đến thiên hạ đại loạn bây giờ bởi vì ma loạn chủ nhân vô danh lại muốn vào giang hồ bảy hải long vương hiếu kỳ đồng thời trong lòng cũng là có chút lo nghĩ dù sao liền thẩm nhất đao đều không thể ngăn cản đại loạn c h ủ n hồ â n mình không? của được h Quỷ đem ma loạn sự tình tinh tế cùng bảy hải long vương nói một lần bảy hải long vương lúc này mới hiểu rõ thì ra ma loạn một chuyện chính là từ nhà mình chủ nhân ngoại ý muốn mở ra kiếm giới sinh ra lấy vô danh loại kia rất có lòng trách nhiệm tính cách hắn đương nhiên sẽ không chí thân sự ngoại bảy hải long vương cùng quỷ hồ đi cả ngày lẫn đêm rất nhanh đến trung hoa các gặp lại vô danh tóc trắng thơ bảy hải long vương quỳ một chân trên đất hắn cho dù ngồi xuống cũng là chỉ so với vô danh thấp hơn một điểm hết lần này tới lần khác hán từ như vậy đối với vô danh càng l ạ như thế trung thành có thể gặp lại chủ nhân thực sự là quá làm cho thuộc hạ cao hứng vô danh nhìn xem bảy hải long vương trong lòng cũng là có rất nhiều cảm khái trước đây vì mình một mực dấu giếm bảy hải long vương đến mức những năm này bảy hải long vương khắp nơi tìm kiếm mình hao phí vô số nhân lực vật lực vô danh cũng là cảm thấy cực kỳ có lỗi với bảy hải long vương hắn đỡ dậy bảy hải long vương long vương lại gặp mặt chủ nhân có bất kỳ phân phó cứ việc nói thuộc hạ nhất định thay chủ nhân làm thỏa đáng bảy hải long vương vỗ đ ộ ngực cam đ o a n đến c ự k i n h bang phát triển đến nay ở trên biện thực lực phi phạm bảy hải long vương nói những lời này cũng không phải là khót lác lại thêm hắn trời sinh thần lực võ đạo cũng là đặt chân thiên nhân nhất phẩm thực lực cũng là có thể xưng là đương thời nhất lưu vô danh trầm giọng nói đang trên đường tới quỷ hồ cũng đã muốn nói với người ma loạn sự tỉnh khởi nguyên từ ta ngoại ý muốn bước vào kiềm giới ma loạn mưu toan bên trên ta từng thấy đến một cái hùng sư sừng sững ở trên sân c ư ơ n g ngước nhìn thương cung bi phân gầm thét hình tượng này để cho ta nghĩ đến một người người này cực lớn có thể chính là cái này ma loạn một trong ma chủ nhân nói tới là người phương nào phương bắc sư vương pháo đại vị cuối cùng bảo chủ thiết sư nam là hắn b ả y hải long vương biết được thiết sư nam thiết sư nam là bác giá hùng sư con trai độc nhất tư chất siêu tuyệt tuổi còn trẻ cũng đã đem nhà mình thiết sắt quyền luyện đến h ó a cảnh bác giá hùng sư sau khi chết thiết sư nam tự cao vũ lực tăng tốc q u y ế t trương đến mức làm cho phương bắt người người hoán trách đúng lúc về sau đế thích thiên bức bách phái không động quét ngang võ lâm thiết sư nam xuất lĩnh sư vương pháo đài cùng phái không động cũng bởi vậy đối đầu kết quả có thể tưởng tượng được cũng không trải qua đại tỏa gây thiết sư nam bị phái không động đánh bại dễ dàng sư vương pháo đài lòng người bàng hoàng phía dưới tan đàn sẻ n ẽ thiết sư nam tao nộ trọng đại đà kích như thế gần như không gượng dậy nổi. May mắn. Về sau h ắ năm điều chỉnh tốt t t í n không còn chấp nhất tại võ lâm nghiệp, ngược lại là lấy vợ sinh con, h chấp lấy tại t lại võ vợ lâm là bá r ở thành một cái nhà giàu viên ngoại. nhà t mươi ba lĩnh hội ma loạn đồ chân ý lớn đủ khắc đá thiết sư nam bị phái không động một trận chiến đánh bại thật vất vả tỉnh lại sau quyết tâm bỏ qua giang hồ bỏ qua hùng tâm lấy nhà mình ra sản làm một cái ông nhà giàu sống quang đời còn lại điện v i ê n làm gì thê tử giã tâm khả lớn gặp thiết sư nam một thân võ công cũng không cầu tới tiến nhiều lần khuyến cáo không có kết quả sau vậy mà ông hải tử trực tiếp rời khỏi thiết sư nam thiết sư nam trải qua chuyện này đối với tình người thất vọng bán ra sản lấy tiền không biết tung tích thiết sư nam ở nơi nào bảy hải long vương tò mò hỏi vô danh nói bạch trưởng quỹ cũng tại trong cực nam sơn cỏ rừng nguyên tìm được hắn ta phát giác được hắn là ma loạn một trong cho nên cần các ngươi tinh tế quan sát chú ý không thể để cho hắn n h ậ p ma nếu là hắn thật sự n h ậ p ma vậy thì nhìn lại một chút đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn n h ậ p ma sau đó trở về báo cho ta biết ngoài ra nếu như chuyện có không hài hòa nhất định không thể cùng với liều mạng ma loạn giang hồ những ma đầu này võ công tự nhiên cực cao vô danh không muốn bảy hải long vương cùng q u hồ bởi vì chính mình mệnh lệnh còn đối với ma đầu đã võ đến mức bị thua bỏ mình bảy hải long vương cùng quỷ hồ gật đầu một cái hai người theo bạch trưởng quỹ rời đi c h u n g hoa các bọn hắn sau khi đi vô danh một người nhìn chằm chằm trên bức họa ma loạn đồ kiếm giới đi ra ngoài kiếm nhạc đã bị thẩm nhất đao chân sát theo đạo lý cái này võ lâm hạo kiếp cũng đã kết thúc có thể không tin hết lần này tới lần khác cảm nhận được một cỗ cực lớn hắc cám đang tại bao phủ trung thổ thần châu cái kêu ma loạn đồ bên trên nhất định còn có chính mình không có nhìn thấy đồ vật muốn triệt để thấy rõ ma loạn đồ bí mật chỉ sợ hắn cần tìm một cái giúp đỡ tiền bối đang lúc này một tiếng thanh âm non nớt vang lên vô danh xoay người nhìn chỉ thấy một cái hơn mười tuổi thiếu niên thân thể thẳng tắp sừng sững ở cửa ra vào hướng về phía hắn đang cười thiếu niên này chính là vô danh giới cơ duyên xảo hợp quen biết người tên là tiểu võ tiểu võ không thông võ công nhưng ở phương diện võ công thiên phú lại lạ thường chắc tuyệt liền xem như vô danh đều thấy không rõ lắm tiểu võ nền tảng để cho vô danh kinh hỷ khen ngợi là cùng tiểu võ tướng chỗ quá trình bên trong vô danh phát hiện tiểu vũ ái hảo võ học nhưng hắn trong lòng còn có nhân nhiệm chưa từng tự mình tu luyện võ học tiểu võ từng nói tâm nguyện lớn nhất chính là ghi nhớ trên giang hồ tất cả nội danh chiến đấu tồn tại hậu thế thành tựu một bộ xưa nay chưa từng có sau này không còn ai k h o a n g thế kinh điện võ công chi tác tâm nguyện này để cho vô danh càng thêm ưa thích tiểu võ giữa hai người giống như là bạn vong niên lui tới cũng càng tỉ mỉ vô danh muốn hiểu thấu đáo ma loạn đồ chân ý cần giúp đỡ chính là tiểu võ hắn đem ma loạn đồ hiện ra ở trước mặt tiểu võ tiểu võ ta cần ngươi tốt nhất cảm n ộ cái này một bức tranh chân ý nếu là có thể tốt nhất đem cái này chân ý lấy thư họa biểu hiện ra ngoài thế nhưng là tiền bối sách ta vẽ không ra hồn dạng a tiểu võ có chút ngượng ngùng đạo vô danh mỉm cười không cần để ý ngươi chỉ cần đem tâm của ngươi biểu đạt ra ngoài là được rồi tiểu võ gặp vô danh tín nhiệm hắn như thế gật đầu một cái đáp ứng vô danh tự mình cho tiểu vũ hộ pháp để cho hắn chuyên tâm lĩnh hội cái này ma loạn đồ chân ý tiểu võ ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài nhìn chăm chú lên ma loạn đồ hắn trời sinh tư chất siêu nhân có thể đem quyết đấu ký tự phát huy vô cùng tinh tế lấy đầu bút lông đem miêu tả đi ra đây là thường nhân hoàn toàn không cụ bị năng lực tiểu võ tinh tế quan sát ma loạn đồ dần dần nhập thần đột nhiên vô danh kinh ngạc nhìn về phía tiểu võ chỉ vì hắn phát giác được tiểu võ thần tựa hồ không thấy giờ này khắc này tiểu võ kinh ngạc nhìn vùng thế giới này nơi xa một tòa núi cao đứng xứng xững hung t h ầ n á c sát trước người có hai đầu nước sông lan tràn lại lộ ra huyết sắc cái này đây không phải tiền bối cho ta tìm hiểu ma loạn đồ sao ta tại sao lại ở chỗ này ẩm ẩm huyết sắc nước sông lan lộn mở ra s ó n g lớn một đầu huyết sắc con giết dài đến trăm mét cuốn về phía tiểu võ tiểu võ không thông võ công đành phải hướng về nơi xa chạy tới tránh đi con giết nhưng vào lúc này lại một đầu hùng sư bay vọt mà tới mở ra huyết bùn đại khẩu thanh hôi khó ngửi cắn về phía tiểu võ tiểu võ lăn khỏi chỗ miễn cưỡng tránh đi hắn không kịp nghĩ nhiều thẳng đến trên sơn tương bò đi nhưng mà hùng sư cùng con rết theo sát mà tới rất nhanh tiểu võ liền không có đường đi hắn đứng ở trên sườn núi bốn phía đều là vách núi đúng vào lúc này hắn lại ẩn ẩn nhìn thấy cái này một mảnh đại địa hiện ra một bước đặc biệt hình dạng giống sau lưng truyền đến hùng sư g ầ m rú hùng sư đã nhào tới tiểu võ đại kêu một tiếng nhảy xuống trung hoa trong các vô danh lo lắng nhìn xem tiểu võ tiểu võ trợt quay người lại hai con ngươi huyết hỏng mười ngón ba đào qua sẽ rách vô danh quần áo lưu lại mười đạo vết thương chỉ có điều bởi vì tiểu võ chưa từng tập võ vết thương này không đậm chỉ là phá ra thịt không ngừng chảy máu tiểu võ ngươi thế nào vô danh càng lo nghĩ ma loạn đồ đáng sợ tựa hồ vượt qua ngoài dự liệu của hắn vẹn vẹn là lĩnh hội trong bản vẽ chân ý liền dẫn xuất phiền toái lớn như vậy hắn không để ý tự thân thương thế không ngừng kêu gọi tiểu võ tiểu vũ khước cầm lấy một bên trống không bức tranh che lại vô danh vết thương trên người đi theo ngã xuống đất hôn mê chỉ có trên bức họa in nhuộm lấy vô danh huyết cho thấy một bức đặc biệt vẽ vô danh nhìn xem bức họa này con ngươi chợt cọt lại lại là nơi đó hắn không khỏi may mắn chính mình vừa mới bởi vì lo lắng tiểu võ không có né tránh bằng không tiểu võ không đả thương được hắn tìm hiểu chân y lóe lên một cái rồi biến mất sợ là sẽ không đi tìm tới nơi này vô danh thận trọng đem tiểu võ ô m đến trên giường nghỉ ngơi mà sau sẽ bức tranh cất kỹ nhận được tiểu võ trợ giúp đối với trong bức họa địa điểm hắn đã rõ ràng biết rõ kiếm nhạc lại bị rết đi sau đó muốn việc làm không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều chỉ có điều dưới mắt trọng yếu không gì bằng là đem bức họa này giao cho thẩm nhất đao từ thẩm nhất đao điều động đại minh triều đình sức mạnh như thế mới có thể không có sơ hở nào vô danh giải thích trung hoa trong các đám người chiếu cố tốt tiểu võ chính mình nhưng là đi tới một chỗ t i ể u lâu t i ể u lâu này bình thường ở vào mộ danh chấn sở thuộc huyện thành t i ể u lâu này chính là từ cầm ý địa vệ trường khống là cầm ý địa vệ lưu ở nơi đây giám thị vô danh đồng thời truyền lại tin tức vô danh đem bức tranh đặt ở trên ngoài giao cho đại nhân trưởng quỹ trong lòng biết rõ hắn trọng trọng cất đầu sau đó lấy cầm ý địa vệ nhanh chóng tốc độ đem bức họa này đưa cho thẩm nhất đao lúc này thẩm nhất đao không tại là dương hắn đang y theo lấy trong minh cảm giác dạo chơi tiến lên đối với kiếm giới thẩm nhất đao không hiểu nhiều chỉ là có cựu không vô giới kinh nghiệm thấm nhất đao cảm thấy kiếm giới có thể hay không tiến vào kỳ thực cùng tự thân cường giả chi niệm có cửa ả i cực kỳ lớn hệ một ngày này thấm nhất đao ở lại nghỉ ngơi c ầ m y hiệu vệ tiến lên đem đưa tới bức tranh đệ trình cho hắn thấm nhất đao mở ra nhìn một cái trong lòng ngưng lại trên bức họa này vị trí cùng giác quan thứ sáu của hắn tại trong coi u minh cảm giác được vị trí giống nhau như lúc thứ xuyên trùng khánh phía tây lớn đủ khắt đá thấm nhất đao trở về một phong thư cho vô danh sau đó làm sơ nghỉ ngơi tiếp tục thẳng đến lớn đủ khắt đá lần này hắn tăng thêm tốc độ mục tiêu đã xác nhận cũng không cần chương năm trăm mười bốn hám lợi yên lỏng người sư tử chi tranh cực nam c h i địa sơn lâm tại thẩm nhất đao đi trùng khánh phía tây lớn đủ khắp đá thời điểm ủy hồ cùng bảy hải lòng vương cũng đã đến nơi đây dựa theo bạch trưởng q u ỹ cung cấp địa chỉ tìm được thiết sư nam hai người ẩn nấp trong bóng tối t i ế n lặng quan sát núi rừng bên trong một đám sư tử đang nhàn nhã phơi nắng cầm đầu chính là một cái toàn thân thuần trắng như tuyết trắng sư tử cái này chỉ trắng sư tử hình thể to lớn có thể so với bình thường sư tử hai lần nó chính là cái này đàn sư tử vương đến nôi thiết sư nam loạn phát áo choàng dưới h ẳ một vòng dâu mặt trắng hẹn i lộ rõ ràng ra hắn hơi có vẻ mặt mũi g i à n mua thiết sư nam nằm ở trên đồng cỏ dựa vào trắng sư tử một người một thú vậy m à hết sức h ò a thuận bảy hải long vương cùng quỷ hồ nhìn nhau cái này cùng ma loạn trong bản vẽ trên sườn núi một đầu kia hùng sư đối mặt bảy hải long vương tự mình cùng c ự kinh ở chung quỷ hồ đã từng cùng bảy hồ ở chung hai người đối với thiết sư nam hành vi ngược lại là không có cảm giác được bất luận cái gì mê hoặc hắn nhìn qua nhàn nhã đ ạ m nhiên lại không cùng đám người làm bạn thực sự nhìn không g a nơi nào sẽ thành ma bảy hải long vương trầm giọng nói xem như yêu thích cùng c ự kinh ở chung với nhau người bảy hải long vương đối với động vật ở chung người luôn luôn là thiên nhiên thân cận lại hắn chưa từng từ thiết sư nam trên thân cảm nhận được một chút xíu ma khí cho nên thực sự không biết thiết sư nam làm sao lại luân nhập ma đạo đang quan sát quan sát ta chủ nhân bình thường sẽ không tính sai quỷ hổ cũng mười phần hoài nghi hai người quyết định nhiều quan sát mấy ngày liên tiếp mười ngày bọn hắn phát hiện thiết sư nam cùng đàn sư tử cùng một chỗ săn ngồi chưa từng ly khai đàn sư tử đàn sư tử cũng hiếm khi rời khỏi sân l ô n cứ như vậy thiết sư nam hoàn toàn không cùng nhân loại tiếp xúc bảy hải long vương cùng quỷ hổ cũng hoài nghi đứng lên tự hỏi phải t r ă n g nên trở về trung hoa các phụ mệnh nhưng vào lúc này hai người t r ợ t phát hiện đàn sư tử tao loạn một đầu kia cực lớn tráng sư tử nóng này vừa đi vừa về xoay quanh thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét thiết sư nam cũng một mặt n ộ khí càng làm a n g theo một thanh cự kiếm theo đàn sư tử hướng về huyện thành t i ế n phát chuyện gì xảy ra bảy hải long vương mười phần không hiểu thiếu đi một đầu sư tử là tráng sư tử bản lữ ủy h ổ ánh mắt đảo qua đối với bảy hải long vương hắn càng tinh tế hơn một mắt liền nhìn ra vấn đề bảy hải long vương nghe vậy đáy lòng lập tức dâng lên một cái không ổn phỏng đoán ủy hồ cùng bảy hải long vương nhìn、nhau. h a bảy hải vội long vương cùng quỷ hồ dự định trước tiên thiết sư nam một bước đến huyện thành cứu ra sư tử cái giải quyết đi vấn đề quỷ hồ tốc độ nhanh nhất trước hết nhất đến huyện thành làm sơ ngay ngóng quả nhiên huyện thành nổi tiếng địa chủ cánh sắt trang bắt được một đầu sư tử cái cánh sắt trang chính là huyện thành địa đầu xà thực lực coi như không tệ trang chủ thiết hổ một thân ngạnh công cũng coi như là có chút nổi danh đến nỗi cánh sắt trang bắt được sư tử mục đích cũng là vì dẫn xuất một đầu kia trắng sư tử trắng sư tử màu lông hiếm thấy lại thân thể cực lớn nếu có thể bắt được liền có thể bán thành tiền một món tài sản khổng lồ đồng thời bởi vì đàn sư tử tồn tại khiến cho phụ cận sơn lâm huyện thanh bách tính rất ít dám đi người bình thường cũng không để ý cánh sắt trang là vì mục đích gì bắt được sư tử chỉ biết là chuyện này đối với bọn hắn mà nói là có lợi cho nên đối với cánh sắt trang cực kỳ ủng hộ nhưng mà nhân loại cùng đàn sư tử lãnh địa tranh đấu vốn là khó tả đúng sai quỷ h ổ cũng không tốt đánh giá chỉ tiếp đàn sư tử ở trong còn có một cái thiết sư nam đơn thuần đàn sư tử có lẽ không phải nhân loại đối thủ nhưng mà tăng thêm thiết sư nam nhân loại liền không khả năng là đối thủ c á n h sát trang khoảng cách không xa quỷ h ổ đổi tới sau đó leo tường càng xuống lưng nhìn xuống dưới chỉ thấy trong lồng có một con sư tử cái đang không ngừng gào thét c á n h sát trang gia đình nhóm nhưng là quay chung quanh b ố n phía mỗi một cái gia đình trong tay đều cầm một thanh tên nỏ tên nỏ này một phát có ba nhánh bó mũi tên cũng là sắc bén loài sáng đồng thời trang chủ thiết hồ còn tự thân bố trí một trận cực lớn xe nỏ bên trên tên nỏ dài đến một triệu có đấm thiết hổ ư nghe vậy cũng là cười ha ha nói không sai cái kia t r ắ n g sư từ gia lông nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn thiết hổ nói xong quay chung quanh ở bên cạnh hắn bọn gia đình toàn bộ đều cười ha hả Quỷ hồ nhìn ở trong mắt bất đắc dĩ lắc đầu hám lợi đen lòng hàng người lại không biết muốn nên đón thai hỏa ngập đầu nếu không phải lo nghĩ huyện thành này bách tính bị liên lụy quỷ hồ thật muốn để cho bọn hắn tự sinh tự diệt Quỷ hồ phi lưu m à tới trực kích t h i ế t hồ hắn thật sâu biết được bắt giặc trước bắt vua đạo lý chỉ cần bắt t h i ế t hồ phóng một đầu sư t ử đơn giản lại dễ dàng bất quá Quỷ hồ khinh công rất giỏi trên giang hồ cũng là cực kỳ nổi danh những năm này tại trung hoa các l ạ i thường thường cùng n h ế p phong thị hai người khinh công cũng dần dần đạt đến nhập hoá cảnh không người có thể so ủy hồ một chiêu ra tay t h i ế t hổ căn bản phản ứng không kịp lập tức liền bị quỷ hồ bắt giữ đại hiệp chuyện gì cũng từ từ không nên độc thủ t h i ế t hồ sợ h a i nói vừa mới quỷ hồ ra tay hoành không bay lượn g hắn liền nhìn đều thấy không rõ cao thủ như vậy chỗ nào là hắn có thể đắc tội quỷ hồ trầm giọng nói thả đầu kia sư tử t h i ế t hồ s ư n g sở sư tử này chính là lấy r a dẫn dụ trắng sư tử thả sư tử cái kế hoạch của hắn chẳng phải xong quỷ hồ gặp t h i ế t hồ còn đang do dự hổ trào hướng về phía trước mật gót thiên hồ cổ lập tức chảy ra máu cả kinh hắn liên tục hô thả ra thả ra bọn gia đinh không dám thất lễ tiến lên mở ra lồng、giam. sư tử cái lập tức lao ra ngoài thẳng đến sơn lâm mà đi Quỷ hổ mãi cho đến sư tử cái hoàn toàn biến mất trong tầm mắt vừa mới thả ra thiết hổ phi thân mà đi tụ hợp chạy tới bảy hải long vương hỏi thăm tình huống bảy hải long vương một mực đi theo đàn sư tử bên cạnh hắn cáo chi quỷ hổ tại đến huyện thành thời điểm sư tử cái liền xuất hiện bây giờ thiết sư nam cùng t r ắ n g sư tử đã xuất lĩnh đàn sư tử trở về núi rừng Quỷ hổ nhẹ nhàng thở ra đàn sư tử x ô n g vào huyện thành những thứ này dân chúng vô tội không biết có bao nhiêu người chết thảm hắn đem cảnh sát trang sự tình cùng bảy hải long vương nói một lần bảy hải long vương nghe vậy không khỏi tức giận một đám ngu xuẩn nếu là ta tất nhiên đem bọn hắn toàn bộ giết Quỷ hổ khuyên nủ nói quên đi thôi sự tình đã kết thúc ta xem cái tia thiết sư nam cũng không giống là nhập ma dáng vẻ lại quan sát năm ngày không có vấn đề chúng ta liền trở về phục m ệ n h a chủ nhân nơi đó chính là cần có nhất nhân thủ thời điểm chúng ta cũng không thể một mực đang ở bên ngoài bảy hải long vương tán đồng gật gật đầu nếu không phải vì cẩn thận bọn hắn bây giờ liền có thể rời đi Trước 515, thiết sư C nhân ma. Cực Nam ma. không có nhập ma g á n g v ẻ hai người liền rời đi trở về trung hoa c á t dự định cáo chi vô danh c h u y ệ n này hai người sau khi đi ngày thứ ba sơn lâm bên ngoài đã dần dần hội tụ một đám thống nhất phục sức người chính là cánh sắt trang gia đình cánh sắt trang trang chủ thiết hộ thần sắc c ô m trầm hắn đã chờ nhiều ngày như vậy vì chính là muốn một lần nữa đem sư tử bắt trở về đến nôi cái kia sen vào việc của người khác ra hỏa hắn cũng đã mời một vị võ đạo đại tông sư chỉ cần tên kia d á m đến hắn liền để tên kia biết hắn thiết hộ không phải dễ chê ờ đ ộ n thủ chỉ thấy cánh sắt trang đám người cẩn thận từng ly từng tí tại trong dòng sông đổ vào từng chai màu đỏ tím chất lỏng đây là thiết hổ chuyên môn tìm đến độc dược hắn biết được núi rừng bên trong đàn sư tử số lượng rộng lớn lần trước có thể bắt được sư tử cái thuần túy là bởi vì sư tử cái thoát ly đàn sư tử bây giờ có lần trước giao hấn sư tử cái căn bản sẽ không tự mình hiện thân hắn hạ quyết tâm hạ độc đem đàn sư tử toàn bộ độc chết xong hết mọi chuyện như thế hạ độc sau khi hoàn thành thiết hổ lập tức h ò hét thủ hạ gia đình rút lui bọn hắn ngay tại dưới núi xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi trong núi rừng trong đàn sư tử độc ba ngày sau chỉ nghe một tiếng bi vẫn tiếng giống vang vọng s ơ lâm thiết hổ chui ra doanh chướng mừng r nhanh nhanh thành công thiết hổ mang theo gia đình bước nhanh hướng về trên núi chạy tới chỉ thấy dòng sông bên cạnh từng cái sư tử cũng đã ngã xuống đất mất mạng dẫn đầu t r ắ n g sư tử lung la lung lay nhìn thấy thiết hổ bằng người phẫn nộ gầm rú thiết hổ cười to lần này đại công cáo thành xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu hắn chỉ huy đông đảo gia đình tiến lên đem đàn sư tử chậm rãi vây quanh đột nhiên t r ắ n g sư tử tung người bổ nhào về phía trước há miệng cắn chết trong đó một tên gia đình nhưng lúc này độc dược phát tát tráng sư tử nhất kích chi lực dùng xong sau đó phút chóc liền ngã trên mặt đất không ngừng co gắp thiết hổ hưng p h ấ n không thôi bước nhanh hướng về phía trước hắn nắm lên trắng sư tử nhìn xem cái k i a thuần trắng như tuyết da lông mừng rỡ không thôi vẹn vẹn là cái này một tấm da lông cũng đủ để cho hắn dây đến b u ồ n đầy h v a đầy người da hỏa này ta muốn làm thì ngươi đ ô n g nhiên g ầ m lên giận dữ kinh thiên động địa trêu đến phong vân b i ế n hóa đất r u n g núi chuyển thiết hổ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người thân thể cao tráng quần áo cũ nát tóc t h ị t vượng hai con ngươi lại như cái này trắng sư tử đồng dạng chấn động tâm hồn a thiết sư nam huy quyền trực kích xông lên ngăn cản nhà của hắn đinh bay ngược ra ngoài quay mạnh xuống đất thân thể chia năm xẻ bảy máu tươi chảy r ò n g cái này cương mánh một quyển nhìn thiết h ổ hồn phi phát tán tiên h sinh cứu ta hắn hướng dưới núi hô chỉ thấy một bóng người bay lượn mà lên tốc độ nhanh hơn sấm xét b à n h bành bành. đạo nhân ảnh này v ọ t tới thiết sư nam trước núi cùng thiết sư nam liền đối hơn mười chiều cuối cùng tiết ra chỉ thấy người này quần áo hoa lệ bên hông meo đai lưng ngọc khuôn mặt tuấn lãng các hạ thật bản lãnh thiết trang chủ diệt trừ cái này đàn sư tử chính là chuyện tốt các hạ vì cái gì ngăn cản thiết sư nam đ ồ n nhẹ làm việc tốt các ngươi cái này một số người tùy ý sát lục đàn sư tử tại trong mắt các ngươi lại là đúng b ị thiết hổ mời tới người không khỏi nhữ n g mày vị tiên sinh này đàn sư tử tổn hại bách tính an toàn đồng thời đem trong núi rừng rất nhiều động vật tan hết giảm bất thợ săn thu vào diệt trừ bọn chúng chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao thiết sư nam cười lạnh trong mắt đều làm điểm ai trời sinh vạn vật lấy giữa người người không một vật lấy báo thiên giết giết giết thiết sư nam quanh năm cùng đàn sư tử làm bạn cùng cái kia đêm trắng quỷ sư tử càng là tình như huynh đệ bây giờ hiển nhiên đêm trắng q u sư tử bị giết còn bị đám người này cho rằng là làm việc tốt thiết sư nam một khỏa nhân tâm triệt để chuyển hóa làm thú tâm cực lớn bi phân phía dưới trên người hắn vậy mà dần dần lớn lên ra từng cây sư tử m a o toàn bộ người cùng sư tử càng ngày càng tương tự một màn này bị thiết hổ bọn người nhìn ở trong mắt không khỏi là sợ hai vật phần cuối cùng là quái vật gì Giết! động thiết sát quyền, quyền kình bạo ngược cưng tông không Nhưng lang chóng, Thiết thiết Thiết mời tới đạo đại sát thất lễ, chỉ tay trực kích. Nhưng thấy huy kình mánh. hổ chỉ kích. hắn chỉ pháp lang lệ nhanh chóng, như sư sư Nam quyền, quyền dám qu đạo bạo võ lễ, lệ nhưng mà sinh hoạt tại trong thiên nhiên rộng lớn đ a t h ú vốn là thường xuyên tụ thường vì săn mồi vì sinh tồn bọn hắn thường thường cần dùng m ệ n h đi liệu mặn giết g thiết sư nam một khỏa nhân tâm chuyển hóa làm thú tâm giờ này khắc này thì sợ gì tại thường nhân này nhìn khó mà chịu được thương thế hắn đón chỉ lực vọt tới cái kia võ đạo đại tông sư trước người tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc một quyền đánh vào cái kia một tấm sáng s ủ a tuấn tú trên khuôn mặt trong chốc lát trắng đỏ toàn bộ n á p ấy rơi lấy đất võ đạo đại tông sư bị một quyền đánh giết máu tươi nhuộm đỏ thiết sư nam quần áo hắn lông tóc đông đúc một đôi tròng mắt như đêm trắ thiết ả n ra u n thần mánh g sát ác l ệ t tức t khí h ngược. bạo i hổ toàn thân toàn tông đạo rung liền rầy, đại võ sư c ũ nam g không phương gì ngăn、cản. Giống. đỡ đối hắn thể Thiết nổi quyền, cản. n lại cái sư một lấy có trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa sư hống tay phải năm ngón tay mở ra một vệ sáng t ử trong rừng ở giữa bay vụt đi ra rơi vào hắn lòng bàn tay đây là một thanh cự kiếm nhìn qua liền có một sự uy hiếp tứ phương bá đạo chi khí thú tâm diệt kiếm thiết sư nam như mãnh sư giết vào bệ c ử u huy kiếm chấm giết lưu quang lấp lóe một cái tiếp lấy một cái gia đình bị cự kiếm một phân thành hai tử trạng thảm liệt thiết hổ phát ra một tiếng thét l i ề u mạng hướng về dưới núi gấp chạy nhưng hắn tốc độ lại nơi nào so ra mà vợ ư thiết t sư nam thiết sư nam cơ hồ là trong chớp mắt liền lẻn đến thiết hổ bên cạnh thân tự kiếm từ dưới lên trên thành không nhất trảm phốc phốc màu đỏ thám huyết dịch bay vụt thiết hổ bỏ mình trong ngày thường thanh tịnh thấy đáy dòng sông hôm nay bị sư tử huyết máu người hôn t ạ p phủ lên đỏ lên tà dị đáng sợ thiết sư nam đi đến đêm trắng quỷ mình sư tử bên cạnh nhìn xem đã nhắm mắt lại đêm trắng quỷ sư tử tức giận n ử a mặt lên trời gào thét một đôi tròng mắt đỏ thâm như máu h ắ n đã nhập ma bước vào ma đạo. Người. đối với thiên nhiên tổn thương đ ố i sinh linh tìm lấy đã sớm nên trả giá thật lớn Giết. Giết. Giết. ba cái chữ sát sát ý xông lên vân tiêu kinh người kinh khủng nam lớn minh tây nam sơn l i n h liên miên c ắ t bể cái này một mảnh hoàn chỉnh thổ địa tại loại này đặc biệt địa hình phía dưới diễn sinh ra ruộng bậc thang cũng khiến cho rất nhiều bách tính ở trên núi những thứ này núi không cao lại cấu tạo thành một bức không phải tầm thường mỹ cảnh trong núi một tòa chùa miếu chuyển đến du dương trông sớm âm thanh niên kỷ đã không nhỏ dâu tóc cũng đã trắng một lo đang tại tòa này trong chùa miếu ngủ tạm trước tiêu tăng ni đồng minh đại hội ma đà lan nhược tự phát sinh phản loạn may mà tại thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ bình định về sau tâm minh đại sư liên tục vị trí minh chủ lại thêm đằng cách nầy bỏ mình một lo liền rời đi ma đà lan nhược tự hành tẩu thiên hạ tại khác biệt trong chùa miếu ngủ tạm hắn thường thường nghĩ đến sư huynh từ cảm giác nghĩ đến làm kiếm mà chết đằng cách nầy bọn hắn chấp nghiệm là hắn xem không hiểu một lo cảm thấy trên đời này chân quý nhất vẫn luôn là sinh mệnh không có sinh mệnh hết thể đều là khoảng không chương năm trăm m ư ơ i sáu không có sinh mệnh hết thể đều là khoảng không lộ ra vô cùng nhẹ nhõm hắn ngủ tạm tòa này chùa miếu gọi là đại trí thiền tự cung phụng chính là dược sư phật tại trên đại điện có một tòa t r ú n g quanh bách tính cùng đóng góp tiền kim thân dược sư phật tính chất cực kỳ chân quý chùa miếu trụ trì gọi là thích trí không thông võ nghệ tòa này chùa miếu tăng nhân trung tâm hưng ớ phật làm người từ bi thiện lường thường trợ thường giúp dưới núi bách tính cho nên tại c h ù g quanh nơi này phật tự danh tiếng cũng là vô cùng tốt một lo cực kỳ ưa thích nơi này không khí cho nên hắn ở đây ngủ tạm thời gian rất dài một lo cất bước rời đi chùa ánh sáng đỏ ngầu cúng ngày thường mặt trời đỏ mới lên lúc mang theo tới hào quang hoàn toàn khác biệt cái này khiến một lo đại sư hết sức kỳ quái cái kia quỷ dị hồng quang thứ phá thiên cung v u n g vãi sân lĩnh một lo nhìn xem lại giống như là huyết quang hắn không khỏi run lên trong lòng khó có thể lý giải được thế nào sẽ có biến hóa như thế tâm sự nặng nề ở giữa một lo trở về chỗ miếu may mà ngày kế sự tình gì cũng không có phát sinh một lo không khỏi c ư ờ i t h ầ m chính mình đây là thế nào có thể chỉ là thiên tượng phổ thông biến hóa chính mình lo sợ không đâu chủ trì sư minh vẫn như cũ từ bi cho người ta cách nói các sư đệ cũng đều chăm chỉ việc học cùng đi qua giống nhau như lúc nửa đêm bầu trời kinh lôi vang dội một lo bị cả kinh xoay người dựng lên hắn mặc dù võ công không cao nhưng khi mới được đến đằng cách nầy trợ rút l u y ệ n được thủy na di cực kỳ ghê gớm cho nên tại trước mặt đương thời nhất lưu cao thủ cũng đủ để tự vệ một lo bước nhanh ra gian phòng chỉ thấy màn đêm đen kịp tựa như một t ấ g thiết mạc bao phủ thương cung tại trong đó âm u m â đen t ư n g đạo sấm chấp đang không ngừng lao nhanh xé rách đêm tối một màn này để cho một lo lắng sợ không thôi ầm ầm đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn vang dội sấm xét như rắn cổ vũ mưa to như chút xuống lô ố bốt đánh vào đại đ ị a bên trên rất nhanh liền dành dụm nhất chỉ sâu dòng nước một lo n h u mày nhìn xem những thứ này trong lòng dần dần có chút bất an hắn bước nhanh chạy tới trụ trì thích chí thiền sư gian phòng gõ động cửa phòng thích chí thiền sư mở cửa phòng ý phục của hắn sớm đã mặc hoàn tất một lo còn chưa mở miệng thích chí thiền sư nhân tiện nói có thể muốn phát hồng thủy mọi khi đã từng gặp được mau gọi tỉnh đại gia chúng ta hướng về trên núi đi qua vài ngày chờ hồng thủy thối lui là được rồi đúng còn muốn đi thông chi m á c tính một lo ngươi biết võ công ngươi đi thông chi m á c tính Ta tới hô các tăng hô nhân. Hảo. các một lo đại sư gặp thích trí thiền sư hết thể đều ngay ngắn rõ ràng lập tức hành động nguyên lai là muốn lụt sáng sớm cái kia đỏ thấm ánh sáng của bầu trời rõ ràng chính là một loại báo hiệu chính mình nên sớm đi nói cho sư h u n h một lo vận chuyển thủy na di thân pháp phi tốc vọt tới chân núi trong thôn muốn lụt tin tức cùng dân chúng nói làm hắn vui mừng là dân chúng tự hồ sớm đã co đ o a n trước tại hắn đến thời điểm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc hướng về trên núi、đi. một lo đại sư rất nhanh thông báo xong bách tính nhìn xem bách tính cũng bắt đầu lên núi liền chạy về chủ miếu hắn vốn cho rằng trong chùa miếu các tăng nhân sẽ nhanh hơn một chút lên núi chưa từng nghĩ những thứ này tăng nhân lại còn không bắt đầu hành động bọn hắn tại đem cái kia một tôn dược sư phật kim thân thận trọng tháo ra do thích chí thiền sư gánh vác lấy chậm dại hướng về trên núi chạy tới cái này khiến một lo đại sư n h ư mày đại nạn phía trước vì sao muốn gánh vác cái này c h ậ m trọng dược sư phật kim thân cái này dược sư phật kim thân là dân chúng tự tay quên tiền chế tạo vạn nhất bị hồng thủy cuốn đi có lỗi với bách tính một phần tâm ý thích chí thiền sư nhìn ra một mùn nghĩ hoặc mặt mũi hiền lành cùng hắn giàn giải một lo đại con liền con à. một lo đại sư là nghĩ như vậy nhưng mà hắn cũng không biết hồng thủy tới có bao nhanh sau nửa cách giờ kèm theo kinh thiên động địa t i ế n g vang giữa núi non trùng điệp dòng lũ nhấp nô như dao long hỏa hoạn nhấc lên thao thiên cự lãng trái trùng phải đụng hung hăng nện ở phía trên dây núi dây núi bị một cái đụng này tựa hồ cũng rung rung một màn này để cho chưa bao giờ từng thấy hồng thủy một lo càng lo nghĩ chỗ miếu tại dòng lũ phía dưới tường đ ổ phong sập dòng lũ cuốn lấy vô số phá toái kiến trúc tại giữa núi non trùng điệp lao nhanh đồng thời theo mưa rơi càng lớn đường lên núi cũng càng chất lấp một lo đại sư tìm được thích trí thiền sư sư minh đem dược sư phật để xuống đi ở đây sẽ không bị cuốn đi lại ngã phật từ bi dòng lũ phía dưới phật sẽ ngăn cản tai nạn mà không phải để cho người ta mang theo phật tránh né tai nạn thích chí thiền sư lắc đầu không thể dòng lũ còn chưa tới cao phòng lưu ở nơi đây sẽ bị cuốn đi thích chí thiền sư nói thân thể lại khẽ run lên hắn không thông võ công dược sư phật kim thân trầm trọng lại là trơn trượt lên núi c h i lộ thích chí thiền sư dần dần có chút chống đỡ không nổi một lo vội và nói sư minh không bằng cho ta có a thích chí thiền sư nhìn thật sâu hắn một mắt cuối cùng lại lắc đầu tự tuyệt một buồn hào ý một lo bất đắc dĩ chỉ có thể ở một bên đỡ lấy thích t r í thiền sư chậm rãi lên núi theo thời gian trôi qua thiên địa càng hạ cám p h ả n phất lâm vào trong một hồi tối om om t h i ế t mạc bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có lôi đỉnh điện t h i ệ m bên trong ngẫu nhiên mới có thể thấy được một tia sáng dòng lũ càng lúc càng lớn đường núi càng chất đứt một lo đang muốn quên nữa thích t r í thiền sư trợt chân một cái trầm trọng dược sư phật kim thân cuối cùng khiến cho hắn chống đỡ không nổi hắn ngã trên mặt đất kèm thêm một lo cũng bị hắn ứng phó không kịp liên lụy liên lụy trầm trọng dược sư phật kim thân càng là trong chớp mắt trượt xuống ầm ầm lăn xuống đi hung hăng nện ở đi theo thích chí thiền sư sau lưng tăng nhân trên thân những thứ này tăng nhân không biết võ công lại mượn phần kiệt sức mắt thấy dược sư phật kim thân đập tới có né tránh bên trong ngã xuống dòng lũ không biết tung thích có bị dược sư phật kim thân tại chỗ đập đầu vỡ nát đơn độc chỉ có cái kia dược sư phật kim thân bị những thứ này tăng nhân dùng tính mệnh chặn lại ngược lại không có rơi xuống dòng lũ chỉ lần này đi theo thích chí thiền sư sau lưng các tăng nhân liền đều đã chết một lo khó mà tin được nhìn xem một màn này ban này còn nói chuyện cùng hắn nói chuyện phiếm sư huynh đệ. một chút như vậy liền toàn bộ chết liền vì cái này dược sư phật kim thân nếu không phải bởi vì cái này dược sư phật kim thân bọn hắn đã sớm đến đỉnh núi bình an vô sự này đáng chết dược sư phật kim thân dưới sự phẫn nộ một lo g ơ lên dược sư phật kim thân liền muốn đem đầu nhập trong hồng thủy thích chí thiền sư vội vàng quát lên một lo ngươi muốn làm gì một lo cả giận nói bởi vì kim thân này trêu đến sư huynh đệ chết thảm chẳng lẽ không nên đưa nó ném vào trong nước thích chí thiền sư cũng là hiện lên một cỗ sắc mặt giận dữ một lo bật tăng vốn cho rằng ngươi đã nhìn khoảng không chưa từng nghĩ ngươi vậy mà chấp nhất tại trong cái này trong một bộ thân xác tối tha bọn hắn mặc dù bỏ mình nhưng kỳ thực là giải thoát chính như chúng ta khổ hạnh tu hành m ở dạng bỏ qua thân xác tối tha vừa mới thành chính quả thích chí thiền sư lời nói triệt để chọc giận một lo thà mẹ ngươi cầu thí cái gì thân xác tối tha không còn thân xác tối tha người hay là người sao một lo gân xanh dữ t ợ n hai con ngươi đỏ thấm đầy người phật tính đều chuyển biến làm ma tính chương năm trăm mười bảy địch thủ hai con ngươi đỏ thấm một lo toàn thân ma khí b ư c lên để trên đất thích chí thiền sư trong lòng dâng lên lo sợ một lo ngươi muốn làm gì hắn thất thanh hô một lo ánh mắt hung lệ bên hai hình như có một người đang cùng hắn nói chuyện đập xuống đập xuống hắn muốn thành phật phải bỏ qua thân s á t thối tha liền dùng cái này dựa sư phật đập xuống để cho hắn giải thoát một lo đây mới là bản tính của ngươi phật là dối trá chỉ có ma mới là chân thành ngươi có nhớ vì sao thẩm nhất đao muốn tiêu diệt phật ngươi có nhớ thành lạc dương phía dưới núi thây biển máu đều là từ phật môn tạo thành ác ma nói nhỏ sư huynh đệ chết thảm dẫn dắt đến một lo lắng đầu ma tính bắt đầu không ngừng bốc lên rất nhanh hắn phát ra gầm lên giận dữ chương cùng kinh khủng tựa như ác ma gào thét ngươi tất nhiên không cần cái này một bộ thân xác thối tha vậy ta liền thành toàn ngươi một lo d ơ lên dược sư phật kim thân hướng về thích t r í thiền sư hung hăng đập xuống phù phù phù phù máu tơi ư bắn tung tóe vẩy xuống khắp nơi đều là ngày bình thường vẫn luôn sáng trói bị bảo dưỡng kim quang dược sư phật kim thân bây giờ bị máu tơi ư nhiễm đỏ lộ ra một cô yêu dị quỷ quyệt tại một buồn sau lưng nhưng là có một tấm ác ma khuôn mặt tại b ố t lên và mẹo phát ra bén nhọn cùng thiếu ngươi muốn làm ta cái gì một lo nỉ non nói nhỏ bên cạnh rõ ràng không có một a y nhưng hắn nhưng thật giống như đang cùng người đối thoại không bao lâu hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng. bày r a thủy na di thân pháp mang theo dựa sư phật kim thân phi tốc đi xa n a m bái kiếm sơn trang kể từ ngạo bái muốn chế tạo bại vong chi kiếm làm tức giận thẩm nhất đ a u tiến tới bị đánh g i ế t sau bái kiếm sơn trang liền triệt để xuống dốc không phanh ngạo chín vừa mang theo bái kiếm sơn trang phần lớn chú kiếm sư gia nhập vào đem làm giám vì triều đình làm việc đồng thời vì bái kiếm sơn trang nhất tộc giữ lại một phần hư ơ n g hỏa đến n ỗ i bái kiếm sơn trang bản thân chỉ để lại g i ả yếu cùng với một chút tay nghề tầm thường chú kiếm sư dựa vào ngày bình thường tiếp nhận đơn giản một chút chế tạo công việc sinh tồn một lo mang theo dựa sư phật k đi thẳng tới trước đây chế tạo bại vòng chi kiếm mười luyện hồng cư chỉ thấy địa hòa bước lên nóng bỏng vô cùng một lo thần sắc lạnh nhạt dữ tợn hắn trở tay gỡ xuống trên người dược sư phật kim thân trực tiếp đầu nhập địa hòa ở trong dược sư phật kim thân trộn lẫn lấy máu tươi tại trong nóng dược địa hòa dần dần hòa tan ngươi là người nào mười luyện hồng cư d ị động gây nên bái kiếm sơn trang chú kiếm sư chú ý bọn hắn chạy đến phát hiện một lo hòa thượng đem dược sư phật kim thân đầu nhập trong địa hòa không khỏi nghi hoặc không thôi tăng nhân vốn nên thành kính hư phật như thế nào sẽ đem dược sư phật kim thân đầu nhập trong, trong cái này cháy giúp bần tăng chế tạo một thanh kiếm a cái gì kiếm tuyệt thế ma kiếm cái gì n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i cũng đã biết bái kiếm sơn trang chính là triều đình đem làm dám sở thuộc n g ư ơ i dám tới bái kiếm sơn trang gây chuyện liền không sợ triều đình truy cứu sao tuyệt thế ma kiếm cái tên này nghe xong chính là cùng bại vong chi kiếm một dạng đồ vật trước đây thẩm nhất đao xuất hiện tại bái kiếm sơn trang chém giết ngạo bái chẳng cảnh rõ một một một trước mắt bọn hắn làm sao có thể đi chế tạo tuyệt thế ma kiếm một lo đột nhiên cười gằn hai con ngươi máu đỏ nhìn chằm chằm những thứ này chú kiếm sư sau lưng lại có một tôn ác ma dữ tợn hình tượng lâm lập hư、không. các ngươi không chế tạo tuyệt thế ma kiếm vậy các ngươi sẽ chết một lo vận chuyển thủy na z i thân pháp trong chốc lát liền bay lượn hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách đến trong đó một tên chú kiếm sư sau lưng một chút đem hắn đẩy vào mười luyện hồng khư ở trong nóng bỏng địa hỏa trong chớp mắt đem hắn n u ố t hết phát ra dữ tận đáng sợ tiếng la khóc tiếng la khóc chỉ kéo dài một hồi tên tia chú kiếm sư cả người liền bị địa hỏa triệt để n u ố t sống chú kiếm sư nhóm dọa đến lùi lại mấy bước một lo hiện ra thân pháp quả thực cường hãn bọn hắn đã sinh không nổi tới lòng phản bãi kiếm sơn trang đã gần như hoa phế các ngươi cũng là bị vứt b ngay bình thường dựa vào cho một chút bất nhập lưu người giang hồ chế tạo binh khí sinh hoạt sao không cùng ta cùng một chỗ chế tạo một thanh tuyệt thế ma kiếm chấn động giang hồ cho những đem ngươi kia bỏ qua tại cái này b á i kiếm sơn trang người xem để cho bọn hắn biết bỏ qua các ngươi đến tột cùng là phạm vào như thế nào một cái sai lầm lớn một lo rõ rạc âm thanh kiếm n ạ o chú kiếm sư nhóm hai con ngươi dần dần phiếm h ồ n g ma khí n h ộ m dần phía dưới tâm linh của bọn hắn đã bị ăn mòn đây là bởi vì so sánh lên bị nạo chín vừa mang đến đem làm dám chú kiếm sư bọn họ đích sắc là bị bỏ qua đây là trong lòng bọn, họ lớn nhất không lòng, là bọn hắn tâm linh sơ hở vòng xoáy cùng ó thể vòng xoáy lẫn nhau câu thông xây dựng thành một bức kỷ quan căn cứ vào tiểu võ từ ma loạn đồ ở trong tìm hiểu ra tới quá khứu ở đây chính là ma loạn mở đầu chi điện vô danh tiến đến bái kiến thẩm nhất đao thời điểm đã từng cùng hắn tinh tế nói qua mở ra kiếm giới quá trình lấy thẩm nhất đao kiếm đạo tu vi mở ra kiếm giới không thành vấn đề hắn đang muốn mở ra kiếm giới đống nhiên ngầm đầu nhìn về phía bờ bên kia một người hùng tráng xứng xứng t h ầ n s ắ c nghiêm túc hai con ngươi uy thế bắn ra b ố n phía lộ ra một cô vô địch thiên hạ khí chết người kia đang nhìn thẩm nhất đao trên thân hiện ra một cỗ chiến ý kinh người thẩm nhất đao hơi hơi nhũ mày đúng vào lúc này người kia đã hoành không mạ tới chỉ tay như kiếm đâm thẳng thẩm nhất đao một cỗ kinh người kiếm ý từ đầu ngón tay hắn tràn ngập cắt đứt luận thật kinh người kiếm ý thẩm nhất đao ngoại trừ tại vô danh m ộ ứng hùng trên thân chưa từng ở người khác trên thân cảm thụ qua dạng này kiếm ý hắn đồng dạng đưa tay chỉ tay đâm ra trong thiên địa hết thể khí đều rất giống trong nháy mắt hội tụ tại thẩm nhất đao đầu ngón tay tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cảnh giới tối cao vốn là tức giận cảnh giới ý tứ liền đem trong thiên địa tất cả khí đều hóa thành kiếm lấy bây giờ thẩm nhất đao lục địa chân tiên cảnh tu vi làm đến điểm này dễ như trở bàn tay khí tức hội tụ ngưng kết thành một thanh trí cương trí dương trí kiên tri kiếm song kiếm giao kích ngắn ngủi yên tính tràn ngập ra đi theo chính là ấm ấm luận vòng hồ càng là nhấc lên thao tiên h c ự lãng đáng sợ kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh không thiếu phật tượng bị kiếm khí xé rách trên dãy núi từng đạo v ế t kiếm l ư ớ t qua cây cối hoa cỏ đều hóa thành một miệng người kia tới nhanh đi lại càng nhanh hơn nhất kích phía dưới kiếm khí nhập thể gần như đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cắt đứt nếu không phải huyền vũ chân công chính là đạo gia võ học công chính bình hẳn vì hắn áp chế kiếm khí chỉ sợ trong chớp mắt liền thân tử đạo tiêu người kia thân hình nhảy lên cấp tốc biến mất ở thẩm nhất đao trong tầm mắt thấm nhất đao cũng không đổi theo đơn giản là lúc này lu tia sáng như máu đỏ thâm bóng người lít nha lít nhít chương năm trăm mười tám kiếm giới bên trong kiếm giới mở ra kỳ thực cũng không phức tạp vô danh lấy tự thân kiếm đạo cảnh giới đều có thể mở ra kiếm giới t h ú n g chi thần bí nhân kia cùng thẩm nhất đao kịch chiến song phương mặc dù chỉ động một chiêu nhưng hai người vô cùng cường đại kiếm đạo tu vi lập tức dẫn động kiếm giới đem triệt để mở ra luận vòng hồ trong vòng xoáy ánh sáng đỏ ngầu tựa như lợi kiếm đâm thủng vân tiêu nội bậc bầu trời đều hết hồng như thác nước từng cỗ kiếm khí bén nhọn từ trong vòng xoáy bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng cắt đứt h ư không phát ra ô ô sắc bén thấm nhất đao thấp r ộ n g n ỉ non căn cứ vào vô danh lời nói kiếm giới một khi mở ra trong đó ẩn dấu ma tất nhiên nghĩ hết biện pháp muốn ra tới thấm nhất đao nhất thiết phải chú ý một khi làm cho những n à y ma đi ra như kiếm nhạc đồng dạng chỉ sợ toàn bộ giang hồ thiên hạ đều phải lại nhấc lên hỗn loạn thấm nhất đao thân ở giữa không trung toàn thân tử lôi v ư ợ quanh hóa thành một bộ tử lôi chiến giáp mặc trên người hắn chiến thần bất d i ệ t t i ê n thể cùng hôn nguyên thôn thiên bất d i ệ t pháp đồng thời thôi vận mạnh liệt kích động khí tức t ư ợ n h ư gió bao d o a kích thiên đ i ệ hóa trưởng vì đao tử lôi đao khí lấp lóe lôi quang từ điện quân ra bao trận một chút thấm nhất đao cả người đâm vào vòng xoáy bên trong đồng thời hắn trưởng đao nhất t r ạ n g thử lôi đao pháp đao thứ ba sấm rền địa ngục nhân đao hợp nhất như bánh xe một dạng lật qua lật lại đánh vào vòng xoáy bên trong tầng tầng đao vòng xoay tròn lấy đánh vào l u ậ n vòng đem tất cả ánh sáng đỏ ngầu đều c h ô n vùi ánh sáng đỏ ngầu bên trong những cái tiêu kêu trên bóng người ác ma một dạng gầm nhẹ đều hóa thành không cam l ò n g tiêu to tức giận gào thét cùng với kinh hoàng chu chéo thử lôi ánh đao lướt qua từng đạo bóng người vỡ nát rất nhanh thấm đao biến mất không thấy gì nữa luận vòng hồ cũng là kh duy chỉ có cái kêu bể tan thành phật tượng hóa thành bột mịn có cây cùng với trong không khí lưu lại kim ế khí nói do ở đây từng phát sinh một hồi kịch đấu n a m vũ vô địch lảo đảo b ố n đầu đáy mắt của hắn như cũ lưu lại sợ hãi hắn thiếu chút nữa thì chết dù là đến bây giờ trong cơ thể của hắn vẫn như cũ lưu lại thẩm nhất đao k i ế m khí mặc dù có huyền vũ chân công áp chế cũng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ thời thời khắc khắc tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ sở ta nhiều năm như vậy không ra giang hồ giang hồ lại đã phát sinh khổng l ụ như thế biến hóa ta vốn là muốn thôi động đại tả vương xuất thế chưa từng nghĩ đại t ả vương bị thẩm nhất đao hôm nay vừa phùng kiếm giới một chuyện truyền đi xôn xao ta tới này lớn đủ khắt đá vốn muốn cho thẩm nhất đao biết được sự lợi hại của ta kết quả một chiêu bại trận bình sinh c h i chiến không có như thế chiến bại trận、Phúc. vũ vô địch phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi chỉ thấy huyết rơi trên mặt đất trong khoảnh khắc cắt đứt mặt đất trong máu tươi của hắn vậy mà cũng cất dấu kiếm khí thật là đáng sợ kiếm giống như là đem thiên địa này bao quát ở bên trong vũ vô địch dựa vào trên một thân cây không ngừng thờ dốc chốc lát hắn ngồi xếp bằng cưỡ ép tôi vận huyền vũ chân công tính toán đem thẩm nhất đao kiếm khí khu trục ra ngoài thân thể h sắc trời m ở mịt vũ vô địch mở ra hai con ngươi t h ầ n s ắ c tốt lên rất nhiều hắn dù sao cũng là đã từng đánh bại đế thích thiên cường giả vô địch cứ việc chưa từng đem thẩm nhất đao kiếm khí hoàn toàn khu trục ra bên trong thân thể nhưng cũng khu trục ra hơn phân nửa cái này bại một lần ta không cam tâm ta nhất định phải chiến thắng hắn vũ vô địch nghĩ đến chính mình đã từng sinh ra qua một cái ý niệm nhưng ý nghĩ này cho tới nay hắn đều không có áp dụng bởi vì hắn cảm thấy chính mình không cần đến lấy hắn tự thân vĩ lực đủ để quét ngang thiên hạ nhưng mà hôm nay bại trận để cho ý hắn biết đến mình đã có đ thủ nhất định phải đem ý nghĩ này áp dụng vũ vô địch lấy huyền vũ chân công làm căn cơ diễn luyện thập cường võ đạo hắn muốn đem thập cường võ đạo chế tạo thành mười trôi thần b i n h tụ hợp vào một phương chiến hộp ở trong đây là thiên đạo chiến hộp tin tưởng thiên đạo chiến hộp chế tạo sau khi hoàn thành hắn liền có thể sẽ cùng thẩm nhất đao một trận chiến nam lớn đủ khắc đá phụ cận vô danh tại kiếm thần bảy hải long vương quỷ hồ ba người đồng hành đứng ở trên dây núi vô danh đạt đến kiếm tuệ thông tiên cảnh giới đối với kiếm mẫn cảm nhất trên không khí lưu lại kiếm khí để cho hắn trấn kinh xem ra thẩm nhất đao đã cùng người một trận chiến lại nhìn nơi đây lại có vô số kỳ dị kiếm khí tan nát vô cùng. rõ ràng là thẩm nhất đao đã mở ra kiếm giới đồng thời xâm nhập trong đó chủ nhân thẩm nhất đao tiến vào kiếm giới nhưng mà ma loạn lên ma trừ kiếm nhạc còn lại còn tại cái này cùng kế hoạch của chúng ta xung đột b ả y hải long vương trầm âm cao mày hắn là biết được vô danh kế hoạch vì lấy kiếm giới mở ra hấp dẫn tới ma loạn chi ma tiếp đó đem toàn bộ vây nuốt tại trong kiếm giới nhưng hôm nay thẩm nhất đao chính mình tiến vào kiếm giới hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của hắn thẩm nhất đao căn bản là không có đem kế hoạch của hắn để ở trong lòng bất quá một phương diện khác kế hoạch của hắn cũng gần như thất bại thiết sư nam nga ngược phương nam triều đình đã phái người truy tìm kiếm nhạc bị thẩm nhất đao c h é m giết đến nỗi còn lại ma càng là hành tung bí mật căn bản không có tới luận vòng hồ kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu liền không sai biệt lắm thất bại chờ đợi xem a vô danh ngắm nhìn một phía chỉ thấy trên giang hồ biết được kiếm giới cùng một võ giả cũng đã tới bọn hắn đều khát vọng kiếm giới nội ẩn tàng võ học cao thâm thẩm nhất đao vô địch thiên hạ chấn áp giang hồ khiến cho giang hồ trước nay chưa có tàn lụi nếu là có người có thể từ trong kiếm này giới thu hoạch đến tuyệt thế kiếm đạo cũng có thể đánh bại thẩm nhất đao tái hiện giang hồ huy hoàng tình bây giờ thấm nhất đao dạo bước tại trong kiếm giới hành tàu ở kiếm hà bên bờ ánh mắt s ở t r í nơi này hết thể đều lộ ra kiếm khí nhiều loại kiếm khí bá đạo tà dị chính nghĩa sắc bén các không giống nhau từng tòa kiếm sơn nguy nga s ừ n g s ứ n g đây là thiên hạ chính đạo kiếm khách cao thủ lo liệu tự thân võ đạo lý niệm lấy lại nghị lực tu hành kiếm đạo cho nên có thể tại kiếm giới nội thành cựu thuộc về mình núi cao từng tòa kiếm sơn tương liên không ngừng mở rộng tựa như kéo dài hàng trăm hàng ngàn bên trong sân mạch lại bởi vì ngoại giới kiếm đạo còn tại mở rộng cho nên nơi này kiếm sơn cũng còn đang tăng thêm cả tòa kiếm giới cũng đem không ngừng năm đó kiếm nhạc nguyên danh kiếm b u ồ n là một cái đỉnh cấp kiếm khách hắn cùng với vô danh một dạng thông qua tự thân tuyệt thế tư chất ngoại ý muốn mở ra kiếm giới tiến vào bên trong khi đó kiếm giới chưa đủ lớn kiếm nhạc lưu luyên trong đó thời gian trôi qua không ngờ theo ngoại giới kiếm đạo không ngừng phát triển kiếm giới mở rộng cực nhanh nhất là vô danh xuất hiện càng là dẫn động kiếm đạo đại thịnh kiếm giới phi tốc huyết trương bên trong kiếm nhạc cũng bị triệt để giam ở trong đó cũng lại khó mà đi ra cái này cũng là vì cái gì kiếm nhạc vừa xuất hiện liền theo vô danh thậm chí đối với vô danh cực kỳ coi là kẻ thù nguyên nhân thậm nhất đ trước mắt kiếm sơn tản mát ra một cỗ khí tức quen thuộc đây là tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí hắn leo lên tòa này kiếm sơn lập tức liền có một loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác quan sát phía dưới kiếm hà lưu t r u y ề n kiếm hà đại biểu là từng tôn kiếm khách học kiếm lịch trình không biết điểm xuất phát không thấy điểm kết thúc trừ ra kiếm hà kiếm sơn bên ngoài còn có núi đỉnh kiếm chỉ đó là mỗi một vị đỉnh cấp kiếm khách trốn trở về chương năm trăm mười chín huyền âm chi kiếm thậm nhất đao chậm rãi đi tới kiếm chỉ ánh mắt như điện cả người cũng là tản ra vô song kiếm khí đem hư không đều cắt đức t h o hào văng dội trong kiế t h thực mỗi một giọt n ư ớ c chứa đều đ ẩn n á g sợ nhất kiếm、ý. Thầm nhất đao cưới đ dần dần lạnh n rên một c tiếng bá tuyệt vô song chiến ý trong khoảnh khắc mánh liệt tuân ra quanh thân vô song kiếm khí ngưng kết hướng về kia trong kiếm chỉ ma tướng đánh tới khí tức sắp bén thấm nhất đao một quyền đánh ra chiến thần bất d i ệ t tiên thể vĩ lực hội tụ bên phải quyền thượng hung hăng nện ở trong hư không trong chốc lát sóng lớn pha t o á i kiếm khí hóa thành một mịn mơ hồ thấm nhất đao cảm nhận được tại kiếm chỉ dưới đáy ngưng tụ vô song kiếm pháp lại để lộ ra một cô đáng sợ tà khí kiếm chỉ là thiên hạ đ ỉ n h cấp kiếm khách trốn trở về phàm là người đều có chí n h n i ệ m cũng có tà niệm man niệm. Ma niệm hội tụ mà thành hóa thành ma khôi cũng chính là tại ngoại giới thao túng một lo chế tạo tuyệt thế ma kiếm quỷ dị sinh linh tà niệm nhưng là hội tụ diễn luyện ra một môn hủy thiên diện địa kiếm pháp kiế Thầm người h ấ muốn chấn c tiên, đ áp ta trong gói u minh một thanh em vang lên mang theo mãnh liệt hoàng hắn giận không cam lỏng đồng thời toát ra một cỗ đáng sợ tà khí bắn dọi hướng bốn phương tám hướng chấn áp ngưng lại như thế nào ta cảm thấy ma niệm ngưng tụ kiếm ý đã chạy ra ngoài chỉ còn lại ngươi chờ tại kiếm này trong ao ta tiễn đưa ngươi giải thoát thấm nhất đao cất bước hướng về phía trước kiếm chỉ điểm nhanh vô song kiếm khí hướng về ngay phía trước bắn nhanh mà đi so với ta kiếm vậy thì nhìn một chút là ai chấn áp ai t r a n g ngập ta khí âm thanh gầm nhẹ phát ra đinh t h a i n h ứ c góp tiếng oanh minh một đạo đáng sợ kiếm khí quét ngang mà ra huyền âm thập nhị kiếm đệ nhất kiếm thiên địa duy ta đạo đinh kiếm khí giao kích vậy mà phát ra kim loại giao kích tiếng len ken đi theo kiếm chỉ gợn sóng bị kiếm khí cắt đứt thành từng khối huyền âm thập nhị kiếm kiếm thứ hai. theo i lôi kiếm. ê n đạo ta k cái kia tràn ngập tà ngập huyền í tiếng trong từng tại thiên giống giận dữ, kiếm giới chi bên trong vậy mà hiện ra từng đạo lôi bên đình, không vậy dữ, mà ra đạo âm kiếm thứ hai lôi đình hội tụ tại kiếm khí phía trên tựa như từng đạo lôi long hướng về thẩm nhất đao chút xuống mà tới thẩm nhất đao đứng nghiêm bất động đi theo thể nội hùng hậu đến cực điểm công lực đổ xuống mà ra cả tòa kiếm trì dòng nước đều theo cái này một cỗ công lực xoay tròn ngưng kết đây là thẩm nhất đao lần thứ nhất đem công lực thôi phát đến đỉnh điểm buộc phát ra năng lượng tri đại lệnh người n ẹ n họng nhìn chân chối huyền âm thập nhị kiếm kiếm túc cũng theo đó rung động giật mình kiếm trì chi thủy cũng là kiếm khí phóng lên trời đem v u a xuống lôi đỉnh đều bao phủ ở bên trong đi theo toàn bộ nước hết dòng nước thay đổi hội tụ tại thẩm nhất đao bên cạnh thân hắn chính như một tôn chiến thần ánh mắt lạnh lùng chỉ tay đâm một phát dòng nước quần c u ộ n lấy tựa như vô số thủy long mở ra miệng rồng t ắ n về phía kiếm túc huyền âm kiếm thứ năm chúng sinh từ ta diệt kinh hoàng phía dưới huyền âm kiếm pháp vội vàng vẫn sử dụng kiếm thứ năm vô song kiếm khí tựa như vòi rồng giống như bao phủ mà ra đem cái tia thủy long hoàn toàn bao phủ rào sát nhưng mà kiếm chỉ chi thủy nhiều không kể x i ế t tựa như đến không hết kiếm khí liên miên bất tuyệt mãnh liệt mà tới huyền âm kiếm thứ năm tất nhiên lợi hại lại ngăn không được nhiều như vậy kiếm khí một lát sau huyền âm kiếm thứ sáu l ư ợ n g cực đánh ta kiếm cũng là vô song tiết ra càn quét hướng thẩm nhất đao thẩm nhất đao vẫn là kiếm chỉ hướng về phía trước dòng nước phun trào trong kiếm chỉ vô số kiếm khí vậy mà dung hội ở bên người hắn không ngừng nghiền ép hướng huyền âm thập nhị kiếm thanh âm hoảng sợ v a n v ọ n tại trong kiếm trị bộ làm sao có thể ngươi vì cái gì có thể thao túng kiếm trì thẩm nhị Ta tự kiếm, nhưng i dựng dục chính c ra đạo mà kiếm trì bên a y trong n chính nhiệm n hội tụ chi kiếm đều từ thẩm nhất đao thao túng hướng về cái này lục kiếm không ngừng ma diệt mà đi hơn mười cái hô hấp sau huyền âm lục kiếm bị kích phá thoi thót kiếm chỉ cũng là khôi phục lại bình tĩnh tại loại này trong bình tĩnh thẩm nhất đao chậm rãi hướng về phía trước đi tới huyền âm chi kiếm chỗ năm ngón tay x u ở i ra huyền âm thập nhị kiếm kiếm y đều bị hắn thu nạp vào thân thể bên trong huyền âm thập nhị kiếm vừa vào thể lập tức bắt đầu xung kích thẩm nhất đao tâm linh muốn thao túng thẩm nhất đao đang cùng thẩm nhất đao trong chiến đấu huyền âm kiếm y đã phát hiện mình không phải là thẩm nhất đao đối thủ phía dưới như thế hắn bị thua sau đó tích lũy một hơi cuối cùng đợi đến thẩm nhất đao đem huyền âm thập nhị kiếm thu nạp nhất thể lại lập tức bắt đầu phạt kích n g u toan hóa thành khôi lỗi của mình thậm nhất đao tử phủ nguyên thần mở mắt ra huy quyền trực kích một quyền này vận dụng thẩm nhất đao nguyên thần chi lực công là thần hồn ý thức huyền âm kiếm y không có thực thể nhưng ở một quyền này phía dưới cũng là kêu thả một m tiếng hôi phi yên diệt kiếm y ma diệt huyền âm thập nhị kiếm y lực hơi có hạ xuống nhưng này đối thẩm nhất đao tới nói vấn đề không lớn tại hắn luận dưỡng phía dưới huyền âm thập nhị kiếm khôi phục bất quá chỉ là vấn đề thời gian đến nôi kiếm này trong ao kiếm đạo cao thủ tà niệm hội tụ thành vì kiếm mới pháp vậy sẽ cần cực kỳ lâu t h trong kiếm trì đi ra thầm nhất đao đao kiếm giới nội vấn đề cơ bản giải quyết chỉ còn lại cái k i a đào t ẩ u ma khôi d i ệ t chứ ma khôi kiếm giới chi loạn liền có thể có một kết thúc t h ầ m nhất đao chỉ tay đâm thẳng thiên cung trong c h ư ớ c mắt thiên cung x é rách xuất hiện một đạo vòng xoáy là luận vòng hồ vòng xoáy t h ầ m nhất đao phi thân lướt đi xông ra mặt hồ sau một khắc kiếm giới đóng lại luận vòng hồ phụ cận đang nóng nảy chờ đợi kiếm giới mở ra giang hồ mọi người thấy từ trong nước vừa nhảy ra t h ầ m nhất đao không khỏi là lui lại mấy bước thấm ánh mắt chiếu tới những người giang hồ này ý nghĩ hắn hiểu rõ tại tâm kiếm giới đã đóng lại các người nếu có bản sự liền tới mở ra kiếm giới thử một lần. t h ầ n s á c hắn lạnh lùng trong lời nói sát cơ h i ể n thị rõ một đám người giang hồ không có cam l ò n g nhưng cũng bất lực ai cũng không dám ngay trước mặt thẩm nhất đao nổ đông t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tuyệt thế ma kiếm xuất thế thẩm nhất đao uy thế bắn ra bốn phía ánh mắt đảo qua luận vòng hồ phụ cận người giang hồ những người giang hồ này nhao nhao túi đầu túi đầu không dám cùng mắt đ ố i mắt thẩm nhất đao phi thân đi tới vô danh trước người cùng đem ma nhốt vào kiếm giới không bằng một trận chiến bình định đều chu diệt kiếm giới có thiên hạ kiếm đạo không khỏi là đình cấp kiếm pháp một khi rơi vào ma đạo trong tay tất nhiên mang đến nguy hại cực lớn bây giờ kiếm giới nội kiếm nhạc cùng một môn khác tà kiếm cũng đã bị ta chu d i ệ t chỉ còn lại ma khôi ẩn nấp tại trần thế đợi cho ta đem hắn tìm được chu sát kiếm giới c h i loạn liền mình thấm nhất đao cũng không đ ể thấp chính mình năng lượng lời nói bên trong lạnh lùng cũng là để cho tại chỗ lòng người bên trong sợ hay không thôi kiếm giới nội kiếm pháp vậy mà ngăn không được thấm nhất đao trong bọn họ có người gửi hy vọng ở dựa vào kiếm giới nội võ công đánh tan thẩm nhất đao lần nữa khôi phục giang hồ năm xưa phồ thịnh bây giờ xem ra cũng làm ì n h nghĩ quá nhiều thấm nhất đao thật là đáng sợ dạng này một tôn võ đạo thông thần cường giả sừng sững ở triều đ vô danh nghe xong thẩm nhất đao lời nói cũng có chút kinh hãi thậm chí là nợ nụ cười khổ võ công của hắn còn chưa đạt đến thẩm nhất đao cảnh giới lại càng không biết thẩm nhất đao bực này tu vi võ đạo biện pháp giải quyết vấn đề trực tiếp như vậy đại nhân có phân phó gì đều có thể nói với ta vô danh nhất định dốc hết toàn lực thẩm nhất đao khẽ gật đầu c ư ớ c bộ khẽ động liền đã biến mất tại vô danh chủ tớ trước mắt bảy hải long vương nhịn không được nói quá khứ chỉ từng nghe nói qua thẩm nhất đao võ đạo cỡ nào lợi hại cỡ nào bây giờ gặp một lần mới biết chuyển ngôn không giả vô danh nói có lẽ là ta đem ma nghĩ vậy quá khó khăn h ắ n ngắm nh có dạng này một tôn chân thần t ạ i bất luận cái gì ma loạn sợ là cũng không thể ngăn cản hắn c h â n áp nam phương nam thiết sư nam một đôi sư t ử mắt lạnh lùng do a người n nhìn chằm chằm trước mắt từng bước một ép tới gần lục phiến môn bộ khoái hai tay của hắn dính đầy huyết tinh từ đêm trắng quỷ sư t ử sau khi chết liền đem nhân loại coi là cựu địch giết người vô số may mà hắn giết cũng là võ lâm người không có lan đến gần dân chúng tầm thường dù vậy lục phiến môn cũng phải xuất động bộ khoái đem bắt chi tiết ngay từ đầu bọn hắn cũng không nhận thức đến thiết sư nam tâm trí đã gần như mê tất một khoả nhân tâm chuyển hóa làm thú tâm đến đây bộ khoái bị thiết sư nam toàn bộ lần này triệt để làm tức giận lục phiến môn chấp trưởng lục phiến môn quách cự hiệp lập tức xuống giết chết bất luận tội chi lệnh lục phiến môn các đại thần bộ nhau nhau ra tay dưới mắt xuất lĩnh bộ khoái đem thiết sư nam bao vây chính là danh bộ thiết thủ so sánh trước kia thiết thủ thực lực tiến thêm một bước huyên đình ngạc chỉ, đã có tông sư chi tượng hắn đứng ở thiết sư nam trước người ánh mắt sắp bén thiết sư nam ngươi đã phạm phải sai lầm lớn bây giờ theo ta trở về lạc dương còn có thể bảo toàn một cái mạng bằng không hôm nay chính là tử kỷ của ngươi thiết sư nam toàn thân tản ra một cỗ ma ý hai con ngươi hung ác bá đạo tựa như một cái hùng sư trong cổ họng phát ra từng trận gầm nhẹ. tay hắn cầm đại kiếm ánh mắt sắc bén dừng lại tại tay trái một cái bộ khoái trên thân dưới chân k h ẽ động thân hình bay vụt ra ngoài đại kiếm bổ về phía người kia thú tâm giao phó hắn giã thú một dạng cảm giác bén nhạy một vòng người này bên trong tên này bộ khoái võ công kém có nhất cũng là thích hợp nhất phá vây chỗ thiết thủ đáy mắt xẹt qua vẻ giật mình thiết sư nam thật là lợi hại lại có thể bắt được bao vây này vòng yếu kém nhất chỗ hắn lướt ngang bay lượn h u y quyền manh kích đồng thời trên bầu trời một bóng người cũng là bay lượn xuống hai chân nhanh chóng vô song đá kích hướng thiết sư nam xuất thủ người này chính là truy mệnh hắn vì t h ờ lúc này thiết thủ đã giết đến hùng hậu tinh thuần nội lực phối hợp thêm hắn cương mánh cực kỳ nắm đâm phá không mánh kích quyền kính ngăn dọc như một tấm vô hình người lớn chậm rãi đem thiết sư nam ba phủ phong tỏa hắn chung quanh mỗi phương hướng thiết sư nam gầm nhẹ một tiếng ra sức huy kiếm thú tâm bùng cháy mạnh t h ô n vùi lý trí của hắn chỉ thấy cặp mắt hắn phiếm hồng xông về phía thiết thủ thậm chí cơ thể trực tiếp đụng vào thiết thủ quyền k ì n h vẫn như cũ ra sức phía trước kích cái này dũng liệt cử động để cho thiết thủ đều không khỏi vì đó kinh ngạc nhưng người tránh đi thiết sư nam kiềm khí truy mệnh nói ra hỏa này hoàn toàn là không lấy mạng làm m ệ n h sự t ì n h p h i ề n p h ứ ca thiết sư nam vốn là võ đạo cao thủ về sau tại đêm trắng quỷ sư tử dẫn dắt phía dưới lại lấy được thú tâm diệt kiếm tại nhân tâm trong vùi hóa thành thú tâm sau không có nhân loại cảm tình chế ước thực lực của hắn càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bây giờ không sợ sinh tử liệu mạng phía dưới dựa vào thiết thủ cùng truy mệnh muốn bình yên không hao tổn đem thiết sư nam cầm xuống cầ thiết thủ trầm giọng nói không có biện pháp chỉ có thể l i ề u mạng với hắn một trận chiến tuyệt đối không thể để cho hắn hỏa loạn thiên hạ truy mệnh gặp thiết thủ đ ặ t quyết tâm chậm rãi gật đầu k i n h lực lưu truyền tìm cơ hội chuẩn bị phát ra một kích toàn lực đúng vào lúc này trên bầu trời hình như có một vệ sáng lóe lên một cái rồi biến mất đi theo một đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống thiết sư nam huy kiếm trắng kích nhưng kiếm khí qua thiết sư nam một phân thành hai cự kiếm cũng là vỡ vụn một màn này để cho thiết thủ truy mệnh đều ngẩn ở đây tại chỗ ngẩng đầu nhìn lại trên trời sớm đã trống rỗng đem hắn thi thể mang về gian đe đột nhiên t h ầ m nhất đao âm thanh tại hai người bên thai vang lên thiết thủ cùng truy mệnh lập tức đáp ứng t h ầ m nhất đao võ công so với đi qua tựa hồ càng đáng sợ hơn bốn bái kiếm sân trang mười luyện hồng khư bốn mươi chín tên chú kiếm sư hết ngày dài lại đêm đâu cái kia một tôn n h i ệ m thích t r í thiển sư máu tươi dược sư phật kim thân cuối cùng dung luyện hóa thành một thanh tuyệt thế ma kiếm một lo nhìn xem hỏa d i ễ m bên trong tuyệt thế ma kiếm chậm rãi thành hình hắn mừng rỡ không thôi chủ nhân chuyện p â n phó rốt cuộc phải trở thành cảm thụ được cái kia mười luyện hồng h ư bên trong kinh thiên ma ý một lo nhịn không được cười ha, ha. phật đạo không được ma đạo làm x mới có thể giải cứu thế nhân hảo bây giờ khoảng cách tuyệt thế ma kiếm xuất thế cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng một lo ánh mắt lạnh lùng t r ậ t b à y ra thủy na di thân pháp tại bốn mươi chín tên chú kiếm sư dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng đem bốn mươi chín tên chú kiếm sư toàn bộ đẩy vào m ộ ư ơ i luyện hồng khư bên trong địa hỏa b ư ớ c lên bên trong bốn mươi chín tên chú kiếm sư bị bị bỏng không còn một mảnh theo bốn mươi chín tên chú kiếm sư bị giết h o a n khí của bọn họ toàn bộ hội tụ tại tuyệt thế ma kiếm phía trên trong nháy mắt này tuyệt thế ma kiếm q u a n mang đại thịnh ma khí càng là sông thẳng lên trời trên bầu trời khuấy động lên từng vòng từng vòng g ự a sóng phong vân ngưng kết phía dưới thiên không thật giống như bị ma kiếm đánh xuyên một cái động lớn cái này dị tượng để cho một lo mừng rỡ như điên đợi đến tuyệt thế ma kiếm bay ra mười luyện hướng thư rơi vào một lo trong tay hắn bên thay lập tức vang lên ma khôi âm thanh đi mau thanh â m này kinh hoàng vô cùng một lo cảm thấy cực kỳ kỳ quái ma khôi lại còn có e ngại người sao t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt vượt qua thời không giấy lụa một lo lắng bên trong n g h i hoặc nhưng động tác bên trên cũng không dám có một chút xíu dừng lại bày ra thủy na di thân pháp lao nhanh xa cướp hướng về bái kiếm sơn trang bên ngoài chạy tới hắn vừa đi không bao lâu lưng b một, một, một, một, một, một lo lắng bên trong căng thẳng trước kia ma đà lan ngược tự một chuyện hắn là tự mình kinh nghiệm cũng biết người trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chẳng trách ngay cả ma khôi đều đang thúc giục hắn rời đi một lo theo bản năng đem tuyệt thế ma kiếm đặt ở sau lưng Thầm nhất nhạt, nhạt liếc mắt nhàn nhìn hắn. đao liếc sư phụ của n mười năm h đại sư t minh đại có trước h t t liền g viên g tịch một lo ngoài miệng nói hai mắt lại suy nghĩ tả hữu liếc qua hiển nhiên là đang tìm đào tẩu phương hướng thấm nhất đao cũng không nói ra chỉ là nghĩ hắn đưa tay ra đem tuyệt thế ma kiếm giao ra a Bá. một lo thân hình đột nhiên hướng phía sau bắn nhanh hắn đem thủy na di thân pháp thôi phát đến cực hạn trước kia bị h ắ t kiếm khách huấn luyện ra thân pháp c h i kỳ diệu trên giang hồ tuyệt đối xem như đ ỉ n h tiêm ngoài dự liệu của hắn là thẩm nhất đao cũng không đổi theo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn sau một khắc eo phía dưới đột nhiên không còn cảm giác một lo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phía dưới nửa người trên của hắn bay ra ngoài nhưng mà nửa người dưới vẫn như c ũ dừng lại ở tại chỗ thì ra ta đã chết theo cuối cùng ngày một cái ý niệm một lo ngã trên mặt đất t r i ệ để không còn khí tức t u y người ma diệt ế trong huyền n n g âm thập nhị kiếm kiếm ý tuyệt thế ma kiếm bên trong cái kia tràn ngập ma y âm thanh không thể tưởng tượng nổi gầm nhẹ huyền âm thập nhị kiếm kiếm ý chính là trong kiếm chỉ vô số tà niệm trải qua vô số tuổi vừa mới mới tạo thành làm sao lại bị người ma diệt mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào ta đều sẽ tìm được ngươi cho đến lúc đó ngươi sẽ biết từ kiếm giới đi ra là bao lớn sai lầm t h ẩ m nhất đao nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm tay phải k i n h lực phun ra nước vào trong chớp mắt hạo đã mánh liệt chân nguyên sông vào tuyệt thế ma kiếm bên trong đem cái kia một cố ma y ép diệt không còn một mảnh giải quyết đi một lo ma loạn bên trong liền chỉ còn lại một cái ma khôi ẩn tàng nhưng dựa vào huyền âm thập nhị kiếm chỉ cần ma khôi dám thò đầu ra thẩm nhất đao liền có thể trong chớp mắt phát giác được vị trí của hắn bốn thiết đan s ư n núi đây là một chỗ ít h a i lùi tới c h i địa vũ vô địch đang tại chữ thương chú kiếm sư hồng liệt đi tới trước người hắn thận trọng nói thiên đạo chiến hộp chỉ kém một bước cuối cùng nhưng còn cần thu nhếp bình thần mình giấu muốn chế tạo ra binh dấu là cực kỳ khó khăn biện pháp tốt nhất là tìm kiếm có săn binh dấu hồng liệt vừa mới nói xong vũ vô địch liền đã mở mắt ra b ắ n ra hai đạo hung ác lăng lệ hàn mang ta vũ vô địch binh khí muốn chính mình chế tạo tuyệt sẽ không dùng người khác thần binh dù là cái này thiên đạo chiến hộ chế tạo không ra cũng tuyệt đối không thể đến cướp đoạt người khác chiến hộ hồng liệt bị vũ vô địch khí thế chấn n hiếp không dám nhiều lời nhưng mà đáy lòng hồng liệt đối với vũ vô địch ý nghĩ có chút khịt mũi coi thường những ngày tiếp theo hồng liệt tiếp tục chế tạo thiên đạo chiến hộp vũ、vô、địch nhưng là ra ngoài tìm kiếm binh dấu chỉ là vũ vô địch cũng không biết cái này đối với hắn rất trung thành hồng liệt tại thiên đạo chiến hộ phía dưới dần dần dâng lên dã tâm của mình đó chính là chế tạo một bộ thuật về hồng gia chiến hộ để cho hồng gia dương danh thiên hạ hồng liệt bản thân cũng không tinh thông võ công nhưng đệ đệ của hắn hồng phi là tinh thông võ công chỉ cần đem thiên đạo chiến hộ chế tạo ra tới đệ đệ của hắn nhất định có thể đem thiên đạo chiến hộ uy lực phát huy đến cực hạn khi đó hồng gia nhất định sẽ tại đệ đệ hồng phi trên tay uy trấn giang hồ trở thành đáng mặt giang hồ thế gia bọn hắn cảnh giác thận trọng nhìn chằm chằm đạt ma đột nhiên những người giang hồ này đồng loạt ra tay đao kiếm đều lấy ra c ấ u tạo ra một tấm đông đúc sắc bén chiến vong đem đạt ma hoàn toàn bao phủ ở bên trong đạt ma niệm một tiếng a di đà phật tay phải nhón lấy hoa chỉ lực phá không p h chiến c vong phá toái đi theo đạt ma huy trưởng cương manh cực kỳ một trưởng xuống vây công hắn người giang hồ n h a u n h a u bay ngược ra ngoài một chỉ này một trưởng liền phá người giang hồ vây công đạt ma chắp tay trước ngực cũng không lại xuống sát thủ ngược lại là ngước mắt liếc mắt nhìn bên bờ sông bên bờ sông rõ ràng không có mờ hay đạt、ma、lại lộ ra nụ cờ nhạt tiếp lấy đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ từng cái thi triển một lần thí chủ có thể nhìn rõ ràng kỳ thay quái thai bên bờ sông rõ ràng không người đạt ma đến tội u cùng là đang cùng ai nói chuyện sóng ánh sáng phun trào gọn sóng khuấy động đạt ma thân hình dần dần tiêu tan vũ thiên phía dưới không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này đạt ma lại có thể nhìn thấy hắn hơn nữa đặc biệt vì hắn biểu thị thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cái này sao có thể đạt ma không phải đã chết mấy trăm năm sao vũ thiên phía dưới là vũ vô địch chất tử cũng là vũ gia hậu nhân chuyển thừa vũ gia thiên mệnh đao thiên mệnh đao xem như trước kia võ không hai dùng thần bình nắm giữ một cỗ có thể dẫn người tiến vào cựu không vô giới lực lượng thần bí vũ thiên phía dưới nguyên danh an lưu t h ở nhỏ câm điếc chính là nhờ vào thiên mệnh đao trợ giúp t h ở nhỏ tiến vào cựu không vô giới vũ thiên phía dưới không đơn giản chữa trị chính mình câm điếc thậm chí còn luyện thành không hai đao pháp duyệt khắp thiên hạ võ học cũng chính bởi vì như thế hắn đem tên của mình từ an lưu đổi thành vũ thiên phía dưới đây là phụ thân hắn tên vũ thiên phía dưới muốn để vũ ra lại độ uy trấn thiên hạ nhưng mà vũ thiên phía dưới chưa bao giờ từng gặp phải qu hắn biết cựu không vô giới có thể nhìn thấy từ xưa đến nay vô số chiến đấu tiến tới có thể để hắn thu hoạch giao thủ kinh nghiệm học tập chiến đấu trí chi thức thế nhưng là đạt ma như thế nào lại tại quá khứ không biết cái gì tuế nguyệt biết được hắn bây giờ tại bên bờ sông quan sát hắn chiến đấu đâu đây quả thực vô cùng kỳ diệu vũ thiên phía giới khó có thể lý giải được nhưng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng đã toàn bộ khắc ấ n tại trong đầu hắn vũ thiên phía giới nghe lạc dương chi chiến lúc phật môn thủ sơn người lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đại chiến thẩm nhất đao liên chiến hơn vạn dặm chém giết vô số ngày đêm vừa mới phân ra thắng bại thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ lợi h như thế võ học tại phía trước lại là đạt ma tự mình dạy bảo hắn không có khả năng không học chương năm trăm hai mươi hai kiếm bọ cạp cựu không vô giới bên trong đạt ma dạo chơi tiến lên chật đ ư ờ n g chân bất động quay đầu ngắm nhìn hắn cảm thấy một cô phật môn k h í tước xem ra năm đó giấy lụa đã bắt đầu vận hành vũ thiên hạ thân cố vũ ra huyết mạch võ đạo thiên phu không hề tầm thường hắn không phải đệ tử phật môn nhưng chỉ cần học được bảy mươi hai tuệ kỹ như vậy hắn sớm muộn đều biết trở thành đệ tử phật môn cựu không vô giới vô cùng lớn dù sao bao dung cổ kim tất cả võ giả trưởng thành chiến đấu so với hiện thế chân thực giới là gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần cực lớn đạt ma tam phong tổ sư quách tương ba người tại cựu không vô giới mấy trăm năm nhưng không có gặp được đối phương đủ để chứng minh điểm này nguyên bản vũ thiên phía dưới tại vị trí nào đạt ma cũng không biết bây giờ vũ thiên phía dưới tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tiệc kỹ trên thân c h ầ m c h ầ m bắt đầu ngưng kết phật môn khí t ứ c cứ như vậy hắn vị trí cụ thể đạt ma liền biết thiếu lâm tự phong sơn thiền tông gần như suy vong thân là thiền tông một mạch sơ tổ đạt ma như thế nào có thể thật sự không quan tâm cựu không vô giới bên trong phát sinh sự tỉnh thẩm nhất đao cũng không biết biết hắn cũng không quan tâm có thể đem phật môn ấn xuống một lần liền có thể ấn xuống lần thứ hai hắn đã trở lại là dương đem tuyệt thế ma kiếm cùng nhau thu vào chính mình trong bà khố đây là một thanh tràn ngập ma ý kiếm lưu lạc bên ngoài rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn n a m kỳ thực chỉ bằng vào tuyệt thế ma kiếm bản thân cũng không thể thao túng vận dụng binh khí người nhưng mà có ma khôi ở bên trong vận dụng tuyệt thế ma kiếm kiếm khách cũng rất dễ dàng bị thao túng tiểu võ là vũ vô địch nhi tử hắn bản tính t h ậ t lương ưa thích võ công nhưng lại cũng không tu luyện võ công bởi vậy luôn luôn bị vô danh coi trọng cho rằng sau này tiểu võ hội là giang hồ chính đạo chủ cột v ư ơ n vàng Đáng t hết lần này tới lần khác tiểu võ cũng không muốn luyện võ thậm chí không có một khóa sát tâm cái này khiến vũ vô địch mười phần phẫn nộ đến mức phụ tử quan hệ trong đó cho tới nay cũng không tính là, là đặc biệt hòa thuận lần này vũ vô địch khắp nơi thiết đan sân núi chế tạo thiên đạo chiến hộ thời gian rất lâu cũng không có trở về tiểu võ liền tới xem phụ thân thiết đan sân núi ít hai lui tới địa thế hiểm tuyệt tiểu vũ khán đến dạng này địa thế trong lòng nhịn không được k h é động địa thế như vậy bên trong chế tạo đi ra ngoài thiên đạo chiến hộp lại là một dạng dạng gì đáng sợ thần m i n h tiểu võ suy nghĩ ánh mắt t r ợ t nhất định dưới ánh mắt trời một cái toàn thân trong suốt bọ cạp đang tại giữa đường kỳ quái đây là cái gì bọ cạp tiểu võ hiếu kỳ không thôi cũng không phải là bởi vì cái này bọ cạp toàn thân trong suốt mà là bởi vì ngón tay này kích cỡ tương đương bọ cạp trên thân tản mát ra một cô vô song kiếm ý sau một khắc bọ cạp tung người vừa bay trực tiếp bắn về phía tiểu võ tiểu vo vô ý thức đưa tay ngăn cản không ngờ đến bọ cạp bắn vào trong bàn tay hắn. sau đó liền biến mất không thấy tiểu võ đại bị kinh ngạc hắn yên lặng cảm ứ n g đến thể nội từ đầu đến cuối không có phát hiện bọ c ả m ở nơi nào tại sao có thể như vậy tiểu võ nghĩ mãi mà không rõ quyết tâm đi hỏi một chút phụ thân vũ vô địch hắn bước nhanh hơn mới vừa đến trên thiết đan sườn núi liền nghe được phụ thân vũ vô địch tiếng cười to trở thành thành công thậm nhất nào ta muốn cùng ngươi t á i chiến gần như điên cùng thanh n â m bên trong một cô bá đạo đáng sợ sức mạnh từ thiết đan đỉnh núi phong bắn ra hướng bốn phương tám hướng dẫn động phong vân hội tụ thiên tượng d i biến thiết đan sườn núi phương viên mười dặm không khí đều ô ô vang dội giống như là quỷ khóc thần hảo tiểu võ cảm thụ được thiết đan đỉnh núi phong thả ra sức mạnh càng giật mình phụ thân chế tạo đi ra ngoài thần binh quả thực đáng sợ lực lượng như vậy dư ba đều có thể so với võ đạo tông sư một kích toàn lực ẩm ẩm thiên địa kịch c h ấ n đỉnh phong bên trên đột nhiên bắn ra một hồi cường quang cường quang lạnh lẽo đâm thủng vân tiêu đi theo một đầu manh hổ dài đến trăm trượng dương anh múa vớt sừng sững ở đỉnh phong phía trên mắt hổ cắn người khác nhìn về phía tiểu võ dẫn tới tiểu võ lảo đào lui lại đồng thời thể nội tự sinh một cỗ kính người ki trực kích m á n h hổ m á n h hổ gầm thét tiếng hổ gầm chấn động tiên đ i ệ m kiếm khí cũng là ở giữa không trung hóa thành một cái bọ cạp đôi nga o hung hăng hướng về m á n h hổ đâm tới ai ngờ m á n h hổ nhảy lên linh hoạt né tránh ra đồng thời b ó n g phải hoành không đảo qua bọ cạp trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy tiểu võ sắc mặt t á i đi đi theo thiết đ an đỉnh núi phong khôi phục như thường m á n h hổ cũng là biến mất không thấy gì nữa tiểu võ khẩn trương nhìn mình đôi bàn tay tại sao có thể như vậy cái tia bọ cạp là ai vũ vô địch quát to một tiếng người đã bay lượn mà tới hắn tiên đạo chiến hộp sơ thành thí chiêu thời điểm vậy mà xuất hiện một cố vô cùng kiếm khí bánh cái này khiến hắn cực kỳ kinh hỷ có lẽ có thể tại khiêu chiến thẩm nhất đao phía trước trước tiên cùng cố kiếm ý này chủ nhân tỉ thí một lần tích xúc chiến ý của mình đồng thời g i a n luyện mình cùng thiên đạo chiến hộp ở giữa phối hợp chỉ là để cho vũ vô địch không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt chính là nhi t ử tiểu võ tiểu võ tại sao là ngươi cảm nhận được trên thân phụ thân bừng bừng chiến ý tiểu võ trong lòng biết được phụ thân nhất định là cảm giác được cái kia cố kiếm ý nóng lòng không đợi được muốn cùng với quyết đấu tiểu võ tướng mình tại tới thiết đan sườn núi gặp được sự tình cùng vũ vô địch nói một lần vũ、vô、địch nghe vậy lập tức vận dụng huyền vũ chân công chân nguy mặc kệ hắn đối với tiểu võ như thế nào tức giận tiểu võ dù sao cũng là con của hắn hắn không thể trơ mắt nhìn xem nhi tử xảy ra vấn đề nhưng mà huyền vũ chân công chân nguyên tại tiểu võ thể nội hành tẩu một lần cũng không phát hiện vấn đề gì vũ vô địch không khỏi bắt đầu trầm mặc hắn v õ đạo cao thâm kiến thức rộng rãi kiếm giới mở ra một chuyện mọi người đều biết trong khoảng thời gian này thấm nhất đao chu ma cũng là làm cho xôn xao cái này bọ cạp nắm giữ không gì sánh nổi sắc bén kiếm khí nói không chừng chính là cùng kiếm giới có quan hệ nghĩ đến đây vũ vô địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nhi tử tiểu võ một mực kháng cự luyện、võ. kiếm này bọ cạp nhập thể nói không chừng có thể thay đổi nhi từ thái độ kiếm bọ cạp tám chín phần mười đến từ kiếm giới trước mắt đến xem nó cũng không biểu hiện ra đối n g ư ơ i tổn thương n g ư ơ i bản tính t h ầ n lương làm việc từ trước đến nay có kiên trì của mình ta tin tưởng kiếm kia bọ cạp chưa chắc sẽ đối với n g ư ơ i tạo thành bao nhiêu tổn thương nếu là nó biểu hiện ra muốn khống chế ngươi xu thế vi phụ lại thừa cơ đem khu trục tiểu võ gật đầu một cái trước mắt hắn vô luận là trên thân thể vẫn là phương diện tinh thần đều chưa từng cảm nhận được kiếm bọ cạp ảnh hưởng như phụ thân lời nói tạm thời chính xác không cần đi quản vũ vô địch cầm thiên đạo chiến h u ộ c đối với tiểu võ nói tiểu võ, Ta năm trăm hai mươi ba võ vô địch khiêu chiến thiết đan sườn núi vũ vô địch lấy thiên đạo chiến hộp diễn luyện thập cường võ đạo một bên tiểu vũ mặc mặc nhớ kỹ trong lòng Hắn t r ờ i sinh s i chất tư ê u t u võ t g i phiên đ ngươi vũ vô địch đem thiên đạo chiến hộp ném cho tiểu võ hảo tiểu võ tung người tiếp nhận hai tay biến đổi như thiểm điện nhanh chóng hai tay đem thiên đạo chiến bên trong hộp binh khí đều lắp ráp hoạt tất lăng không vũ động mang theo từng đợt kinh phong hắn lăng lệ cường hành chi thế để cho vũ vô địch cũng là hết sức hài lòng hắn thầm nghĩ tiểu võ tư chất không cần nhiều lời duy trì có cái này một trái tim còn chưa đủ mạnh cứng rắn võ giả tâm nên giống như vẫn thạch một dạng không thể phá vỡ đáng tiếc tiểu võ tâm càng giống là thủy ôn nu giống như nữ nhân vũ vô địch trướng mắt tiểu võ tâm nhưng lại không biết vô danh coi trọng nhất cũng là tiểu võ cái này một trái tim hai đại cường giả tuyệt thế đối với cùng một trái tim nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cách nhìn tiểu võ tướng thập cường võ đạo diễn luyện xong vũ vô địch gật gật đầu không tệ người thập cường võ đạo đã thông thạo tại tâm k h i ế n khuyết cũng chỉ là huyền vũ ch phương diện này ta không muốn nhiều lời trong cơ thể của ngươi đã có ta lưu lại cho ngươi huyền vũ chân công cơ sở một ngày kia nếu là ngươi muốn luyện võ liền nhặt lên luyện nếu là không muốn chỉ cần nhớ kỹ đem ta huyền vũ chân công cùng thập cường võ đạo truyền thừa xuống ta liền hài lòng cảm nhận được phụ thân trong lòng tiếp nối tiểu võ cũng là có chút cảm giác khó chịu phụ thân ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo đảm thập cường võ đạo truyền thừa xuống vũ vô địch gật gật đầu ta đi lạc dương cùng thẩm nhất đao một trận chiến thắng bại khó liệu nhưng một khi bị thua tất nhiên bỏ mình trừ phi thẩm nhất đao lưu thủ nhưng hắn lưu thủ là đối với vi phụ vũ、đủ. một trận chiến này ta nếu là chết ngươi không cần báo thù cho ta bởi vì đây là võ giả quan g minh chính đại một trận chiến không đề cập tới bất luận cái gì thù hận hắn nghiêm khắc căn dặn tiểu võ lần trước tại luận vòng hồ một trận chiến vũ vô địch mặc dù cùng thẩm nhất đao chỉ là giao thủ ngắn ngủi nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thẩm nhất đao cường đại cùng đáng sợ tiểu vũ thiên tư cách lại cao hơn cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi sánh ngang thẩm nhất đao húng chi lấy thẩm nhất đao tính cách một khi biết được tiểu võ có tìm hắn báo thù ý tứ cũng sẽ không cho tiểu võ trưởng thành cơ hội phụ thân ta biết tiểu võ hốc mắt rưng trong v phụ thân muốn đi lạc dương chuyến đi này phụ tử sợ là sẽ phải vĩnh viễn phân biệt phụ thân chúc ngài thắng ngay từ trận đầu tiểu võ vốn định phải khuyên ngăn phụ thân tiến đến lạc dương cuối cùng nhưng vẫn là đem lời này nuốt xuống thay vào đó là dập đầu chúc phúc phụ thân vũ vô địch nhìn thấy tiểu võ không có khuyên can chính mình cao hứng trong lòng điều này đại biểu tiểu võ đã có thể hiểu được võ giả ở giữa tranh đấu người theo ta cùng đi đến lúc đó đem thiên đạo chiến hộp mang đi tiểu võ đáp ứng thiết đan s ư n núi vũ vô địch phụ tử mang theo thiên đạo chiến hộp thẳng đến l ạ dương theo cha con bọn họ đi l ạ dương nguyên bản một kiện chuyện cực kỳ bí ẩn cũng rất nhanh trên giang hồ truyền đi xôn xao vũ vô địch cảm giác sâu sắc n g h i hoặc ý thức được sau lưng có người ở tiến hành âm n h ư gì hắn nghĩ tới một người ngoại trừ tiểu võ biết được hắn muốn đi lạc dương khiêu chiến thẩm nhất đao cũng chỉ có người này trợ giúp hắn cùng một chỗ chế tạo thiên đạo chiến hộ hồng liệt hồng liệt mặc dù tại giang nam có chút danh tiếng nhưng cũng không biết cái gì võ công biết cũng chỉ là đúc kiếm chi thuật hắn vì sao muốn đem mình cùng thẩm nhất đao chiến đấu truyền đi người, người đều biết vũ vô địch cũng không rõ ràng hồng liệt dự định nhưng hắn lúc này đã không có thời gian lại đi tìm kiế trọng yếu nhất chính là võ tên hôm nay thiên hạ người người đều biết thập cường võ giả vũ vô địch muốn khiêu chiến thẩm nhất đao hắn không có đường lối nữa tiểu võ cũng là lo lắng mùng năm tháng sáu hai cha con đến lạc dương tại thành lạc dương bên ngoài phía trên tung sơn vũ vô địch chính thức hướng thẩm nhất đao khởi xướng kiêu chiến tung sơn các nơi đều đã hội tụ đến đây giang hồ c ô n nhân trong đó cũng là không thiếu một chút đỉnh cấp cường giả như kiếm thánh long nhi võ lâm thần thoại vô danh phái không động thương ngô tử mấy người nhưng ở trong đám người còn có một cái đặc thù nhất người vũ thiên phía dưới vũ vô địch chất tử hắn ôm ấp thiên mệnh đao trong n nhìn c h chú lên thuốc lên mình. đ ạ i tà vương n g đối ra u y n rùa đã kéo dài minh ấ trăm năm. Bây giờ Đại tà vương ngay một n h chi thanh cứ việc t h có có âm chuyển đến vang vọng tại vũ thiên phía dưới bên t hai Ủy âm thanh l kia tiếp tục tại bên thai vang lên vũ thiên phía dưới sợ hãi cả kinh hắn bỗng nhiên nghĩ đến vì cái gì cảm giác đạo thanh em này quen thuộc như vậy tại cựu không mô giới hắn quan sát đạt ma cùng giang hồ quân nhân một trận chiến lúc kia đạt ma cùng hắn cách nhau thời không đối thoại đây là đạt ma âm thanh đạt ma lại còn sống sót vũ thiên phía dưới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong lòng càng tuân ra một cỗ khó có thể tin như đạt ma dạng này người đều sống sót trên thế giới này còn cất giấu bao nhiêu lao quái vật buổi trưa dương quang hừng hực hồ nào hỗn loạn giang hồ quân nhân trợ toàn bộ an tĩnh lại một bóng người từ thành lạc dương bầu trời chậm rãi m à tới hắn hành tàu trên hư không dưới chân không có vật gì như như giống trên đất bằng thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng một đôi đao mắt t ĩ n h mịch lạnh nhạt giống như là thâm thúy nhất đại dương mênh mông để cho người ta căn bản không nhìn thấy đại dương mênh mông phía dưới h n tảng chính là cái gì vũ vô địch đ Thật là đáng sợ thần minh. vũ vô địch hai tay lấp lóe thiên đạo chiến hộ phóng ra ánh sáng trói mắt tại hai tay của hắn phía trên tạo thành một thành không hai đại đao nhìn ta không hai đao pháp vũ vô địch lướt gấp mà đi đao quang ngang qua phía chân trời như thiểm điện bổ về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao kiếm chỉ nâng lên tài năng lộ rõ giữa thiên địa tất cả khí tức đều rất giống trong nháy mắt này bị quất điều không còn một ngống hội tụ ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh t r ư ờ n g kiếm lơ lửng c h ạ m kích mà đi đinh một tiếng kim loại giao kích đáng sợ âm thanh vang lên đi theo hư không băng liệt lộ ra từng cái tựa như hắc mãng vặn vẹo cái khe to lớn chừng năm trăm hai mươi bốn bị thua bỏ mình theo hư không bị xe nứt đao quang khoảnh khắc băng tán vũ vô địch cũng là bay lượn triệt thoái phía sau đứng ở trên núi đá thần sát nghiêm túc người thập cường võ đạo rất không tệ nhưng đối với ta mà nói không tính là gì nếu là ngươi vẫn chỉ có thập cường võ đạo những thứ này vốn ban đầu chuyện trang tỷ đấu này cũng không có tất yếu tiếp tục nữa thẩm nhất đao lần trước tại luận vòng hồ đã thể nghiệm qua vũ vô địch thiên mệnh kiếm đạo đối với thập cường võ học có một cái cơ bản hiểu rõ nhưng hắn càng muốn hơn nhìn thấy chính là vũ vô địch thiên đạo chiến hộ càng theo công lực đề thăng thẩm nhất đao lại càng cảm thấy trong cõi u minh giống như là có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn phía trước hắn từng lại một lần nữa đi tới núi võ đ à n g cầu kiến tam phong tổ sư nhưng từ túy đạo nhân nơi đó biết được tam phong tổ sư ngoại trừ lần trước trở về cùng thẩm nhất đao gặp qua một lần sau đó liền lại không có trở lại qua. Bất quá. trong phong tổ sư lưu lại một cho thẩm nhất đao phong mật tín phân phó túy đạo nhân bọn người ở tại thẩm nhất đao trở lại thời điểm giao cho thẩm nhất đao thẩm nhất đao mở ra mật tín trên thư không có cái gì cụ thể văn tự chỉ có một bức họa một đôi trông rất sống động con mắt một đôi mắt này để cho trong lòng thẩm nhất đao giật mình đáy lòng hiếm thấy có chút nghiêm trọng hồng chân thực sự đến hắn giờ này ngày này chi địa vị sớm đã xử lý sạch sẽ còn lại chính là tự thân võ đạo sự t ì n h đặt chân lục địa chân tiên cảnh thế này võ đạo đi đến phần cối còn lại chính là phá t o á i hư không trên thực tế mỗi thời mỗi k h ắ c hắn đều có thể cảm nhận được trên bầu trời có một c ố lực hấp dẫn cực lớn chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy c h â cũng có thể phá thoái hết lần này tới lần khác mỗi một lần s ắ p b ể tan thành thời điểm đáy lòng của hắn tổng hội hiện ra cái kia một đôi trong mắt tam phong tổ sư gạt ma q u á c h tương đều chưa từng phá thoái nghĩ đến cũng đều là cảm nhận được cái này ẩn tàng cực sâu ánh mắt con mắt chủ nhân là ai phá thoái hư không đối mặt đến t ộ t cùng là cái gì thầm nhất đao cũng không biết nhưng mà hắn phải làm đủ chuẩn bị lấy sách và toàn dù sao mặc kệ là phương đông vẫn là lớn ngọc n h cao điện tính huynh trưởng hai vợ chồng cùng với nhi t ử thẩm trời trong cũng đã ăn long nguyên lâu đời sinh mệnh phối hợp thiên tư của bọn hắn dựa vào đại minh vương t r i ề u có thể tích lũy tài nguyên phá toái hư không là chuyện sớm hay m u ộ n đến lúc đó nếu không thể hiểu rõ phá toái hư không bí mật sợ là sẽ phải gặp nạn lời chi nguy hiểm vũ vô địch là cao thủ tuyệt thế bốn tiên c h i cảnh ngay cả đế thích thiên đều từng thua ở trong tay của hắn tại trên võ đạo vũ vô địch tất nhiên có chính mình một phen kiện l í giải con đường cứ việc thẩm nhất đao con đường chạy tới tất cả đương thời quân nhân phía trước nhất nhưng hắn nguyện ý quay đầu nhìn lại một chút có lẽ có thể từ trong những người này con đường tì Cái này cũng này là vũ ì sao cho hắn nguyện ý cho dư v vô địch khiêu h i c ế nghe cơ hội của hội mình. Hảo. n Đã ư i nói n ư vậy, vậy Vũ vô ta phát một Tháng một liền chiêu cuối bại, chiêu cùng. định n địch h số. g song t h ầ m nhất đao lời nói chiến ý càng sụp sôi mãnh liệt khí t ứ c tựa như sóng lớn cuồn cuộn trôi qua cuốn về phía bốn phương tạm hướng thiên đạo chiến hộ năm binh năm võ vô thiên kiếm hổ quyết chỉ thấy vũ vô địch hai tay biến hóa lưu lại từng đạo tàn ảnh một đầu toàn thân băng hàn màu đen mãnh hổ hiện lên ở sau l ư n g vũ vô địch h u y ề n hổ hiện thân tiếng giống chấn động thiên địa khắp nơi mãnh liệt khí t ứ c quần bạo không ngừng kích động b a phủ b ă n hoang q、e、vẹn vẹn u hạ bất quá vô danh cũng hiểu biết vũ vô địch cùng hắn không phải người một đường chính như bọn hắn tại đối đại tiểu võ viên kia mềm mại tâm phước diện hoàn toàn khác biệt thái độ bảy hải long vương hôm nay cũng theo vô danh cùng một chỗ đến đây con chiến hắn mặc dù sáng lập cự kỳ bang nhưng cũng là giao cho mình đồ đệ quản lý chính mình nhưng là cả ngày trở tại tự k í n h trong bụng nhiều năm như vậy chưa từng đặt chân giang hồ hoàn toàn nghĩ không ra trên giang hồ võ đạo cao thủ vậy mà đã đến đáng sợ như thế cảnh giới hắn từng cho là mình chủ nhân vô địch thiên hạ nhưng sau ngày hôm nay hắn không dám tiếp tục nói ra lời nói như thế vũ thiên phía dưới ánh mắt nóng bỏng thuốc phụ buộc phát ra chiến ý cũng là thôi động trong cơ thể hắn chiến ý vũ gia vốn là nên như thuốc phụ dạng này danh chấn võ lâm uy trấn thiên hạ vũ thiên phía dưới nắm chặt thiên mệnh đau trôi đau sớm muộn có một ngày hắn nhất định sẽ lại độ c u ộ khởi tay cầm thiên mệnh đau xây lại vũ ra thiên hạ. Vũ vô đ đến, đến ị chỉ c ũ n thấy n tay g trái hắn hiện ra một mươi hai đạo kiếm khí tài năng lộ rõ phá thoái hư không tay phải hiện ra một đạo tím lôi đao khí dương cương bá liệt không gì không phá đồng thời thân thể của hắn phía trên cũng là có kiếm khí vờn quanh bay múa từ lôi hồ quang điện nhảy vọt không ngừng đi theo chỉ thấy tay trái hắn kiếm tay phải đao dao thoa chém xuống trong chốc lát màu đen m á n h hổ quanh thân kiếm khí vỡ nát đồng thời cổ phía trên cũng là thật giống như bị đao kiếm dao thoa chém qua một k h ỏ a đầu h ổ rơi xuống cái này đáng sợ dị tượng rơi vào tại chỗ giang hồ quân nhân trong mắt làm cho những n à y giang hồ quân nhân không khỏi là rung động trong lòng tiến thối thất thố nương theo huyền h ổ bị chém giết vũ vô địch há miệm thổ huyết cơ thể như rượu bị đứt dây rơi xuống trên mặt đất trong khoảnh khắc liền đã mất đi khí tức thiên đạo chiến h ộ cũng là khôi phục nguyên dạng tiểu võng hắn nhìn xem chết đi phụ thân b i thương v ă n phần nhưng hắn vẫn nhớ kỹ vũ vô địch phân phó trận chiến này gia phụ vũ vô địch bại tâm phục khẩu phục tiểu vũ n g ư khí âm văn nói thấm nhất đao nhìn thật sâu hắn một mắt quay người rời đi những cái kia giang hồ quân nhân không ít người đều tham lam nhìn chằm chằm tiểu võ trong tay thiên đạo chiến hộ nhưng mà khi vũ thiên phía dưới cùng vô danh đều đi đến tiểu võ bên người là ánh mắt tham lam cũng chỉ có thể thu l i ệ m dưới đáy lòng thiên đạo chiến hộ nhất thiết phải phối hợp thập cường võ đạo mới có thể vật dụng các người dù cho nhận được thiên đạo chiến hộp cũng không có bất cứ tác dụng gì vô danh thanh âm nhàn nhạt vang lên. rõ ràng âm lượng không lớn nhưng lại vang vọng tại mỗi một cái giang hồ quân nhân bên hai không ít người cước bộ vội vàng tâm tư của bọn hắn sớm đã bị vô danh để ở trong mắt vô danh nói ra lời này rõ ràng là cho tiểu võ làm chỗ dựa tiểu võ cảm kích liếc mắt nhìn vô danh huynh trưởng ngươi cũng tới tiểu vũ khán hướng vũ thiên phía dưới hắn là gặp qua vũ thiên ở dưới vũ thiên hạ điểm gật đầu ta tùy ngươi cùng một chỗ đem thúc phụ an táng hảo tiểu võ đáp ứng đi theo hướng vô danh biểu đạt cầm t ạ vũ vô địch một đời cường giả ta cũng làm ấm tiến hắn một đoạn vô danh nhìn xem vũ vô địch thi thể trong ánh mắt hiện lộ kinh ý nghĩ đến tại kiếm giới bên trong nhìn thấy huynh trưởng mộ ứng hùng không để ý sinh t ử cùng thẩm nhất đao một trận chiến hôm nay vũ vô địch cùng huynh trưởng mộ ứng hùng một dạng đều có không sợ cường địch võ giả tinh thần Trước tới một tĩnh thẩm nhất đao hiện ra thực lực cường đại lại một thiên tất ra Dương, Mượn cường người chuyến chơi. Lạc cách địch chiến chuyện địch chiến, lực chấn con cho cả khoảng khiêu hồ bình khiêu hiện nhiếp hạ nhân, qua ngày, này đứng giang dần dần lần lần nữa đã đao giống như là một vòng đại lại. lại mọi làm vũ vô vũ vô càng là khó càng thêm khó lao ra có người cầu kiến vẫn là cùng lục cựu thương công tử cùng tới thực dược đi tới hướng thẩm nhất đau nói thẩm nhất đau cảm giác một chút khí thức thần s á c thoáng kinh ngạc thế nào lại là hắn bọn hắn đã có thật nhiều năm không thấy trước kia cái kia tại kinh nhạn cùng cùng nhau quan sát đến chiến thần đổ lục người trẻ tuổi nhiều năm như vậy chưa từng trên giang hồ lưu lại một điểm danh tiếng giống như tiêu thất nghị không ra bây giờ sẽ gặp nhau nữa để cho bọn họ chạy tới a chuẩn bị một chút nước t r à và món điểm tâm là thực sự cung kính lui xuống không bao lâu thì thấy lục cựu thương cùng đi một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi nam tử đi đến lục cựu thương thần h á i bay lên rõ ràng niên kỳ đã không nhỏ cũng là thu học cho người cái kia một đôi t r ò n g mắt lại vẫn liền mang theo một cỗ thiếu n i ê n khí quanh người hắn khí tức nội liễm kiếm ý càng là không thấy chút nào có thể thấy được tại võ đạo nhân tiên tri cảnh đã đi ra rất lâu dài khoảng cách có lẽ trong tương lai không lâu liền sẽ đặt chân lục địa chân tiên tri cảnh so với phương đông tới nói lục cựu thương tốc độ ngược lại là giống như mo hơn một chút đến nỗi lục cựu thương thân bên cạnh nam nhân khí khái hào hùng bừng bừng hai con ngươi thâm thúy rộng lớn khuôn mặt kiên nghị một bức tông sư khí độ hơn người chính là cái k i a n ă m đó cùng thẩm nhất đ a o lục cựu thương cùng nhau tiến vào kinh nhạn cùng quan sát chiến thần đồ lục truyền ưng ơ t r u y ề người ư ơ n n g này si mê võ đạo nghiên cứu thiên địa trí lý lấy thiên địa làm đại đạo không khả quan nhà chuyện giang hồ tại quan sát chiến thần đồ lục sau truyền ưng ơ dựa theo ước định đem trong kinh nhạn cung n h à sách giao cho long tô nghĩa n sau đó liền tuyệt tích giang hồ thể ngộ thiên địa đại đạo nghiên cứu chiến thần đồ lục đi chuyến đi này chính là mấy chục năm cho đến hôm nay vừa mới gặp lại ta ngẫu nhiên cũng từ cầm ý dĩa về, về nơi đó biết được qua tung t í c h của ngươi ngươi hành tàu tại núi non trùng điệp m ê n mông cao nguy vô tận đại dương minh n g ông bây giờ về lại trung thổ thần châu lại tới gặp t a xem ra là đại đạo lĩnh nộ sâu vô cùng đã muốn phá toái hư không lấy thẩm nhất đao giờ này ngày này cảnh giới cũng không có phát giác được chuyển ưng khí tức t r ê n thân hắn liền đứng tại trước mặt thẩm nhất đao nhưng nếu thẩm nhất đao nhắm mắt lại chuyển ưng thật giống như không tại cảnh giới như vậy rõ ràng là cùng hắn ngang hàng lục địa chân t i ê n cảnh lại tại trên cảnh giới này đã đi c ự c xa đây mới là đường thời đệ nhất thiên tài nếu không có hệ thống, thẩm nhất đao cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn bất quá lấy đối phương si mê võ đạo không hỏi thế sự thái độ đến xem Đối phương có thẩm ể đi nhất đao mời t bước, cũng hai người ngồi Thầm xuống đợi đến thượng dược tự mình đưa lên nước trà và món điểm tâm để cho thượng dược lui thị vệ người hầu sao truyền ứng cùng thẩm nhất đao nói lên chuyện những năm này hắn lấy được chiến thần đô lục về sau lại tìm đến vô thượng đại tông sư lệnh đông lai bế quan mười tệ t quan thể ngộ thiên tâm ma luyện chính mình chi đạo tu hành chiến thần đồ lục chính như thẩm nhất đao lời nói dấu chân của hắn không hạn chế ở trung thổ thần châu tương phản phương tây hừng di rộng lớn đại dương mênh ô n g cực bắc băng hàn c h i điệu các loại hắn đều đi qua hắn đọc đạo kinh phật kinh thậm chí là di nhân kinh thư cảm thụ được hoàn toàn khác biệt con đường thể hệ đều hóa thành chính mình trong võ đạo cấp dưỡng hợp ở một lò lây chiến thần đồ lục làm căn cơ hòa hợp đã dùng thẩm nhất đao lũ lưỡi hắn cũng là làm như vậy nhưng vẫn là dựa vào hệ thống trợ giút nhưng mà chuyển ứ n g nhưng là hoàn toàn lấy t i ê n tư của mình tại dạng này làm cầu trăm đạo mà tan một đạo l ô dưỡng bách kinh rèn luyện tự thân con đường lấy tình huống hiện tại đến xem chuyển ứ n g rõ ràng thành công chúc mừng chuyển ứ n g đại ca ngươi thật lợi hại cái trước là thẩm nhất đao thật tâm thật ý chúc mừng cái sau nhưng là lục cựu thương phát ra từ đáy lòng tính nghệ có thể có được thẩm nhất đao cùng lục cựu thương tán thưởng cho dù là chuyển ứ n g lúc này cũng là cao hứng ngươi dự định gần nhất liền phá toái hư không thẩm nhất đao hỏi một cái vấn đề mấu chốt chuyển h n g thần sắc trang nghiêm chậm rãi gật đầu lục c ử u thương cảm giác cảm giác đến hai người bầu không khí hơi có khác biệt cái này khiến hắn mười phần không hiểu phá toái hư không chính là chuyện tốt vì cái gì các ngươi thật giống như cũng không quá cao hứng chuyển ứng nhìn hắn một cái ngược lại nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm đại ca hẳn là đã sớm có thể phá toái hư không không biết có phải hay không a lục c ử u thương kinh ngạc nhìn thẩm nhất đao thì ra thẩm đại ca cũng sớm liền có thể phá toái hư không sao vì cái gì thẩm đại ca không có phá toái hư không đâu thẩm nhất đao gật đầu ánh mắt n g h i ê n trọng ngươi cũng cảm nhận được lấy chuyển ứng tính cách nếu không phải không có cảm nhận được đôi mắt kia h ắ n sẽ không tới bái kiến chính mình. Với hắn mà nói, người hắn hết thể cảm tình cũng mà cảm lục à hư vô, cựu biệt, biệt thương không nghĩ ra nhìn xem thẩm nhất đao truyền ưng hai vị đại ca nói đổ vật hắn tựa hồ một chút cũng nghe không hiểu truyền ưng khẽ gật đầu chính xác cảm nhận được đôi mắt kia dẫu ở hư không bên ngoài theo dõi ta chờ đợi ta phá thoái hư không còn mắt lục cựu thương càng phát không hiểu chỉ cảm thấy hai vị đại ca nói huyền diệu khó giải thích cho nên ngươi mới tìm được trí thương thẩm nhất đao linh quan loại lên cuối cùng biết được vì sao truyền ưng sẽ tìm được lục cựu thương nếu nói pha toái hư không kinh nghiệm không thể nghi ngờ là lấy thục sơn kiếm phái rất phong phú nhất dù sao thục sơn kiếm phái lịch đại kiếm tiền sớm đã phi thăng mà đi bọn hắn pha toái nhất định sẽ cảm ứng được đôi mắt kia không có lý do chỉ có bọn hắn có thể cảm nhận được c h u y ê n ưng gật đầu thừa nhận thẩm nhất đao thuyết pháp nhưng mà mặt lộ v ẻ t i ế t m ố i thục sơn kiếm phái kinh nghiệm lần trước phái thanh thành tấn công núi một chuyện liên quan tới phi thăng sự t ì n h ghi chép cũng đã bị hủy diệt đến n ỗ i c h í n thương trước đây hắn sư tổ rời đi cũng chưa từng ở bên n g càng không biết pha toái có cái gì dị tượng thấm nhất đao nghe vậy cũng là cảm thấy càng không nói đến đi bảo vệ tốt t h u ộ c sơn kiếm phái đạo tạng như vậy ngươi ý nghĩ là cái gì ta biết trên đời này có ít người đến phá toái hư không cảnh giới lại vẫn luôn dừng lại ở ở phương thế giới này ta rất hiếu kỳ bọn hắn là như thế nào ngăn cản trong thiên địa cái kia cô hấp lực thầm đại ca ta đã dần dần không ngăn được khi tìm thấy lục cựu thương phía trước có một lần ta gặp phải một cái thiên trúc cao thủ cùng với đánh nhau chết sống kích phát toàn thân công lực truyền ứng nói đến đây trong hai mắt cũng là toát ra một vòng nghĩ lại mà sợ trong mắt lộ ra nghĩ lại mà sợ chi ý rõ ràng xảy ra ngoài ý liệu tình trạng thấm nhất đao có thể nghĩ tới duy nhất khả năng chính là công lực toàn bộ kích phát dẫn động phá toái hư không chi lực muốn đem truyền ứng mang rời khỏi một phương thế giới này truyền ứng ổn định nỗi lòng tiếp tục nói cái k i a thiên trúc lao tăng tinh tu phật pháp võ đạo cao thâm ta chiến niềm vui chẳng t r ề quên đi áp chê công lực một chuyện đem toàn bộ công lực thôi phát đao sống dày bên trên lôi quang lấp lóe trực kích thiên trúc lao tăng thiên trúc lao tăng luôn luôn vô địch tại thiên trúc biết được ta là từ trung thổ thần châu tới võ đạo cao thủ cũng là hưng phấn không thôi hắn tịch mịch mấy chục năm. cuối cùng được lực lượng tương đương đối thủ cho nên cũng là dốc hết toàn lực không mang theo một điểm lưu thủ đây là hai người chúng ta đối với trận này giao đấu tôn trọng ai ngờ công lực mở rộng phía dưới bầu trời bỗng nhiên phong vân biến hóa mây đen trầm trọng gần như rủ xuống đầy đất sấm xét vang dội hình như có thanh long bay trên không chu tước vũ cánh bạch hồ gào thét huyền vũ kích lãng một tòa sâu không thấy đáy tối tăm lô lớn xuất hiện trên bầu trời trong đó hiện ra đáng sợ hấp lực bằng vào ta sức toàn thân cũng là không thể chống đối ta kiệt lực kháng cự cỗ lực hôm này không muốn pha t h nhưng mà bằng vào ta công lực căn bản vốn không ở thiên trúc lao tăng gặp ta chống cự mặc dù không biết d u y ê n cớ nhưng phật pháp từ bi vẫn là giúp ta một tay hắn thôi vận toàn t h ầ n công lực d oanh ta một trường ta mượn nhờ hắn một trường này bởi vậy rơi xuống trên mặt đất nhưng hắn lại bởi vì một trường này lực phản chấn bị hút vào h á c động kia ở trong lúc đó phong vân gào thét mây đen nhấp đô tựa như tận thế đồng dạng ta chỉ nghe được trong lỗ đen lần lần t r u y ề n đến thiên trúc lao tăng gầm thét ẩn chứa vô tận l ử a giận giống như là muốn tiêu đốt hết thảy chuyện đứng nhớ lại ngày đó tình cảnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi bây giờ lại tự thuật lại khó nén bi thương hắn mặc dù truy tìm thiên đạo có thể hiển nhiên c h ỉ gặp qua một mặt lao tăng bỏ qua tính mệnh trợ giúp chính mình thoát ly phá thoái cũng là khó nén trẻ sơ sinh tâm địa lòng cảm kích thiên trúc lao tăng hôm một câu nói lời gì thấm nhất đao trầm giọng hỏi đây vẫn là lần thứ nhất nhận được liên quan tới phá thoái hư không manh mối chuyến ứng ánh mắt nghiêm túc phun ra thạch phá thiên kinh mấy chữ ngươi không phải phật đây chính là thiên trúc lao tăng cuối cùng kêu đi ra lời nói sau đó hắc động tiêu tan dị tượng tiêu thất bầu trời cũng khôi phục lại bình tĩnh thiên trúc lao tăng các đệ tử vì hắn cử hành pháp hội ta ở nơi đó chờ đợi bốn mươi chín ngày quyết ý trở về trung thổ thần châu sau đó chính là b á i p h ỏ n g chí n thương huynh đệ sau đó tới b á i kiến thẩm đại ca chuyên ưng lời nói để cho thẩm nhất đao giật mình cũng làm cho hắn phân chấn cuối cùng biết được đôi mắt kia có thể lai lịch cùng phật môn có liên quan thẩm đại ca ta biết trung thổ thần châu có rất nhiều cao thủ tu vi võ đạo sớm đã đặt chân phá toái hư không chi cảnh nhưng mà vì sao bọn hắn không có như ta như vậy tùy thời tùy chỗ đều phải chống cự phá toái h ú t nhiếp chi lực chuyên ưng hoang mang không thôi bao quát hôm nay nhìn thấy thẩm nhất đao hắn cảm giác thẩm nhất đao công lực so với chính mình còn hùng hậu hơn nhưng giống như cũng không có tại ngăn cản cái này một cỗ hốt nhiếp chi lực th Ta là bởi vì áp chế c ô nói g lực l của mình, năm đến ở t r biển đây ổ thấm nhất đao cuối cùng sáng tỏ vì sao tam phong tổ sư gạt ma quách tương bọn người quanh năm trở tại cựu không vô giới không muốn hiện thân thì ra bọn hắn tại mượn nhờ cựu không vô giới ẩn nấp tự thần phòng ngừa bị phá toái hư không hút n h ế p chi lực hút đi hắn lời nói bình thường đơn giản là hắn đối với cựu không vô giới đã hết sức quen thuộc nhưng mà truyền ưng cùng lục cựu thương cũng đã nội tâm chấn động mắt lộ ra vẻ chấn động một cái thế giới khác thế gian này vẫn còn có một cái thế giới khác truyền ưng một mực khốn đốn tại tự thân nghi hoặc cuối cùng giải khai muốn đi vào một phương thế giới này không khó các người đi theo ta t h ẩ m nhất đao mang theo truyền ưng lục cựu thương đi tới chính mình cất giữ thần binh gian phòng chỉ thấy tuyệt thế hảo kiếm kinh tự đao tham lam kiếm thiên nhật đao đ lòng son kiếm chở đều là sắp hàng trình tề bất luận cái gì một thanh thần binh lưu lạc trên giang hồ đều sẽ nhấc lên gió tanh m ư a máu thấm nhất đao mở ra cất giữ đại tả vương hộp gấm đem đại tả vương lấy ra theo đại tả vương rời đi hộp gấm một cỗ kinh người tả khí đang nhanh chóng tràn ngập rất nhanh liền tràn ngập đầy cả phòng chuyên ưng cùng lục cựu thương nội vàng vận chuyển tự thân công pháp ngăn cản thật ta gì đao chuyên ưng cũng có một thanh thần binh chính là chính hắn dùng đao sống dậy hắn đối với thần binh cũng là mười phần hiểu rõ như đại tả vương dạng này tràn ngập tả khí đao một khi bị người đạt được kh đây là đã từng đến từ chính t à đại chiến tạo ra đao thấm nhất đao bản tóm tắt vân đính thiên cố sự lục cựu thương nghĩ đến vân đính thiên vì thiên hạ đại chiến ma đạo cuối cùng lại rơi phải gia tộc chết h ả m bởi vậy nhập ma cũng không có đáng giá g i ư ờ n g nào phải chỉ trích nhân tâm chính là như thế cho nên ta truy cầu thiên đạo không muốn nhận biết nhân tâm chuyên ưng trầm giọng nói nhỏ hắn đối nhân tâm nhìn cực kỳ thấu triệt cùng một chỗ năm đó chúng ta tiến vào cựu không vô giới thấm nhất đao căn dặn hai người ba người nắm chặn đại tả vương sau một khắc ba người liền đã xuyên t ấ u qua đại tả vương đi tới thần bí khó lường cựu không vô giới bọn hắn xuất hiện trên đường phố trên đường phố biển người m á n h liệt hàng hóa rực rỡ môn màu lệnh c h u y ê n lưng cùng lục cựu thương cảm giác đến kỳ dị là tại cái này t r ê n vai thích cánh trong đám người những thứ này người thật giống như cũng không có nhìn thấy bọn hắn hai người kỳ quái nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao đạo chúng ta tại cựu không vô giới giống như là một cái khách qua đường hoặc có lẽ là giống như là nhảy ra mặt nước cá yên lặng nhìn xem dòng nước bên trong hết thể biến hóa độc lập với thế giới bên ngoài bất kỳ chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không thể nhúng tay cũng không cách nào nhúng tay thế giới này ghi chép từ xưa đến nay hết thể sự tình bao quát võ đạo cao thủ đối quyết cho nên chúng ta có thể tại cựu không vô giới quan sát đến những cái kia đã từng tồn tại ở theo như đồn đại võ đạo cao thủ thực chiến kinh nghiệm tỷ như tam phong tổ sư tỷ như đà ạ ma tỷ như thục sơn kiếm phái lịch đại tổ sư chuyển ưng khó nén chấn động trong lòng lục cựu thương cũng là nghẹn họng nhìn chân chối cái này cựu không vô giới vậy mà thần kỳ như thế càng làm cho chuyển ưng vui chính là hắn t ạ i bước vào cựu không vô giới sau phát giác phá t o á i hư không đối với chính mình hút nhất chi lực rõ ràng không còn chẳng trách tam phong tổ sư bọn hắn vẫn luôn không ở nhân gian hành tẩu thế nhân đều nói bọn hắn phi thăng thành tiền k thẩm đại ca ta muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian c h u y ề n ưng hơi có chút ngượng ngủng đại tả vương có thể tiến vào cựu không vô giới rõ ràng là trí bảo yêu cầu của hắn ít nhiều có chút quá giới Trước tói hư sắp phá không diệp có ố thành. Không c vấn đề ngươi muốn đợi bao lâu đều được thẩm nhất đao cũng không ngại đem đại tả vương cấp cho c h u y ề n ưng không nói đến c h u y ề n ưng lần này b á i phỏng mang đến cho hắn cỡ nào mấu chốt tin tức chỉ nói sau này phá thoái hư không nếu thật muốn đối phó trong minh minh cái tia quỵ dị tồn tại t r u y n ưng sẽ là cực tốt giúp đỡ thẩm nhất đao cùng lục cựu thương trầm mặc hôm nay nghe thẩm nhất đao cùng truyền ưng lời nói để cho hắn đối với lịch đại tổ sư an nguy mười phần lo nghĩ thẩm nhất đao để lại bờ vai của hắn không có việc gì đến lúc đó chúng ta cùng nhau phá toái hư không dù cho là thật sự thần ma nhưng cũ có thể chém giết thẩm nhất đao trong lời nói toát ra nồng đậm tự tin đi đến hôm nay trên đời này đã không có gì có thể cản ngại hắn dù cho cái gọi là phật kế tiếp mấy ngày lục c ử u thương liền đi theo bên cạnh thẩm nhất đao tiếp tục rèn luyện tự thân võ học tranh thủ sớm ngày đặt chân lục địa chân tiên cảnh thẩm nhất đao nhưng là quảng thu đạo tạng phật kinh tra duyện điện tịch tìm kiếm phá toái h từ chuyến lưng trong miệng có biết phá toái hư không sau đó đại khủng bố tất nhiên cùng phật có liên quan thiên trúc lao tăng một đời tình tu phật đạo võ đạo cao thâm hắn trước khi chết gầm t h é t tràn ngập nồng đậm bi thương c h i tình có thể thấy được hắn cũng không phải là bởi vì bị đánh lén mới phẫn nộ là bởi vì một đời tín ngưỡng sụp đổ mà sinh ra phẫn nộ có thể thấy được xuất thủ tất nhiên là phật là cái kia trong chùa miếu được người kính ngưỡng lòng dạ từ bi phật thấm nhất đao nhớ tới một lần kia tại cựu không vô giới ngoài ý muốn nhìn thấy thích ca mô ni tại dưới cây bồ để c á c nói kết quả kém chút bị độ hóa phật môn tu hành ước ép độ hóa người khác này làm sao nhìn cũng không giống là một tôn chân chính phật nên làm sự tỉnh suy tư tra duyệt trợ giúp phương đông lục cựu thương rèn luyện tự thân võ học các loại đây chính là thẩm nhất đao mỗi ngày sự tỉnh lớn minh như mặt trời ban trưa trên giang hồ võ đạo nhân tài đ i ề u linh thiên hạ tiến vào hiếm thấy bình thản kỳ hạn bốn tháng sau thực dược thông báo nam hải bạch vân thành chủ diệp cô thành cầu kiến thẩm nhất đao cùng diệp cô thành kể từ trước đây tiêu diệt nam hải phái lúc sau khi gặp mặt bọn hắn đã đã lâu không gặp khi đó vẫn là giang ngọc kiến như mặt trời ban trưa nắm quyền lớn thời điểm trong né mắt giang ngọc kiến cũng đã chết đi không ít năm tháng. tuế nguyễn tung dung thời gian trôi qua thấm nhất đ a o đáy lòng đều sinh ra một loại thương h ả i tăng điển cảm giác chật hắn liền đem cái này một cỗ tâm cảnh s ô tan thay vào đó vẫn là sinh cơ bừng bừng dâng trào hướng về phía trước gặp lại diệp cô thành đối phương vẫn là một bộ bạch tỉ ỉa tuấn m ị khuôn mặt cử thế vô s o n g phong độ nhanh nhẹn khí chất cao lãnh hắn chắp tay trào đáy mắt phơi bày không đẻ nén được vui mừng thấm nhất đ a o lại thở dài diệp cô thành đã đến phá toái hư không thời điểm lấy diệp cô thành chi thiên tư hao phí nhiều năm như vậy đặt chân phá toái hư không chi cảnh cũng đúng là bình thường diệp h u y n quyết định phá toái t h ầ m nhất đao tin tưởng lấy diệp cô thành năng lực không có khả năng sẽ không phát hiện phá toái hư không tinh k h ủ n g diệp cô thành hơi s ứ n g sở chợ gật đầu gật đầu chẳng lẽ diệp huynh không có phát hiện bể tan thành vấn đề không có cảm giác được k i a thiên ngoại khác thường ta cảm thấy đây chẳng qua là một loại h ảo giác là thiên địa đối với phá toái giả áp chế vì chính là để cho phá toái hư không người không dám phá t o á i đến mức trên thế gian áp chế tu vi dần dần sinh sôi t â ma cuối cùng tất nhiên là bản thân hủy diệt diệp cô thành nói ra suy đoán của mình hắn cũng không tin tưởng có cái gì q u dị tại thiên ngoại lấy một đôi mắt nhìn trộm thế giới này diệp cô thành phỏng đoán cũng không tính có vấn đề trên l o d i ệ p cũng được phải thông nhưng mà thẩm nhất đao như cũ kiên trì ý nghĩ của mình hắn đem truyền lưng cùng thiên trúc lao tăng cố sự cùng diệp cô thành nói một lần võ đạo đi đến phá toái hư không một bước này thế chỗ hiếm có cho dù là một phe này tổng vũ thế giới võ đạo t h ị n h thế đi đến tiên nhân c h i cảnh liền cực ít đặt chân võ đạo thánh giả cảnh bốn tiên cảnh lục địa chân tiên cảnh không thể nghi ngờ c à n g ít thẩm nhất đao không muốn tùy tiện liền mất đi diệp cô thành dạng này một vị hào đồng đội diệp h u n h ta chân thành hy vọng ngươi có thể nhiều suy nghĩ một chút ta cái này có đại tạ vương có thể cung cấp diệp huynh ti che đậy chém nát hư không hút nhiếp chờ chúng ta đối với phá toái hư không có càng nhiều hiểu rõ lại tiến hành phá toái không muộn võ đạo đi đến lục địa chân tiên cảnh giới này thọ nguyên kéo dài thế nhân thời gian chân quý trong mắt bọn hắn đã trở thành tương đối rẻ tiền vật phẩm không cần có loại kia cấp bách tâm tư t h ầ m nhất đao lời nói không thể nghi ngờ là tại đối với diệp cô thành tiến hành giữ lại diệp cô thành suy tư thật lâu cuối cùng vẫn lắc đầu không cần đa tạ t h ầ m huynh ta vẫn dự định phá toái hư không nếu là thất bại đây không phải là ảo giác không phải thiên địa áp chế cũng coi là cho thẩm huynh một cái tham khảo thiên trúc lao tăng lời nói có lẽ cũng có thể đổi lại một loại khác lý giải đó chính là thiên địa dẫn ra tâm ma của hắn khiến cho không có vượt qua trận này k i ế p nạ n k i ế p nạ n thấm nhất đao mơ hồ lý giải diệp cô thành ý tứ diệp cô thành khẽ gật đầu không tệ k i ế p nạ n đạo gia tu chân có độ k i ế p mà nói phá thoái hư không phi thăng mà đi vốn là n ị c h thiên mà đi đánh vỡ một phương thế giới này hẳn rào ta cho rằng tại phá thoái hư không lúc nhất định sẽ gặp phải k i ế p nạ n k i ế p nạ này n có lẽ là nhằm vào nhục thân có lẽ là nhằm vào nguyên thần hay là hai người cùng nhau nhằm vào có bất đồng riêng thiên trúc lao tăng hẳn là lâm vào tâm ma mới có thể hô ra nói như vậy ngữ diệp cô thành phá toái hư không chi tâm vô cùng kiên định thấm nhất đao không còn q u y ế n bảo có thể đặt chân lục địa chân tiên cái cảnh giới này v õ giả không khỏi là lớn kiên nghị người tính cách quả quyết thậm chí có thể xương bướng mình diệp cô thành lựa chọn phá toái hư không không phải dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý thẩm hình ta còn có một chuyện x i n ngươi g i ú p một tay lần này phá toái hư không ta hy vọng thẩm hình có thể đem tam phong tổ sư bọn hắn mời tới cùng một chỗ quan sát đến nỗi ngoại vi những cái kia phổ thông người giang hồ lại muốn lấy quan phủ sức mạnh đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài lấy diệp cô thành thân phận hắn muốn phá nhất định sẽ dẫn động giang hồ hỗn loạn nhất là bạch vân thành diệp cô thành không quản được nhân tâm nhà mình thành chủ muốn phá toái hư không bạch vân thành người cùng có vinh yên nhất định sẽ các nơi tuyên truyền dùng cái này đến để thăng bạch vân thành uy tín diệp cô thành chỉ có thể mượn thẩm nhất đ a o thông qua quan phủ sức mạnh để ngăn chặn những cái kia phổ thông người giang hồ tham dự vào chính giữa chuyện này phá toái hư không đã hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện hắn cũng không biết phán đoán của mình có chính xác không nhưng hắn nguyện ý nếm thử làm hậu người đến dò đường nếu thật chỉ là độ kiếp như vậy hắn càng không sợ tin tưởng vững chắc mình có thể thành công diệp cô thành dũng khí mười phần thẩm nhất đao không tiếp tục khuyên chỉ là đáp ứng diệp cô thành tất cả yêu cầu đa tạng diệp cô thành k h ô n g người chào những ngày tiếp theo diệp cô thành liền chờ tại thẩm nhất đao phụ trách điều lý sinh tức chuẩn bị phá toái hư không một chuyện thẩm nhất đao nhưng là một mặt thông qua võ đang phái cho tam phong tổ sư để thư lại một phương diện cũng là chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi diệp cô thành phá toái hư không lúc tìm tòi hư thực 528, phá tói phía Trước t phá thống ừ từng n người từng người g p i tại ngư xuân đang phục cầm tú đao địa vệ b p h ò p h ò nhất g ngừa n có b ì thường người giang hồ đến đây nhìn trộm. Thiên hồ nhìn hạ h người giang đến n đây đệ nhất lâu. Thầm nhất đao phương đông truyền ưng lục tiểu thương ánh mắt tụ và o của bốn người tại thiên hạ đệ nhất lâu lầu chót diệp cô thành trên thân hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức khí tức trên thân câu thông thiên địa ở khắp mọi nơi thiên hạ đệ nhất lâu bên cạnh phái không động một thanh đạo nhân võ đang phái túy đạo nhân đại tướng quốc tự nộ cùng nhau đại sư mấy người trong giang hồ địa vị cao thượng người đều đang trông mong mà đối đãi mấy trăm năm không có phá t o á i hư không cử chỉ bây giờ tái hiện mỗi một người bọn hắn đều muốn biết phá toái hư không là d ặ n gì g chuyện này đối với bọn hắn võ đạo c h i lộ có trợ giúp thật lớn lục t i ể u phụng đến thầm nhất đao nhìn về phía cách đó không xa chỉ thấy lục t i ể u phụng tư không trích tinh tây môn suy tuyết hoa mãn lâu sóng vai mà tới lục t i ể u phụng cùng tây môn suy tuyết khí tức trên người lưu động rõ ràng cũng đang sắp đột phá bọn hắn vốn là không kém gì diệp cô thành thiên tài thời gian dài như vậy đồng dạng tiến bộ nổi bật chỉ là bọn hắn không có lựa chọn bước ra một bước kia theo thời gian trôi qua v õ n tới thiên sơn người càng tới càng nhiều bạch vân thành chủ di bực này võ lâm thịnh sự tự nhiên không người muốn bỏ lỡ chỉ có điều trở ngại cầm ý đ ì vệ những người giang hồ này rất ít có thể như lục tiểu phụng tây môn suy tuyết bọn hắn khoảng cách gần như vậy quan sát chỉ có thể ở ngoại vi nhìn xa xa diệp cô thành vô danh mang theo bảy hải long vương quỳ hổ nhất phong vợ chồng tiểu võ cùng huynh trưởng vũ thiên phía dưới ở phía sau tuần tự chạy đến nhất phong đối với thiên hạ sẽ cảm tình cực sâu bây giờ trở lại chuột cũ trong lòng rất có cảm khái hắn nóng nhìn diệp cô thành cái này một vị võ lâm tiền bối tại hắn tung hoành giang hồ thời điểm đã quy ẩn tại nam hải bạch vân thành bây giờ nhìn thấy đối phương phá thoái hư không đi đến v õ đạo cực hạn nhất phong đấy lòng cũng là tràn ngập kính nghệ vừa trưa dương quang h ừ n g h ự c diệp cô thành đột nhiên mở ra hai con người sắc bén như kiếm ánh mắt c h ớ c mắt đâm thùng phong vân một cô kinh người kiếm ý phi tốc tràn ngập tràn ngập tại cả tòa thiên hạ sẽ cảm nhận được cái này một cỗ kiếm ý tây môn suy tuyết thần sắc đột nhiên r u lên mắt sáng như đuốc nhìn c h ầ m c h ầ m lầu chót diệp cô thành thật cương liệt kiếm ý thật là b é n kiếm ý rét lạnh triệt để nhập cốt ủy ngưng kết h u y dịch còn chưa xuất kiếm liên đã để người như bị kiếm chỉ lấy cổ họng giờ khác này diệp cô thành chính mình chính là thiên hạ này lợi hại nhất một than h ắ n ngưỡng mộ thiên cung cũng không ngôn ngữ chỉ là cái k i a sắc bén hai con ngươi từ thẩm nhất đao bọn người trên thân đ ạ o qua nó ý tưởng nhớ không nói cũng hiểu đến tột cùng là trong thiên địa kiết nạn hay là thật có quỷ dị không thể lý giải tồn tại ẩ nấp n tại hư không bên ngoài hôm nay liền có thể nhìn thấy chân tướng Mở. đem điểm, mười kiếm mà múa, Diệp thôi phát, cô công lực công lực bộc rách Tóc vô không. thành tự thân thành thân trụ trường đỉnh quanh khí vận đến bắn đen đều bay ra, số sẽ dị tượng xuất hiện chỉ thấy gió mạnh mây giận phi tốc biến hóa đồng thời vốn là còn là trong suốt bầu trời bây giờ đã là mây đen dày đặc sấm sét vắng rội đó là long bị c ẩ m ý địa vệ ngăn cản ở ngoài người giang hồ có người chừng to mắt không thể tin nhìn về phía thiên cung chỉ thấy mây đen bên trong có một vật dài ước chừng trăm trượng đầu giống như l à đà sừng như liệu mắt giống như thỏ hai giống như ngư cổ giống như rắn bụng giống như thận v ả i giống như lý trào giống như ưng trường giống như hổ xuyên vân mà ra qua lôi đỉnh mà không t ư ơ n g tổn thật sự có long người giang hồ gần như điên cuồng phá toái hư không còn chưa bắt đầu nhưng cái này hiện hiện ra dị tượng đã đủ để cho tại chỗ mỗi người đ i ê n c u ở n g đi qua võ đạo chưa bao giờ có người biết được phần cuối là cái gì tuy nói phá toái hư không sớm liền có chuyên môn nhưng mà chưa ai từng thấy chỉ coi đó là một cái chuyên môn bây giờ chân chính phá toái hư không đang ở trước mắt mang cho mỗi người rung động cũng là phát ra từ phế phủ rất nhanh trên bầu trời mây đen bên trong không đơn giản có long còn có chu tức vỗ cánh bay lượn toàn thân dung hỏa n h u ộ n đỏ thiên cung lại có bạch hổ tứ chi tụ gió chạy vội lũi hải càng có huyền vũ n g a đầu t â minh chấn động bát hoang khắp nơi nhất phong ánh mắt tập trung ở đó bạch hổ phía trên phong thòng hổ từ cái k i a bạch hổ nhảy vọt lao vụt nhất phong đối với gió thể nộ g càng khắc sâu cảnh giới võ đạo cũng là ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu tứ lại thần thú ở trên vòm trời lao vụt rất nhanh sấm sét vang dội bên trong một cái lô đen thật lớn chậm rãi hiện lên mây đen vờn quanh tại hát động bụi phía đông nghịt làm cho người ta cảm thấy vô tận áp lực Thầm nhất đao đao mắt khẽ hít một cái, lạnh lùng đôi mắt thẳng vào trong hố đen kia hắn cảm nhận được đó cũng không phải là cái gọi là thiên tiết đích sắc có mặc danh quỷ dị tồn tại ẩnấp tại hát động sau đó g i ố người khác cũng không đ n biết thẩm nhất đao cùng truyền ưng dự định làm cái gì nhưng như lục tiểu phụng giả bỗng nhiên quay đầu đối với tây môn suy tuyết nói ta cảm thấy không đúng hắn thần sắc nghiêm túc cũng không còn ngày xưa bộ dáng cải đống tây môn suy tuyết cũng là chậm rãi gật đầu tay phải nắm chặt trường kiếm lạnh leo đáng sợ sát cơ trong nháy mắt tràn ngập ra phong á t h á i hư h k ô đ phong tổ sư hai con ngươi thâm thúy ánh mắt rèn luyện ra hai đạo hỏa diêm tầm thường dương cương dừng lại tại hát động kia phía trên đ ạ t ma tổ sư niệm một tiếng a di đà phật một thân chân nguyên thoái mái thuận hợp toàn thân da thịt càng là hóa thành rực rỡ kim sắc quách tương tại trong ba người là tùy ý nhất nàng thậm chí ngồi xếp bằng nhàn nhã tự đắc giống như là tại nhìn một tuồng kịch kịch người trẻ tuổi vốn là như vậy có sức sống so với chúng ta ba lão gia hỏa này thật sự là gan lớn lợi hại a quách tương tán thưởng nhìn xem diệp cô thành một bên tam phong tổ sư mỉm cười gật đầu quách tam tiểu thư nói rất đúng quách tương liếc mắt nhìn hắn cắt trương quân bảo ngươi thực sự là một điểm không thay đổi tam phong tổ sư cười ha ha giả giả không giống như quách tam tiểu thư dung mạo không thay đổi vẫn như cũ q u y n h thành quách tương hừ một tiếng nhìn về phía thiên hạ đệ nhất lâu muốn bắt đầu sắc mặt của nàng lập tức nghiêm túc lên tam phong tổ sư cùng đạt ma cũng đều không nói lời nào chăm chú nhìn hắc động kia hôm nay ta diệp cô thành phá t o á i hư không mặc kệ thành bại ta là cái thứ nhất đi ở trên con đường này người nếu thành người trong thiên hạ đều có mục tiêu nếu b ạ i mong kẻ đến sau có thể tích lũy kinh nghiệm sớm ngày phá t o á i chương năm trăm hai mươi chín thể công hát động diệp cô thành thanh chấn khắp nơi b ắ t hoang chuyến khắp tất cả mọi người tại chỗ ngoại vi người giang hồ lúc này không khỏi là vui vẻ cổ vũ p h ấ n chấn dị thường duy chỉ có có số ít người đón đen như mực kia hát động đáy lòng có một loại không nói ra được cảm giác đè nén giống như là đối mặt với một tấm đủ để nuốt lấy bất luận người nào kinh khủ miệng lớn diệp thanh chủ quả nhiên gh g gớm cái kia thẩm nhất đao nói là thiên hạ đệ nhất trên thực tế không phải là không có diệp thành chủ lợi hại chỉ có điều diệp thành chủ một mực tại nam hải bạch vân thành khổ tu lừa nhắc cùng hắn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất chi danh thôi không tệ đúng là như thế giang hồ còn lớn che giấu cao thủ cùng gia tộc vô số thẩm nhất đao làm việc bá đạo sớm muộn không có kết cục tốt diệp thành chủ lập tức liền muốn phá toái hư không chúng ta nhìn kỹ nói không chừng có thể từ trong lĩnh ngộ được cái gì tiến tới để chúng ta võ đạo tiến nhanh mau nhìn diệp cô thành phá toái hư không vì sao muốn lấy thiên ngoại phi tiên tiến hành lên chiêu chỉ thấy thiên hạ đệ nhất lâu mái nhà diệp cô thành rút ra làm bạn chính mình cả đời bảo kiếm kiếm khí bén nhọn phá không mà ra bảo kiếm phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe v ù v ù âm thanh giống như là đang nói cho diệp cô thành nó đem theo hắn cùng một chỗ chiến đấu diệp cô thành ánh mắt k i ê n định giơ kiếm lên thiên thiên bên ngoài bay tiên tiếng nói rơi xuống diệp cô thành nhân tùy kiếm đi nhân kiếm hợp nhất tinh k h í thần đều bị thôi phát tới đ ỉ n h phong từ cầu viện thẩm nhất đao bắt đầu diệp cô thành ngay tại điều chỉnh trạng thái của mình điều lý khí tức của mình bây giờ tại thời khắc này vẫn ngưỡng nhiều ngày một kiếm cuối cùng phát chiêu một kiếm bên trên kích chi thế huy hoàng cấp tốc tụ tập thượng động bắt tiên c h i thần vận như trời xanh mây trắng sạch không tì vết ngay cả cốt tủy đều có thể lạnh thấu kiếm khí tràn ngập tại phía trên thiên sơn trong chốc lát phong tuyết vì đó đứt gãy dây núi vì đó sụp đổ kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản kiếm quang nghiêng nghiêng bay về phía bên trong hố đen như kinh mang chớp như trường hồng kinh tiên h bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung một kiếm này tây môn suy tuyết tay đang rung d y trong hai con mắt của hắn lộ ra một cỗ cực hạn kinh ý dạng nay kiếm là kiếm đạo cực hạ là kiếm kỹ đỉnh phong. giờ khắc này tại chỗ kiếm khách không khỏi là ánh mắt sùng kính nhìn xem diệp cô thành hắn là kiếm thần chân chính kiếm đạo c h i thần vô danh phun ra thật dài m ộ t hơi nếu là ta trước kia hành t ẩ u giang hồ diệp tiền bối còn tại sợ là kiếm đạo phía trên không nên bằng vào ta tên s ư n g tôn luôn luôn đối với vô danh sùng bái vô cùng bày hải long vương lúc này không nói không rằng diệp cô thành một kiếm này mà cảm thấy rung động thấm nhất đao truyền ưng tam phong tổ sư đạt ma quách tương tổ sư bọn người lại đều ánh mắt lâm nhiên bọn hắn cảm nhận được cứ việc không nhìn thấy nhưng tại đen như mực bên trong hố đen bọn hắn cảm nhận được một cổ hơi thở kia đen như mực làm cho người đ ẹ nén trong lỗ đen tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm quang đột nhiên giống như pháo hoa rực rỡ theo sát lấy loe lên một cái rồi biến mất t h ầ m nhất đao tung người bay lượn lao thẳng tới hát động chuyển đứng theo sát phía sau bọn hắn làm cái gì lục tiểu phụng tây môn suy tuyết đều mười phần không hiểu nhưng sau m ộ t khắc lục tiểu phụng tây môn suy tuyết liền đều bay lượn rực lên bọn hắn đang làm cái gì chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này cùng diệm thành chủ cùng một chỗ phá t o á i hư không, không biết ta. t h ố m nhất đao không phải ngạo khí mười phần làm sao lại nghĩ lấy chiêm diệp thành chủ quan nhìn kỹ một chút lại nói bọn hắn không giống như là phải thừa dịp lấy cơ hội này phá toái hư không bộ dáng ngược lại là thật giống như là muốn giết người nào ngoại vi người giang hồ nhìn xem một màn này đều là không hiểu một ngọn núi khác tam phong tổ sư lắc lắc đầu nói người tuổi trẻ s á t thực gan lớn quách tương cười ha ha cực kỳ thoải mái nàng tinh thần phân chấn h ắ c bạch phân minh hai con ngươi sáng lấp lánh tựa như hai khỏa rực rỡ tinh người trẻ tuổi đều gan to như vậy chúng ta những lao nhân này cũng không thể rơi ở phía sau nói xong quách tương nhún người nhảy lên đầu ngón tay kiếm khí phá không nồng đậm mây đen tại đạo này kiếm khí phía dưới trực tiếp x é rách tiêu tan đó là ai thật là đáng sợ kiếm một kiếm này vừa ra vây xem người giang hồ không khỏi là giật mình không thôi trận mắt hốc mồm như thế nào hôm nay d i ệ p thành chủ phi thăng xuất hiện nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình cùng với nhiều như vậy chưa bao giờ nghe cao thủ quách tương tất nhiên ra tay theo sát lấy chính là trương tam p h o n g hắn một tay phát quyền một tay phát kiếm quyền k ì n h cùng kiếm khí theo sát quách tương kiếm khí xông vào trong lỗ đen đem mây đen hoàn toàn cách diện hắn ra tay sau đó đạt ma cũng là vận khởi bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đại kim cương trưởng bầu trời lập tức hiện lên một tôn kim thân la hán hư ảnh đứng ở giữa thiên địa huy trưởng bánh kích hát động kia đây đều là những người nào phật môn kể từ năm đó lạc dương một trận chiến thiếu lâm phong sơn làm sao còn sẽ có đáng sợ như vậy cao thủ mọi người đều là không hiểu ra sao duy chỉ có thiên hạ sẽ bên trong vô danh b ọ n người dần dần cảm thấy được ba người thân phận bọn hắn lại còn sống sót phái không động một thanh đạo nhân khó có thể tin nếu ba người này còn sống rất nhiều chuyên không cách nào giải thích liền có thể giải thích rõ tỷ như phái nga mi vì cái gì không có hủy diện tỉ như thiếu lâm tự vì cái gì chỉ là phong sơn thế nhưng là lấy tư chất của bọn hắn vì cái gì không có phá toái hư không nếu nói ba người bọn họ tư chất không sánh được diệp c ô thành đó là kiên quyết không thể nào một thanh đạo nhân đầu góc nhanh quay ngược trở lại đáy lòng của hắn hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ ngờ tới phá toái hư không có đại khủng bố cho nên tam phong tổ sư đạt ma cùng quách tương cũng không có phá toái thậm nhất đao nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân này mới một mực dừng lại ở đương thời bọn hắn ra tay cũng tất nhiên là bởi vì trong lỗ đen có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tồn tại dầm dầm dầm. t hợp, hợp lục tiểu n g phụng cùng tây môn suy tuyết còn kém một điểm bọn hắn công lực còn chưa tới nhưng hai người viễn siêu thường nhân linh vẫn cảm giác khiến cho bọn hắn như có như không cảm nhận được cái tia tròng còi u minh tồn tại thế là hai người cũng là đồng thời ra chiêu bọn hắn ra chiêu thời điểm tam phong tổ sư đạt ma quách tương ba người thế công phát sau mà đến trước so với bọn hắn càng nhanh đánh vào bên trong hố đen rung động dữ dội từ trong lỗ đen truyền tới hát động b ố n phía bên trên bầu trời thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mấy người dị tượng toàn bộ vỡ nát một cái bàn tay màu vàng nóng từ trong lỗ đen n ô ra tất cả kiếm khí trường lực quyền k ì n h đao khí đều bị cái này màu vàng bàn tay n ắ m lấy tiếp đó hóa thành hư vô bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt động tác đơn giản lại nhấc lên một cỗ không thể chống cự năng lượng khổng lỗ núi kêu biển gầm đồng dạng của tới thấm nhấp đao bọn người n h o nhao bay ngược mà ra lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết trước hết nhất như ấ t n h hai khoả rơi t ì n h rơi đập tại mặt đất hôn mê bất tỉnh chương năm trăm ba mươi một kích toàn lực phấp chuyến ưng thổ huyết thân hình đụng nát thiên hạ đệ nhất lâu bị phế k h ư t r ố n cất tam phong tổ sư đặt ma cùng quách tương cùng nhau kêu lên một tiếng khoe miệng chảy máu nhưng ba người đôi mắt tỏa sáng quách tương càng là cười to tìm được tìm được mặc kệ ngươi là ai chỉ cần lộ bộ dạng vậy ngươi liền không tránh được bàn tay màu vàng nóng tại trong nháy mắt nhất kích sau cũng không lui về ngược lại là tắt nhất kích để hướng thẩm nhất đao một màn này để cho phương đông lục cựu thương lập tức phi thân lên muốn đi trợ giúp bàn tay màu vàng nóng uy lực bọn hắn vừa mới cũng đã nhìn thấy con ngón đúng ra một đám cường giả không khỏi là bị trọng thương lúc này bàn tay màu vàng nóng đối phó thẩm nhất đ a o một người thẩm nhất đ a o nguy hiểm cỡ nào có thể tưởng tượng được không được qua đây thẩm nhất đ a o ngăn cản phương đông cùng lục cựu thương toàn thân chiến ý bước lên khoe miệng của hắn chảy máu ánh mắt lại càng rực rỡ cuối cùng hiện thân người đang lo lắng cái gì lo lắng mỗi người không còn lấy phá toái hư không vì võ đạo cực hạ khiến cho ngươi lại câu không đến ca sao chiến thân bất diện tiến thể t h ô n n g u y ê nhất t ô n thiên b diệt pháp. Thím lôi thím pháp, đao khí, huyền â mỗi thập nhị kiếm. tịch diệt kiếm ý. Bi tỉnh kiếm pháp. Nam lôi hóa tay, thương tâm tiểu tiễn, Thầm nhất nhị pháp, hóa phá. nam kiếm, kiếm kiếm bi lôi m cực ý, đao một tiếng quát to cũng t r ở sử dụng một môn đương thời vô địch t u y ệ t học phát ra vô địch nhất kích hắn từng bước hướng về phía trước đạp nát lang tiêu đao kiếm quyền đều đánh ra bàn tay màu vàng nóng vẫn như cũ hướng về hắn bao trùm xuống giữa ngón tay phong vân thay đổi không thể ngăn cản vây a n thấm nhất đao ra sức bên trên kích đem toàn bộ công lực thôi phát đến cực hạn cùng bàn tay màu vàng nóng chống lại sau một khắc thẩm nhất đao nhanh như, như lưu tinh bắn ngược ra ngoài hướng về phương đông vị trí rơi đ ậ m bàn tay màu vàng nóng giống như là không muốn thẩm nhất đao rơi xuống đất hướng về hắn chụp đi muốn e m thẩm nhất đao mang đi không tốt ngăn lại hắn tam phong tổ sư cùng quách tương cơ hồ là không phân cao thấp đồng loạt ra tay đặt ma sửng sốt một chút nhưng vẫn là huy quyền liên tiếp ba đại lục mà chân tiên đồng loạt công gia nhất kích lúc này thẩm nhất đao cũng là dùng chính mình còn x ó t lại thần trí vận dụng một cái thiên cân truy tăng tốc tốc độ rơi xuống bàn tay màu vàng nóng bị tam phong tổ sư ba người công kích cách trở rơi xuống tốc độ chậm rất nhiều hát động lúc này cũng là đang thu nhỏ lại bàn tay màu vàng nóng cấp tốc nâng lên rút vào trong lô đen theo hát động tiêu thất trên thiên sơn khoảng không khôi phục lại bình tĩnh tam phong tổ sư đặt ma cùng quách tương tổ sư cùng nhau thổ huyết đi cựu không vô giới bọn hắn cảm nhận được tiên không đối với chính mình lực hút tại tăng cường rất nhiều ba người lập tức trốn vào cựu không vô giới phương đông mang theo thẩm nhất đao lục i ể u thương mang theo truyền ư n g cũng sắp tốc trở về lạc dương trừ bọn họ tư không trích tinh cùng hoa mãn lâu bảo hộ lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết tại hoa mãn lâu sớm bố trí nhân thủ dưới sự giúp đỡ cấp tốc gần n cầm ý gì vậy nhưng là hung ác ngang ngược xua tan người giang hồ hôm nay diệp cô thành phá toái hư không triệt để chấn động giang hồ cũng không phải là bởi vì diệp cô thành phá toái hư không cường đại tu vi võ đạo mà là bởi vì phá toái hư không cùng người giang hồ trong tưởng tượng tựa hồ có chút không giống nhau hát động kia bên trong dọc theo người ra ngoài bàn tay màu và nóng phản phất là đại biểu cho một loại sinh vật khác nếu như nhất định phải hình dung đại khái chính là thần ma phật đà loại này những người giang hồ này không muốn rời đi thậm chí ngăn chặn thẩm nhất đao bọn người rời đi đ ư ờ n đi lần này muốn biết phá thoái hư không biết thoái phá hư n gì xảy ra, dẫn h ắ n t cẩm y p hiệu ả vệ chính là lư kiếm tinh hắn hung y sát khí trực tiếp hạ lệnh nạ pháo theo n hắn vừa nói xong cẩm y hiệu vệ hỏa pháo ẩm ẩm phung ra trói mắt hòa diễm bây giờ súng đạn đang không ngừng thay đổi phía dưới dù cho là võ đạo đại tông sư bị bao vây đứng lên cũng có thể là v ỡ lạc húng chi là những thứ này tốt xấu lẫn lộn người giang hồ đạn pháo bay vụt súng trường tề phát tựa như c ắ t dơm dạ giống như từng nhóm người giang hồ ngã trên mặt đất máu chảy đầy đất thơi n a n g khắp đồng máu tơi ư cùng tử vong là hữu hiệu nhất thanh tinh thể người giang hồ rất nhanh n ư ờ n g đường trơ mắt nhìn xem cầm y địa vệ hộ vệ lấy thẩm nhất đao bọn người trở về l ạ dương cứ việc những người giang hồ này tại súng pháo phía dưới tỉnh táo lại nhưng càng nhiều vẫn là h o a mang là phẫn nộ cùng với vô tận ngh diệp thanh chủ phải t r ă n g đã chết thậm nhất đao chậm chạp không muốn phá toái hư không phải t r ă n g bởi vì hắn vẫn luôn biết phá toái hư không sau lưng là nguy hiểm to lớn theo diệp cô thành phá toái hư không sự tình kết thúc thời gian không ngừng trôi qua trên giang hồ đối với chuyện này thảo luận càng ngày càng nhiều đối với hát động tiêu bên trong bàn tay màu vàng nóng cũng là có vô số ngờ tới có võ giả triệt để từ bỏ tận tình thanh sắc ngược lại tu vi võ đạo đại tông sư phía dưới đối mặt t r i ệ u đ ỉ n h súng pháo cũng bất quá đó là một con đường chết tu luyện tới cảnh giới cao hơn thậm chí tu luyện tới phá toái hư không liền muốn gặp phải cái tia đáng sợ bàn tay màu võ đạo là một đầu tử lộ luyện võ chính là tự tìm cái chết vô số võ giả tuyệt vọng hối hận cũng có bốc cháy lên cực lớn đ ầ u trí như là kiếm thánh long nhi vũ thiên phía dưới vô danh không khỏi là đối mặt với cái kia đáng sợ bàn tay màu vàng nóng dâng lên cường đại chiến ý mặc kệ đó là cái gì chỉ cần lộ vết tích bọn hắn sớm muộn đều biết đánh bại hắn Nam.、Lạc、dương, thẩm nhất đao tỉnh lại, ngũ tạng lục phủ cũng đã vỡ vụ, nhưng mà mượn Long Nguyên ngoan cường sinh đao thẩm mà Lạc lại, lục vụt, phủ đã vỡ nhưng ơ Đông ngồi bên theo hắn. h ắ công lực của hắn ngày càng càng sâu long nguyên cũng không cách nào trợ giúp hắn thế nhưng là theo cùng cái tia kim sắc bàn tay nhất kích thẩm nhất đao công lực phát tiết không còn một mống ít nhất ba đến năm năm bên trong không cần phải lo lắng phá toái hư không được hút Đồng dạng, trong tu năm g bảng công u y ê n lực p h trăm ư ba mươi một 531, cày lượt giang hồ thu nhận võ công bàn tay màu và nóng lần trước tại cựu không vô giới gặp phải thích ca mâu ni cất nói kém chút đem hắn độ hóa t h ầ m nhất đao giới đ ấ y lòng sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ liên tưởng cái kia kim sắc bàn tay tất nhiên cùng phật môn có liên quan bằng không tiên trúc lao tăng sẽ không hô lên ngươi không phải phật như vậy lời nói hắn nhất định nhận ra thân phận của đối phương vốn cho là mình phi thăng linh sơn nhìn thấy như lai nhưng mà thấy không phải như lai cho nên bi phẫn phía dưới mới có thể hô ra ngươi không phải phật c h i ngôn từ đối phương triển lộ ra khí tức đến xem tu vi sớm đã vượt qua lục địa chân tiên cảnh pha vi đạt đến chân chính thần ma phật đà cảnh giới t h ầ m nhất đao nhắm đôi mắt lại đáy lòng dâng lên một cô dâng c h à o chiến ý chính như phương đông lời nói trên giang hồ biến hóa có người triệt để sụp đổ có người rèn luyện h a m hở tiến lên võ đạo c h i lộ muốn đi đến điểm kết thúc vốn là cần đại nghị lực đại khí vận không biết sợ dù cho thật là cao cao tại thượng v ậ t đà chính mình q u đầu đao cũng sớm muộn sẽ chém xuống đầu của đối phương bất quá kế tiếp ngược lại là cần rộng vì cất giữ thiên hạ võ học cùng c h u y ê n ưng ơ phương đông lục cựu thương bọn người khổ tâm nghiên cứu tại con đường này đi lâu dài hơn một chút đem thực lực tăng lên cao hơn một chút như thế mới có thể siêu việt đối phương thẩm nhất đao vừa nghĩ đến đây liền tìm đến lư kiếm tinh đối phương bây giờ chấp trưởng cầm ý l địa vệ trong giang hồ thu lấy võ học tự nhiên cần vận dụng cầm ý l địa vệ sức mạnh đây là cực kỳ ngang ngược cách làm chỉ là thẩm nhất đao vừa tới muốn chấn nhiếp giang hồ võ lâm thân là đại minh vương t r i ề u chấp t r ư ở n g giả hắn phải suy yếu giang hồ sức mạnh củng cố lớn minh thống trị thu nhận thiên hạ võ học vốn là suy yếu giang hồ cách làm đối với hắn mà nói là cái m ô n g vấn đề lập trường đàm luận đúng sai cái gì khó tránh khỏi có chút ngây thơ thứ hai hắn bây giờ con đường gần như đi đến phản phác quy chân từ thiên hạ trong võ học tìm được chưa hết chuẩn bị tương lai cùng á c đ ị c h một trận chiến tự nhiên không để ý tới những thứ này giang hồ môn phái theo thẩm nhất đao ra lệnh một tiếng giang hồ chấn động các lộ môn phái có liều chết phản kháng có ngoan ngoan theo h á n hận đủ loại phản ứng không thể nghi ngờ là đem tất cả người giang hồ đều đẩy lên triều đình mặt đối lập nhưng tại cầm y địa vệ súng pháo phía dưới phối hợp lấy cầm y địa vệ một đám võ đạo cao thủ người giang hồ lại hận lại liều mạng thì có ích lợi gì bất quá chỉ là tại súng pháo phía dưới lại thêm lấy cỗ thi thể thôi trải qua này một nạn giang hồ thế lực càng tàn lụi cùng triều đình đối kháng càng là không thể nào nói đến theo thu truyền ưng phương đông lục cựu thương bốn tên tu vi võ đạo kẻ cao nhất ngày ngày nhìn võ học lĩnh hội bản thân sau đó mượn đại tả vương vào cựu không vô giới quan sát từ xưa đến nay chi chi ế n kiểm chứng cảm ngộ của mình bốn người tu vi võ đạo đều đang thông thả lại kiên định tăng lên nam bởi vì cái gọi là nho lấy văn luật pháp hiệp lấy võ phà cấm theo lần này cẩm y d ỉ vệ giống như cậy đất lê qua gian hồ võ lâm võ lâm thế lực tàn lụi cuộc sống của người bình thường ngược lại là lộ ra càng nhẹ nhõm dù sau ngày bình thường dựa dẫm tự thân vũ lực những người giang hồ này đối đãi phổ thông bách tính cũng là cực điệm áp bách phong cảnh xinh đẹp m ặ t hồ sóng nước lấp l o á n g mặt trời lặn h o à n g hôn ở trên mặt hồ phản xạ ra từng đạo ánh sáng ôn lu bậy ra một bức mỹ lệ c ả n h hồ ven hồ dương liễu y ỉa y ỉa theo gió lắc lư an bình an lành một chiếc thuyền nhỏ đung đưa chạy qua bình tĩnh m ặ t hồ nghiên linh đã không nhỏ người cầm lái tại đôi thuyền c h è o thuyền đầu thuyền b o n g thuyền nhưng là đứng một cái đầy mặt sẹo mụn thiếu nữ thiếu nữ giá người thức tha đôi mắt xanh lệ đơn độc khuôn mặt này sẹo mụn phá hủy vẻ đẹp của nàng người cầm lái sắc mặt phát khổ hắn thận trọng nói cô nương lão phu tuổi già sức yếu đã Ta lúc người à o nói n d ừ lại, lúc nào liền dừng lại. Thiếu nào dừng nữ nhìn n h kiều mị, kỳ khí kém, đối mị, mặt thực tính cực n g ư cầm lái t h như cầu, càng chầm chầm quát sau một tiếng, sau đó càng là lạnh lùng nhìn n g đó là ờ i lái cầm tự n nữ. Người như t tiện dừng lại ta liền đem nàng ném tới trong nước thiếu nữ quát lạnh để cho người cầm lái nhịn không được run lên hắn không nói thêm gì nữa yên lặng c h è o thuyền chỉ là liên tục thầm nghĩ xui xẻo nghĩ thầm kể từ cầm y l ị a vệ các gia g i a thu thập một lần giang hồ võ lâm đã ít có người giang hồ thái độ như thế ngang ngược đối đại phổ thông máy tính thiếu nữ này lại là từ chỗ nào ra môn phái đi ra ngoài Nếu lúc à gặp p h ả này ven hồ t định để h c bụi trần bay cuộn một đội kỵ binh lao vụn mà đến phi ngư phục tú xuân nào chính là hung thần đắc sát người giang hầu người phải mà chu diện cầm ý địa vệ người cầm lái giống như là nhìn thấy cứu tinh thừa dịp thiếu nữ đang thưởng thức phong cảnh gọi tôn nữ đi tới bên cạnh ôm tôn nữ liền nhảy vào hồ nước l i ề u mạng hướng bên bờ bơi đi cứu mạng người cầm lái bên cạnh bơi vượt ê ức h i nhanh cầm ý địa vệ dẫn đầu chính là cận nhất xuyên hắn này tới chính là vì dẹp viên giang xuyên hồ đao người này không muốn giao ra đ à o pháp bí tịch ngày bình thường lại có bao nhiêu ức hiếp b á c h tính tự tiện sát nhân trí nâng thuộc hạ ngăn không được cận nhất xuyên liền tự mình ra tay n i ê n kỷ của hắn đã không nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được ngày xưa lúc còn trẻ tuần tu phong thái nhìn thấy người cầm lái hô to cứ một thiếu nữ phi thân cấp bách rơi kiếm trong tay thẳng đến người cầm lái hậu tâm cận nhất xuyên giận dữ thiện tay bắn ra m ộ t tiêu cái này tiêu mặc dù là đi sau có thể cận nhất xuyên giờ này ngày này tiên nhân nhất phẩm tu vi tiêu tốc độ nhanh hơn kinh lôi thoáng qua liền đã đánh vào thiếu nữ trên thân kiếm kèm thêm thiếu nữ cũng là lăng không xoay người mùi chân k h ẽ điểm mặt nước như chuồn chuồn lướt nước phi thân lại nổi lên rơi vào trên ô b n g thuyền đồ vật gì dáng quản bùn tiểu thư sự tình thiếu nữ tính khí ngăn ngược ánh mắt u n g lệ nhìn về phía cận nhất xuyên ánh mắt của mấy người càng mang theo lăng lệ sắc cơ một màn này để cho cận nhất xuyên hơi hơi những mày c ẩ m y rỉa vệ bây giờ hung danh h i ề n hách bình thường người giang hồ sợ như sợ cọc cô gái này đến cùng đến từ phương nào trong nhà lại là cái gì t r ư ừ n g bối dám như vậy cùng c ẩ m y rỉa vệ nói chuyện người tên là gì môn phái nào cận nhất xuyên mệnh lệnh c ẩ m y rỉa vệ đem người cầm lái bảo vệ người cầm lái không dằn nổi nói đại nhân cô nương này cái kia tiểu nhân tôn nữ áp chế tiểu nhân bức bách tiểu nhân cho nàng đưa đỏ một ngày tiểu nhân hai tay đều đang run r u y bây giờ g ơ lên cũng không ngấc lên được người cầm lái đối với thiếu nữ hận đến thực hạn cận nhất xuyên nhìn xem người cầm lái hai tay phát r u n hiển nhiên là lạc thường lại nhìn người cầm lái tôn nữ tuổi không lớn lắm đối với thiếu nữ tràn đầy e ngại liền biết người cầm lái lời nói cũng không phải là nói xấu người trên giang hồ tự cao dũng lực có lòng hiệp nghĩa muốn giành được một cái hiệp danh thường thường đối với người bình thường cực kỳ hữu hảo nhưng mà càng nhiều hơn chính là ỉ vào tự thân võ nghệ làm sàng làm bậy Trước 532, Thủy yêu chuyên thuyết. Ta hỏi ngươi một tên từ ngươi ngươi chuyên hỏi yêu lần nữa, ngươi tên là gì? Đến gì? là thiếu nữ thân thể nhoáng một cái khẽ cắn môi đỏ lại lộ ra vô hạn phong tình nếu không phải một trường ma tử khuôn mặt chỉ bằng cái kia mềm mại hai con ngươi liền đủ để cho nam nhân vì đó thần hồn n g h i ê n đổ cận nhất xuyên hiển nhiên bên cạnh cầm y d ì hệ vệ có nhiều trên mặt không đành lòng h à n g người lập tức hét lớn đốt quát to một tiếng tựa như lôi âm van g r ộ i trong lòng mọi người lập tức đem mọi người trên mặt v ẻ không đành lòng khu t r ụ thiếu nữ cũng là thân thể mềm lún tê liệt ngã xuống trên bông thuyền cầm xuống cận nhất xuyên hạ lệnh hai tên cầm ý dị h vệ bay lượn rực lên thẳng đến ô đồng thuyền muốn đem thi ai ngờ nhưng vào lúc này một đầu ngân mãng hoành không quấn lấy hai tên cầm y địa vệ cổ đi theo chỉ thấy hai tên cầm y địa vệ đầu người quay tròn rơi xuống nện ở trong nước cái tiêu ngân mang cấp tốc rụt trở về cận nhất xuyên đ ỗ n g nhiên phát hiện cái tiêu ngân mãng cũng không phải là thật sự mang xả mà là một đầu n h u tiên màu bạc n h u tiên doi trước nhất là sắc bén lưới dao cận nhất xuyên giờ này k h ắ c này thật sự căm tức cho đến ngày nay vẫn còn có người d á m sát hại cầm y địa vệ chẳng lẽ không biết cầm y địa vệ lợi hại sao chỉ thấy cái kia nhuyễn tiên từ trong nước bay ra c u ố n lấy thiếu nữ đi theo liền đem thiếu nữ trực tiếp kéo vào trong nước rất nhanh liền biến mất không thấy cận nhất xuyên trong mày đột nhiên xuất hiện thiếu nữ để cho đáy lòng của hắn rất có bất an lao bá ngươi thuyền này tạm thời ném ở ở đây mau mau đi về nhà a lao bá liên tục gật đầu nữ nhân này ngay cả cầm y đ ể vệ đại gia cũng d á m giết h i ệ n nhiên là vô pháp vô thiên h ạ n g người hắn cũng không dám lại mất thuyền người cầm lái mang theo tôn nữ bước nhanh đi cận nhất xuyên lập tức phân phó nói thông chi nha môn phong tỏa một phía nghiêm mật điều tra ta ngược lại muốn nhìn đến tội cùng là ai dám như vậy không nhìn triều đình cầm ý địa vệ lập tức nghe lệnh lui ra tiến đến thông c h i n h à môn phong tỏa b ố n phía cận nhất xuyên c à n g là tự mình tiến vào chiếm giữ n h à môn t ò a c h ấ n chỉ chờ bắt được thiếu nữ muốn tiêu diệt môn diệt ô n g gian đe một đêm không nói gì hôm sau trời vừa sáng cận nhất xuyên cũng không đợi đến thiếu nữ bất kỳ đầu mối nào ngược lại là nhận được một cái cực kỳ không ổn tin tức người cầm lái ông cháu hai người đều bị g i ế t hắn đi tới người cầm lái cũ nát nhà tranh nhìn xem chết ở bếp lò bên cạnh người cầm lái cùng tiểu nữ hải ít có lựa dận tre mất cận nhất xuyên tâm phát hải bộ văn thư lệnh truy sát bất kỳ môn phái nào cá nhân b đều có thể vào cầm ý địa vệ lựa chọn sử dụng một môn tuyệt học bất luận kẻ nào người cung cấp đầu mối nhưng phải năm ngàn lượng bạc trắng là cầm ý địa vệ cũng là vô cùng phẫn nộ tại thẩm trời trong kế vị đăng cơ sau xem như tòng lòng c h i thần đi theo thẩm nhất đao thẩm luyện huynh đệ hai người nam trinh bắt chiến cầm ý địa vệ từ trước đến nay là thiên l a o đại cầm ý địa vệ lão nhị chưa bao giờ nghĩ tới có người dám như thế phản kích cầm y địa vệ người cầm lái cùng tiểu nữ hải thi thể lạnh băng không khỏi là đang nhắc nhở bọn hắn cầm ý địa vệ còn không phải cỡ nào không tầm thường tồn tại cái giang hồ này bên trên vẫn như cũ có người dám khiêu khích hàng nhóm. theo hải bộ văn thư cùng lệnh truy sát tuyên bố trong lúc nhất thời trên giang h ồ người người đều là hiếu kỳ ở thời đại này vẫn còn có người dám khiêu khích cầm y địa vệ quả nhiên là thật to gan đương nhiên có bởi vì võ học cùng bạc đi tìm mặt d ô thiếu nữ cũng đồng dạng có người vì thiếu nữ âm thầm gọi tốt cho rằng nàng là phản kháng triều đình hy vọng vì thế dự định âm thầm trợ giúp thiếu nữ một chỗ rừng rậm ít ai lui tới một thiếu nữ bước nhanh đi tới nàng cung kính đem một phần đồ ăn đưa cho mặt dỗ thiếu nữ tiểu thư các nơi đều đang đổi bắt chúng ta chúng ta hay là trở về đi thôi thanh càng ta không muốn trở về thật vất vả đi ra c ò nhất k ô n g có h o à là đối phương cái kia quỵ dị súng đạn so với lao nô trước đó nhìn thấy qua súng đạn lợi hại hơn nhiều lắm thân phận của ngài tốt quý không thể bốc lên nguy hiểm như vậy húng chi ngài đại ca đối với vô thiên luyện n g ụ c chi chủ vị trí nhìn chằm chằm ngài không quay về sợ rằng sẽ bị ngài đại ca thừa cơ cướp đoạt vô thiên luyện n g ụ c chi chủ vị trí nói chuyện chính là một cái gù lưng lấy thân thể lao thái bà ánh mắt nàng hung ác nham hiểm cầm trong tay q u ả trượng toàn thân lộ ra một cỗ tà khí nhưng nhìn về phía mặt dỗ thiếu nữ ánh mắt nhưng lại tràn ngập trung tâm với tự ái mặt dỗ thiếu nữ không cam lòng nói thực sự là đáng giận đại ca nơi đó có mẫu t h â n tại căn bản sẽ không xảy ra vấn đề ngược lại là những thứ này cầm y địa vệ thật đúng là chẳng g h t may mắn đã giết cái tia người cầm lái hắn dám đối xử với ta như thế bây giờ nhìn xem tôn nữ chết ở trước mắt mình cuối cùng để cho ta ra một ngụ hắc khí lao thái bà mỉm cười tiểu thư hà tất cùng cái kia sâu kiến tính toán tiểu thư là bầu trời thái dương bọn hắn là trên đất chuột tiểu thư giết bọn hắn là vinh hạnh của bọn hắn mặt dỗ thiếu nữ xinh xắn n ở nụ cười ngày bà ngoại đừng nói như vậy rồi ta biết ngài muốn ta trở về vậy chúng ta trở về đi hy vọng lần tiếp theo còn có thể có cơ hội đi ra bất quá đáng tiếc chương này xẻo mụn khuôn mặt không cách nào lại dùng mặt dỗ thiếu nữ bóc n g o n h mặt bên trên mặt nạ ra n ư ờ i lộ ra một tấm k h u y n quốc k h i n thành dung mạo bất kỳ nam nhân nào nh nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới tại cái này một tấm tư dung tuyệt thế phía dưới ẩn tàng càng là ngang ngược t à n n h ẫ n tâm đ i ệ m mặt dỗ thiếu nữ bóc ngoảnh mặt ra dạng này cho dù cầm y địa vệ từ trước mặt nàng đi qua cũng tuyệt đối không thể lại nhận ra nàng ba người lên đường về nhà bốn xa xôi yên tĩnh một mảnh sơn lâm ở vào hoàng hà cách đó không xa nhánh sông xuyên qua một vùng núi s ô n g ra một mảnh đất cát đồng thời dần dần tạo thành một vũng diện tích không nhỏ hồ nước bên hồ bên trên có một tòa không lớn thôn xóm trong thôn xóm mấy trăm năm đến nay một mực lưu truyền một cái truyền thuyết c h u y ề n thuyết cái này một vũng trong hồ nước có thủy yêu tồn tại thủy yêu sẽ tách ra hồ nước lên mở bắt đi nhân loại chỉ là có rất ít người nhìn thấy qua dù vậy trong thôn làng thôn dân trông coi dạng này một vũng hồ lớn cũng chưa từng dám hạ thủy đánh bắt cá một ngày này một cái thôn dân tại ban đêm đi ra đi tiểu thừa dịp ánh trăng kia hắn đi tiểu sau đó thu thập xong đang muốn về nhà vô ý thức hướng về mặt hồ liếc mắt nhìn chỉ cái nhìn này h ồ n p h i phát tán chỉ thấy sóng nước lưu truyền phân hướng hai bên một cái thân thể cao lớn toàn thân kim giáp nam tử đang xuyên thấu qua gợn sóng tiến vào đáy hồ một màn này làm hắn hãi nhiên chương năm trăm ba mươi ba vô thiên luyện ngục thôn dân c h ơ mắt nhìn xem kim giáp thủy yêu tách ra hồ nước tiến vào đáy hồ trên mặt hồ sắp khôi phục lại bình tĩnh thời điểm thủy yêu hướng thôn dân liếc mắt nhìn chỉ cái nhìn này thôn dân trong khoảnh khắc ngã xuống đất n g ấ t đi mãi cho đến sáng sớm hôm sau thôn dân bị người phát hiện đánh thức sau đó đem chính mình thấy nói một lần có người cho rằng là hắn mộng du động kinh có người tin tưởng hắn nói là sự thật h ô nay gọi là lạc thúy hồ Nói lại k chân chân chính chính vô n g ai thiên t luyện à l ngục tiết đ cử ngay c tại lạc thúy hồ phía dưới chuẩn xác mà nói là muốn thông qua lạc thúy hồ mới có thể đến vô thiên luyện ngục vô thiên luyện ngục bốn phía bị chắc chắn vách núi ngăn cản chính là một mảnh thế ngoại chi địa năm đó xích ra tiên tổ quy ẩn giang hồ liền ở chỗ này phổn diễn sinh sống trước sau đã đời thứ ba xích luyện cùng xích tuyết là đời thứ tư xích luyện không thể đỏ nồng cơ ưa thích cho nên đỏ nồng cơ muốn đem vô thiên luyện mục giao cho xích tuyết chấp trưởng thậm chí tại đỏ nồng cơ từ tiểu không ngừng dưới sự dạy dỗ xích tuyết kiên định cho rằng nam nhân trên cái thế giới này không có một cái nào đ ủ tốt xích luyện trong lòng oán giận nhưng hắn vo công không đủ để so đấu đỏ nồng cơ cho nên cũng không cách nào đối với đỏ nồng cơ hành vi làm ra bất luận cái gì phản kích thằng đến một ngày này hắn rời đi lạc thúy hồ bên ngoài hành tẩu ngẫu nhiên ở giữa bị một cỗ thần bí ý thức xuyên vào thể nội cùng ý thức của hắn hòa làm một thể tại này cổ ý thức dưới sự giú xích luyện võ đạo tăng mạnh công lực càng là thâm hậu vô cùng hắn muốn đoạt lại vô thiên luyện ngục c h i chủ vị trí tại đem hai cố ý thức triệt để dung hợp đến mức bây giờ cũng không biết xích luyện đến tột cùng là xích luyện vẫn là cái kia thần bí ý thức xích luyện nắm giữ tự thân công lực sau lại đ ộ trở về vô thiên luyện ngục cũng chính là thôn dân kia nhìn thấy thủy yêu vô thiên luyện ngục bên trong xích luyện trực tiếp đến đây tìm kiếm đỏ n ồ n g cơ gặp một lần xích luyện đỏ n ồ n g cơ trong mắt liền toát ra sâu đậm vẻ chán ghét chính là cái này chán ghét khiến cho xích luyện phát ra từ đáy lòng không vui trước mắt mẫu thân hắn không rõ chính mình đến dựa vào cái gì muốn bị mẫu thân như thế đối lãi tại trong trí nhớ hắn đã từng tính toán lấy lòng qua mẫu thân nhưng lại ngược lại bị mẫu thân cởi trách dần dần khao khát tình thương của mẹ liền diễn biến thành đối với mẫu thân cực sâu p h ẫ n hận mẫu thân không để hắn kế thừa vô thiên luyện ngục hắn càng muốn kế thừa vô thiên luyện ngục vô thiên luyện ngục là phụ t h â n đỏ tuyệt vô thiên luyện ngục không phải mẫu thân đỏ n ồ n g cơ vô thiên luyện ngục người đi làm cái gì đỏ n ồ n g cơ thậm chí ngay cả tên của hắn đều không muốn hô xích luyện ánh mắt tàn nhẫn t ư ợ n h ư hai thanh lợi kiếm ý tràn ngập ma khí người trước mắt là ai đỏ n ồ n g cơ đối với xích luyện cực kỳ không vui nhưng tương tự bởi vì xích luyện nắm giữ đối với vô thiên luyện ngục quyền kế thừa cho nên đỏ n ồ n g cơ vì để cho nữ nhi xích tuyết có thể thuận lợi kế vị cho nên đối với xích luyện bằng mọi cách phòng bị xích luyện một mực võ công không tốt cũng có phương diện này nguyên nhân nhưng trước mắt xích luyện vẹn vẹn là trong ánh mắt trô bắn ra kiếm ý liền để nàng có một loại kinh tâm động phách cảm giác cho nên người trước mắt tuyệt không phải là xích luyện người đến cùng là ai người không phải con của ta đỏ đồng cơ lời nói để cho xích luyện cười ha hẳn nhịn không được đem ra mặt của mình hung hăng năm chặt ta làm sao lại không phải mẹ nhi từ đâu ngươi nhìn kỹ một chút đây cũng không phải là người nào mặt nạ ra ta chính là con của ngươi a bất quá ta có phải hay không là ngươi nhi tử thì có cái quan hệ gì đâu ngươi căn bản vốn không quan tâm ta ngươi chỉ để ý con gái của ngươi xích tuyết ngươi thậm chí ngay cả võ công cũng không cho ta luyện đối ngoại còn nói là ta không muốn luyện võ là ta tư chất không tốt cho tới hôm nay ngươi nói ta không phải là con của ngươi ai sẽ tin đâu ngươi thật sự cho rằng vô thiên luyện một người cũng là đồ đẩn cũng không biết ngươi là thế nào đối đại ta sao bọn hắn chỉ có thể cho rằng đây là ngươi lại một lần đối ta hãm hại ta thân yêu mẫu thân đem thần đoạt giao cho ta thần đoạt chính là một thanh trường thương màu và nóng là một thanh thần minh cũng là vô thiên luyện ngục của trượng nắm giữ thần đoạt liền đại biểu cho nắm giữ trí cao vô thượng đại quyền xích luyện đến tìm đỏ n ồ n g cơ vì vốn là thần đoạt chỉ có đỏ n ồ n g cơ biết thần đoạt ở nơi nào ngươi mơ tưởng được thần đoạt đỏ n ồ n g cơ đáy lòng dâng lên sâu đầm nguy hiểm nàng không nghĩ tới xích luyện lại là tới đ o ạ t quyền không cho ta thần đoạt vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi xích luyện thần sắp băng lãnh chỉ tay đâm thẳng sắc bén kiếm ý hiện ra đáng sợ ma khí phá không mạ tới trực kích đỏ đồng cơ đỏ đồng cơ không dám thất lễ trở t chỉ thấy một đầu nhuyễn tiên của tới muốn đem xích luyện kiếm chỉ nhốt c h ặ t nhưng mà xích luyện kiếm chỉ biến đổi lại độ hóa làm sắc bén vô s o n g kiếm khí vòng qua nhuyễn tiên đâm về đỏ n ồ n g cơ đỏ n ồ n g cơ né tránh không kịp bên hông lập tức liền kiếm khí xuyên qua máu tươi chảy ra đỏ n ồ n g cơ trong lòng lo sợ nàng càng xác nhận trước mắt xích luyện căn bản không phải con trai mình cái này cao tuyệt võ công làm sao có thể đến từ con trai mình đỏ n ồ n g cơ đẻ xuống sớm đã chuẩn bị xích luyện xích luyện lông mày khe nhữ một chút kiếm chỉ đã qua mũi tên đều rơi xuống Đỏ đã nồng cơ l bởi vì hắn cái kia khả ái mỹ lệ muội muội còn không có trở lại lạc thúy hồ đâu bất quá tại muội muội của hắn trở về trước hắn còn có một việc muốn đi làm đi ra đại điện đem vô thiên luyện mục tứ đại thủ tướng đ i một con rồng hoàng lão uy lão lân lão toàn bộ gọi tới tứ đại thủ tướng võ đạo cao thâm trong đó đỏ một con rồng trẻ tốt nhất võ công cũng cao nhất hoàng luôn một cái ưa thích nam nhân ác tâm gia hỏa lân lao dáng người thọn g ầ y uy láo nhưng là lại à l thấp lại xấu thủ hạ bọn hắn nắm giữ lấy vô thiên luyện n g ụ c phần lớn phòng bị sức mạnh mẫu thân của ta đột phát tập bệnh đã chết từ hôm nay trở đi ta chính là vô thiên luyện n g ụ c c h i chủ tứ đại thủ tướng thần sắc đều là biến đổi đỏ n ồ n g cơ thân thể khỏe mạnh tốt như thế nào lại đột nhiên phát bệnh bỏ mình rõ ràng là trước mắt xích luyện tay chân trừ cái đó ra càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra là đỏ đồng cơ võ công không kém đối mặt xích luyện vậy mà không địch lại xích luyện lúc nào có bực này võ công nhất là cùng xích luyện cùng nhau lớn lên đỏ một con rồng đối với xích luyện tao nộ h i ể u rõ nhất cũng rõ ràng nhất xích luyện võ công đến tột cùng là cỡ nào tiêu chuẩn trước mắt cái này đột phát biến hóa xích luyện để cho tứ đại thủ tướng đều có chút đoán không được bất quá bọn hắn tứ đại thủ tướng cũng là có chính mình tiểu tâm tư xích luyện trở thành vô thiên luyện n g ụ c c h i chủ đối b với tứ đại thủ tướng tâm tư xích luyện lòng dạ biết rõ nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn ngược lại có thể tạm thời ngồi vững vàng vô thiên luyện mục tri chủ vị trí nếu cái này tứ đại thủ tướng coi là thật không có chính mình tiểu tâm tư liên thủ lại hắn còn chưa hẳn có thể ngồi vững vàng vô thiên luyện n g ụ c chi chủ vị trí đâu nghĩ đến đây xích luyện mỉm cười hảo bội mội của ta hẳn là không bao lâu nữa liền sẽ trở lại đến lúc đó tự có các ngươi cơ hội biểu hiện a n nói ở giữa tứ đại thủ tướng đều là thần sắc kinh ngạc tâm tư của bọn hắn cư nhiên bị xích luyện một lời nói t a ra tứ đại thủ tướng sở dĩ không muốn phản kháng xích luyện chính là bởi vì bọn hắn biết do xích luyện xích tuyết hai minh mội này ở giữa mâu thuẫn xích tuyết võ công bản thân không cao nàng muốn phản kháng huynh trường xích luyện cũng chỉ có thể dựa vào tứ đại thủ tướng. xích tuyết là vô thiên luyện ngục người người đều muốn lấy được nữ nhân tứ đại thủ tướng thân phận võ công đều gần như chỉ ở vô thiên luyện ngục c h i chủ phía dưới đối với xích tuyết càng là nắm chắc phần thắng cho nên bọn hắn dự định xích tuyết trở về lấy phản kháng xích luyện tới yêu cầu xích tuyết lựa chọn ngay trong bọn họ một người thu hoạch đến chống cự xích luyện năng lực không nghĩ tới tâm tư này c ư nhiên bị xích luyện nhìn ở trong mắt thế nhưng là hắn vì cái gì trước không hạ thủ vì mạnh chỉ bằng vào xích luyện nắm trong tay yêu con đếp thuộc h ạ hoàn toàn không đủ để thay đổi giữa bọ sức mạnh so sánh đối mặt tứ đại thủ tướng nghi vấn xích luy hàm hội mội của ta chưa hẳn thuộc về các ngươi cũng có thể là thuộc về ta hả? ha ha ha xích luyện tiếng cười to để cho tứ đại thủ tướng cũng vì đó kinh hãi kẻ trước mắt này vậy mà dự định làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình đột nhiên xích luyện tiếng cười vừa thu lại yên tâm đi ta cũng chưa chắc sẽ thật sự làm ra cấp độ k i a chuyện chỉ chờ các ngươi quen biết đến tranh lệch giữa chúng ta ai nguyện ý chân thành hiệu chúng ta ta liền sẽ đem xích tuyết đưa cho hắn trước đó ta sẽ để cho các ngươi biết các ngươi tứ đại thủ tướng cộng lại cũng tuyệt không phải đối thủ của ta tiếng nói rơi xuống bốn trung hoa khác í c vô danh ngồi xếp bằng đang tại khổ tu đệ tử duy nhất kiếm thần cũng không tại bên cạnh mà là đi cười tam tiếu học. tiền bối nơi đó hắn ưa thích cười tam tiếu tiền bối tôn nữ vô danh để ở trong mắt hai người lưỡng tình thương duyệt vô danh đã có dự định tại năm nay cho hai người thành thân tin tưởng thành thân sau kiếm thần tâm trí càng thêm thành thục cũng sẽ ở kiếm đạo thượng tàu càng xa bảy hải long vương cùng quỷ h ổ thủ vệ tại vô danh bế quan bên quan danh ngoài gián phòng. cho là Mặc dù là cho vô danh thủ quan nhưng mà mặc kệ bảy hải long vương vẫn là quỷ h ổ cũng không có lo lắng quá mức theo cẩm ý dề vệ trên giang hồ lần lượt hành động võ lâm tàn lụi như vô danh cảnh giới c ỡ này bình thường không người nào có thể quay dày đến vô danh đang khi nói chuyện nguyên bản không có vật gì trong sân khí lưu phun trào một cô ma u tràn ngập tại cả tòa việt lạc vế quan vô danh lập tức mở mắt ra thật là cường đại kiếm ý thật là cường đại ma ý vô danh bay lượn ra khỏi phòng bảy hải long vương cùng quỷ hồ cũng đã sóng vai đứng ở phía sau hắn ánh mắt nhìn về phía viện lạc chính giữa một cái toàn thân kim giáp nam t ử cao lớn m ụ c quang lãnh lệ ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vô danh người này chính là rời đi vô thiên luyện ngục xích luyện hắn tại sao lại đến tìm vô danh vô danh n g ư ơ i thân là võ lâm thần thoại bây giờ giang hồ võ giả tàn lụi người người cảm thấy bất an ngươi ngồi yên không để ý đến đơn giản hổ thẹn với võ lâm thần thoại chi danh ta nhìn ngươi hay là đem một thân này kiếm đạo giao ra a côn vọng đến t ự c điểm bảy hải long vương gặp người trước mắt khí diễm phết lối vũ nục chủ nhân vô danh đáy lòng một cơn lửa giận dâng lên hắn vốn là tính khí nóng nảy người cao tới hai em mở cường tráng thân thể mặc dù là tóc t r ắ n g thơ nhưng như cũng buộc phát ra không thể địch nổi lực lượng cường đại quán trú tại x n g quyền phía trên tấn công về phía xích luyện bảy hải long vương chuyên tu một đôi n ằ m đấm quyền kinh bá liệt rời sông lấp biển hắn từng tại trong sóng biển mãnh liệt luyện quyền luyện được một đôi vô kiên bất tội n ằ m đấm lúc này lựa giận phía dưới toàn lực g a quyền uy lực cường hành nhưng mà xích luyện đối mặt cái này một đôi thiết quyền lại c ư ờ i lạnh một tiếng kiếm chỉ một vòng liền có kiếm khí vờn quanh bảy hải long vương hai tay cẩn thận vô danh bay lượn mà đi kiếm chỉ nhanh đ â m kiếm khí giao kích phía dưới thư không đều bị cắt đứt bảy hải long vương b ạ o hống một tiếng quyền k ì n h đập xuống giữa đầu xích luyện lấy c ư ớ c tắc kiếm tựa như một thanh đại kiếm phách không chém tới bảy hải long vương quyền k ì n h bị một phân thành hai cả người cũng là bay ngược ra ngoài hung hăng đánh vỡ vết tường cường trắng trước ngực vá táo nứt ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương có thể thấy rõ ràng thật là đáng sợ kiếm bảy hải long vương nếu không phải có hay không phải hay có trong ê n ngăn tạm thời t ở xích cũng hài luyện, là l này, bảy vẹn vẹn là một kiếm đem đủ để đem bảy hài long Vương nơi phân thành hai. Cuối cùng là nơi nào xuất hiện một kiếm xuất hai. là Cuối điều ạ o cao thủ. h Bảy hài Long Vương trăm đ i khó hiểu u y hậu nhìn thấy bảy hải long vương trọng thương thân hình bay lượn hắn khinh công thân pháp nhanh tuyệt l a n g lệ vờn quanh xích luyện quanh thân hai tay hoa t r ả o đầy trời trào ảnh bào phụ xích luyện xích luyện không tránh không né quanh thân tự sinh một cỗ kiếm khí đem trào ảnh toàn bộ ngăn lại đồng thời biến chỉ thành kiếm cùng vô danh quyết đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thự phong đơn giản là hắn vậy mà đối với vô danh kiếm đạo nhất thanh nhị sở vô danh tất cả kiếm chiêu đều tại trong hắn dự phán、Phúc. một tiếng v a n g nhỏ vô danh thì thấy quỷ hồ bị trào ảnh bị phá người cũng là bị kiếm khí xuyên qua lồng ngực thảm tao trọng thương vô danh hai n g ư ờ i lớn người hầu đều đã mất bại còn lại chín h ngươi cũng ngăn không được ta bao lâu trong tiếng quát trói thai xích luyện kiếm chiêu càng ngân lệ vô danh khắp nơi bị quản chế trăm chiêu sau đó cuối cùng ngăn cản không nổi bị một kiếm xuyên qua xương bà vai ngươi đến từ tại kiếm giới vô danh ánh mắt tôi vào nước lạnh đồng dạng hừng n ự c trăm chiêu đánh nhau chết sống chiêu chiêu đều rơi vào hạ hắn cuối cùng đánh giá ra người trước mắt lai lịch chỉ có kiếm giới người mới có thể đối với chiêu kiếm của mình nắm giữ rất quen như thế hơn nữa đối với phương trên thân lan tràn ra quần quận ma khí vô danh có thể xác định người trước mắt chính là tại thẩm nhất đao rào sát phía dưới đảo tàu kiếm giới ma khôi cũng chỉ có ma khôi có thể nắm giữ kiếm ý đáng sợ như vậy chỉ là đối phương vì sao tới tìm chính mình đối phương nói tới lý do vô danh nửa điểm cũng không tin hh ắ c ắ c xem ra ngươi đã nhận ra ta không hổ là võ lâm thần phải a ta tới tìm ngươi vì đương nhiên là ngươi một thân này kiếm lực xích luyện hoặc có lẽ là đã cùng ma khôi dung hợp xích luyện ánh mắt tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m vô danh như cùng ở tại nhìn c h ầ m c h ầ m một khối thịt đường tăng mà khôi rời đi kiếm dưới sau theo thời gian trôi qua một thân kiếm lực cũng tại chậm rãi giảm bớt cái này khiến thực lực của hắn đang giảm xuống bây giờ thật vất vả cùng xích luyện hòa làm một thể hắn nu cầu cấp bách bổ sung kiếm lực vô danh chính là hắn tốt nhất cấp dưỡng chỉ thấy xích luyện kiếm chỉ đâm vào vô danh trên xương b ả vai trên gương mặt giữ tận lập tức hiện ra một vòng vui thích thân sắc bên cạnh truyền lưng lục cựu thương phương đông cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía báo tin bùi luân vô danh kiếm tuệ thông thiên chỉ bằng vào sức một mình liền có thể phá vỡ mà vào kiếm giới đủ thấy tu vi cao chỉ kém nửa bước liền có thể thành t i ể u kiếm tiên tri cảnh làm sao sẽ bị người phế đi bùi luân trầm giọng nói căn cứ vào vô danh người hầu quỷ hồ nói tới đem vô danh bị thương nặng là kiếm giới trốn ra được ma khôi n à y tặc tựa hồ dung hợp tại một người trẻ tuổi trên thân n ắ m trong tay cực lớn thực lực vô danh không phải đối thủ của hắn ma khôi nguyên lai là hắn thấm nhất đao đang cùng phương đông ba người chìm đắm trong võ đạo trong đ i ệ tịch xem khắp thi k ế thế ợ giới này bởi vì tuyệt không thần còn tại đông danh thời điểm liền bị thẩm nhất đao vượt qua đông hải đem hủy diệt cũng sẽ không có tuyệt không thần xâm lấn thần châu một chuyện cho nên cũng không có phát sinh liên quan tới kiếm tông sự tình thẩm nhất đao thoáng suy tư vô danh cũng là kiếm đạo cao thủ tương lai đối bọn hắn đối phó cái kế ác địch có cực lớn trợ giút liền đối với bùi luân nói ngươi đi tìm h ậ t múa Nàng cũng danh là vô bùi a danh, ba bộ bên b một muốn kiếm kiếm trong, tại tông trong, tông, thể tu cho cho Phượng nói vạn hắn luyện. để để có có quy vô luân không người đáp ứng chận lại hỏi như vậy ma khôi làm sao bây giờ ma khôi có thể trọng thương vô danh thực lực mạnh mẽ dị thường chỉ bằng vào cầm ý thì hệ vệ sức mạnh chưa hẳn có thể đối phó này thật thấm nhất đau hơi chút do dự hắn trước mắt còn không có thực lực mạnh như vậy k h ó á gió nổi mưa chúng ta cũng rất khó tìm hắn đợi đến hắn lần sau chuẩn bị đầy đủ lại muốn động thủ thời điểm tất nhiên sẽ chính mình nảy ra lúc tiêu đem tiêu diệt liền có thể bùi luân đáp ứng sau lui ra ngoài vô danh bị p h ê đối với thẩm nhất đao mà nói chỉ là một chuyện nhỏ hắn chui tại trong điện tịch cùng phương đông truyền ưng lục cựu thương kiểm chứng võ đạo yên lặng tích xúc thực lực chỉ chờ cuối cùng nhảy lên trước kia vì tìm kiếm nê bồ tát tay nào có hình dòng phượng múa cùng khi đó thiên hạ biết tần sương nhất phong một hồi át chiến về sau tại thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ tay nào có hình dòng phượng múa thành công sinh hạ một đứa bé hai người liền từ đầu đến cuối trở tại trong cầm ý vệ vì thẩm nhất đao hiệu lực cũng là lúc kia thẩm nhất đao biết được phượng múa nguyên lai cũng là vô danh ba bột một trong biết được vô danh tổn thương phượng mú Trung Hoa trong Hoa các, vô danh một thân kiếm thân tiêu t lực、so、ánh k ô n còn g mắt mảnh, bình hài tĩnh h ư cũng không vì tự thân kiếm lực tiêu tán mà có bao nhiêu bị thương phượng múa đệ nén xuống nội tâm bi thương cảm xúc không muốn hiện lộ ra Ta tông địa phụng nhân mệnh lệnh nhân đến nói đại đây, đại nhân nói kiếm tông cấm địa có vạn kiếm quy tông có thể trợ chủ nhân khôi phục thực lực. thể trợ nhân khôi vô ạ n kiếm quy t n g Vô danh sửng sốt một chút hắn đương nhiên biết vạn kiếm quy tông chính là kiếm tông vô thượng một trong những tuyệt học thế nhưng là bây giờ chính mình toàn thân kiếm lực tiêu tan hình như phê công như thế nào tu luyện vạn kiếm quy tông đâu có thể không tên cũng biết thẩm nhất đao tuyệt không phải miệng phun nói ngoan người lại thêm trong khoảng thời gian này thẩm nhất đao một mực tại thu chiếm thiên hạ tất cả võ học b i ệ tịch có lẽ hắn thật sự từ trong biết được có liên quan vạn kiếm quy tông bí mật bảy hải long vương úng thanh nói vậy còn chờ gì bây giờ liền b ồ i cùng chủ nhân tiến đến kiếm tông cựu điện phượng múa gật gật đầu vô danh là võ công bị phế nhưng cũng không phải là trên thân thể thụ thương thương vô danh làm sơ suy tư vẫn là nói đợi đến long vương cùng quỷ hộ thương thế triệt để khôi phục chúng ta lại đi qua à. phượng múa suy nghĩ một chút cũng đồng ý có bảy hải long vương cùng quỷ hộ tại trên đường dù cho xuất hiện ngoài ý m u ố n gì cũng có thể ứng phó t r ư n g hợp là phía sau nhất phong đến đây thăm vô danh thời điểm biết được chuyện này quyết định tự mình hộ vệ vô danh tiến đến kèm thêm nhất phong thê tử thứ hai mộng cũng muốn dự định tùy theo cùng một chỗ tiến đến thậm chí bọn hắn biết được thứ hai mộng sư phụ vốn là tại kiếm tông cấm địa bên trong cái này khiến vô danh cả đám cực kỳ giật mình thứ hai mộng sư phụ tại sao sẽ ở kiếm tông cấm địa thì ra thứ hai mộng sư phụ danh sưng kiếm hoàng lại gọi kiếm si chính là kiếm tông đệ tử cùng vô danh sư tổ kiếm tôn chính là sư huynh đệ trước tiên kiếm tôn cùng kiếm hoàng l u ậ n võ kiếm hoàng bị thua lại không cam tâm không học được vạn kiếm quy tông thế là học trộm vạn kiếm quy tông bị kiếm tôn sau khi phát hiện cầm tù tại kiếm tông cấm địa thạch thất bên trong kiếm t ô n yêu cầu kiếm hoàng tìm Phía chết bệnh, không sau kiếm tôn chết bệnh, cũng điều e m bạn k ế kiếm kiếm m quy tông chuyển thuệ, thuệ tông vô danh cho phụ sư i l n vọng nhì đem hy vọng ký thắc vào nhì tử phá vào ký tử q â này trên thân. n Điều này cũng làm cho có lúc sau cái kia một hồi vô danh cùng phá quân luận võ phá quân bị thua sau kiếm tuệ lấy hồi thiên băng quyết đem quan chiến đám người toàn bộ băng phong sự t ỉ n h bởi vì lúc đó cái kia một hồi đại chiến từ đầu đến cuối không có phân gia thắng bại cho nên kiếm hoàng cũng chưa đem bạn kiếm quy tông chuyển thụ cho vô danh phá quân ở trong bất kỳ người nào thứ hai mộng là kiếm hoàng ngẫu nhiên bên trong nhận lấy đệ tử thứ hai mộng cũng chính bởi vì tu luyện kiếm hoàng kiếm cùng cha đào thứ hai hoàng đao bởi vì đao kình cương liệt vô song kiếm kình cực điểm âm lưu hai có thượng thừa nội kình bãi xích lẫn nhau cuối cùng tại trên mặt lưu lại một đạo chấm đỏ thứ hai mộng đem việc này êm hay nói vô danh cũng không khỏi kinh ngạc phượng mua tỉnh lại sĩ khí chủ nhân đây chính là thiên mệnh nhường ngươi kế thừa vạn kiếm quy tông phá quân đã bị đại nhân năm đó ở đông danh o vô thần tuyệt cung đánh giết ngài là vạn kiếm quy tông người thừa kế duy nhất kiếm hàng o tiền bối tại đem vạn kiếm quy tông truyền thụ cho chủ nhân sau cũng có thể hoàn thành đối với kiếm tôn tiền bối hứa hẹn rời đi kiếm tông cấm đ i ệ bảy hải long vương cũng là cực kỳ phân chấn chủ nhân phượng muốn nói không sai đây là thiên mệnh ta cùng với quỷ hổ thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục có nhất phong minh đệ trợ giúp trên đường không có nguy hiểm gì vô danh thấy mọi người nói như vậy cũng quyết định lập tức lên đường kiếm tông cựu địa theo trước kia vô danh cùng phá quân giao đấu sau sớm đã vứt bỏ đã nhiều năm như vậy tức thì bị tuyết động bao trùm chỉ lộ ra một đầu nho nhỏ cửa vào đều nhanh muốn bị tuyết động phong bế nếu không phải thứ hai mộng thường thường đến đây cho kiếm hoàng đưa cơm chỉ sợ kiếm tông sẽ triệt để bị tuyết lớn trốn cất biến mất ở thế gian trở lại chỗ cũ chuyện cũ rõ một một trước mắt vô danh trong lòng cảm thán Trước đây năm ế u không k phải sư phụ h sư trăm ba mươi sáu huynh ngụy tranh chấp vô danh một đoàn người tại thứ hai mộng dẫn dắt phía dưới tiến vào kiếm tông cựu điện nhờ vào ngày đó kiếm tuệ thi triển hồi thiên băng quyết trong cấm địa hết thể vẫn sinh động như thật cùng ngày xưa không có nửa điểm khác nhau vô danh nhìn thấy sư tôn kiếm tuệ thi thể cùng trước kia không khác chút nào lại nghĩ tới sư h u y n h phá quân dấn thân và o vô thần tệ t c u n g bị thẩm nhất đao đánh giết trong lòng cũng là cảm khái thế sự vô thường hắn cho kiếm tuệ dập đầu sau đó tại thứ hai mộng dẫn dắt xuống đi tới thạch thất phía trước thạch thất kỳ thực cũng không phải cỡ nào dày lấy kiếm hoàng công lực đủ để đem cửa đá đánh nát nhưng hắn phạm sai lầm trước đây cho nên giữ nghiêm sư huynh k i ế minh tôn c h m ệ lúc nào vạn đem kiếm q u y tông c h u y ể n đi lúc nào mới có thể rời đi Hào thứ hai m ộ n g tiến lên nói khẽ sư phụ vô danh tiền bối tới chó má gì vô danh tiền bối ngươi là đệ tử của ta cùng kiếm tuệ ngang hàng vô danh là kiếm tuệ đệ tử hắn so ngươi chậm đồng lửa lời vừa nói ra đám người trên mặt đều là có chút lúng túng nhưng t ừ kiếm tông đối phận trên tới nói đúng là như thế vô danh chắp tay c h à o vô danh b à i kiến sư thúc công nghe được vô danh âm thanh kiếm hoàng âm thanh m i ễ n cưỡng từ trong thạch thất chuyển đến phá quân đâu các ngươi có thể hay không chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai tỷ tý vô danh còn chưa mở miệm thứ hai mậu liền đem phá quân bị thẩm nhất đao giết sự tình nói một l thì ra là thế vô danh ngươi như thế nào sớm không qua tới phá quân đều chết nhiều năm như vậy mau mau thối lui kiếm hoàng vui sướng cười to cao hứng không thôi đám người thối lui sau đó chỉ thấy kiếm khí giao kích cửa đá vỡ vụn kiếm hoàng vừa nhảy ra gần trăm năm d ằ m giữ hắn sớm đã không biết ngoại giới là cái dặn gì nếu không phải có thứ hai mộng tên đồ đ ệ này kiếm hoàng sợ là muộn đều phải ngạt chết vạn kiếm quy tông cho ngươi sư minh giao phó ta đã hoàn thành đi vậy vô danh tiếp lấy một thanh quần t r đi theo liền gặp được kiếm hoàng thân hóa lưu quang thoáng qua đã biến mất tại mọi người trước mắt vô danh thất vọng mất mát kiếm tông đến hôm nay cũng chỉ còn lại có hắn cùng với kiếm hoàng thứ hai mậu hắn còn muốn cùng cái này một vị sư thúc công thật tốt nói một chút vô danh tiền bối sư phụ hắn bị nhốt thời gian dài như vậy bây giờ cũng không nguyện lưu tại nơi này cùng chúng ta nói chuyện ngược lại là tiền bối bây giờ nên chăm chỉ tu luyện vạn kiếm pi h tông đợi đến ma khôi tái hiện hảo báo mối thủ hôm nay bảy hải long vương trầm giọng nói chủ nhân niết g h phu nhân nói không sai ta xem thẩm nhất đao chìm đắm trong võ học trong điện tịch sợ là không có thời gian đi điều tra ma khôi hành tùng vừa vặn chúng ta đi tìm ma khôi đem tiêu diện cũng tiết kiệm hắn hỏa loạn thiên hạ. vô danh khẽ gật đầu nghĩ đến ma khôi nhập thân vào cái kia kim giáp thanh niên trên thân hắn cũng là trong lòng rất có lo nghĩ ngay tại chỗ bày ra vạn kiếm quy tông kiếm phổ vạn ký tự sinh kiếm hướng phế huyệt về nguyên vũ học tông đạt công dài khí cách mạch cổ tay đảo ngược qua sông c ả n k h ô n đảo ngược hóa nhu thành cương vô danh kiếm tuệ thông thiên giờ này khắc này quan sát cái này vạn kiếm quy tông kiếm phổ trong c h ư ớ c mắt liền đã song nhiên tại tâm thì ra cái này vạn kiếm quy tông tu luyện vốn là cần đem tự thân võ học vứt bỏ chẳng trách thẩm nhất đao sẽ chỉ điểm hắn lai kiếm tông cựu đ i ệ vô danh đ y lỏng đối với thẩm nhất đao không khỏi dâng lên một loại ngưỡng mộ núi cao. thần bí khó lường cảm giác bốn tại vô danh đi kiếm tông cựu điện tu luyện vạn kiếm quy tông khôi phục tự thân võ học thời điểm vô thiên luyện n g ụ c bên trong xích tuyết cũng là tại ngày bà ngoại thanh càng đồng hành trở về bởi vì nàng sẹo mụn khuôn mặt chính là nguy trang lại thêm ngày bà ngoại cùng thanh càng chưa từng bại lộ khuôn mặt khiến cho cận nhất xuyên bắt hoàn toàn thất bại trở lại vô thiên luyện n g ụ c sau đó xích tuyết mới biết được mẫu thân chết nàng có chút khó có thể tin dù sao mẫu thân thực lực mạnh mẽ như thế nào huynh trưởng xích luyện có thể so với được xích tuyết trong lòng bằng mọi cách nghi hoặc phân phó ngày bà ngoại đi điều tra tình huống lúc này chỉ thấy vô thiên luyện n g ụ c tứ đại thủ tướng theo thứ tự đi đến tiểu thư trở về gặp lại tiểu thư vẫn là kinh như thiên nhân mặc kệ tiểu thư có phân p h ó gì ta đều sẽ thay tiểu thư đi làm tứ đại thủ tướng biểu hiện lấy lòng trung thành của mình nhưng mà lòng trung thành của bọn hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở trên miệng cũng không lấy hành động thực tế biểu hiện ra ngoài nếu bọn họ thật sự trung thành mẫu thân tử vong liền sẽ không có đa nghi như vậy điểm xích tuyết trong lòng rõ ràng nhưng lại không tiện chỉ trích ta mới từ bên ngoài trở về còn có chút mệt mỏi để cho ta trước nghỉ ngơi một hồi trở về sau từng cái bái phòng bốn vị vừa vặn rất tốt đó là tự nhiên tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt ta nguyện ý thủ hộ tại tiểu thư bên cạnh tứ đại thủ tướng ở trong quy l á o nịnh hót nhìn xem xích tuyết hắn d á n g người thấp bé khuôn mặt xấu xí xích tuyết nhìn xem chỉ cảm thấy một hồi b u ồ n nôn nhưng nàng đối mặt h u y n h t r ư ở n g xích luyện từng bước ép sát dưới mắt chỉ có thể cố nén cố này ác tâm chấn an tứ đại thủ tướng ở trong mỗi người tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đảo hướng h u y n h t r ư ở n g xích luyện đ ò một con rồng trầm giọng nói tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt đợi đến sau đó chúng ta lại tới thăm mặc kệ tiểu thư dự định làm như thế nào ta đều sẽ ủng hộ tiểu thư đỏ một con rồng sau khi nói xong nhìn chằm ch ba tên thủ tướng đối mặt đỏ một con rồng ánh mắt lập tức cùng chung mối thủ lại đối xích tuyết một hồi khách tặng vừa mới đứng dậy rời đi đợi đến tứ đại thủ tướng đều rời đi không lâu n g à y bà ngoại liền vội vàng chạy đến nàng nói tiểu thư ta d o hỏi phu nhân ở chết bệnh phía trước chính là xích luyện ở bên người lại cho tới bây giờ cũng không có người nhìn thấy qua phu nhân thi thể ta cho rằng phu nhân nhất định là trốn dưới mắt chúng ta nhất thiết phải bảo trọng tự thân chờ đợi thời cơ cùng phu nhân tụ hợp đánh rết xích luyện xích tuyết khẽ gật đầu ngay bà ngoại nói không sai h u y n trưởng thợ nhỏ không thích luyện võ tại sao đột nhiên có lợi hại như vậy võ công cái này đồng dạng là ngày bà ngoại nghi vấn bọn hắn đối với xích luyện mười phần hiểu rõ căn bản không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiểu thư đại thiếu ra tới thanh càng đ ố n g nhiên lo lắng xông tới nói xích tuyết cùng ngày bà ngoại thần s ắ c đều là biến đổi sau một khắc xích luyện liền đã xông vào hắn cười ha hả nhìn xem xích tuyết hàm ộ i mội của ta ngươi cuối cùng trở về nghe nói phía ngoài cầm ý đ ì a vệ đối với ngươi phát hải bộ văn thư ta thực sự là quá lo lắng ngươi xích tuyết gương mặt lạnh lùng phải không, không biết minh trưởng là như thế nào lo lắng mẫu thân chết bệnh ta không ở bên người bây giờ muốn xem mẫu thân thi thể không biết có thể chứ ha ha ha xích luyện cười to m ộ i m ộ i không cần thăm dò ta mẫu thân không có chết ta cũng đang tìm nàng hy vọng m ộ i m ộ i tìm được mẫu thân thời điểm cũng có thể nói cho ta biết một tiếng thực sự là ta thấy mạ i yêu khiến nam nhân thèm thồn u khôn mà ta phù sa không lưu ruộng người ngoài có lẽ chưa hẳn muốn tặng cho tứ đại thủ tướng đúng không xích luyện lời nói để cho xích tuyết cực kỳ hoảng sợ lui về sau một bước mặt lộ vẻ hoảng sợ thanh càng cùng ngày bà ngoại cũng nhanh chóng ngăn tại xích tuyết bên cạnh chỉ sợ xích luyện thật sự làm ra cái kia chuyện không bằng cầm thú ai ngờ xích luyện chỉ là cười lạnh một tiếng liền bay người rời đi chương n t r a mươi bảy tứ đại thủ tướng đối mặt với rời đi xích luyện xích tuyết một trái tim nhảy nhảy nhảy chực nhảy nàng từ huynh trưởng xích luyện trên thân cảm nhận được một cỗ hung tà khí tức đáng sợ nàng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông vì cái gì chính mình rời đi một chuyến huynh trưởng lại biến thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ bọn hắn vô thiên luyện ngục thật tồn tại nguyền rủa hay sao ngay ba ngoại bản thân cảm nhận được xích luyện đáng sợ nàng đối với xích tuyết nói tiểu thư ngài phải thêm một bước lôi kéo tứ đại thủ tướng tứ đại thủ tướng bên trong đỏ một con rồng võ đạo thiên tư cao xích tuyết chậm rãi gật đầu nàng cũng không thích đỏ một con rồng cũng chưa từng từng nghĩ muốn đem chính mình gả cho cho đỏ một con rồng nhưng sự tình phát triển đến hôm nay tình cảnh như vậy đã không có nàng cơ hội lựa chọn ngày bà ngoại thanh càng các người muốn tiếp tục tìm kiếm mẫu thân tung tích chỉ cần tìm được mẫu thân tin tưởng hết t h ể vấn đề cũng có thể giải quyết xích tuyết đối với mẹ của mình đỏ nồng cơ có lòng tin cực lớn ngày bà ngoại cùng thanh càng nhắc lên đỏ nồng cơ trong mắt cũng đều hiện ra cực lớn lòng tin các nàng hai người không người nói tiểu thư yên tâm chúng ta nhất định sẽ tìm được chủ mẫu ngày bà ngoại cùng thanh càng không có quá nhiều dừng lại nắm chặt rời đi tiến đến tìm kiếm đỏ nồng cơ xích tuyết nhưng là đi qua đi lại không qua bao lâu thì thấy đỏ một con rồng chậm rãi đi tới hắn thân thể cao lớn hai con ngươi sáng ngợi có thần hùng hậu khí tức hiện lộ rõ ràng ra hắn cường hành tu vi võ đạo một con rồng ta cần trợ giúp của ngươi mẫu thân vẫn luôn rất thưởng thức ngươi nàng nói ngươi là vô thiên luyện ngục thế hệ trẻ tuổi người lợi hại nhất tứ đại thủ tướng bên trong nàng cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng một con rồng ngươi biết ta gánh vác vô thiên luyện ngục hy vọng ta không thể để cho vô thiên luyện ngục rơi vào hình trường trong tay xích tuyết lá cha t r ớ khóc hốc mắt đỏ lên bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng cái này một bộ dáng đều phải vì đó tan nát c õ i lòng nàng bắt được đỏ một con rồng hai tay mềm mại hai tay mang theo s í c h tuyết hương khí cùng nhiệt độ cơ thể đỏ một con rồng huyết dịch cả người đều phải bốc cháy lên hắn kiên định nhìn xem nàng nhìn chăm chú nàng rực rỡ minh châu một dạng đôi mắt s í c h tuyết n g ư ơ i yên tâm ta nhất định giúp giúp n g ư ơ i vô thiên luyện ngục là ngươi không ai cướp đi được một con rồng vô thiên luyện ngục không đơn thuần là ta cũng là ngươi xích tuyết thanh em ôn u phối hợp quyền lực hứa hẹn chính là đáng sợ nhất độc dược có thể đem bất kỳ người đàn ông nào đều chết đỏ một con rồng chưa từng như giờ phút này dạng chán ghét xích luyện hắn thể hắn nhất định sẽ đem xích luyện giết chết nhất định phải đem vô thiên luyện n g ụ c đại quyền đ o ạ t lại một con rồng bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm được mẫu thân của ta chỉ có tìm được nàng chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành đánh út xích luyện nhiệm vụ cũng chỉ có từ trong tay nàng cầm tới thần đoạn mới có thể xác lập chúng ta trí cao vô thượng quyền uy đỏ một con rồng gật đầu ta biết ta này liền phân phó bọn hắn xuống tìm kiếm chủ mẫu tung tích đỏ một con rồng không dằn nổi hành động hắn thở nhỏ cùng xích luyện cùng nhau lớn lên cứ việc xích luyện đột nhiên biến hóa để đỏ một con rồng nhìn chăm chú hoàng lão sát phi hung lệ hoàng lão lanh cười đỏ một con rồng ngươi đừng tưởng rằng chúng ta liền thật sự sợ ngươi l â n lão cũng là vận sức chờ phát động không tệ ba người chúng ta liên thủ hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định quy lão cười hắc hắc xấu xí trên khuôn mặt hiện ra âm tản đỏ một con rồng n g ư ơ i nếu không tin đại khái có thể thử thử xem đến tột cùng ai lợi hại hơn ba người liên thủ uy lực mạnh bọn hắn vốn cho rằng đỏ một con rồng sẽ e ngại tại bọn hắn thanh thế mà không dám ra tay nhưng đỏ một con rồng lại trực tiếp ra tay rồi hai tay c u ố n lên lạnh lùng tinh phong mang theo lực lượng vô địch h u n g hăng đập về phía ba người ba người cũng là r i ê n g phần mình phát ra rít lên thanh âm bay ngược ra muốn đi không có cửa đâu ai nói chúng ta muốn đi đỏ một con rồng n g ư ơ i quá cuồn vọng quy láo h ắ c h ắ c giả cười tung người bay lượn nào về phía đỏ một con rồng lân láo chào ảnh đời trời u nhưng g vòng bại dết c i khí t r p chụp mà o đỏ một con rồng ba xem như bị ngày bà ngoại coi trọng nhất thủ tướng thực lực đương nhiên không hề tầm thường hắn cười nạo hai tay vung vẩy như truy quyền kinh giữ dằn phá không phía dưới từng đợt tâm bạo thành cùng nhau vang dội đáng sợ kinh lực mãnh liệt ba động phía dưới chỉ thấy hắn một quần t h ố n g trọi lân lao trào ảnh một q u y ề n nện ở hoàng già lòng bàn chân đem hoàng lao đánh lui lại vẫn thành thạo điêu luyện lấy thế xét đánh không kịp bương thai chế trụ quy lao đầu người năm ngón tay phun ra nuốt vào lấy cường đại kinh lực quy láo thần sắc sợ hãi sau một khắc thì thấy đầu của hắn giống như dưa hấu đùng nổ tung lân lão cùng hoàng lão đều là thần sắc kinh nghi bất định đỏ một con rồng võ công vậy mà cường hoành đến trình độ này quy láo bị hắn giết một con rồng năm mềm mại âm thanh văng lên xích tuyết nhìn xem hắn ánh mắt tràn ngập đồng nặc tình cảm nặng cái kia tràn ngập tình ý ánh mắt tụ vào tại đỏ một con rồng trên thân đỏ một con rồng lại xuống không đi tay hắn triển lộ ra một cái mỉm、cười. tuyết nhi ngươi yên tâm bọn hắn không dám lỗ ta nhất định giúp giúp ngươi nói xong hắn cảnh cáo tựa như nhìn chằm chằm lân lão cùng hoàng lão đi theo ta đi lân lão cùng hoàng già trước tuổi xem một mắt không nói gì đi theo đỏ một con rồng cùng rời đi đỏ một long nhãn thấy được nhận được xích tuyết tỏ tình đáy lòng tràn ngập đầu t r í đánh giết quý lão s á p nhập thôn tính quý lão thủ hạ sau đỏ một con rồng lập tức bắt đầu tìm kiếm đỏ nồng cơ tung tích lân lão cùng hoàng lão cũng mang theo chính mình nhân thủ phối hợp hắn hành động chung vào đêm xích luyện g a phòng hoàng lao không người chào hắn đem chuyện xảy ra hôm nay từng cái giảng thuật cho xích luyện nghe xích luyện cười ha ha h ả o một cái xích tuyết lại có tâm cơ như thế vậy l i ề n để nàng chậm rãi tìm ta thật sự rất hy vọng các nàng có thể tìm ra đỏ đ ồ n g cơ nhớ kỹ những ngày này ngươi muốn từng bước đều lấy đỏ một con rồng cầm đầu m u ố n đ ể bọn hắn cho là ta thật sự e ngại đỏ một con rồng không muốn cùng đỏ một con rồng lưỡng bại câu thương xích luyện dung hợp ma khôi ma khôi tại kiếm giới ở trong sinh ra thấy qua võ công bất tỉnh nhân sự phản kỷ nhân tâm dễ biến hắn phải dùng đỏ một con rồng đánh đỏ động cơ xích tuyết một cái phương sách không bằng để các nàng biết không quản các nàng làm cái gì cũng đỡ không nổi hắn chủ nhân có chút làm cho người nôn khan âm thanh từ hoàng già trong miệng chuyển đến hắn chẳng biết lúc nào đã quỳ giảm xuống xích luyện dưới chân hai tay một mực ôm xích luyện hai chân ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra khát vọng xích luyện chân nguyên phong trào đem hắn đánh văng ra nhớ kỹ lời ta nói làm xong chuyện này ngươi tự nhiên sẽ nhận được ngươi mong muốn hoàng mắt lao con mắt tỏa sáng rực rỡ vô cùng lại lộ ra một loại cấp sắc tới chương năm trăm ba mươi tám dẫn xả xuất động đỏ một con rồng cũng không biết hết t h ể của hắn cử động đều tại xích luyện trong giám thị hắn tự cho là xích luyện đối với chính mình có chút kiếm kỵ cho nên khắp nơi nhượng bộ bao quát xích luyện chuyên trúc binh sĩ yêu con đít cũng tại gặp phải đỏ một con rồng thuộc hạ lúc nắm chặt rút đi lại thêm lân lão cùng hoàng già kính c ậ n đỏ một con rồng có một loại vô thiên luyện n g ụ c cũng tại trong lòng bàn tay hắn cảm giác loại cảm giác này để cho hắn đối với xích luyện càng khinh thị đồng thời cũng khiến cho ngày bà ngoại cùng xích tuyết đối với hắn càng coi trọng xích tuyết thậm chí không thể không đối với đỏ một con rồng có càng nhiều nhượng bộ khiến cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước ba phen mới bận đối với xích đậu thủ động ước thàng đến một ngày này thanh càng trở về cáo chi xích tuyết nàng phát hiện chủ mẫu đỏ n ồ n g cơ ẩn nấp chi điện xích tuyết mừng rỡ vô cùng lúc này quyết định mang theo ngày bà ngoại thanh càng tiến đến n ê n h đón mẫu thân đỏ n ồ n g cơ nàng đã chịu đủ mỗi một ngày đối với đỏ một con rồng lá mặt lá trái tại xích tuyết rời đi không lâu xích luyện liền đạt được tin tức đỏ một con rồng tại phát hiện xích tuyết chạy tới sau cũng chuẩn bị dẫn người tiến đến nhưng mà hắn còn chưa tới kịp đi xích luyện liền đã ngăn trở đường đi của hắn đỏ một con rồng hai mắt h i p lại hắn ý bắn ra bùi phía xích l u y n người là muốn muốn chết sao đỏ một con rồng bây giờ thế lực cường đại hắn không ngại đem xích luyện đầu vặn xuống tới xem như cho chủ mẫu đỏ n ồ n g cơ dâng tặng lễ vật tiến tới cưới xích tuyết xích luyện cười ha ha một tiếng hoàn toàn không đem đỏ một con rồng thái độ để vào mắt cái này khiến đoạn này thời gian đã dành dụng cường đại uy thế đỏ một con rồng căm tức không thôi hắn huy quyền trực kích một quyền này buộc phát ra mười trên mười uy lực đỏ một con rồng hùng hậu chân nguyên toàn bộ quán thâu tại trong quyền tình đúng như một đầu chân long khí thế rộng rãi dương cương bá liệt tấn công về phía xích luyện xích luyện biến chỉ thành kiếm một kiếm đâm ra một kiếm này nhìn như đất kỳ thực vô cùng tình chuẩn đầm trúng chân long vải ngược phá vỡ chân long yếu hại trong chốc lát hùng hậu vô song quyền kình trong nháy mắt sụp đổ tại đỏ một con rồng trong ánh mắt kinh ngạc kiếm khí cắt lấy hắn một trống tóc sắc bén kiếm khí những nơi đi qua da thịt của hắn đều bị cắt đứt một tia máu tươi chậm rãi chạy x u ô i xuống làm sao lại đỏ một con rồng khó có thể tin nhìn xem xích luyện những ngày này hắn không phải một mực tại né tránh chính mình nếu là hắn coi là thật có cường hành như vậy vũ lực cần gì phải tránh đi chính mình đâu xích luyện xuyên thủng đỏ một con rồng ý nghĩ chắp tay đứng thẳng một quang lánh lệ mỉm cười nói, Ta nếu không được bộ, làm sao sẽ để cho các ngươi đ i ê n t ầ m to gan đi tìm kiếm đỏ nồng cơ đâu đỏ một con rồng ta biết ngươi muốn cưới mội mội của ta xích tuyết có lẽ ta cái kia khả ái mội mội muốn nói với ngươi rất nhiều nhưng ngươi thật tin tưởng nàng lời nói sao n g ư ơ i thiên tư ít có là người thông minh xích tuyết phía trước đối với ngươi thái độ gì bây giờ đối với ngươi thái độ gì chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ nàng vi bất quá chỉ là nhờ ngươi đánh với ta một trận thôi ngươi nếu không tin tưởng lời của ta bây giờ liền có thể đánh với ta một trận nhưng lần này ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội ngươi nếu tin tưởng ta nguyện ý quy thuật ta như vậy chờ đến ta đánh giết đỏ nồng cơ nắm giữ đ ạ i quyền ta lập tức liền có thể đem xích tuyết ban cho ngươi khiến hai ngươi thành hôn nam nhi đại trợ phu ngươi chẳng lẽ còn muốn có được lòng của nàng ngươi chẳng lẽ quên ta vị mẫu thân kia đối với nam nhân đến tột cùng là thái độ gì có dạng này một vị mẫu thân ngươi cảm thấy ta cô em gái kia còn thật sự sẽ đem một trái tim cho ngươi sao xích luyện bản thân cũng sẽ không nói ra lời như vậy nhưng mà dung hợp ma khôi sau đó lấy ma khôi dành nhất về mê hoặc nhân tâm b ả n sự lời của hắn mỗi một cái lời đánh trúng đỏ một con rồng nội tâm thúc đẩy đỏ một con rồng làm ra quyết định hảo ta đáp ứng ngươi thứ a lại hai chính là áp đảo đỏ một con rồng tiếp đó từ chủ động hiện thân đỏ nồng cơ ở đây cầm tới đại biểu cho vô thiên luyện mục quyền lực tối cao c ủ n trượng thần đoạt có thần đoạt hắn liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vô thiên luyện mục trở thành vô thiên luyện mục tri chủ khi lấy được đỏ một con rồng hiệu chung sau hoàng lão cũng thuận lợi hiện ra thân phận của mình nhìn thấy hắn cung kính lại cùng nhật đứng tại xích luyện sau lưng đỏ một con rồng cùng lân lão cũng biết nguyên lai xích luyện sớm đã t r ô n xong hậu chiêu dưới mắt chỉ còn lại vị cuối cùng lân lão hắn đương nhiên sẽ không đầu sắt muốn cùng xích luyện nhất quyết sinh tử dù sao lấy xích luyện hiện ra cường đại vĩ lực có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải là xích luyện đối thủ như thế biện pháp duy nhất chính là đầu hàng xích luyện lân lão quỳ một chân trên đất bái kiến xích luyện xích luyện cười to hảo kế tiếp liền để chúng ta chờ đợi lấy mâu thân của ta cùng hảo mội mội trở về a nam đỏ n ồ n g cơ che giấu chỗ kỳ thực chính là một gian bí mật dưới lòng đất thạch thất ở thạch thất bên trong chính là có đại biểu vô thiên luyện ngục quyền lực tối cao quyền trưởng tần đ o ạ n đây là xích luyện phụ thân đỏ bán đ ứ t sơ chế tạo vì để phòng vật nhất ngoại trừ đỏ n ồ n g cơ không người biết được bí mật này cho nên xích luyện vẫn luôn không có tìm được ở đây may mà hắn đã ẩn nhẫn n ợ c bộ để cho xích tuyết chính mình đem đỏ n ồ n g cơ tìm được xích tuyết đem những ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nhất nhất cáo chi đỏ đồng cơ khi nàng biết được xích bị cầm ý đ ị vệ đuổi bắt lại phải biết trên giang hồ cầm ý đ ị vệ thế lực lớn không người có thể so trong lúc nhất thời tịch m ì tim nặng rất lâu chưa từng rời đi vô thiên luyện ngục bên ngoài vậy mà đã phát sinh khổng lồ như thế biến hóa bất qua những biến hóa này cùng vô thiên luyện ngục quan hệ không lớn dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là xích luyện khi nàng biết được nữ nhi xích tuyết đã trưởng khống đỏ một con rồng đang tại tứ đại thủ tướng dưới sự giúp đỡ ngăn trở xích luyện thế công thời điểm đỏ n ồ n g cơ cao hứng không thôi hảo hảo Hảo! không hổ là nữ nhi của ta làm không tệ nàng đem thần cướp đoạt phía dưới cái gọi là thần bật kỳ thực là một thanh trường thương thân thương chính là kim sắc rực rỡ trói mắt lộ ra một cô cường đại khí tức ác liệt vô thiên luyện n g ụ c xích ra hết t h ể có tam đại tuyệt học t h ầ n đoạt thất không vô thiên bất động tôn x í c h h ỏ a t h ầ n công cái này thần đoạt thất không chính là một bộ vô cùng lợi hại thương pháp đọ nồng cơ đem thần đoạt chính thức giao cho xích tuyết h ả o hai tử chúng ta cùng một chỗ trở về giết chết xích luyện cái này nghĩa tử h ả o xích tuyết đáp ứng nghĩ tới những ngày qua vì đối phó xích luyện trả giá cố gắng cùng đọ một con rồng đám người lá mặt lá trái đáy lòng của nàng cũng là dâng lên nồng nặng cự thị nhất định phải đem xích luyện giết chết m ư ợ bí đạo bí mật trở lại xích tuyết g i a phòng xích tuyết lúc này mệnh lệnh thanh càng đi gọi tới đỏ một con rồng nàng muốn lấy thần đoạt mệnh lệnh đỏ một con rồng dẫn dắt lẫn lão hoàng lao phát động đối với xích luyện cuối cùng tiến công đỏ n ồ n g cơ xích tuyết mẫu tử không có chờ chờ thời gian quá dài đỏ một con rồng đã đến hắn quỳ một chân chiến đất t h ầ n s ắ c cung kính đỏ một con rồng b á i kiến chủ mẫu b á i kiến tiểu thư đỏ n ồ n g cơ nhìn thấy đỏ một con rồng kính cẩn như thế trong lòng hài lòng nàng cười khẽ một con rồng ngươi quả nhiên không phụ ta mong đợi chỉ cần ngươi có thể giết chết xích luyện tuyết nhi liền sẽ gả cho ngươi đa tại chủ mẫu một con rồng đã dốc hết toàn lực cam đoan chủ mẫu cùng tiểu thư an toàn nhận được đỏ n ồ n g cơ hứa hẹn đỏ một con rồng lập tức túi đầu hứa hẹn cái này khiến đỏ n ồ n g cơ hài lòng gật đầu một bên xích tuyết mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng mà dưới mắt vì tranh đoạt vô thiên luyện n g ụ c quyền hành nàng đã không còn cách nào khác đỏ một con rồng là nàng lựa chọn tốt nhất đỏ n ồ n g cơ nhìn về phía xích tuyết xích tuyết đứng dậy đem thần đoạt đặt ở trước mặt đỏ một con rồng một con rồng đại ca đây là thần đoạt ta cùng với mẫu thân ở chỗ này chờ đợi ngươi đánh bại xích luyện trở về đỏ một con rồng hai tay giơ cao khỏ đỉnh đầu không dám nhìn xích tuyết. cung kính tiếp nhận thần đoạt một thanh này kim quang sáng trói kim thương hắn trầm giọng nói thỉnh chủ mẫu cùng tiểu thư yên tâm ta này liền điệu binh kể tướng lập tức cùng xích luyện tiến hành quyết chiến hảo đỏ nồng cơ nhận được đỏ một con rồng cam đoan trong lòng mừng rỡ chỉ thấy đỏ một con rồng đứng dậy rời đi gian phòng đỏ nồng cơ xích tuyết nhưng là đang đợi đỏ một con rồng tin tức tốt không đến bao lâu ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân g i à y đặc chỉ thấy một thân ảnh cao to tay cầm thần đoạt phối hợp hắn một thân kim giáp dạng nơi rực rỡ xuất hiện tại đỏ nồng cơ cùng xích tuyết trước người đỏ nồng cơ cùng xích tuyết mẫu nữ hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hai người ánh mắt lập tức dừng lại tại kim g i á p bóng người phía sau đỏ một con rồng trên thân đỏ một con rồng ngươi dám phản bội chúng ta đỏ nồng cơ hai tay năm ngón tay cơ hồ muốn đâm thủng huyết đủ l ô n g ngực đang phập phồng nàng hận không thể lập tức đem đỏ một con rồng thiên đào v ạ n quả thân đoạt chính là nàng sống sót hy vọng duy nhất bây giờ thân đoạt bị xích luyện nhận được nàng cũng không còn sống sót cơ hội bây giờ b i xích tuyết khẽ í n lắc đầu trong lòng dâng lên một vòng bi thiết có lẽ có thể từ bỏ cái này vô thiên luyện mục chi chủ vị trí đỏ n ồ n g cơ giống như là nhìn ra tâm tư của nàng tức giận chừng nàng một mắt vô thiên luyện mục chi chủ là xích tuyết nếu là hôm nay có một nữ tử cùng xích tuyết tranh chấp nàng đỏ n ồ n g cơ không phải là không thể được từ bỏ hết lần này tới lần khác cùng s í c h tuyết tranh chấp chính là một cái nam tử vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không đem vô thiên luyện n g ụ c chi chủ vị trí nhường cho một cái nam nhân thiên hạ này tất cả nam nhân cũng là ác tâm h è n hạ cũng là hư cho dù là đỏ một con rồng tại đỏ n ồ n g cơ trong mắt cũng chỉ là một cái lợi dụng công cụ thôi s í c h tuyết lệ rơi đầy mặt thần s ắ c bi thương một con rồng ca ngươi tại sao muốn ca ta đỏ một con rồng đón s í c h tuyết ánh mắt quay đầu đi chỗ khác tiểu thư ta biết ngươi chưa bao giờ từng thích ta ngươi đối với ta nói tới cũng chỉ là vì để cho ta cùng với xích luyện tranh chấp nhưng mà chỉ muốn đi nương nhờ xích luyện đại nhân ta liền có thể chân chính nhận được ngươi xích tuyết xứng sở tại chỗ một mực nói muốn phì thủy bất lưu ngoại nhân đ i ể n huynh trường vậy mà đem nàng biến thành lôi kéo đỏ một con rồng điều kiện đúng rồi chỉ có như thế mới có thể để cho đỏ một con rồng cam tâm tình nguyện phản bội chính mình dấn thân vào tại xích luyện thủ h ạ không chịu thua kém tâm kế xích tuyết nhịn không được thở sâu người trước mắt này tuyệt không phải ca ca của mình mẫu thân nói không sai chắc chắn là có cái gì quỷ dị đồ vật dung nhậm xích luyện trong thân thể xích tuyết không nhìn nữa lấy đỏ một con rồng cái t i ế ánh mắt lạnh lùng để cho đỏ một con rồng trong lòng tối sầm lại càng tin tưởng xích tuyết đang lợi dụng chính mình đã như vậy hắn đi nương nhờ xích luyện cũng không có cái gì tốt t ấ y n ấ y thật yêu mẫu thân bây giờ ta đã nắm giữ thần đoạn đây là vô thiên luyện ngục quyền hành người nên hiệu chung với ta xích luyện cười t a nhìn về phía đỏ nồng cơ ánh mắt mang theo nồng nặc trào phúng đỏ nồng cơ h ừ khạc một bãi đảm mơ tưởng tuyết nhi đi mau tiếng nói rơi xuống chỉ thấy đỏ nồng cơ phi thân lướt lên song trưởng bên trên c u ố n quanh màu vỏ quýt hỏa diễm hướng về xích l u y n chạy như bay xích l u y n ánh mắt lạnh lùng bên trong bắn ra hai đạo rét lạnh kế bí trong tay thần đoạn trợ đâm về đỏ nồng cơ màu vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt bị xe n ư ớ c thần đoạt lấy sắc bén vô song nhuệ khí đâm về đỏ nồng cơ đỏ nồng cơ quay người né tránh tay phải phất một cái c h ấ u ngồi bay ra đập về phía xích luyện xích luyện nhất kích phía dưới đem c h ấ u ngồi chấn n át ngay bà ngoại khét quát một tiếng trong tay quải trượng xoay tròn như c ù n phòng cuốn tới chụp vào đỏ một con rồng đỏ một con rồng quát lên một tiếng lớn trường quyền như hồng kinh lực mãnh liệt mà tới trực kích tại trong đó quải trượng bóng trượng chỉ một quyền trưởng ảnh trong chớp mắt phá thoái ngày bà ngoại đầu đùng nổ ra tới. Lao giả, tự tìm cái chết đỏ một con rồng lạnh lùng ánh mắt đảo qua đỏ nồng cơ sau lưng chỉ thấy xích tuyết đang hướng phòng ngủ chạy đi vì phòng ngựa đỏ nồng cơ còn có cái gì bí ẩn bí đạo không có thông báo cho bọn hắn đỏ một con rồng bay lượn mà ra nào về phía xích tuyết nhưng mà người khác giữa không trung lực cũ đã hết lực mới không sinh thời điểm một chiếc roi mềm đã mang theo không gì sánh được cường đại sắc bén như thiềm điện bay vụt mà tới thị nữ thanh càng lấy ngân long nhuyễn tiên bắt được mấu chốt nhất thời cơ ngăn cản đỏ một con rồng thực sự là tự tìm cái c h ế ta đỏ một con rồng tay phải một quyển nhưng thấy ngân long nhuyễn tiên quấn quanh ở đỏ một con rồng cánh tay phải phía trên đi theo đỏ một con rồng kinh lực vật khởi ngân long nhuyễn tiên trong nháy mắt bị k é o căng thanh càng công lực không sánh được đỏ một con rồng cơ thể không tự chủ được bay về phía đỏ một con rồng đỏ một con rồng quyền trái xung kích lại bị một tiếng quát chấn động tâm thần hốt hoảng đỏ nồng cơ huy trưởng tấn công mạnh ngăn cách đỏ một con rồng quyền trái cứu thanh càng đi thanh càng nghe vậy bỏ qua ngân long nhuyễn tiên rơi xuống đất đi nhanh chạy về phía phòng ngủ đỏ nồng cơ nghiêm nghị nói đỏ một con rồng ngươi phản bội tuyết nhi chết không hết tội tiếng nói rơi xuống chỉ thấy đỏ n ồ n g cơ toàn thân các nơi bốc lên trọng trọng hỏa diễm lại l à hóa thành một hỏa nhân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nào vào đỏ một con rồng trên thân đỏ một con rồng q u á t to một tiếng hỏa diễm lan tràn cực nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn n u ố t hết đang muốn tiến lên giúp đỡ lân lão cùng hoàng lão đều ngẩn ở đây tại chỗ không biết làm sao nhìn về phía xích luyện xích luyện vẻ mặt nghiêm túc đỏ n ồ n g cơ trước khi chết phản kích hắn thực lực mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu người căn bản không phải xích luyện xích luyện thở nhỏ học tập thần đoạt thất không mặc dù không thể nói là cỡ nào tinh h ô n g nhưng cũng là biết thế nhưng là ngươi nửa điểm sẽ không lấy thần đoạt dùng chính là kiếm pháp hỏa d i ễ m bên trong đỏ n ồ n g cơ không thấy mặt mắt hỏa d i ễ m phía dưới thừa nhận hết sức đau đớn nàng vẫn như c ũ vạch trần ra xích luyện chân chính thân phận xích luyện sắc mặt tâm trầm hắn là xích luyện cũng không phải xích luyện cũng mặc kệ như thế nào đỏ n ồ n g cơ cái này một vị vô thiên luyện n g ụ c c h i chủ vào thời khắc này nói ra tin tức này tổng hội cho kẻ giã tâm lưu lại hoàn mỹ vô khuyết mật cớ đây là đỏ đồng cơ đối với xích luyện thống trị một lần cuối cùng phản kích kèm theo đỏ một con rồng tiếng kêu thảm thiết hỏa diễn thiêu lốt lên nuốt sống xích tuyết gian phòng chương ũ n ngăn g triệt để c luyện bọn n g ờ i đối với i Vô sích kích. h tuyết truy t năm ngoài, xích tuyết cùng thanh càng sích tuyết trăm bốn mươi trung hoa các chúng lao cùng không động trưởng lão bị d i ế t á n vô danh rời đi kiếm tông cấm địa thời điểm vạn kiếm quy tông đã đại thành hắn mất đi thực lực cơ bản hoàn toàn khôi phục thậm chí mượn lần này phế sau đó l ở hắn đã nộ ra bước vào kiếm tiên tri cảnh tất cả con khiếu chỉ đợi một chút thời gian liền có thể thuận lợi bước vào kiếm tiên cảnh duy nhất làm hắn có chút nóng này là từ v n g múa ở đây biết được cứ việc triều đình vận dụng khắp mọi mặt sức mạnh nhưng vẫn không có phát hiện mà k h ô i dấu vết hắn giống như từ nơi này trên thế giới biến mất vô danh mặc dù trên giang hồ cũng có không nhỏ sức mạnh có thể cùng triều đình so ra không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu hắn cũng chỉ có thể tạm thời để trước phía dưới chuyện phương diện này trở về trung hoa t r o n g c á c tranh thủ sớm ngày đặt chân kiếm t i ê n cảnh nhưng làm vô danh một đoàn người trở lại trung hoa các lúc nhìn thấy là đổ nát thế lương còn có trường quy đám người thi thể kiếm thần liền vội vàng tiến lên khó có thể tin nhìn xem một mặt này tại sao có thể như vậy Trung、hoa、trong các trường quỹ, tiểu quỹ, nhị Hoa các bọn người là t hắn o cao đạo á cái i giang mỗi ẩn cũng tông Bọn hồ thủ, h có một tuyệt là võ đạo tông sư, đều sư, ký. Bọn hắn biết rõ vừa vào giang hồ liền không lui được đạo lý vì cam đoan chính mình rời đi giang hồ sau an toàn sẽ không bị c ử u ra tìm tới cửa cho nên bọn hắn lựa chọn bám vào vô danh thủ hạ ô m lấy vô danh căn này đ u ổ i như thế liền có thể theo một ý nghĩa nào đó ra khỏi giang hồ chỉ là không nghĩ tới cho dù là vô danh cũng chưa chắc có thể bảo vệ tất cả mọi người trước kia lưu lượng khách không thiếu biển người phun trào trung hoa các hôm nay khắp nơi đều là màu tươi vô danh cả đám tinh tế kiểm tra phát hiện tất cả mọi người đều bị một chiêu đánh giết có thể thấy được người tới võ đạo cao cường loại người này không thể nào là vì cấp tiền sát hại nhiều người như vậy mệnh kiếm thần cẩn thận tìm kiếm xem trung hoa trong các mất cái gì vô danh trầm giọng nói người tới có như thế cao võ công lại sát hại trung hoa trong các đám người vì hoặc là chính mình hoặc là trung hoa trong các vật gì đó kiếm thần bắt đầu từng cái kiểm tra tìm kiếm ngay tại bảy hải long vương cùng quỷ hồ đem mọi người thi thể tất cả bảy cùng một chỗ chuẩn bị thu liêm thời điểm kiếm thần rào bước từ hậu viện chạy ra sư phụ ngài chân tàng thanh vũ kiếm không còn vô danh sắc mặt c à ngâm trầm hắn cũng không phải là bởi vì mất đi một thanh cất giữ bảo kiếm mà là bởi vì đối phương lấy đi thanh vũ kiếm chứng minh đối phương không phải là vì chính mình theo lý thuyết người này cũng không phải là hắn vô danh cửu nhân biện người minh n g ông muốn tìm được dạng này một cái kẻ trộm đơn giản khó càng thêm khó chủ nhân hung thủ hắn không phải là một người trường quỹ miệng vết thương của bọn hắn chính là có kiếm thương chính là có vết đao chính là có vết thương đã b ắ n không giống nhau nghĩ đến hẳn là tới rất nhiều người vận dụng binh khi không giống nhau lúc này mới có thể đem trung hoa trong các chúng lao toàn bộ sát hại bảy hải long vương kiểm tra cẩn thận vết thương phải ra bản thân kết luận một bên ủy h ổ cũng là đồng ý nói long vương nói không sai chủ nhân đối phương nhân số ít nhất tại năm người dùng binh khí theo thứ tự là đao thương kiếm kích động một mực cũng tại kiểm tra thi thể nhiếp phong từ đầu đến cuối không có nói chuyện vô danh nhìn về phía hắn nhiếp phong huynh đệ ngươi có ý kiến gì nhiếp phong nói ta cảm thấy hung thủ có lẽ chỉ có một người lời vừa nói ra bảy hải long vương cùng ủy h ổ đều là hết sức kinh ngạc rõ ràng là năm loại binh khí vết thương hung thủ thế nào lại là một người vô danh mười phần thưởng thức nhiếp h o n g cho rằng nhiếp h o n g lại là tương lai giữ gìn võ lâm chính đạo sức mạnh hắn ra hiệu n h i ế phong nói tiếp nhất phong nói tiền bối long vương tiền bối cùng bị hộ tiền bối nói rất đúng chúng lao chính là bị năm loại binh khí gây thương tích theo đạo lý mà nói hung thủ tự nhiên là có năm người nhưng mà ta cẩn thận quan sát căn cứ vào vết thương xu thế đến xem vết thương chính là năm loại binh khí nhưng mà năm loại binh khí sử dụng lực đạo đều là giống nhau xu thế cho nên ta cảm thấy đây cũng là một người tại dùng năm loại binh khí hung thủ là một người h ắ n dùng năm loại binh khí là đang cố ý lừa dối chúng ta vô danh cẩn thận cảm thụ được chúng giả vết thương ánh mắt do dự trong thiên hạ võ đạo cao thủ đông đảo nhưng mà có thể kiên trì một loại binh khí đem luyện tập đến chỗ tinh thâm người đã cứ ít một người lại có thể tinh thông năm loại binh khí đã ít lại càng ít nhất là người này có thể lấy năm loại binh khí phân biệt đánh chết chúng lão có thể nói người này tại năm loại trên binh khí tu hành đã đạt đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh không những như thế người này có thể đánh giết chúng lão chứng minh công lực của hắn cũng cực kỳ không kém ít nhất cũng là thiên nhân hai điều kiện đặt ra ta chỉ muốn đến một người vô danh ánh mắt thâm trầm hắn thực sự không muốn tin tưởng là người kia giết chết trung hoa các chúng lão nhưng luận trình độ quen thuộc hắn đối với trung hoa các quen thuộc nhất luận binh khí tinh thông hắn phù hợp nhất luận công lực hắn cũng đầy đủ mọi người ở đây kiếm thần bảy hải long vương quỷ hổ phượng múa đều không hiểu ra sao duy chỉ có nhiếp phong cùng vợ thứ hai mộng đã đoán ra vô danh nói tới người là ai người này chính là tiểu võ thập cường võ giả vũ vô địch n h ị tử thập cường võ giả vũ vô địch thập cường võ đạo bên trong liền có ngũ môn binh khí công phu theo thứ tự là đao thương kiếm kích động vũ vô địch chế tạo thiên đạo chiến hộp cũng chính là hoàn mỹ chế tạo năm binh đáng sợ thần binh lấy tiểu võ công lực đánh giết trung hoa các chúng luôn có khả năng nhất bảy hải long vương tính khí nóng nảy vậy còn chờ gì chúng ta bây giờ liền đi tìm tiểu võ nhất định phải làm cho hắn vì chúng già chết trả giá đắt thứ hai m Tiểu võ bảy n tính thuần lương, tình từng cân nhắc chính mình, ta chưa h làm cảm sự ấ vô d a n hải tiền nhất trần trở, thủ thật tiểu thở dài một tiếng, bất kể như thế nào, trước tiên tìm được tiểu võ, nhưng có một chút, ta bối hoài nghi dài hỏi hỏi định còn đang hung hẳn danh như nào, nhưng không cần cùng hắn động muốn hỏi hỏi rõ ràng, tình chúng b chưa chưa chắc là chúng ta nghĩ như được có ta là là vậy. kể võ. Vô võ, võ, rõ sự y h long vương mặc dù tính khí nóng nảy nhưng mà hắn đối với vô danh trung thành nhất đối với vô danh lời nói cũng nhất là nghe theo cho nên lập tức áp chủ nhân yên tâm ta biết được này liền phái ra c ự tình bang bang chúng tìm kiếm tiểu võ tìm kiếm tiểu võ sự tình bố trí sau vô danh mang theo đám người đem trung hoa c á t chúng già dưới thi thể táng sau đó lại lần nữa đem trung hoa c á t thu thập một phen xảy ra chuyện như vậy trung hoa c á t hiển nhiên là không thể nào lại mở nghiệp tại vô danh trung hoa c á t bị người tập kích chúng lao thân thời đ i ể m chết cầm ý đ ị vệ bên này cũng nhận được một kiện báo án phượng múa thê t ử tay háo có hình dòng mang người đi tới phái không động phái không động là m ộ mươi môn phái lớn bên trong còn xuất lại ba nhà một trong nội tình không phải tầm thường nhất là bây giờ võ lâm tàn lụi phái không động cao thủ đông đảo càng là uy chấn bình lạnh phái không động đệ tử của đời này thạch h ê n bên trong thạch thúy anh huy ngội tại ba năm trước đây bắt đầu hành tàu giang hồ trong khoảng thời gian ngắn liền đã xông ra to lớn danh tiếng được người xưng là một đời mới kiếm thần nhưng mà hôm nay phái không động vậy mà phái người bảo á n chuyến đi sợ là không thể tưởng tượng người chết tên là húc sơn đạo trưởng chính là phái không động trưởng lão võ đạo tổng sư tu vi hắn là bị nhất kích đánh g i ế t vết thương là kiếm thương trên thân tài vật không có thiếu duy chỉ có hắn mang bên mình beo danh kiếm tiêu tương không thấy t â m hơi Trước năm 41, Kim Phong Thế tán. Húc năm Phong phân Sơn Kim Vũ lâu đã Đ bị dễ có thể giết chết húc sơn đạo trưởng người không nhiều nhất là hung thủ vẫn là lấy kiếm kích giết húc sơn đạo trưởng chứng minh người này đối với kiếm pháp cực kỳ tự tin ta cho rằng tinh tế lùng tìm nhất định có thể đem hung thủ tìm được hộ tống tay áo có hình rồng cùng tới cao lập cùng tay áo có hình rồng nói cái nhìn của mình cao lập vốn là sát thủ năm đó ở thanh long hội phân đà m ư ờ tháng 7, là sát thủ cao cấp nhất 15 tháng 7 phân đà hủy diệt sau cao lập bị thẩm nhất đao đưa vào cầm ý địa vệ ở trong nhiều năm như vậy bồi dưỡng hắn đã là cầm ý địa vệ cao tầng một trong phái không động địa vị không hề tầm thường cho nên lần này trường lão bị giết một linh tử đánh một cái chắc tay cao lập đại nhân nói rất có đạo lý ta đồng ý ý kiến của hắn làm phiền cầm ý địa vệ chư vị đại nhân xử lý án này tay nào có hình dòng cùng cao lập dẫn người rời đi phái không động bắt đầu tìm kiếm hung thủ hung thủ tất nhiên cướp lấy húc sơn đạo trưởng bội kiếm tiêu tương nhất định sẽ cầm tiêu tương làm cái gì cái này cũng là cầm ý địa vệ chú ý một cái trọng điểm phương hướng tay áo có hình rồng bố trí xong những thứ này quay lại r a trang nhìn thấy phượng múa không khỏi kinh ngạc ngươi trở về nhanh như vậy vô danh bị phế lấy tay áo có hình rồng phỏng đoán chỉ sợ cần hao phí thời gian rất lâu mới có thể khôi phục t h ế tử phượng múa luôn luôn là một cái trọng tình cảm người vô danh đối với nàng có cực lớn ân tình tay áo có hình rồng vốn cho rằng phượng múa sẽ bồi vô danh bên cạnh một đoạn thời gian rất dài không có vấn đề gì một đao đ ạ i nhân chỉ điểm chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? điều này cũng đúng một đao đại nhân chỉ điểm tất nhiên là lợi hại kể từ tại thẩm nhất đao dưới sự giúp đỡ giải quyết tay áo có hình rồng cùng phượng múa sinh con vấn đề tay áo có hình rồng đối với thẩm nhất đao chính là một loại phục tòng vô điều kiện cùng sùng tính phượng múa cùng tay áo có hình rồng nói tường tận lần này tiến đến kiếm tông cấm địa sự t ì n h phía sau còn nói lên trung hoa các chúng lao bị giết một chuyện cầm ý n g h vệ gánh vác giám sát thiên hạ võ lâm nhiệm vụ quan trọng bây giờ một đao đại nhân bế quan khổ tu tìm kiếm phá toái hư không an toàn tri pháp cầm ý n g h vệ trách nhiệm tăng thêm tuyệt đối không thể để cho trên giang hồ xuất hiện không cách nào v trung hoa các chúng lao bị giết mặc kệ là tử vong người thân phận còn lại chính là tử vong người số lượng cũng đã không phải một chuyện nhỏ phượng múa cùng tay áo có hình rồng nói xong lại phát hiện tay áo có hình rồng trầm m ặ t xuống ánh mắt c h ấ p động thần sắc cũng là hết sức nghiêm trọng nàng mươi phần không hiểu thế nào tay áo có hình rồng đem phái không động trưởng lao húc sơn đạo trưởng bị giết một án cùng phượng múa nói một lần ta luôn cảm thấy hai cái này bản án phát sinh có chút t r ù n g hợp có lẽ bọn hắn bản thân liền có chỗ tương đồng phượng múa ta cảm thấy một đao đại nhân bế quan sau đó giang hồ này bên trên sợ là muốn phát sinh một kiện đại sự tay áo có hình rồng loại này dự cảm không tốt càng ngh phượng múa cũng nghiêm túc lên chúng ta đi đem húc sơn đạo trưởng thi thể cùng trung hoa c ắ t chúng giả thi thể so sánh một chút có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ra người ta dù sao cũng là giang hồ xuất thân tại phương diện phá án không sánh được lục phiến môn ta xem chuyện này còn muốn tìm kiếm lục phiến môn trợ giúp phượng múa ý kiến cực kỳ kịp thời tay áo có hình rồng cũng cấp tốc đáp ứng hắn trong đêm xuất phát đi tới lục phiến môn bãi kiến quách cự hiệp cùng với tứ đại danh bộ tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn mời bọn họ cùng nhau điều tra án này quách cự hiệp cùng tứ đại danh bộ khi biết ý đồ đến sau cũng mười phần nghiêm túc thảo luận. Giang hồ bình tĩnh. thực lực quốc gia không ngừng phát triển đây là lục phiến môn đã từng tha thiết ước mơ cục diện bây giờ sóng gió lên bọn hắn có trách nhiệm đem cái này một cô sóng gió triệt để lắng xuống đi qua thảo luận cuối cùng nhất chi ý kiến là đầu tiên đem hai án thi thể so sánh xem có phải hay không là yêu cầu đồng thời án nếu như không cần như vậy có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi chậm rãi điều tra hung thủ chính là nhưng nếu như cần đồng thời án đó chính là cùng một chỗ kinh tiên động địa đại án hung thủ chi điên cuồng ga n lớn võ công cao đã vượt quá tưởng tượng nhưng mà lệnh tay áo có hình rồng cùng tứ đại danh bộ cũng chưa từng nghĩ tới là hôm sau trời vừa sáng còn chưa chở bọn hắn lên đường tiến đến điều tra hai án có phải hay không là yêu cầu đồng thời án kim phong tế vũ lâu bên kia liền xảy ra chuyện lại nói trước kia kim phong tế vũ lâu sớm nhất đuổi theo thẩm nhất đao phía sau tại thẩm nhất đao nhiều lần hành động bên trong đều lập xuống không nhỏ công lao nhất là nhằm vào giang ngọc yến phản cách chung kim phong tế vũ lâu càng là trả giá cực lớn hy sinh đương nhiên kim phong tế vũ lâu hết thẻ hy sinh cũng là đ á g i á kể từ thẩm trời trong kế vị đăng cơ sau kim phong tế vũ lâu đã lấy được trước nay chưa có bá nghiệp kinh thành thậm ch màu xám nhóm thế lực toàn bộ đều thuộc về thuộc tại kim phong tế vũ lâu phía dưới đây là một tôn quái vật khổng lồ may m à cũng không thể triệt để sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời bây giờ võ đạo tàn lụi trên giang hồ càng không người nào dám gây kim phong tế vũ lâu hết lần này tới lần khác ngay tại đêm qua kim phong tế vũ lâu một chỗ phân đà bị người tập kích phân đà trên dưới một trăm ba mươi sáu nhân khẩu toàn bộ bị giết không có bất kỳ cái gì một cái còn sống sót vụ án này quỷ dị nhất chỗ liền ở chỗ cái này ra phân đà cũng không phải cỡ nào nổi danh căn cứ vào tô mộng trầm cung cấp tin tức phân đà vài ngày trước phái người k h o i mã đưa tới một tin tức nói là tì mặc dù không bằng tuyệt thế hảo kiếm anh hùng kiếm thần binh như vậy nhưng cũng là nhất l ư u b i n h khí kỳ danh huyền côn c h ô i kiếm này tại hiện trường án mạng cũng mất tích tay á o có hình rồng tứ đại danh bộ tại phát hiện vụ án này sau mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc lại đây chính là liền kim phong tế vũ lâu a cả một cái phân đà bị nhân độ diệt đồng dạng lấy đi một thanh danh kiếm ba cái bản án đã không cần thiết lại tách ra t r a có thể hoàn toàn đồng thời án tay á o có hình rồng cao lập phượng múa tứ đại danh bộ nhao nhao đi hiện trường phát hiện án kim phong tế vũ lâu trong phân đà phó lầu chủ vương tiểu thạch mang theo thê tử ôn u đang tại cẩn thận nghiệm chữa thương n i ệ m nhìn thấy tay áo có hình r ồ n g phượng múa vô tình t h i ế t thủ bọn h ắ n đều mười phần kinh ngạc vô tình t h i ế t thủ bọn người xuất thân không bị giảng bộ môn cùng vương tiểu thạch chính là sư huynh đệ quan hệ truy mệnh tiến lên đem trung hoa c ấ p cùng phái không động bản án cùng vương tiểu thạch tinh tế nói một lần ô nhu kinh ngạc chừng to mắt hung thủ kia chẳng lẽ là điên rồi bởi vì cha ấm muộn cái chết đã rút đi tất cả ngây nô ngang ngược ô nhu trên mặt toát ra khó có thể tin t h ầ n s á c kim phong tế vũ lâu trung hoa các vô danh phái không động hung thủ đến cùng là có bao nhiêu lòng can đảm cũng dám đồng thời chọc dận dạng này đỉnh cấp thế lực bây giờ điểm trọng yếu nhất kết luận đã có thể thu được hung thủ khắp nơi tìm kiếm bảo kiếm là vì cái gì những thứ này người bị hại đều có một cái cùng đặc điểm đó chính là trong tay nắm giữ một thanh bảo kiếm vô tình nói ra vụ án mấu chốt chương năm trăm bốn mươi hai tiểu võ biến hóa hắn đang tìm kiếm một thanh bảo kiếm một thanh thần binh lợi khí vô tình ánh mắt thâm thúy hung thủ tuần tự tập kích trung hoa các phái không động kim phong tế vũ lâu phân đả vì cũng là kiếm phượng mua sẽ tại trung hoa các lúc đám người phân tích cùng vô tình bọn hắn nói một lần vương tiểu thạch trước tiên phản đối tiểu võ ta đã thấy đã từng cùng hắn tán gấu qua ngày hắn không giống như là sẽ làm ra dạng này hung á c sự tình người lãnh huyết â m thanh băng lãnh người là sẽ biến đổi thiên đạo chiến hộp tại giao đấu một đao đại nhân sau có lẽ là bị tiểu võ phát hiện không đủ hắn không cam tâm phụ thân của mình dạng này bị thua một đợi võ tên triệt để mất đi cho nên hắn trên giang hồ tìm kiếm tân thần binh dự định từ trong lĩnh hội những thứ này thần binh liên quan manh mối cuối cùng một lần nữa chế tạo thiên đạo chiến hộp dùng cái này tới tiếp tục khiêu chiến một đao đại nhân máu l ạ n h phân tích không phải không có lý võ giả đối với võ tên coi trọng vượt qua hết thảy vũ vô địch danh xưng thập cường võ giả vô địch tại giang h thân là con của hắn mắt thấy phụ thân tại trước mặt vô số người giang hồ thu a ở thẩm nhất đao chi thủ tâm tính phát sinh kịch biến cũng chưa hẳn là không thể nào vương tiểu thạch nhũ mày máu lạnh phân tích không phải không có lý nhưng người thật sự sẽ phát sinh thay đổi to lớn như vậy sao bất kể như thế nào trước tiên tìm hắn hỏi thăm tin tưởng chỉ cần là hung thủ liền không khả năng không toát ra một chút xíu vết tích thiết thủ giải quyết dứt khoát làm ra quyết định cùng vô danh nhất trí tìm được tiểu võ h ỏ i cho rõ vương tiểu thạch lo lắng thái độ của mọi người có khả năng sẽ biến khéo thành vụ thế là chủ động s i n đi cùng vợ ôn n u cùng một chỗ tìm kiếm tiểu võ hắn ý đồ kia tất cả mọi người đều nhất thanh nhị s ợ vương tiểu thạch cũng đúng là có thể lại càng dễ tiếp xúc đến tiểu võ hơn nữa một khi xảy ra vấn đề có thể hóa giải triều đình cùng tiểu võ ở giữa quan hệ người cho nên đám người cũng không có điểm phá hắn tâm tư tùy hắn đi tìm kiếm tiểu võ n a m một chỗ vô danh dốc núi cỏ xanh như tấm đệm gió nhẹ thổi mạ qua mang cho người ta phát ra từ nội tâm a n b ì n h tiểu võ ngồi ở trên sườn núi cảm thụ được gió khí tức quấn quanh ở trên người mình phụ thân vũ vô địch cái chết bi thương dần dần từ trên người hắn trôi qua chỉ là đưa mắt giữa thiên địa hắn l ạ loi một mình thân nhân duy nhất vũ thiên phía dưới mỗi một ngày đều say mê tại luyện võ cùng với sáng lập vũ gia thiên hạ cái thế lực này ở trong hắn cũng không thích vũ thiên ở dưới gia tâm nhưng mà xem như chính mình thân nhân duy nhất hắn không có khả năng không giúp vũ thiên phía dưới đột nhiên tiểu võ nhăn đầu lông mày cái này một mảnh dốc núi ít ai lui tới hắn phát hiện sau đó thường xuyên đến ngồi một mình cảm thụ được thiên nhiên mị lực bình phục nội tâm của mình nhưng mà vừa mới gió đã trở nên hô t ạ p g i ố n g như là có địch dĩ cực lớn đang không ngừng đánh thẳng vào trái tim của mình đây là có chuyện gì nhưng mà nếu là có người ở, ở đây liền sẽ cảm thấy kinh ngạc Tuổi quá người u võ ngươi tùy ý l à m sát chúng ta hôm nay liền muốn vì võ lâm trừ hại người cầm đầu gào to một tiếng không cho tiểu võ cơ hội nói chuyện đám người liền nào h tới cái này hơn hai mươi người tu vi võ đạo so sánh tiểu võ mà nói cũng không tính cao nhưng bọn hắn mỗi người đều liều mạng đồng dạng phản phất cùng tiểu võ có thủ không đội trời chung cái này khiến tiểu vũ cực vì kinh ngạc chư vị nghe ta giản giải g tiểu võ không ngừng hô quát nhưng mà hơn hai mươi người giang hồ căn bản không nghe lời của hắn chỉ là hung hăng hướng hắn chém giết tiểu võ tâm địa thiện lương luôn cảm thấy cái này một số người đối với hắn có lẽ là có chút hiểu lầm cho nên một mực né tránh xê dịch nhưng mà hắn không hoàn thủ cũng không có làm cho những này người tỉnh táo lại tương phản cái này một số người ra tay càng tàn nhẫn chiêu chiêu trực kích tiểu võ yếu hại đột nhiên tiểu võ bên hông máu tươi bắn tung tóe hắn một mực tránh né, mặc dù võ công cao hơn nhiều cái này một số người nhưng chúng quy có né tránh không kịp thời điểm chịu một kiếm một kiếm này vốn là hướng về phía eo của hắn bên cạnh thật yếu hại mà đến một kiếm này để cho tiểu võ đáy lòng dâng lên một cỗ cực lớn phẫn nộ đáng sợ t ạ ý từ tiểu võ đáy lòng bay lên hắn ngửa mặt lên trời thét dài cường hoành kiếm khí từ trên người hắn hướng về bốn phía trào lên mà ra thiên đạo chiến hộp trong nháy mắt mở ra kim quan g lập lòe bên trong một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện rơi vào tiểu vũ c h i thủ tiểu võ ánh mắt huyết hồng trường kiếm đào qua kiếm khí giống như phiến chém ngang mà qua h ơ n hai mươi người giang hồ quân nhân toàn bộ ngã xuống đất mất mạng máu tươi nhuộn đ vương tiểu thạch cùng ôn u bảy hải long vương cùng quỷ hộ tứ lại danh bộ bên trong lãnh huyết cầm y h i ệ vệ tay hao có hình dòng phượng múa đều là chạy tới nơi này không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mắt một màn toàn thân tà khí ngất trời tiểu võ trước mắt thi thể khắp nơi còn có cái kia vô song kiếm thuật tiểu võ ngươi thật sự giết những người đó vương tiểu thạch khó có thể tin thật chẳng lẽ là hắn sai tiểu võ ánh mắt tinh hồng sắc cơ tăng g ọ n lãnh huyết đột nhiên nói tình huống của hắn không đúng cẩn thận một chút không nên giết hắn tại kim phong tế vũ lâu phân đà bên trong trước hết nhất phản đối vương tiểu thạch lanh huyết lúc này lại tỉnh táo nhất để cho đám người không nên thương tổn tiểu võ tiểu võ đối mặt n h ì n c h ă m c h ă m đám người thân hình đột nhiên đ ổ cướp vương tiểu thạch lập tức đuổi theo tiểu võ đừng đi tỉnh táo lại đem sự t ì n h nói rõ ràng tiểu võ mắt biết hai ngơ đáy lòng của hắn chỉ có phẫn nộ những người kia ra tay với hắn tất cả đều là s á t chiêu chính mình bởi vì né tránh kém chút hại chết chính mình nhưng vương tiểu thạch cái này một số người vừa lên tới liền toát ra thần sắc như thế dựa vào cái gì dựa vào cái gì tiểu võ trong đầu hiện ra đi qua phụ thân vũ vô địch dạy bảo hắn từng ly từng tí ngang ngược dần dần khiến cho thần sắc hắn dữ tợn tiểu võ bước chân dừng lại trở tay chính là một kiếm đâm ra thập cương võ đạo thiên mệnh kiếm đạo kiếm khí hoành kích mà tới nhanh hơn sấm xét vương tiểu thạch không dám thất lễ vội vàng vận dụng tiêu hồ n kiếm kiếm khí xoay tròn đem tiểu võ kiếm khí quân tới một bên kiếm khí rơi xuống đất lập tức tạo thành một đạo cực lớn vết kiếm vết kiếm hiện lên ra vô tận tạ ý ôn nu nhìn xem một màn này càng lo nghĩ vương tiểu thạch lại cảm thấy tiểu võ tình huống không đúng hắn từng cùng tiểu võ luận biết được tiểu võ kiếm tuyển sẽ không mang theo dạng này tại ý như vậy hắn đến tột cùng l à như thế nào biến thành cái dạng này mấu chốt hơn là tiểu võ võ công tiến bộ thật nhiều hắn vậy mà đ ổ i không kịp tiểu võ chạy đâu quắt to một tiếng sen lẫn vô tận tức giận bảy hải long vương hữu quyền hung manh trực kích quyền kinh phá không xé rách mà tới bãi cỏ xanh bên trên bị quyền k i n h lướt qua chỗ mặt đất đều bị k i n h l ự c u ớ n lên nghiêng đổ đến một bên đang tại gấp chạy tiểu võ mắt thấy bãi cỏ xanh ra đều bị cố lên tinh hồng hai mắt càng đáng sợ trên thân vốn là mãnh liệt kích động tà khí vậy mà lại độ tăng vọt một mạng lớn thiên đạo chiến hạp tái độ biến hóa. Thiên mệnh kiếm hóa thành mệnh hóa không hai đau, chuẩn kiếm đao, bảy hải long, long, long, long vương thần sắc kinh ngạc khó có thể tin nhìn chằm chằm đánh tới đao khí hắn đã tới không bằng phản kích thời khắc nguy cấp may mà là phượng m ú a bắn ra một mũi tên mũi tên bên trên quán chú nàng cường đại nội lực đánh vào trên đao khí đem đao khí tốc độ chặn đánh hơi chậm một điểm mượn cái này kiếm không dễ mượn khắc bảy hải long vương lăn khỏi chỗ tránh đi một đao này đao khí chạm kích mặt đất bổ ra một đạo bề rộng chừng hai tấc cái khe to lớn truy đám người cùng kêu lên hết lại lãnh huyết chạy như bay kiếm pháp của hắn cùng ra các thần hầu truyền thụ cho thẩm luyện đao pháp có cùng một gốc kỳ danh là không vỏ kiếm pháp xem trọng chính là lấy mạng đổi mạng dũng cảm tiến tới tuyệt không lùi bước lãnh huyết kiếm qu chục vào tiểu v õ tiểu v õ quá k h ẽ hai con n g ư ơ i như là giá thú nhìn chăm chăm lãnh huyết đồng thời hai tay biến động thiên đạo chiến hộp trong nháy mắt biến hóa là một m chi t r ư ờ n g thương tiểu v õ hai tay l ắ c một cái t r ư ờ n g thương lập tức ở trên bầu trời c u ố n r a vô số thương ảnh tấn công mạnh lãnh huyết k e n k e n k e n hòa tinh dứt nước ánh lửa phân tán buộc phía mùi thương cùng mùi kiếm ở giữa không trung nhanh c h ó n g giao kích mấy chục lần lãnh huyết rơi xuống đất thân xác nghiêm túc tiểu vó bày ra thực lực mạnh hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của bọn hắn đối mặt vó công như vậy bọn hắn hôm nay muốn cầm xuống tiểu vó chưa thể nội một c ố kinh người kiếm lực còn đang không ngừng dâng lên hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm dần dần xông tới vương tiểu thạch ônu lanh huyết bảy hải long vương quỷ hổ tay áo có hình rồng cùng phần múa tiểu võ ngươi có chút không đúng tin tưởng chúng ta chúng ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề vương tiểu thạch chăm chú nhìn tiểu võ hy vọng có thể thuyết phục tiểu võ tiểu vũ lanh tiếu h giống như là lúc trước những người kia tới g i ế t ta sao hắn lời nói lập tức gây nên tại chỗ mấy người cảnh giác mặc kệ là vương tiểu thạch vẫn là lanh huyết cũng là trải qua thiên hạ đại loạn sự tình người bọn hắn biết được nhân tâm quyện tiểu võ bản tính thuần l dưới mắt không thể bởi vì thiên đạo chiến hộp liền kết luận hắn là hung thủ nhưng mà những người kia lại đột nhiên đến đây vây g i ế t tiểu võ lấy tiểu võ hiện ra võ công còn bị thương chứng minh tiểu võ một mực tại nhường nhịn tiểu võ chúng ta không phải muốn giết ngươi là muốn hỏi một chút ngươi về phái không động hốc sơn đạo trưởng trung hoa các kim phong tế vũ lâu phần đ ã bị tập kích bản án phượng m ố i là nữ tính lại càng dễ để cho tiểu võ thả xuống cảnh giác nàng ôn nhu khuyên bảo hy vọng có thể để tiểu võ từ bỏ chống lại dù sao một khi thật sự giao thủ tiểu võ võ công tất nhiên đủ mạnh nhưng mà đối mặt bọn hắn cũng mười phần quá sức cuối cùng cực có thể là lưỡng bại cầu thương kết cục. đây không phải bọn hắn muốn thấy được theo vương tiểu thạch phượng múa khuyên bảo tiểu võ trong đôi mắt cảnh giác dần dần tắn đi vương tiểu thạch mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra vừa đúng lúc này một mũi tên phá không mà tới tại vương tiểu thạch tay áo có hình dòng bọn người trong ánh mắt kinh ngạc xuyên qua tiểu võ lồng ngực tiểu võ phát ra một tiếng thảm thiết gầm nhẹ tóc đen bay múa trong hai tròng mắt có tơ m á u q u ấ n quanh trên thân thể nguyên bản mất đi kiếm lực trong lúc đó tăng gọn bầu trời phong vân đột biến dị tượng lộ ra chỉ thấy mây đen chấm thấp bên trong lộ da huyết xác làm cho người ta cảm thấy cực lớn áp bách cảm giác tiểu võng vương tiểu thạch bọn người kinh ngạc phía dưới lập tức đuổi theo đúng vào lúc này một đạo bá tuyệt đao quang phách không rơi xuống đáng sợ đau khi đem tay áo có hình rồng vương tiểu thạch lanh huyết bọn người đồng loạt ngăn trở vũ thiên phía dưới sừng sững ở tại chỗ ánh mắt sáng ngời sắc cơ bước lên chư vị thân là người của triều đình tự tiện đến đây bắt đệ đệ của ta khó tránh khỏi có chút quá bá đạo à. theo vũ thiên ở dưới tiếng nói rơi xuống chỉ thấy bốn phương tám hướng vũ gia thiên hạ võ giả bước nhanh chạy đến dần dần cùng tay áo có hình rồng phượng múa bọn người rằng co vũ thiên phía dưới tiểu võ dính lũ ba cái cọ cán chúng ta chỉ là muốn tìm tiểu võ hỏi thăm tin tưởng cũng không phải là muốn đem tiểu võ bắt đi vương tiểu thạch tiến lên giàn giải vũ gia thiên hạ thực lực đã không coi là nhỏ tùy tiện cùng vũ gia thiên hạ phát sinh mâu thuẫn sẽ cho triều đình mang đến phiền toái không nhỏ vũ thiên trầm xuống tiếng nói có chứng cứ sao vương tiểu thạch lắc đầu vũ thiên phía dưới giận quá mà cười không có chứng cứ các ngươi liền tự tiện bắt người hôm nay dù cho là thẩm nhất đ a u tới cũng không có đạo lý này nói xong hắn đã chạy vội mà lên trực kích vương tiểu thạch vương tiểu thạch dựng lên tiêu hồn kiếm tương tư đao ra toa lấy chống trọi vũ thiên ở dưới thiên mệnh theo vũ thiên tiếp theo âm thanh ra lệnh bốn phía giang hồ quân nhân lập tức kết trận hướng về cầm ý hệ vệ trùng sát mà đi tay nào có hình dòng gấm hét vũ thiên phía dưới ngươi không cần sai lầm vũ thiên phía dưới cởi to vo dạ không phải là các ngươi dưới chân sâu kiến nói giống liền đến giẫm hôm nay bất quá chỉ là h ư u tử vô sinh thôi nói xong vũ thiên đặt chân tiếp theo lên lan g không vút qua không hai đao pháp nhanh chóng lạnh lùng chém ra chỉ thấy đầy trời đao quang sôi t r à o mãnh liệt c h ụ t vào vương tiểu thạch vương tiểu thạch thần sắc cũng là nghiêm túc lên đem đao kiếm vận dụng thông thạo vô cùng đao quang cùng kiếm quang giao thoa lấy từng vòng từng vòng nhốt chặt vũ thiên ở dưới đao quang cùng lúc đó tay áo có hình r ồ n g phượng múa l ã n h huyết bảy hải long vương cùng quỷ hộ bọn người n h o nhao hướng về vây công bọn hắn vũ ra thiên hạ võ giả ra tay trong ngày thường chỉ có tiểu võ một người đến đây bãi cỏ xanh hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục kèm theo tiếng kêu thăng thiết vũ gia thiên hạ võ giả không ngừng ngã xuống nhưng mà hôm nay vũ thiên phía dưới đối với triều đình trọi cứng để cho vũ gia thiên hạ võ giả không khỏi là vui mừng c ô n xiết dũng khí tăng gấp bội người giang hồ đối với thẩm nhất đao áp chế võ lâm cách làm sớm đã có bất mãn chỉ là cho tới nay không người dám phản kháng bây giờ vũ thiên phía dưới làm đệ nhất nhân vũ gia thiên hạ võ giả tự nhiên muốn đuổi theo ở bên cạnh hắn ở đây dù sao cũng là vũ gia thiên hạ địa bàn theo vũ gia thiên hạ võ giả càng tụ càng nhiều tay áo có hình rồng trầm rộng nói rút lui tiểu v chuyện này còn rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng mà xuất thủ người thần bí liều chết một kích vũ thiên phía dưới đều để sự t ì n h trở nên cực kỳ quỷ quyệt tay áo có hình rồng nhất định phải trở về hồi báo cho thẩm nhất đao lại tính toán sau theo tay áo có hình rồng mệnh lệnh vương tiểu thạch ônu ủy hồ bọn người phối hợp an ý ngăn cản được vũ gia thiên hạ võ giả cầm ý địa vệ bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau trận chiến này cuối cùng lấy cầm ý địa vệ thối lui kết thúc vũ gia thiên hạ dành tiếng trong nháy mắt chuyển khắp võ lâm vũ thiên phía dưới cũng là trở thành giang hồ danh vọng cao nhất người chương năm trăm bốn mươi b ố kiếm là dùng để giết người trên gi danh vọng luôn luôn là vô cùng trọng yếu cho dù là võ giả tầm thường cũng đều mười phần chú ý mình danh vọng danh vọng có tốt có xấu nhưng không thể nghi ngờ là một loại người giang hồ mềm thực lực tại thẩm nhất đao thời đại giang hồ võ đạo tàn lụi võ giả không trọn vẹn mỗi một cái quân nhân đều tại cầm y đ ị vệ súng pháo phía dưới run lệ bảy lại không năm đó cường hoành bá đạo loại tình huống này không ngừng càng sâu dần dần lan tràn khiến cho người giang hồ đối với triều đình đối với thẩm nhất đao ý kiến càng lúc càng lớn vũ thiên phía dưới muốn chấn hương vũ gia tại thúc phụ võ vô địch sau khi chết hắn đã là vũ gia duy nhất kế thừa nhân tuy vũ thiên phía d ư ớ i rất rõ ràng người em trai này tính cách nu hòa cũng không phải là c h ấ n hưng vũ gia trên giang hồ tranh đấu thí sinh thích hợp cho nên vũ thiên phía d ư ớ i việc nhân đức không nhường ai phải gánh lên cái này cực lớn trách nhiệm lúc tiểu võ bị đuổi giết vũ thiên phía d ư ớ i nghĩ cách cứu viện tiểu võ tâm không giả nhưng về sau phát hiện chuyện này không có chứng cứ hắn lập tức ý thức được chuyện này có cực lớn thao tác không gian vũ thiên phía d ư ớ i rất rõ ràng tiểu võ tuyệt không phải sẽ tự tiện người giết người dù sao tiểu võ liền muốn tính mạng mình người cũng có thể bông tha cho nên hắn tin tưởng vững chắc tiểu vũ nhất định là bị oan uổng một cái bị oan uồng người bị triều đình lùm bắt hắn vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội này phản kích triều đình tăng cường danh vọng của mình cho nên đang cùng vương tiểu thạch giao thủ thời điểm vũ thiên phía dưới thật là đem hết toàn lực hắn hy vọng mượn phản kháng triều đình đến để thăng danh vọng của mình khiến cho chính mình trở thành thiên hạ giang hồ quân nhân cứu thế chủ không thể nghi ngờ cách làm của hắn là thành công tại vũ thiên phía dưới chống cự triều đình cầm y đ ị vệ sau khi tin tức truyền ra rất nhiều người giang hồ bắt đầu đi nương nhờ vũ ra thiên hạ khiến cho vũ ra thiên hạ thế lực tiến triển cực nhanh dần dần trở thành giang hồ bá chủ cấp bậc thế lực bốn người. Người tiểu vũ cước bộ lào đạo trong ánh mắt tinh hồng đã thối lui hắn khát khao khó nhịn phía trước không xa xuất hiện một tòa hồ nước tiểu võ mừng rỡ không thôi vội vàng chạy tới quỵ dạp xuống bên hồ từng ngụm từng ngụm uống nước hướng về phía mặt hồ nhìn lại thủy quang chập t h ờ n tiểu võ chiếu rọi ở trên mặt hồ cái bóng cũng không phải là tiểu võ mà là một đầu kiếm bọ cạp kiếm hạt xong kìm dương ra vang lên kèn kẹt kẹp lấy hước không lại lộ ra từng đạo tà dị bá đạo k i ế m khí tiểu võ kinh ngạc lui về phía sau khe đạo trên mặt toát ra khó có thể tin trong cơ thể mình kiếm bọ cạp vậy mà lần nữa không chế chính mình hắn sát hại nhiều người như vậy như thế nào cùng chết đi phụ thân giải thích hắn là thập cường võ giả võ vô địch như tử không phải một cái tội phạm giết người hồi tưởng lại bãi cỏ xanh bên trên phát sinh hết thảy tiểu võ chỉ cảm thấy nội tâm khó mà tiếp thu hắn tại sao có thể giết chết nhiều người như vậy hắn muốn đi tìm vương tiểu thạch đi hướng vương tiểu thạch thẳng thắng thắ không cần chờ ở bên hồ trong hồ nước có t h ủ y yêu một cái nông gia nữ bước nhanh chạy tới thần sắc lo lắng nhìn xem tiểu võ tiểu võ đứng dậy sắc mặt kinh ngạc t h ủ y yêu tại sao có thể có t h ủ y yêu đâu xem như thập cường võ giả n h i tử được chứng kiến rất nhiều chuyện vị dị hắn cũng không tin tưởng cái gì cái gọi là t h ủ y yêu hắn thấy có lẽ là dân chúng nghe nhầm đồn b ậ y tạo ra được tới một chút đe dọa tiểu hài từ lời đồn nông gia nữ lắc đầu liên tục không phải thật sự có thùy yêu ta tận mắt nhìn thấy tách ra mặt hồ tiến vào trong nước tiếp đó liền sẽ chưa từng đi ra dạng này không phải thùy yêu thì là cái gì chứ nông gia nữ lời nói để cho tiểu võ nhăn đầu lông mày nếu thật là t h ủ y yêu hắn t hay bên hồ bách tính ngoại trừ t h ủ y yêu cũng có thể tạo phúc một phương không phụ phụ thân thập cường võ giả danh tiếng nhưng mà một lát sau một cố khí tức quen thuộc từ trong hồ nước lan chẳng ra tiểu võ trận to con mắt chuyện gì xảy ra hồ nước này bên trong tại sao có thể có để cho chính mình quen thuộc như vậy khí tức chẳng lẽ trong hồ nước coi là thật có cái gì kỳ quái quỷ c ấ t chỗ nông gia nữ nhìn thấy tiểu võ suy nghĩ xuất thẩn có chút kỳ quái đang muốn tiến lên hỏi thăm tiểu võ đã là phản ứng lại trầm giọng nói ngươi nói thùy yêu là cái dặng gì nông gia nữ tinh tế miêu tả một lần tiểu võ nhăn đầu lông mày từ nông gia nữ miêu tả đến xem cái này cái gọi là t h ủ y yêu chỉ sợ là một cái giang hồ c ô n nhân tương tự với đế thích thiên cái chủng loại kia c ô n nhân ẩn nấp trong bóng tối tùy thời tùy chỗ đảo loạn giang hồ nhưng vào lúc này mặt hồ đột nhiên nổi lên một hồi gọn sóng giống như là có cái gì manh thú muốn ra tới nông gia nữ dọa đến lùi lại mấy bước tiểu vũ lập khắc can đ u ổ i ngươi lui về phía sau đi rời xa ở đây nông gia nữ gật gật đầu không có nhất định muốn lưu tại nơi này nàng chạy đi trên mặt hồ sóng nước gợn sóng càng lúc càng lớn dần dần tạo nên từng vòng gợn nước theo sát lấy một đạo kim giáp thân ảnh đạp thủy mà ra chính là vô thiên luyện ngục xích luyện hắn tại đánh rết đỏ nồng cơ sau đã triệt để nắm giữ vô thiên luyện ngục cứ việc xích tuyết cùng thanh việt hoàn thuộc về đang lẩn trốn nhưng đối với xích luyện hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì xích luyện nhìn chằm chằm trước mắt tiểu võ chính như tiểu võ cảm nhận được khí tức quen thuộc hắn cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc đó là đến từ kiếm giới khí tức thật không nghĩ tới kiếm bọ cạp vậy mà lại ở trên người, của người. xích luyện trên mặt mang theo nụ cười tiểu v một lần này sát lục sau hắn đã ý thức được kiếm bọ cạp đối hắn uy hiếp trí lớn rõ ràng hơn biết được muốn giải quyết kiếm bọ cạp vấn đề đầu tiên cần phải làm là cha tìm đến kiếm bọ cạp lai lịch bởi vì cái gọi là c ở i t r u n g phải do người buộc c h u n g tìm không ra kiếm bọ cạp lai lịch muốn giải quyết đi kiếm bọ cạp không khác người xin ó i、si、nhậu n g ư ơ i biết kiếm bọ cạp đến từ nơi nào tiểu võ cấp bách hỏi xích l u y ệ n nhìn xem tiểu võ t h ầ n sắc như có điều suy nghĩ xem ra kiếm bọ cạp đối với người tạo thành k h ố n nhớ cực lớn tiểu võ liên tục gật đầu hắn tại khống chế ta ngợn nhờ tay của ta tạo thành vô biên vốn là giết người bằng không thì chẳng lẽ là dùng để thưởng thức dùng để thưởng thức kiếm không bằng trực tiếp nhất r h ờ i đó là vứt bỏ kiếm mặt mũi xích luyện lời nói để cho tiểu võ trong mày trầm giọng phản bác không không phải như thế kiếm không phải dùng để giết người kiếm là dùng để bảo vệ xích luyện cười ha ha không bảo hộ được giống nhau là muốn giết người tiểu võ trong lúc nhất thời xứng sở tại chỗ cũng không biết nên như thế nào phản bác đơn giản là xích luyện lời nói ngược lại cũng không tính toán sai tại cái giang hồ này muốn bảo hộ người đầu tiên phải học được chính là giết người kiếm bọ cặp đến từ kiếm giới là kiếm giới kiếm ý chấu ngưng tụ thành Nó chương ọ n chúng n g i i l ề nói n do ư ơ năm trăm bốn mươi lăm ma khôi ý nghĩ cứ việc ma khôi đã cùng xích luyện hòa làm một thể hơn nữa hấp thu vô danh kiếm lực khiến cho thực lực bản thân tăng lên tới mức độ cực cao nhưng mà ma khôi vẫn không dám tùy tiện trải qua giang hồ đi hoàn thành chính mình bám nghiệp sáng tạo một cái lấy ma làm chủ thể giang hồ đây hết thể đều chỉ bởi vì một người cho dù là hấp thu vô danh kiếm lực ma khôi cũng không cảm thấy bản thân có thể là thẩm nhất đao đối thủ cho nên tại lấy được vô thiên luyện ngục sau đó ma khôi vẫn không có dễ dàng rời đi vô thiên luyện ngục hắn muốn yên lặng xúc tích lực lượng đợi đến có đối phó thẩm nhất đao hoàn toàn chắc chắn lại rời đi vô thiên luyện ngục tranh bá giang hồ nghĩ không ra hôm nay tại vô thiên luyện ngục tu luyện thời điểm ma khôi lập tức cảm ứng được kiếm giới khí t ứ c trước đây đến từ kiếm giới kiếm nhạc bị thẩm nhất đao giết chết kiếm giới trong kiếm t r ì bộ huyền âm thập nhị kiếm tức thì bị thẩm nhất đao chấn áp ma diệt một lần nữa nắm giữ bây giờ tại thế giới này một lần nữa cảm nhận được kiếm giới khí tức ma khôi cao hứng trong lòng không người nào có thể lý giải cho nên hắn mới có thể chủ động hiện thân tương kiến đáng tiếc hắn không nghĩ tới tiểu v õ đối với kiếm bọ cảm phản cảm cùng bài xích rõ ràng như thế cùng kiên trì cái này cùng trước đây xích luyện nhận được hắn dung hợp lúc loại kia chủ động cùng hưng phấn hoàn toàn không giống ma khôi tâm tư kỳ náo bằng không cũng sẽ không tại thẩm nhất đao thủ hạ đoạt được một mạng hắn nhận thức đến tiểu võ đối với kiếm bọ cạp là chống cự kiếm bọ cạp lại là kiếm giới bọn hắn cái này một số người ở trong thực lực yếu nhất một khi tiểu võ cưỡng ép chấn áp kiếm bọ cạp chỉ sợ thật sự rất khó để cho kiếm bọ cạp đem tiểu võ trừng ư khống ma khôi hy vọng kiếm bọ cạp có thể thuận lợi tại tiểu võ trên thân còn sống sót như vậy hắn liền có thể tăng thêm một phần lực lượng mới hơn nữa phần lực lượng này đối với hắn là tuyệt đối trung thành cho nên xích luyện cũng chính là ma khôi từ một phương diện khác bắt đầu giảng giải kiếm ý nghĩa mong đợi thuyết phục tiểu võ tiếp nhận kiếm bọ cạp tồn ma khôi đem những thứ này nhìn ở trong mắt cười nói ta quan ngươi có rất nhiều tâm sự không như sau tới một lần chúng ta vô tâm tranh đấu giang hồ chỉ nguyện tại đáy hồ này thế giới sinh hoạt có lẽ ngươi có thể ở đây nhận được đáp án tiểu võ ưa thích võ học nhưng không thích tranh đấu cũng không thích giang hồ ma khôi lời nói vừa vặn đánh trúng buồng tim của hắn dạng này một cái không tranh quyền thế thế giới có lẽ thật sự có thể cho hắn câu trả lời mong muốn nhất là người trước mắt đối với kiếm bọ cạp hết sức quen thuộc nếu như chính mình thật muốn khu trục kiếm bọ cạp cũng có lẽ có thể từ khi người này ở đây nhận được rất nhiều biện pháp suy nghĩ những thứ này tiểu võ gật đầu một cái xích luyện tự mình mang theo tiểu võ tiến vào trong lạc thúy hồ rất nhanh lạc thúy hồ mặt nước lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh xa xa nông gia nữ nhìn xem một màn này không khỏi che miệng vị công tử kia bị t h ủ y yêu mang đi thật đáng thương tiểu võ không nghĩ tới tại lạc thúy hồ phía dưới lại còn tồn tại dạng này một phương thế giới tươi mát di nhân không khí dầm dạp sơn lâm cùng với đủ loại đủ t i ể u động vật không khỏi là đang để cho tiểu võ cảm giác được thiên nhiên m ị lực hãn phản phất lại trở về tại vũ gia thiên hạ bãi cỏ xanh lúc thời gian ở đây thật hảo tiểu võ từ trong t â m tâm cảm thán xích ra đời thứ ba người lựa chọn nơi tốt. đương nhiên là không phải tầm thường xích luyện sai người chuẩn bị kỹ càng l i ê n hội mời tiểu võ cùng nhau ăn cơm tiểu võ cảm tạ hắn khoản đãi trong đưa tiệc tiểu võ hỏi kiếm võ cặp lai lịch có quan hệ với kiếm giới tiểu võ đang nhiên n g h e nói qua phụ thân vũ vô địch cùng thẩm nhất đao chiến đấu liền khởi nguyên từ kiếm giới phụ thân tại chế tạo thiên đạo chiến hộp thời điểm cơ duyên xảo hợp biết được kiếm giới nội chạy đến một cái tên là kiếm nhạc cao thủ theo sát lây chính là vô danh tính toán mở ra kiếm giới đem kiếm nhạc dạng này ma đầu nuốt vào kiếm giới sự tình xem như khi sư thập cường võ giả vũ vô tiến vào kiếm giới là cường giả vô địch t ự ợ n g trưng nhiều người như vậy tiến vào kiếm giới chẳng phải là đang ôn đ ụ c hắn thập cường võ giả danh tiếng thế là vũ vô địch tự mình đi tới luận vòng hồ muốn cùng mở ra kiếm giới cao thủ một trận chiến chứng minh chính mình thập cường võ giả trọng lượng đến nỗi ma loạn đến từ kiếm giới ma loạn vẫn là tiểu võ cho vô danh điều tra ra luận vòng hồ vị trí đây hết thể trêu đến giang hồ phân phân nhễu nhễu nhưng mà không ai từng nghĩ tới có thụ vô danh coi trọng ma loạn tại thẩm nhất đao đao kiếm phía dưới không đáng giá nhất tới phía sau thẩm nhất đao đi tới luận vòng hồ mở ra kiếm giới cũng liền vào lúc đó đánh bại vũ vô địch. tiến tới khiến cho vũ vô địch lập t h ể muốn rèn đúc thành công thiên đạo chiến hộ tiến đến khiêu chiến thẩm nhất đao đằng sau kết quả trong dự liệu dù sao thẩm nhất đao danh s ư n g thiên hạ đệ nhất cũng đã bao lâu vũ vô địch dù cho chế tạo ra thiên đạo chiến hộ cũng rất khó chiến thắng hắn lạc dương một trận chiến vũ vô địch triệt để bị thua tiểu võ không nghĩ tới kiếm bọ cạp vậy mà đến từ kiếm giới ma khôi đem kiếm bọ cạp lai lịch nhạt khẩn yếu cùng tiểu võ nói một lần kiếm bọ cạp cùng ma khôi huyền âm thập nhị kiếm cũng là kiếm giới nội kiếm chỉ kiếm ý ngưng kết mặt h à n h nhưng mà kiếm bọ cạp kiếm bọ cạp sinh ra tại t h o n g cảm thấy kiếm bọ chỉ mộng mộng phải mê mê giống như là đứa bé sơ sinh nó tả ý cũng không phải là đến từ nó mà là đến từ thiên hạ kiếm giả là bị thiên hạ kiếm giả bỏ qua đồ vật ngưng kết trở thành nó đối mặt dạng này kiếm bọ cạp nó thì có lỗi gì đâu tiểu võ ngưng như là đã dung hợp kiếm bọ cạp ta tin tưởng lấy phụ thân ngươi vũ vô địch bản sự nhất định có thể đem kiếm bọ cạp khu trục nhưng mà hắn cũng không có đây là vì cái gì đâu x í c h luyện e ê m hay nói đem hết thể đạo lý đều bóp nát cùng tiểu võ c ẩ n t h ậ n kệ hắn cầm lấy trên bàn dài một thanh kiếm kiếm này kỳ thực cùng kiếm bọ cạp không hề khác gì nhau mũi kiếm duệ có thể giết người nhưng cũng có thể cứu người quyết định nó giết người vẫn là cứu người cũng không phải là kiếm bản thân mà là tại người cầm kiếm bây giờ ngươi là người cầm kiếm lựa chọn của ngươi là vứt bọ kiếm tiểu võ không phải ta nói năm g dạng ư ơ i này là đ a trăm bốn mươi sáu tụ tập cầm y địa vệ hủy diệt vũ gia thiên hạ xích luyện lời nói tựa như hồng trung đại lữ chấn động tiểu võ linh hồn để cho tiểu võ trong lúc nhất thời s ư n g sờ tại chỗ như có điều suy nghĩ cho tới nay hắn đều đang trốn tránh hồi nhỏ trốn tránh phụ thân đốc xúc luyện võ sau khi lớn lên trốn tránh giang hồ trốn tránh báo thủ bây giờ đối mặt thể nội kiếm bọ cạp hắn có thể nghĩ tới biện pháp vẫn là trốn tránh không muốn suy nghĩ biện pháp đem kiếm bọ cạp nạp làm chính mình dùng ngược lại là suy nghĩ mượn nhờ lực lượng của người khác khu trục kiếm bọ cạp nghĩ đến phụ thân vũ vô địch đối với chính mình ân cần mong đợi tiểu võ chỉ cảm thấy áy náy không chịu nổi mình đích thật không xứng là thập cường võ giả vũ vô địch nhĩ tử tiểu võ thật tốt lưu lại cẩn thận suy nghĩ một chút. phụ thân của ngươi sẽ như thế nào làm tại cái này vô thiên trong luyện ngục có thể yên lặng dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm là đem kiếm bọ cạp từ thân thể của ngươi bên trong đổi ra ngoài vẫn là nói đem kiếm bọ cạp nạp làm chính mình dùng xích luyện thêm một bước dẫn dụ hắn nhìn ra được tiểu võ đã bắt đầu do dự chỉ cần tiểu võ không phải lập tức suy nghĩ đem kiếm bọ cạp đổi ra ngoài như vậy kiếm bọ cạp sớm m u ộ n cũng có một ngày sẽ đem tiểu võ dung hợp đến lúc đó xích luyện liền có trung thành nhất minh hữu hắn cũng đem chân chính ma loạn thiên hạ b a phủ giang hồ đa tạ xích luyện đại ca đại ca một lời điểm tình người trong n ộ n g ta hiểu rồi ti Chắp tay n ó i cảm ơn. xích luyện v ộ i v à n g đ ẩ lại t i ể u việt y âm t h a n h an l à n h k h ô n g nên n ó i như vậy, nào để cho kiếm bọ cạp không còn khống chế chính mình thay v à đó là chính m ì n g k h i g ặ p p h ả i kiếm bọ cạp có chỗ hoang mang là chuyện rất bình thường nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể đem kiếm bọ cạp thật tốt lợi dụng tiến tới tạo phúc võ lâm tiểu v õ bị xích luyện lời nói xúc động trọng trọng Hắn m tiểu võ vận chuyển huyền vũ chân công nghĩ đến ngày đó phụ thân vũ vô địch lấy huyền vũ chân công nội lực chấn áp kiếm bọ cạp hắn quyết định trước tiên tu hành huyền vũ chân công đem huyền vũ chân công tu hành đến đại thành cảnh giới như thế liền có thể mượn huyền vũ chân công công chính bình hòa đạo ra chân khí tính chất đem kiếm bọ cạp triệt để chấn áp lại phía sau từ xích luyện đại ca miêu tả nhìn lại Kiếm không giống sinh, bọ bé cạp có như là đứa sơ ý trên giang hồ gần nhất sóng gió càng lớn thập cương võ giả vũ vô địch nhi t ử tiểu võ sát hại vô số người giang hồ cướp đoạt t h ầ n binh bảo kiếm triều đình rộng phát hại bộ văn thư đồng thời tiểu võ đường ca vũ thiên phía dưới xem như vũ gia thiên hạ c h i chủ vì bảo vệ tốt tiểu võ cưỡng ép chống lại cầm y địa vệ cũng là chuyện vì câu chuyện mọi người ca tụng dẫn tới vô số người giang hồ lũ lượt mà tới vũ gia thiên hạ thôi động vũ vô địch trở thành thiên hạ bá chủ trên giang hồ ra lớn như vậy nhớ loạn tay áo có hình rồng tự nhiên là muốn cùng thẩm nhất đa hồi báo trong lòng của hắn hơi có chút thất t h n g dù sao chuyện này chính là chính mình chủ đạo lại diễn biến đến cục diện hôm nay h t h ố m nhất đao tinh tế xem xong tay h áo có hình rồng viết báo cáo phía trên kỹ cảng kỹ thuật trên giang hồ phát sinh một dãy chuyện bao quát bọn hắn đối với tiểu võ hoài nghi tay h áo có hình rồng rất cẩn thận cũng không đem tiểu võ liệt vào hung phạm chỉ là đem hắn liệt vào khả năng nhất người hiểm nghi đồng thời tay h áo có hình rồng cũng đem ngày đó vây quét tiểu võ phát sinh tất cả mọi chuyện kỹ thuật một lần chúng ta hoài nghi âm thầm còn có người đang cố ý khuấy gió nổi mưa chỉ là không biết đối phương mục đích là cái gì tay áo có hình rồng thành thành thật thật trả lời t h ố n nhất đao khép lại tàu chương ta không nhìn ra các ngươi làm gì sai tiểu võ có hiểm nghi mời hắn tới điều tra chuyện đương nhiên. đến nội những cái kia vây giết tiểu vũ chi nhân rõ ràng là bị người điều động nhưng cái này cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi xuất thủ thời điểm đã có chỗ không chế vũ thiên phía dưới lại lợi dụng các ngươi tới tăng thêm danh vọng của hắn hấp dẫn người giang hồ đi đầu quân hắn đi sắp thành đúng sai đại nhân mời đến còn có khổng tức sơn trang thu phượng nô hội tụ một vạn cầm y địa vệ tiến công vũ ra thiên hạ người phản kháng giết không tha thiên hạ của đại minh không cần một đống giang hồ quân nhân cả ngày giao đ ấ u chém giết uống rượu đánh bạc thấm nhất đao lời nói để cho tay háo có hình rồng rất là giật mình hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao đối với vũ gia thiên hạ đã vậy còn quá không tha th dù sao tiểu võ là vũ thiên ở d ư ớ i đệ đệ đối mặt nhằm vào tiểu võ đuổi bắt vũ thiên phía dưới sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái thấm nhất đao lại tại trong nháy mắt liền làm ra muốn tiêu diệt vũ ra thiên hạ quyết định thật sự là quả quyết có chút ra ngoài ý định tay á o có hình dòng không người đáp ứng thấm nhất đao làm sơ do dự tiểu võ sự tình các ngươi phán đoán rất nhiều đúng phía sau màn nhất định có người ở cố ý khuấy gió nổi mưa người này mưu đồ đồ vật cùng bảo kiếm có liên quan cùng tiểu võ có liên quan vũ vô địch chế tạo thiên đạo chiến hộ tại thành lạc dương bên ngoài đánh với ta một trận mặc dù bị thua nhưng mà hắn thiên ta hoài nghi chuyện này cùng thiên đạo chiến hộ có liên quan các ngươi quay chung quanh trước đây vũ vô địch chế tạo thiên đạo chiến hộ quá trình tới tinh tế điều tra xem vũ vô địch chế tạo thiên đạo chiến hộ quá trình bên trong có mấy người biết được có lẽ có người muốn mô phỏng một cái hoàn toàn mới thiên đạo chiến hộ dùng cái này tới thực hiện dã tâm của mình tìm kiếm các lộ bảo kiếm có phải là vì bắt t r ư ớ c thiên đạo chiến trong hộp thiếu hụt vật gì đó thứ này có thể là cái gì các ngươi có thể đi tìm đem làm rắng ạ o chín vừa hỏi một chút hắn xuất thân bãi kiếm sân trang đối với mấy cái này hiểu rõ nhất nạo chín vừa nơi đó nếu là không biết các ngươi liền đi quyết tâm đảo b hắn nhất định sẽ có đáp án đúng án này các ngươi có thể điều động quyết tâm đảo nghi ngờ hoặc không nghi ngờ d i ệ t tới tùy ngươi cùng một chỗ điều tra bọn hắn đi theo s á c h thần học tập chế tạo kỹ nghệ có lẽ đối với các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn thấm nhất đao lời nói để cho tay áo có hình rồng hiểu ra lúc trước hắn lại không hề nghĩ tới những thứ này ta lập tức đi làm tay áo có hình rồng lui ra sau đó thấm nhất đao năm ngón tay đập mặt bàn chính mình vừa mới bế quan dạng này một đoạn thời gian liền có nhiều người như vậy n ả y ra xem ra những người giang hồ này đã sớm nhịn không được v ừ vặn mượn cơ hội lần này thật tốt gõ cũng tiết kiệm dây dưa chính mình quá nhiều tinh lực tay áo có hình r ồ n g rời đi thẩm nhất đao nơi đó lúc này b á i phòng đem làm dáng nạo chín vừa nạo chín vừa phỏng đoán đối phương có thể là đang tìm kiếm thích hợp b i n h dấu Trước thần thu tinh vật, một thanh thần binh tinh túy. Tục thần thần chốt. thân Trang, tạo thần rời ra chưa cường mới Cái chính chi có chính cái có Chín mặc chế chắc có cỡ nghi ngờ diện binh binh nhiếp nguyên binh ngữ nói binh linh, binh này binh linh Nạo Sơn nói hắn binh bản lĩnh gọi đuối. bái kiếm đại dấu, dấu mấu là là là là dù bởi vì từ đầu tới đuôi chế tạo một cái binh dấu nhất là một cái cường đại binh dấu là chuyện cực kỳ khó khăn cước đoạt người khác binh dấu vận dụng đến trên chính mình thân m i n h đó là lại thuận tiện bất quá sự tình rất lâu phía trước liền có người làm như vậy bình thường biết rõ cách làm này hơn là am hiểu tại chế tạo người tay áo có hình rồng nghe được ngạo chín vừa thuyết pháp trong lòng đối với người hiểm nghi lập tức có một cái chọn người mới h ắ n cáo từ ngạo chín vừa đi quyết tâm đ ả o tìm kiếm nghi ngờ khoảng không nghi ngờ diệt minh đệ hai người ra đảo trợ giút hắn tìm kiếm tên này hư phạm quyết tâm ở trên nào kể từ thiết c ư ờ n độ bị san bằng diệt sau sắc thần khôi phục tự do t r ố nhất được đại nạn. là nghi ngờ khoảng không hắn không giống nghi ngờ diện có lớn như vậy d i a tâm chuyên trú tại chế tạo phía trên đã ẩn ẩn có trò giỏi hơn thầy biểu hiện cỏ xanh như tấm đệm nghi ngờ khoảng không nghi ngờ diện đứng sống vai huynh đệ hai người đều là lộ ra một cỗ huyên đình nhạc chỉ tông sư khí độ nghi ngờ khoảng không ta dự định gia nhập vào cầm y địa vệ ở trong nghi ngờ diệt trầm giọng nói nghi ngờ đối không này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n nghi ngờ diệt không muốn một thân bản lĩnh đắm chìm tại cái này quyết tâm ở trên đảo gia nhập vào cầm y địa vệ trên giang hồ mở ra thân thủ mới là hắn thích làm nhất sự tình bây giờ theo sư phụ cao tuổi quyết tâm ở trên đảo chế tạo một chuyện cũng có nghi ngờ khoảng không kế thừa nghi ngờ diệt s o n g toàn bộ có thể yên tâm s ô n g s á o đại ca muốn đến thì đến a vừa vặn lần này cầm y địa vệ bên kia có người tới nói là muốn làm cùng một chỗ bản án cần chúng ta huynh đệ hai người h i trợ sư phụ cao tuổi bên cạnh không thể rời bỏ người ta thì không đi được đại ca ngơi ư chế tạo kỹ thuật mặc dù không bằng ta nhưng ở thiên hạ cũng là ít ỏi cao thủ tin tưởng đủ để trợ giúp cầm ý đ ể vệ phá án nghi ngờ khoảng không nhìn xem đại ca nghi ngờ d i ệ t hắn biết đại ca vì quyết tâm đ ả o đã hy sinh quá nhiều loại hy sinh này cũng không phải là nói trên thân thể chịu đến tổn thương gì mà là chỉ đại ca kiềm chế chính mình tâm đem chính mình cầm tù tại cái này quyết tâm trên đ ả o nghi ngờ chống không lý giải cùng ủng hộ để cho nghi ngờ d i ệ t cũng là hết sức cao hứng nhân sinh hiếm thấy một tri kỷ hắn vô vô nghi ngờ chống không bà vai tiếng nói kiên định Ta ngoài h định ấ t sẽ làm c quyết tâm đảo n g ngờ diệt tên vang vọng Nghi ngờ nghi ngờ diệt diệt, diệt lầm. Không, không khước ô cười nói đại ca cuối cùng có thể long du cửu tiên ương kích trường không từ đây trời cao biển rộng bằng quân thi triển q u y ế trong đại đường, sát thần, tâm đ lòng của hắn cũng không hy vọng hắn rời đi vừa hy vọng hắn có thể dựa theo tâm nguyện của mình ở bên ngoài sông ra một phiến thiết niệm tay nào có hình dòng đại nhân hắn chính là nghi ngờ diệt mặc kệ là võ công vẫn là chế tạo kỹ nghệ đều hết sức giỏi kể từ hôm nay gia nhập vào cầm y địa vệ sau này gặp lại vụ án như vậy đối với cầm y địa vệ mà nói hẳn là cũng sẽ không lại có lớn như vậy khó xử đến nỗi vụ án này lao phu cùng nạo chín vừa ý kiến giống nhau âm thầm người vì chính là bình dấu đà tạ lao tiên sinh tay á o có hình rồng nhận được quyết tâm đào tương trợ chắp tay nói cảm ơn mặc dù song phương cùng thuộc tại thẩm nhất đao thủ hạng mà dù sao không phải cùng một cái bộ môn qua lại ở giữa tay á o có hình rồng hay là muốn lễ phép đối đ ã i tay á o có hình rồng đại nhân khắc ký nghi ngờ diệt ngươi phải nhớ kỹ không được vi phạm luật pháp nghiêm túc làm việc s á t thần nhìn về phía nghi ngờ diệt tha thiết căn dặn hiển thị rõ như thầy như cha dạy bảo nghi ngờ diệt quỳ xuống đất dập đầu ba cái khấu đầu sau nghi ngờ diệt hộ tống tay á o có hình dòng rời đi quyết tâm đ ả o trên đường trở về nghi ngờ diệt cũng không lãng phí thời gian muốn tới hồ sơ cẩn thận xem xét long đại nhân có từng điều tra ra được trước đây hiệp trợ vũ vô địch chế tạo thiên đạo chiến hộp người thân phận trước khi đến ta chiếm được một đao đại nhân nhắc nhở liền từ hướng này lấy tay đã điều tra đến đây người thân phận trợ giúp vũ vô địch chế tạo thiên đạo chiến hộp chính là giang nam nổi danh đúc kiếm đại sư h ư n g liệt nhưng căn cứ vào điều tra của chúng ta tại chế tạo thiên đạo chiến hộp sau vì phòng ngừa thiên đạo chiến hộp bí mật tiết lộ Hồng l i ệ tay cũng trước vũ địch vũ vận. tại mặt tự t vô áo có h ì nào h nghi dòng dâng trên lên mặt có hình rồng nhĩ mày ý của ngươi là tìm được một đạo binh giấu dùng để hấp dẫn đối phương để cho đối phương tự mình đến cất đ o ạ n nghi ngờ diệt gật gật đầu tay nào có hình rồng trầm ngâm một chút kế hoạch của ngươi rất không tệ nhưng mà người bị giết cũng đã là nổi danh người sở đoạt bảo kiếm cũng đều là nổi danh binh khí lại hướng lên những cái tia thần binh không khỏi là có chủ tri vận một đao đại nhân nơi đó liền có rất nhiều thần binh chúng ta mượn một cái đi ra cũng không phải vấn đề nhưng mà từ hung thủ biểu hiện ra trí thông minh đến xem hắn sợ là không có dễ dàng như vậy mắc lửa tay áo có hình dòng nói không sai mặc kệ là tuyệt thế hảo kiếm vẫn là tuyệt thế ma kiếm đều đủ để đem hung thủ kia hấp dẫn nhưng mà những thứ này cũng đã rơi vào thẩm nhất đao chi thủ càng là mọi người đều biết sự tình tùy tiện lấy ra hung thủ nhất định sẽ đoán được là cầm ý đ ể vệ tại dẫn xà xuất động nghi ngờ diệt gật gật đầu ta biết nhưng chúng ta phải dùng không phải tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyệt thế ma kiếm ta tin tưởng một đao đại nhân nơi đó nhất định có không muốn người biết thần binh lợi khí đến lúc đó chúng ta lấy ra lộ ra vết tích hung thủ tự nhiên sẽ tùy thời đọc thủ chuyện này liền từ để ta làm không biết có thể tay áo có hình rồng chậm rãi gật đầu đương nhiên có thể kế hoạch là ngươi nói ra ngươi là thích hợp nhất người nếu thật có thể bắt được hung thủ cái kia không thể tốt hơn đến lúc đó cũng có thể quang minh chính đại đả kích vũ thiên phía dưới triều đình uy t í n kiếm không dễ tùy tiện đả kích vũ ra thiên hạ rất dễ dàng bị vũ ra thiên hạ lợi dụng kêu gọi càng nhiều người giang hồ phản kháng triều đình cứ việc một đao đại nhân đại khái là không thèm để ý điều này dù sao hắn đã đem giang hồ cày một lần nhưng mà thân là cấp dưới tay áo có hình rồng vẫn là nếu có thể suy tính tận lực muốn nhiều cân nhắc như thế mới là làm thuộc hạ giáng vẻ Trước truyền tiểu đoạt diệt đại nhân. Đại nhân tiên thu vạn đại, bá nghiệp vĩnh cố. Lạc dương, hoài diệt tái gặp thẩm nhất thắng Thẩm nhất đao khẽ, Rất lâu không thấy, lần này khả năng cùng thần có liên quan, cho nên đem ngươi từ quyết tâm đảo điều ra. Ta dương, cười ngươi ngươi chi cố Lạc lực của càng cùng có Cho cùng Lan long lên lòng lớn lâu lần liên danh đao đao quan ra Nghi ngờ kiến nhân nhân vạn nghiệp vĩnh sánh quyền hắn không này năng bình nên muốn nên nghi ngờ khoảng không không giống n quá hiếu điều kim bài đại Đại đại, hoài đào So gặp đem đảo khứ, khẽ khả h bá trong d phòng có số lớn thần binh bao quát cái kia truyền khắp thiên hạ tuyệt thế hảo kiếm tuyệt thế ma kiếm mấy người nghi ngờ diệt ánh mắt từ tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyệt thế ma kiếm kinh tịch đao trở thêm trợt lóe lên trước hết nhất để mắt tới là một cây truy thủ truy thủ này tên là tiểu long đoạt kim nao bản thân tính chất mặc dù thượng thừa nhưng còn chưa đủ tư cách cùng tuyệt thế hảo kiếm đặt song, song. mặc dù bị nghi ngờ diệt nhìn chúng là bởi vì tại tiểu long đoạt kim đao bên trong lẩn chứa một cỗ không kém gì tuyệt thế h ả o kiếm thậm chí cùng tuyệt thế h ả o kiếm có cùng nguồn gốc thần bình c h i hồn bại vong chi kiếm kiếm hồn trước đây ngạo bái tính toán đúc lại bại vong chi kiếm hỏa loạn giang hồ kết quả bị chạy đến thẩm nhất đao cường thế chân sát hắn làm vinh dự bái kiếm sơn trang mục tiêu cũng triệt để bị thua bại vong chi kiếm thân kiếm cũng bị thẩm nhất đao nát b ấy đơn độc kiếm hồn tại tiểu long đoạt kim đao ở trong bị trước đây diệt đi làm nguyện tông thẩm nhất đao đạt được cất giữ ở đây tiểu long đoạt kim đao chính là thích hợp nhất bởi vì thế nhân phần lớn không biết cái này tiểu long đoạt kim đao càng không biết đao này cũng thuộc về thẩm nhất đao dạng này cái k i ê u bốn phía s á t lục c ư ớ p đoạt thần binh người nhất định sẽ tới tìm cơ hội công sát nghi ngờ diệt khi đó nghi ngờ diệt liền có thể đem bắt giữ tại thẩm nhất đao ở đây lấy được tiểu long đoạt kim đao sau nghi ngờ diệt lập tức lên đường hắn cần để cho tiểu long đoạt kim đao dương danh thiên hạ bắt tiên trại là trong phạm vi năm mươi dặm nổi danh ác thế lực bắt tiên mặc dù danh xưng bắt tiên nhưng trên thực tế mỗi người cũng là tội ác trồng chất tội nhân sở dĩ triều đình bên này còn chưa kịp xử lý là bởi vì vũ gia thiên hạ hấp d bắt tiên rơi vào tiêu g i a o tự tại nghi ngờ diệt bước vào bắt tiên trại đại môn thời điểm bắt tiên bên trong thiết quản lý tiện dĩ hung t ậ n nhìn chằm chằm nghi ngờ diệt ngươi là người nào sông ta bắt tiên trại là đến đây chịu chết sao nghi ngờ diệt khỏe miệng hơi hơi dâng lên chịu chết không là các ngươi muốn chết hà tiên cô che miệng cười khẽ thực sự là khẩu khí thật lớn đâu ngươi cho rằng ngươi là triều đình cầm ý dịa vậy sao nàng tên là hà tiên cô nhưng mà cùng trong truyền thuyết hà tiên cô hoàn toàn khác biệt to lớn miệng rậm rạp lông tóc không khỏi là chứng minh nàng chính là một cái xấu vô cùng nữ nhân hết lần này tới lần khác nàng còn ra vẻ một bức mềm mại khiếp n h ư ợ c bộ dáng trêu đến nghi ngờ diệt trong lòng một trận át tâm nói nhảm nhiều như vậy hôm nay chính là ta tiểu long đoạt kim đao dương danh thiên hạ cơ hội nghi ngờ diệt tướng tiểu long đoạt kim đao cầm trong tay cùng bàn tay không xê xích bao nhiêu tiểu long đoạt kim đao lập tức để cho bắt tiên đều nở nụ cười nhỏ như vậy truy thủ cũng không cảm thấy ngại gọi đao ngươi đơn giản quá buồn cười hôm nay t i ễ n ngươi lên đường ngươi trẻ tuổi mới ra đời không biết trời cao đất rộng lự động tân mở miệng cao n g o vô cùng nghi ngờ diệt mỉm cười có thể ta ra giang hồ thời gian so với các ngươi phải sớm c tiếng nói rơi xuống nghi ngờ diệt xoay người tấn công mạnh thân hình xoay tròn nhanh như cồn phong đồng dạng bắt tiên lập tức cẩn thận nhưng bọn hắn cùng nghi ngờ diệt trên lệnh quá lớn theo cái này cồn phong xuyên qua bọn hắn tám người nghi ngờ diệt đứng nghiêm thân hình đem tiểu long đoạt kim đ a o thu vào sau lưng bắt tiên trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt cơ thể vỡ vụn mà chết nghi ngờ diệt quay người quay đầu ánh mắt đảo qua bốn phía hắn tại giao đấu bắt tiên thời điểm liền phát giác bốn phía có không ít người giang hồ trong bóng tối quan sát phối hợp thêm hắn tại cầm y địa vệ bố trí tiểu long đoạt kim đào chi danh chẳng mấy chốc sẽ lan cùng với ngày đó chú ý bắt tiên một trận chiến này giang hồ quân nhân truyền tụng phía dưới tiểu long đoạt kim đao đại danh rất nhanh liền chuyển khắp giang hồ nghi ngờ diệt kế tiếp cũng không ngừng biểu hiện của mình hắn mỗi lần đi qua một chỗ đều biết cố ý tìm kiếm ác đồ đánh chết không ngừng bại lộ tung tích của mình đồng thời khiến cho tiểu long đoạt kim đao dần dần trở thành trên giang hồ nổi danh nhất thần binh một trong Một một mắt diệt tại trà trà. thấy ngày này, nghi ngờ diệt đang tại một chỗ liều trả uống trả. Ánh mắt của hắn bốn nhân vào chỗ chỉ phía khách liều của qua, đi qua thời gian dài như vậy làm nền cuối cùng có người nguyện ý vì tiểu lòng đoạt kim đao đến đây cướp bóc chính mình điều này nói rõ kế hoạch của hắn đã đưa đến hiệu quả hung thủ cũng nhất định sắp đập thủ chỉ có điều cẩn thận hung thủ cũng sẽ không làm chim đầu đàn hắn nhất định sẽ thông qua những thứ này tham lam người giang hồ đến xem chính giữa này sẽ hay không có cái gì cảm ấy cha này có chút uống không ngon a nghi ngờ diệt nhìn về phía tiểu nhị tiểu nhị kinh ngạc nói khách nhân trà này làm sao lại uống không ngon đâu lui tới những khách nhân cũng sẽ ở chúng ta ở đây uống trà nghi ngờ diệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ngươi cho bọn hắn trà đương nhiên không tệ nhưng mà trà của ta tăng thêm độc dược tự nhiên uống không ngon tiểu nhị biến sắc ống tay háo lập tức bay ra một đầu phi tác cấp tốc c u ố n về phía nghi ngờ diệt nghi ngờ diệt tay phải nhấc lên cái b à n chỉ thấy cái b à n ở giữa không t r ú n g xoay tròn bay múa v a y n g ậ p về phía dây thừng bị dây thừng trói chặt lại sau cái b à n đùng nổ bể ra tới tiếp lấy gỗ v ụ t bay vụt trực tiếp xuyên qua tiểu nhị kia lồng ngực tiểu nhị tại chỗ bỏ mình theo sát lấy còn lại khách nhân nao nhau rút đao ra kiếm tấn công về phía nghi ngờ diệt trong đó càng có đầy trời ám khí bắn trụ mà tới nghi ngờ diệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiểu long đoạt trên kim đao r giết người bại vong chi khí tràn ngập tại tứ phương tiểu long đoạt kim đao quét ngang mà qua trong khoảnh khắc liền đem s ô n g tới người giang hồ đều tru sát nghi ngờ diệt hiện ra không thể địch nổi cường đại chiến lực để cho người ta kinh ngạc nghi ngờ diệt sau khi rơi xuống đất ánh mắt đảo qua thi thể trước mắt kỳ thực cảm giác tứ phương hắn muốn nhìn phải chăng có người ở bí mật quan sát chính mình quanh năm chuyên chú chế tạo kỹ nghệ hắn tâm linh tinh khiết đối với bốn phía sự vụ cảm giác viễn siêu võ giả tầm thường đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động có, có người ở theo dõi hắn lại khí tức cần nấp đ ư sâu tới nghi ngờ diệt trong lòng kinh hỉ đi qua mấy ngày nay cố gắng núp trong bóng t ố i hung thủ cuối cùng hiện thân đem kích diệt liền có thể để cho hắn nghi ngờ diệt danh truyền khắp thiên hạ nghi ngờ diệt giả vờ không có phát hiện ráng vẻ độc thân lên đường lại đi cũng là ít h ai lui tới lộ tuyến lúc đến một chỗ sân phòng người giật dây cuối cùng hiện thân t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín hung phạm đền tội ngọn núi bên trên ba mặt đều là dốc đứng vách núi chỉ có một đầu đường lui sơn lâm r ầ m rạp ít h ai lui tới nghi ngờ diệt cố ý lựa chọn nơi đây vì chính là để cho người giật dây có can đảm hiện thân quả nhiên hắn đến ở đây không lâu vừa mới k h a n h chân ngồi xuống giả vờ tu luyện ráng vẻ sau lưng liền có hai c ố khí tức cấp tốc tiếp cận cái này hai c ố khí tức một mạnh một yếu mạnh n ê n đã bước vào đại tông sư c h i cảnh yếu cũng chỉ có tiên thiên c h i cảnh khí tức dần dần tiếp cận đến nghi ngờ diệt trên sống lưng tóc gáy dựng lên thấy lạnh cả người từ đáy lòng leo lên thẳng tới xương cổ nghi ngờ diệt lập tức biết đối phương muốn đậu thủ chó ngon tặc muốn giết ta nghi ngờ diệt đột nhiên lên tiếng sau lưng hai người bị sợ hết hồn sau đó khí tức cường hành người không dám thất lễ phụ đầu nhất kích nệ xuống nghi ngờ diệt huy động tiểu long đoạt kim đao kiếm quang chất động đao khí hoành không đem nện xuống đồ vật p h o n g bế kình lực xuyên qua bên trên ầm một cái đem đánh bay nghi ngờ diệt nhìn về phía tập kích hắn hai người khí tức cường h à n h người kiên niên kỷ không phải quá lớn hai mươi mấy tuổi khí tức nhỏ yếu người kiên niên cũng kỷ cũng đã có t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nghi ngờ diệt ánh mắt đạo qua người lớn tuổi hai tay hai tay người lạnh nguyên lai là một cái chú kiếm sư hai người này chính là hồng liệt cùng đệ đệ của hắn hồng phi hồng phi cầm trong tay vật phẩm chính là một cái cùng thiên đạo chiến hộp rất giống nhau hình hộp chữ nhật hộp trong lực diệt trong cảm giác hình hộp chữ nhật trong hộp đang lộ ra một cỗ hung h à n h khí tức bá đạo đây là một kiện thần Một kiện p hồ hồng, hồng liệt tâm trầm cười nói không tệ tiểu long đoạt kim đao ở trên thân thể ngươi đơn giản chính là lãng phí tại trên tay của ta nó mới có thể phóng ra vô thượng hà quang nghi ngờ diệt cố ý nói ta nhìn các ngươi cùng dưới chân núi tập kích ta những thứ ngu xuẩn kia không giống nhau các ngươi sẽ không phải chính là gần nhất trên giang hồ tập kích trung hoa cát kim phong tế vũ lâu các nơi hung thủ à. nghi ngờ diệt thăm dò cũng không tính là cỡ nào cao mình nhưng mà lúc này hồng liệt cùng hồng phi cũng không có cố ý ẩn nấp chính mình ý tứ hồng liệt khẽ gật đầu ngươi nói không sai đúng là như thế chúng ta một mực tìm kiếm thích hợp bình dấu nhưng từ đầu đến cuối không có thích hợp đem ngươi giết chết liền có thể bù đắp ta chiến hộp một cái ngược điểm cuối cùng đến lúc đó ta chiến hộp liền kêu làm lòng kim chiến hộp chó má dị thiên đạo chiến hộp sẽ bị lòng kim chiến hộp triệt để làm hạ thấp đi. chúng ta hồng gia cũng trở thành một đợi võ lâm thế gia hồng liệt giã tâm rõ rành rành hắn mặc dù chỉ là một cái chú kiếm sư thế nhưng lại khó nén nội tâm hắn gia tâm nghi ngờ diệt thấy hai người thừa nhận tiểu long đoạt kim đ a o hơi hơi hất lên cười lạnh các ngươi thực sự là xem thường ta chỉ bằng hai người các ngươi muốn giết ta đoạt đ a o ta xem vẫn là bắt các ngươi đầu người đi cầm ý đ ể về nơi đó lĩnh thường á nói khoác không biết ngượng ta chiến hộp mặc dù còn chưa triệt để hoàn thành thế nhưng là cấp đoạt tới binh dấu cũng miễn cưỡng đủ giết ngươi dư sải đệ động thủ hảo hồng phi nhận được ca ca hồng liệt mệnh lệnh dưới chân khé động n h ú n người nhảy lên hai tay tại chiến hạp thượng một vòng chiến hộp mở ra trong khoảnh khắc tia sáng trói mắt tại hồng phi trên tay tạo thành một thanh trường thương trường thương lắc một cái l i ề n đã rũ ra trăm ngàn đạo thư ơ n g ảnh lấy bách điệu chiều phượng tư thái hướng về nghi ngờ diệt đánh tới nghi ngờ diệt vung v ề tiểu long đoạt kim đ a o phi thân mà lên ken ken ken ánh lửa bay múa văng lửa khắp nơi sắc bén kim loại dao kích lâm thanh triệt để khắp nơi tục ngữ nói một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm tiểu long đoạt kim nao bất quá lớn cỡ bàn tay như thế nào so ra mà vượt thanh trường thương kia nhưng mà hồng phi sử dụng ra tất cả đem chiến hộ binh khí thôi vận đến cực hạn cũng không cách nào giết chết nắm giữ tiểu long đoạt kim đao nghi ngờ diệt hắn nhưng lại không biết nếu không phải dựa vào chiến hộ lấy hắn cùng với nghi ngờ diệt t r ê n l ệ n h hắn liền nghi ngờ diệt mười chiêu cũng đỡ không nổi hảo tới tốt lắm nghi ngờ diệt thưởng thức hồng liệt lấy tiên thiên võ đạo cảnh giới chế tạo ra dạng này một thanh võ đạo chiến hộ có thể làm cho một cái võ đạo đại tông sư cùng mình chém giết hơn ba mươi chiêu đáng tiếc cảnh giới t r ê n l ệ n h là bất luận cái gì thần binh đều không thể bù đắp tiểu long đoạt kim đao trợt l ó lên xuyên qua t h ư ảnh xuyên qua hồng phi trái c h i ế người h muốn chế tạo chiến hộ hoàn toàn có thể tự mình tìm kiếm tốt tinh tiết tinh tế dụng tâm chế tạo lấy kỹ thuật của ngươi ta xem không khó nhưng ngươi vì tiện lợi vì đi đường tắt giết người đảm bảo đánh cắp người khác binh dấu cho mình dùng hôm nay em trai ngươi cái chết phải thuộc về tội về nghi ư ơ i c í n mình. Hồng h l ệ t t h â ngờ ta là cầm y hề vệ, phụ mệnh ngươi án. Nghi giữ quý diệt thổ lộ thân phận hồng liệt x ư n g s ở tại chỗ sau một hồi lâu vừa mới thở dài một tiếng chán nản quỷ giảm xuống đất nghi ngờ diệt tướng hồng liệt mang về cầm ý địa vệ còn có cái kia chiến hộp làm c h ứ n g cớ bởi vì đệ đệ hồng phi cái chết hồng liệt sớm đã mất hồn giống như đối với hành động đều thừa nhận xuống đến nước này cái này một cọc h u ê n náo xôn sao đại án cuối cùng tuyên bố kết thúc hồng liệt bị chém đầu gian chúng minh chính điển hình theo xác lấy cầm ý đ ị vệ cũng lập tức bắt đầu hành động tập kết nhân thủ lao thẳng tới vũ gia thiên hạ tại án tử giải quyết sau đó h u n g phạm đến tội đối mặt vũ gia thiên hạ khiêu khích cầm ý địa vệ đương nhiên phải kịp thời t r ấ n áp tay áo có hình rồng nghi ngờ diện cao lập phượng múa đ i n h vui thu phượng ngô một đ á m cao thủ tại thành đúng sai xuất lĩnh dưới lao thẳng tới vũ gia thiên hạ thành đúng sai những năm gần đây võ công càng tinh thầm nhất là cái kêu kim cương bất hoại thần công càng là đã bị hắn nghiên cứu tăng lên tới một cái cực kỳ ghê gớm cảnh giới hắn bây giờ đã là đặt chân thiên nhân bác phẩm là cả cực ý đ ị vệ ở trong phải tính đến cao thủ thấm nhất đao điều động thành đúng sai tới chủ yếu là bởi vì vũ thiên hạ thân vì vũ gia hậu nhân ch lại có thể tiến vào cựu không vô giới quan sát qua lại võ học tay áo có hình rồng thu phượng ngô bọn người chưa chắc có thể đem chế p h ủ theo c ẩ m ý dịa vệ động tác vũ gia thiên hạ bên này cũng rất nhanh đến mức đến tin tức vũ thiên tiếp theo mặt chuẩn bị ứng đối c ẩ m ý dịa vệ một mặt nhưng là phái người tìm kiếm tiểu võ vũ thiên phía dưới rất rõ ràng c ẩ m ý dịa vệ lợi hại đối mặt c ẩ m ý dịa vệ cường đại thế công hắn nhất định phải nhận được tiểu võ trợ giút nhưng mà tiểu võ giống như là biến mất tuy ý vũ thiên phía dưới như thế nào tìm kiếm cũng không có tìm được hắn một chút xíu dấu vết tiểu võ cũng không biết ngoại giới đã phát sinh lòng trời lở đất biến hóa lớn càng không biết huynh trưởng vũ thiên hạ xuống vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm hắn vẫn tại tu luyện huyền vũ chân công c h â n áp kiếm bọ cạp từ đó nếm thử khuất phục kiếm bọ cạp cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng huyền vũ chân công xem như đạo g i a chân khí tiểu võ thể nội lại có võ vô địch lưu lại một bộ phận huyền vũ chân khí tu luyện làm ít công to bây giờ tiểu võ đã có thể khống chế lại kiếm bọ cạp phát tác giống như là có thể thông thảo nắm giữ thể nội điên huyết n h ấ phong cái này chứng minh tiểu võ mạch suy nghĩ là chính xác hãng cao hứng đem tin tức này cá kỳ thực trong lòng sầu lo hắn không nghĩ tới kiếm bọ cạp vô dụng như vậy vậy mà thật sự dần dần bị tiểu võ khuất phục xích luyện nhìn ra được tiểu võ cùng hắn không phải người một đường nếu tiểu võ thật sự khuất phục kiếm bọ cạp như vậy hắn liền sẽ mất đi kiếm này dưới một tên sau cùng giúp đỡ biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ vẫn là để tiểu võ không cách nào lại như vậy chuyên chú tu luyện để cho kiếm bọ cạp thu được cơ hội t h ở dốc đồng thời để cho tiểu vũ tâm trí chịu đến trọng kích cuối cùng lại ảnh hưởng hắn vận dụng kiếm bọ cạp xích l u y n thầm nghĩ chính mình cuối cùng thử một lần nhược kiếm bọ cạp hay không có ích vậy thì đừng trách hắ nghĩ đến đây xích luyện giả vơ áo t i n h nói tiểu võ vậy ngươi lại muốn tiếp lại lệ thật tốt tu luyện bất luận cái gì cần cũng có thể nói cho ta biết ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo xích luyện đại ca cảm ơn ngươi tiểu võ thật tâm nói tạ hắn tiếp tục tu luyện trên thực tế xích luyện mặc dù bởi vì e ngại t h ẩ m nhất đ à o cơ bản không ly khai vô thiên luyện n g ụ c nhưng mà vì phát triển chính mình bán nghiệp xích luyện đã ra bên ngoài phát triển rất nhiều thám tử những thám tử này đủ để đem ngoại giới phát sinh tin tức mỗi một ngày kịp thời tập hợp cho xích luyện liên quan tới cầm ý thể vệ tiến công vũ gia thiên hạ một chuyện xích luyện sớm đã biết được nhưng hắn chính là không cáo chi tiểu võ vì chính là chờ đợi vũ thiên phía dưới cái này thân nhân duy nhất sau khi chết lại lợi dụng vũ thiên ở dưới chết đi kích động tiểu võ khiến cho hắn mất lý trí cuối cùng làm kiếm b ỏ cặp ngồi vừa nghĩ đến đây xích luyện dặn dò hoàng lão tiếp tục nhìn chằm chằm cầm y đ ị vệ cùng vệ cùng vũ ra thiên hạ chiến đấu có bất kỳ tin tức đều phải kịp thời báo cáo hoàng lão lĩnh mệnh mà đi nam vênh vênh vênh kinh thiên động địa gần như muốn chấn vỡ mảng nhị của người ta hỏa pháo âm thanh triệt để tại vũ gia thiên hạ tổng đá thời gian quá lâu vậy mà để cho rất nhiều người giang hồ quên thẩm nhất đao sở dĩ có thể áp chế giang hồ khiến cho võ lâm tàn lủi cũng không phải bởi vì thẩm nhất đao là thiên hạ đệ nhất không người có thể địch là bởi vì cầm ý dễ vệ sửa cũ thành mới súng pháo là thẩm nhất đao mấy chục năm như một ngày đối với lệ lói phát tất m ậ khang đám người ủng hộ bây giờ súng pháo sớm đã phát triển đến một cái uy lực trình độ cực kỳ đáng sợ đối với người tầm thường mà nói tân tân khổ k hao ổ h phí gia tư tu luyện võ học hai mươi năm chưa hẳn có thể bước vào tiền thiên võ đạo không bằng trực tiếp gom tiền mua sắm một thanh súng trường hoặc súng ngắn hoặc đông đúc khai hỏa hay là súng trường tệ s ạ dù cho là võ đạo đại tông sư cũng muốn tổn thương duy chỉ có đặt chân thiên nhân nương tựa cái kia gần như di sơn đạo hải đáng sợ vĩ lực mới có thể thoát khỏi súng pháo áp chế nhưng mà lại có mấy người có thể đặt chân thiên nhân c h i cảnh đi qua nhiều năm như vậy phát triển cẩm ý đ ị vệ hỏa pháo mặc dù còn chưa đạt đến đời sau v y lực nhưng dựa theo trong trí nhớ đến xem cùng đệ nhị thế chiến hỏa pháo v y lực đã không kém nhiều lắm tại một cái võ đạo thịnh vượng thế giới đem hỏa pháo kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ trình độ thấm nhất đao có thể nói khai sáng một thời đại mới hoặc có lẽ là súng pháo trên phạm vi lớn vượt qua thức phát triển mới là dẫn đến võ lâm tàn lụi chân chính chân tướng phóng thành đúng sai lời ư biếng nằm ở trên ghế nằm ý hưng lan san nhìn xem ba trăm ổ hỏa pháo không ngừng ngoánh kích lấy vũ ra thiên hạ tổng đà hàn quả thực nghĩ mãi mà không rõ cái này năm tháng làm sao còn sẽ có người ý nghĩ hao huyền làm cái gì võ lâm bá chủ dạng này mộng là cảm ý gì hệ vệ đạn còn chưa đủ nhanh vẫn là cảm ý gì hệ đại pháo còn chưa đủ m á h liệt tay áo có h ì h r n g đại nhân để cho các minh đệ chuẩn bị tiến lên a thành đúng sai thản như nói pháo kích thời gian dài như vậy là thời điểm mặt đất tay áo có hình dòng đáp ứng trận biến ảo lệnh kỳ chỉ thấy hỏa pháo pháo kích dừng lại lúc này trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc vũ gia thiên hạ tổng đ ạ phòng úc cũng đã bị h oanh kích đổ sụp vô số gia nhập vào vũ gia thiên hạ võ giả chết ở nhà cửa phía dưới cầm ý hệ vệ cầm thương b ệ n trận từng bước tiến lên tay áo có hình dòng phượng múa cao lập đinh vui thu phượng ngô cùng một đ á m cao thủ nhưng là đi theo ở cầm ý hệ vệ quân trận hậu phương chuẩn bị ứng đối vũ gia thiên hạ cao thủ phanh phanh phanh phanh thỉnh thoảng sẽ có hạt đậu nộ như tiếng súng vậy văng lên nơi xa thỉnh thoảng có vũ gia thiên hạ võ giả ngã xuống. thẳng đến vũ thiên phía dưới tự mình xuất hiện tại cầm y đ ị vệ trước mắt mọi người hắn nắm thiên mệnh đao ánh mắt cựu hận nhìn chăm chăm đám người vũ gia thiên hạ lại bị hủy như vậy hắn ba nghiệp vừa mới bắt đầu liền tuyên bố kết thúc đây hết thể cũng là những người trước mắt này các người những thứ này triều đình hiến quyền đều đáng chết vũ thiên phía dưới tức giận gầm nhẹ thiên mệnh đao nhất chỉ sau lưng liền có hơn một ư ơ i tên võ giả xung ra trực kích hướng cầm y đ ị vệ cái này hơn một ư ơ i tên võ giả chính là đã sớm bất mãn với triều đình tao thủ bọn hắn đuổi theo tại vũ thiên hạ thân bên cạnh mỗi người cũng là võ đạo đại tôn s đối với cầm y hệ vệ cũng là đủ để tạo thành thương tổn không nhỏ thu phượng ngô lạnh dên một tiếng thúc ngựa phi thân lên hắn trên không trung lướt gấp m à đi trong tay đột nhiên phóng ra một vòng mỹ luân m ỹ hoàn thái dương lộng lây trói mắt vô cùng đặc sắc ẩn ẩ n giống như là có một cái khổng tức đang chậm rãi mở bình phong đây là xinh đẹp nhất á g khí cũng là trong thiên hạ nguy hiểm nhất đáng sợ á g khí theo đặc sắc tuyệt luân tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất xông tới hơn mười tên võ đạo cao thủ toàn bộ bọn mình vũ thiên phía dưới vừa kinh vừa sợ khổng tức linh hắn nghĩ không ra vì đối phó vũ gia thiên hạng cầm y hạ liền này danh s ư n g đệ nhất thiên hạ ám khí đều dùng đi ra vũ thiên phía dưới ngươi tử kỳ đã đến thu phượng nô nhất kích diệt sát hơn mười tên võ đạo cao thủ triệt để đem vũ ra thiên hạ sĩ khí đả kích không còn một mảnh vũ thiên phía dưới dưới sự phẫn nộ tung người bay lượn đồng thời thiên mệnh đao đống nhiên nhất c h ạ m bổ về phía thu phượng nô thu phượng nô rút kiếm đánh trả đinh đinh đinh liên tiếp tiếng va chạm vang vọng bên t h a i thu phượng nô gầm thét ngươi đây không phải vũ ra không hai đao pháp là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký một trong phá giới lao pháp thu phượng nô lời nói lập tức gây nên một hồi kinh ngạc vũ thiên phía dưới làm sao lại thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký phá giới lao pháp kể từ năm đó thẩm nhất đao đem phá giải thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký thai họa ngầm chi pháp lưu chuyển ra đi sau đó thiếu lâm tự liền một mực tại thu hẹp trên giang hồ trôi đi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký phương pháp tu luyện tới về sau lạc dương một trận chiến kết thúc thiếu lâm tự đóng lại sân môn trên giang hồ sớm đã không có bảy mươi hai tuyệt ký phương pháp tu luyện